trong ư trưởng trước ớ c 1302, huyết vận trưởng thành một năm trước có không một vận năm có Mấy chục ă m qua đi, thời i đối với người tu tiên có tuổi thọ dài a n này đẳng đắng tu thọ có khi ô n tính g là c á gì nhưng cũng người. Trong năm khiến con chỉ chục thôi thay khi vài đổi một đủ xuân đức vẫn còn đang ở bên trong thần võ nguyên tháp thử thách bản thân với những nhiệm vụ cựu tử nhất sinh chưa đi ra ngoài vũ y thì mang theo người của nàng ở nơi đâu chị thương không biết thì huyết vận những năm này lại sống được rất tốt suốt mấy chục năm này hắn đều tại hoa n n g u y ệ t tông bồi hồi dưới tài lực hùng hậu của tông môn cùng sự chỉ điểm của linh tâm hắn nhanh chóng bước vào tinh vương c h i cảnh lấy độ tuổi của hắn có thể bước vào cảnh giới này có thể nói là vạn năm có một không những hắn bước vào mà cả sói mập cũng bước vào nói đến sói mập có thể bước vào tinh vương c h i cảnh lại là một chuyện vô cùng may mắn sói mập vốn dĩ tư chất không cao có thể tiến đến tiên quân tiên cảnh viên mãn đã là cực hạn nhưng nào ngờ còn đần sói kia ngu ngu thế nào lại có thể dung hợp được nguyên bộ răng của con hung thu thượng cổ đ á o n ộ i kia cũng từ lần đó tư chất của sói mập dần được nâng cao lấy sự cần cụ chịu khó có nó rất nhanh liền đã đổi kịp được bước tiến của huyết vận không như thế theo thời gian dung hợp càng nhiều xương của hung thú đào n ộ t thì tư chất của nó càng tăng cao vậy mà lại có xu hướng dần dần vượt lên cả huyết v ậ n tại một cái hoa viên rộng lớn bốn bể là hoa thơm thơm khoe sắc tiếng chim hót dịu d í t tiếng nước c h ả y r ố c rách xương khói lượn lợt như mộng như ảo lúc này đây huyết v ậ n giống như xuân đức trước kia đang tựa người vào bụng của sói mập nằm ngủ mặc kệ mặt trời đã lên cao hai người vẫn nằm giữa vườn hoa mà ngủ như không hề có chuyện gì nhưng vào lúc huyết vẫn tỉnh dậy nói tính đến hôm nay đã là ba mươi sáu năm bốn tháng lẻ năm ngày rồi vì sao đại ca vẫn còn chưa tới đón chúng ta vậy kim ca sói mập đang nằm ngủ nghe huyết vận hỏi thế thì mở mắt ra ánh mắt của nó có phần hệ vải nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao nó cũng thở dài nói ta nào có biết cũng không biết vì sao chủ nhân lâu như vậy rồi còn không tới đón chúng ta cũng đã rất lâu rồi không gặp chủ nhân ta thực nhớ chủ nhân quá huyết vận nghe cũng nghe ra vẻ không p h â n chấn trong giọng nói của sói mập hắn cũng buồn rầu nói đệ cũng vậy đệ còn nhớ vũ y tỷ nữa không biết giờ này tỷ ấy sao rồi kim ca huynh thấy chúng ta có nên hay không rời đi hoan nguyện tông đi tìm vũ y tỷ nhắm mắt lại sói mập có phần nhụt trí nói đi tìm làm sao mà tìm đừng nói bây giờ tiểu thư không ở bắc thần châu dù có ở bắc thần châu sẽ gì tìm được với ta đoán không lầm tiểu thư lúc này vẫn là đang trị thương đi nghe nói lúc trước thương thế tiểu thư rất nặng huyết vận nghe thế thì cũng chán nản theo hắn không có chủ kiến hỏi vậy kim ca thấy chúng ta bây giờ nên làm cái gì tốt sói mập bất đắc dĩ nói còn có thể làm sao vẫn là ở lại hoan n g u y ệ t tông nơi này đợi chủ nhân cùng tiểu thư tới đón thôi hoặc giả chúng ta có thể xây dựng cơ nghiệp ở đây nghe đến xây dựng cơ nghiệp thì trong mắt huyết vận liền lóe lên quang mang khắc thưởng hắn lúc này có phần hưng phần nói kim ca người nói chúng ta là đi ra bên ngoài lập bang phải sao tụ tập thế lực đợi lúc nào đại ca tới thì giao cho đại ca sói mập nghe hắn nói vậy thì không khách khí đã kích cũng đừng có làm chuyện mất mặt làm gì với tài đức của hai chúng ta chiêu mộ đến được một tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ đã là v ậ n hạnh mà cái thể loại kia dù là chủ nhân hay là tiểu thư cũng khen nhất liền chết tiểu tử ngươi nghĩ chủ nhân sẽ cần sao huyết v ậ n nghe xong lập tức cụ r ũ hắn có chút không được vui nói vậy nên làm gì chúng ta cũng không thể không làm gì à như vậy mất mặt lắm sói mập nói còn có thể làm gì vẫn là chuyên tâm tu luyện đi một chút tiên thạch hay một vài tên cường giả mà nói chẳng là gì tiểu tử ngươi cũng biết tính chủ nhân với tiểu thư mà thợ g i i t h ư ợ n t h ư ợ n huyết vẫn như quả bóng xì hơi nói đệ biết mà có điều thấy chúng ta cứ thế này có chút không ổ n à sói mập cũng là thở dài nói biết làm sao được nếu tiểu tử ngươi có bản lĩnh cũng chiêu mộ khoảng vạn tên cường giả vương cấp hoặc vét sạch bảo khố của hoan nguyện tông này mang về có lẽ sẽ được chủ nhân khen một câu đấy sói mập vừa nói xong lời này thì từ hư không hiện ra một đại thủ ấn đánh, đánh tới thẳng mặt nó nhìn hư không đại thủ ấn kia đánh tới thì sắc mặt của nó hơi thay đổi một chút nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại nó ha lớn miệng tuy không gầm thép nhưng lại có từng vòng sóng âm nhộn n h ạ mà ra sóng âm kia chạm tới đạo thủ ấn kia thì nhanh chóng khiến nó mờ nhạt tiếp đó liền biến mất sau khi đánh tan đạo thủ lớn kia thì ánh mắt nó mới nhìn về một phía nơi kia có một nữ tử xinh đẹp yêu mị đi theo sau còn có một nam một nữ ba người tới đều là người quen sói mập cũng chẳng xa lạ gì đi đầu là phó tông chủ hoan nguyện tông như hoa theo phía sau nàng một là mỹ lam người còn lại là tiêu giật phàm ánh mắt của nó nhìn ba người cũng chẳng có một chút hào cảm nào thực sự mà nói nếu không phải tình thế bắt được thì nó cùng với huyết v ậ n đang sớm bỏ đi như hoa cảm nhận được ánh mắt không lấy gì là thân thiện kia của sói mập thì n h ư ớ n g mày lên kim cầu ánh mắt người đó là cái ý gì phải chẳng muốn bị ăn đánh mới hồng oan sói mập nhìn nàng đang v ê n h mặt lên thì hừ lạnh xem thương nói tự cao cái gì còn không phải tu đến b ạ c đầu vẫn chưa bước vào hàng vương tiên cảnh sao nếu ta mà giống ngươi thì đã sớm đập đầu vào đá chết q u á c h đi cho rồi sắc mặt của như hoa trong nháy mắt liền đen lại nhưng lúc nàng đang định ra tay thì mị lam ở bên cạnh liền kéo nàng lại nói sư tôn người quên mục đích đến đây rồi hay sao nhớ đến mục đích tới đây lần này sắc mặt như hoa thoáng h ò a hoa xuống nàng nhìn sói mập cảnh cáo nói lần này nể mặt linh tâm tỉ tỉ ta tha cho n g ư ơ i nhưng lần sau thì đứng trách ta ra tay hung á c hử sói mập nghe nàng nói vậy thì cũng k ô n g vừa nó liền đốt lại luôn nếu không phải có linh tâm nữ nhân kia l a o bà nương ngươi lại còn có thể đứng ở nơi này t h u a môi m ú a mép nếu không có nữ nhân kia xem chừng lúc này đã là cái d ô thứ hai mươi sáu của người rồi ngươi sát mặt của như hoa thoáng cái tím đen trong ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm s ó i mập ánh mắt k i a như là muốn ăn tươi nuốt sống s ó i mập vậy thấy hai bên chiến hỏa lại sắp nổ ra thì lúc này mỹ lam cùng với huyết vận đều đứng ra k h u y ê n can mỹ lam lôi kéo cánh tay như hoa nói sư tôn người bình tĩnh bình tĩnh đừng nóng giận huyết vận cũng là hướng xói mập nói kim ca không cần để ý tới chuyện kia dù sao cũng đã qua rồi. tiếp sau đó hắn nhìn qua ba người như hoa mỹ lam tiêu giật phàm hỏi mọi người đến đây là có việc gì không lẽ lại có việc gì cần hai người chúng ta trợ giúp nhưng mà ta nhớ ước định chúng ta hình như đều đã hoàn thành hai người bọn ta hình như cũng không có nghĩa vụ phải giúp các ngươi h ạ mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo trước một nghìn ba trăm lẻ ba nhờ cậy một năm trước có không o. như hoa nghe được đối phương nói như vậy thì trong lòng rất không thoải mái nàng khẽ h ừ nhẹ một tiếng rồi nói cũng không phải bảo các ngươi đi làm cái gì cả chẳng qua là muốn cho hai người các ngươi tới một thịnh hội mở mang một chút tầm mắt mà thôi bằng không các nghĩ ở tuổi các ngươi đạt tới thành tựu như hiện tại đã là tài giỏi người trong thiên hạ còn rất nhiều người tài giỏi hơn hai người các ngươi huyết vận nghe ra được đối phương đang khích tướng cùng trâm trọng có điều hắn cũng không mấy để ý nói đó là điều đương nhiên chúng ta cũng đâu có tự nhận mình là tài giỏi ở bên trong thế lực chúng ta thì người như bọn ta chính là cặn bã trong cặn bã rồi bằng không sao đến hiện tại hai người chúng ta còn chưa được đón về cũng không biết có phải người phía trên đều đã quên chúng ta rồi nên sói mập cũng là phụ họa theo nói bọn ta tư chất cặn bã tu vị cũng cặn bã nên cũng không có mặt mũi nào tham gia cái đại hội gì gì đó tốt nhất vẫn là nên ở nhà chăm chỉ tu luyện cố gắng thành tựu i đế cảnh mới tốt mà tiên thạch hai người bọn ta dùng đã gần hết tốt nhất nên mang t r ư ớ c đến thêm hai phần số lượng các ngươi đã hứa như hoa thấy hai tên này mềm cứng không ăn thì tức giận nói đồ nhu nhược huyết vận ôm tay trước ngực bình thản nói nhu nhược thì đã sao biết thời biết thế biết luôn biết túi người như vậy mới sống được càng lâu còn mấy kẻ máu dồn lên nao thích x i n h anh hùng thì thường mạng không dài sói mập ở bên cạnh tiếp tục phụ họa nói ừ thì chúng ta là người nhu n h ư ợ c có làm sao đâu giải thích cho nàng ta làm gì có giải thích với chỉ số thông minh vượt trội hơn người của nàng chắc chắn sẽ không hiểu nghe được hai người dễ u cợt bản thân thì như hoa lần thứ nhì bức hỏa nhìn thấy nàng như vậy thì huyết v ậ n miết môi lên cười khẩy hắn trực tiếp nói đại hội thịnh hội gì đó thì miễn đi hai người chúng ta sẽ không dính vào mấy vấn đề tranh chấp mặt mũi của đám đại môn đại phải các ngươi từ đầu đến cuối không có lên tiếng tiêu giật phàm lúc này lại đột nhiên nói vận huynh việc này huynh cũng đ ừ n g vội từ chối trên đời này không việc gì mà không thể cả chỉ là lợi ích không đủ mà thôi ta nói có phải không huyết vận nghe hắn nói vậy thì gật đầu nói nói không sai lợi ích đủ lớn mọi thứ đều có thể thương lượng như vậy lần này mọi người lại mang đến cho ta kinh hỷ gì đây nghe hắn thẳng thắn như vậy thì mị lam cũng không khỏi lường hắn một cái sau đó rồi nói biết huyết vận công tử là người không lợi không d ậ y sớm chúng ta tới đây làm sao lại không có chuẩn bị trước chứ nói xong nàng liền ném cho huyết vận một cái hộp nhỏ xuân đức đưa tay chụp lấy dễ dàng liền có thể c h ụ p được tiện tay hắn mở ra xem sau khi xem thì hắn có đôi phần ngạc nhiên nói ồ thứ này thực sự không tệ đúng là khiến ta động tâm nhưng mà bấy nhiêu xa xa không đủ h như hoa nghe hắn nói xa xa không đủ lập tức chửi còn không đủ, một viên c ử u ngũ trí tôn đan còn không đủ tiên đan kia có thể trực tiếp đề cao một tiểu cấp g i ớ i đấy ngươi còn không biết đủ vậy phần m ỹ lam nghe hắn nói vậy thì cười khổ biết là ngươi sẽ nói như vậy mà nói xong thì nàng liền ném thêm một cái hộp màu đỏ khác qua cho huyết vận huyết vận chụp được hộp kia sau khi xem xét qua xác định bên trong là thứ mình cần thì gật đầu nói thành ý đã đủ không biết muốn hai người chúng ta làm gì tiêu giật phà mỉm cười có lê nói không cần làm gì chỉ cần hai người theo bọn ta hồng nguyện thành là được huyết vận cùng sói mập nghe được vậy thì hai mặt nhìn nhau tiếp sau đó huyết vận trực tiếp lấy ra hai viên cựu ngũ trí tôn đan một viên phân cho sói mập một viên giữ lại cho bản thân tiếp sau đó hai người trực tiếp ném đan dược vào trong miệng nhai như nhai kẹo ba người khác thấy vậy thì đều kinh ngạc tiểu giật phàm kinh nghi hỏi vận hình vì sao lại đột nhiên lại phục d ụ n g viên tiên đan kia lúc này không phải để đến khi nào gần đột p h á t thì lại phục d ụ n g không phải tốt hơn sao huyết vận thật thà nói nghe ngươi nói chỉ cần đi theo không cần làm gì nên ta phải tranh thủ ăn đi bằng không sau đó lại bị các ngươi n ò i lại tiêu giật phàm khỏe miệng c ó quắp mấy lần hắn nuốt mồ hôi trên trán nói chúng ta có không đáng tin vậy sao sói mập rất không khách khi nói rất không đáng tin lần trước còn không phải vậy sao chúng ta chỉ muốn một con hung thú vương cấp về nấu với huyết liên hoa mà thôi các ngươi đã hứa rồi nhưng sau đó lại nuốt lời lần này đến mỹ lam cũng toát mồ hôi hột nàng cười khổ nói cái kia cái kia cái kia chỉ là chỉ là các ngươi nuốt lời s ó i mập không để cho nàng nói hết liền đã xen vào một câu huyết v ậ n ở bên cạnh sau khi nuốt n g a i nuốt xong thì cũng nói đ ừ n g dùng trí thông minh của bản thân lừa gạt người khác cái được cũng chỉ là chút vật chất còn cái mất đi chính là nhân phẩm của một con người hài được rồi việc này không bàn tới nữa khi nào chúng ta lên đường nghe hắn nói vậy thì những người khác cũng nhẹ thở ra nếu đối phương đã cho bản thân một bậc thang để xuống đài bọn họ cũng không lý gì cắn mãi không ông mỹ lam nhìn qua hắn nói huyết vận công tử khi nào chuẩn bị xong thì liền có thể lên đường thực ra việc này cũng không gấp cũng không cần suy nghĩ quá nhiều huyết vận nói hiện tại đi luôn thôi ta cũng không có cái gì phải chuẩn bị cả tiêu giật phàm nghe hắn sảng khoái vậy thì cũng gật đầu cười nói được như vậy làm phiền vận huynh rồi tiếp sau đó ba người như hoa mỹ lam tiêu giật phàm liền quay người rời đi huyết vận thu s ó i mập vào bên trong túi chiến thú sau đó cũng đi theo phía sau ba người mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào trước 1304, đột phá xảy ra một ngày sau sau khi đồng ý với đám người như hoa là sẽ tới cái thịnh hội gì đó lúc này đây huyết vận đang cùng với hai người m ỹ lam và tiêu g i ậ t p h ạ m đang ngồi trên thất thải vân vụ bay đến h ồ n g người thành trên đường đi huyết vận cực kỳ tiết kiệm lời hầu như suốt một ngày này hắn không có nói với hai người khác một lời chỉ chuyên tâm tu luyện tu luyện mà thôi hai người khác thấy hắn như vậy cũng là không biết nói cái gì cho phải đột nhiên trên người huyết vận bùng lên huyết sắc chi khí đồng thời phía sau lưng hắn hư ảnh bốn ngôi sao huyết sắc cùng lúc đó hiện ra tiếp sau đó ngôi sao thứ năm hình thành ban đầu chỉ là hư vô mờ ảo nhưng nhanh chóng ngưng thực cuối cùng ngôi sao thứ năm cũng ngưng thực như bốn ngôi sao khác hai người khác thấy hắn nước chạy thành sông đơn giản như vậy thì đã bước từ sơ kỳ qua trung kỳ thì cảm thấy ghen tị không thôi phải biết rằng hai người bọn họ cũng ăn không ít đau khổ mới đạt đến tinh vương tiên cảnh tầng ba tầng bốn còn đối phương đã tới tầng năm tuổi tác nhỏ hơn thu vi cao hơn thử hỏi xem thiên lý nơi nào sau khi đột phá xong thì huyết vận từ từ mở mắt ra hai người mị lam cùng tiêu giật phạm đồng thời hướng phía hắn cười chúc mừng chúc mừng đạo nhưng hai người còn chưa nói xong thì đã dừng lại bọn họ tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi trên trán liên tục phi tốc rơi xuống lúc này bọn họ nhìn thấy trong đôi mắt huyết vận là một mảnh sát khí không những trong mắt mà ở bên ngoài thân thể của hắn lúc này của bị bao phủ bởi một làn xương sát khí màu đỏ đậm đặc như thực chất cảm nhận được cổ sát khí kia thì hai người mỹ lam cùng tiêu giật p h ả m chỉ thấy miệng đắng lơi khô lúc này đây đừng nói là phản kháng tới cả nhúc ních bọn họ cũng không làm được ngay lúc bọn họ định mở miệng nói chuyện thì huyết vận đã khàn khàn lên tiếng hai người các ngươi là thủ phạm năm đó giết mọi người có đúng không các ngươi đáng chết đáng chết đáng chết từ trong đôi mắt của huyết vận chạy xuôi hai hàng huyết lệ cả người hắn tản ra khí tức quần bạo vô cùng một cổ lệ khí hoán đồng thời hai bàn tay h ắ n hóa thành huyết trào hướng về phía đầu hai người t r ộ p đến cảm nhận được loại oán hận cực độ này thì hai người mỹ lam cùng tiêu giật p h ạ m toàn thân phát r u n không để được nửa điểm phản kháng chỉ trơ mắt ra mà nhìn hai huyết trào đang t r ộ p đến đầu của bản thân đúng lúc này chuyện bất ngờ lại phát sinh chỉ thấy ở bên trong lồng ngực của huyết vận đột nhiên chui ra một con tuyết hồ nó nhìn thấy huyết vận như vậy thì trong mắt hiện lên sương mù nó liên tục dùng hai chân nhỏ c à o ở trước ngực hắn giống như là phát hiện cái gì huyết vận nhìn xuống phía ngực mình nhìn thấy tuyết hồ thì hai mắt hiện lên sự mê man cùng hồi ức hai huyết trào đang chụp tới đầu của mỹ lam cùng tiêu g ậ t phàm cũng ngừng lại cũng vào lúc này, một cái bóng đen từ bên trong thân thể huyết vận đi ra đồng thời một mặt dây chuyền ở trước ngực hắn cũng sáng lên bóng đen vừa đi ra bên ngoài thì liền hấp thu tất cả hà khí lệ khí sắc khí ở xung quanh sau đó lần thứ hai biến mất về phần mặt dây chuyền đang đeo ở trước ngực hắn đột nhiên sáng lên tinh quang từ bên trong liên tục bay ra bên ngoài hình thành một cái hình ảnh hư hảo hư ảnh kia tướng mạo cũng không quá xuất sắc nhưng lại mang trên người một loại khí tức khiến tim người ta đập nhanh mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng ở bên cạnh bị lam cùng tiêu giật phản cảm nhận được cổ khí tức kia thì sắc mặt liền trở nên chẳng bệnh hư ảnh kia sau khi hiện ra ánh m tay hắn khé xoa nhẹ đầu của huyết vận đồng thời mỉm cười tâm tình bất ổn của huyết vận thoáng cái biết mất không tăm hơi bên trong con ngươi lại hóa thành một mảnh thanh minh trong suốt như gương không nhiễm bụi trần biến hoa quá nhanh này khiến cho hai người khác ở bên cạnh cũng t r ợ n to mắt mà nhìn huyết vận sau khi tâm tình bình ổn trở lại liền một lần nữa nắm mắt cùng lúc đó hư ảnh nam tử trẻ tuổi kia cũng biến mất tuyết hồ trong ngực hắn cũng ngừng việc dãy rủa hai mắt mở thật to nhìn huyết vận đang nhập định một lúc lâu sau thì huyết vận lần nữa mở mắt ra trong ánh mắt của hắn không còn mang theo sát khí nữa mà chỉ còn một mảnh thanh minh hắn hướng về phía hai người khác nói lời xin lỗi đột phá xảy ra một chút vấn đề mong nhị vị lượng thứ tiêu giật phàm cười ngượng ngùng nói không sao không sao đột phá đôi khi xảy ra chút vấn đề là chuyện thường tình vận huynh không bị làm sao là tốt rồi mỹ lam cũng là cười theo nói đúng vậy vân huynh không sao đã là tốt rồi mà phải rồi con tuyết hồ trong ngực vận huynh là từ đâu có được vậy nhìn thật dễ thương tiểu mội cũng muốn có một con vừa nói nàng vừa nhìn vào con tuyết hồ trong ngực huyết vận ánh mắt không che giấu được sự yêu thích huyết vận nghe vậy thì cũng nhìn xuống hai tay nhẹ nhàng ôm lấy tuyết hồ sau đó một tay nhẹ nhàng vứt ve trên mặt hắn xuất hiện nụ cười thiên chân vô t à mấy chục năm trước sau khi đi vào địa lao thiên hoang thì gặp được nó nếu như m ị lam cô nương muốn có một con cũng thử vào bên trong tìm xem biết đâu lại có thể tìm đến một người bạn tương lai vừa nói huyết vận vừa đưa tuyết hồ lên trước mặt sau đó hôn nhẹ lên mùi nó một cái tuyết hồ bị hắn hôn một cái liền quay mặt đi huyết vận thấy thế thì cười nói còn biết ngượng ngùng ha h a huyết vận vốn đã rất đẹp trai bình thường đa phần lạnh lùng ít nói nên dọa chạy không ít nữ hải lúc này đây hắn cười lên chính là nam nữ đều thông sát tiêu g ậ t phàm ở gần đó nhìn hắn cười thì quay mặt qua một bên ho khan về phần mỹ lam thì nhìn nhiều thêm vài lần. sau đó cũng đỏ mặt cối đầu xuống không nói gì huyết vận sau khi đùa g i ỡ n xong với bạn của mình thì mới để ý tới hai người khác thấy hai người kia có biểu hiện khá kỳ quái thì kinh ngạc hỏi hai người các ngươi chẳng lẽ bị ố m sao làm sao cả hai mặt đều đỏ lại còn liên tục ho khan hay là bị thương nơi nào chưa lành hai người khác nghe vậy thì càng mất tự nhiên bị l a m ngượng ngủ cười nói hai người chúng ta không bị làm sao cả chẳng có thấy có chút không khỏe trong người mà thôi huyết vận khẽ a một tiếng sau đó cũng không nói gì nhưng đúng vào lúc này đột nhiên có một chiếc đại chiến hạm từ hư không p ụ cột vọt ra bên ngoài ngay lập tức hai bên liền chú ý đến nhau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 mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo c h ư ơ n một nghìn ba trăm lẻ năm một đám đậu bước một năm trước có không o ba người vừa xuất hiện cũng có hai nam một nữ hai nam kia anh tuấn tiêu sái tuấn g i ậ t bất phảm nữ tử kia thì xinh đẹp khiến cho hoa n h ư ờ người n g thẹn huyết vận ánh mắt cũng nhìn về phía nữ tử trên bên trên b o g t u y ể n trong ánh mắt hắn không hề che giấu vẽ tham lam ở bên cạnh tiêu giật phàm thấy vậy thì kỳ quái hỏi vận h u y n h hình như có ý với nữ tử kia nàng ta tên là phi hồng là đầu đệ duy nhất của đại trưởng lao thiên tinh các tu vi cao tuyệt sắc đẹp cũng không tầm thường nhưng chỉ như vậy hình như cũng không đủ để vân huynh phản ứng như vậy hả huyết vận gật gật đầu trong mắt lóe lên tia sáng khắc thường hắn nói ra một câu khiến hai người m ị làm cùng tiêu giật phàm tí nữa té lăn xuống thất thải vật vụ nữ tử kia thân mang huyết mạch chân phượng ta nghĩ máu của nàng sẽ không tệ tiêu giật phàm còn tưởng đối phương có ý với người ta không ngờ tên này lại là đang đánh c h ủ ý lên huyết mạch chân phượng hắn lúc này cảm thấy nói chuyện với huyết vận thực là đau đầu sau này nói với hắn nhất định phải có hướng suy nghĩ ngược lại hai người nói chuyện cũng không che giấu ba người khác ở trên thuyền cũng là nghe được nghe xong bọn họ nói chuyện thì trong lòng ba người đồng thời giận dữ nhưng lúc đang định phát tắc thì lại phát hiện bản thân không nhìn thấu tu vị của đối phương nhất thời ánh mắt c rụt lại một người nam tử tay cầm ngọc phiến toàn thân bạch đi hướng về phía huyết vận cao ngạo hỏi n g ư ờ i là người nào thấy thái độ của đối phương như vậy thì huyết vận khánh nhữ m à y lại hắn rất không thích đám đầu bức này đúng lúc này tiêu giật phạm lại truyền âm nói thiên tinh c á t là một trong nhiều thế lực năm đó tham gia vây giết người thần bí kia vừa nghe lời này thì trong mắt huyết vận sát ý lưu động tâm n i ệ m vừa động tay hắn thoáng xuất hiện huyết kiếm mẹo huyết kiếm hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bắn thẳng tới đầu lên nam tử mặc bạch đi di tên nam tử mặc bạch đi thấy vậy thì trong mắt hiện lên sự xem thường hắn cười lạnh nói vô c h i nhưng ở bên cạnh hắn thiếu nữ thì lại thất kinh nàng gấp giọng hô cẩn thận nam tử mặc bạch đi không hiểu nàng vì sao lại hô như vậy hắn cảm thấy rất k ỳ quái nhưng sau một khắc sắc mặt hắn liền không có chút máu vẹo huyết kiếm trực tiếp xuyên qua lồng phòng ngự của chiến hạm cứ như nó không hề tồn tại vậy sau đó đâm thẳng về phía đầu của nam tử áo trắng lúc này thanh niên áo trắng mới biết bản thân kinh địch đang định né tránh thì lại phát hiện trên người không biết lúc nào xuất lại nhìn huyết kiếm đang tới gần sắc mặt tên thanh niên bạch đi thoáng cái trắng không còn giọt máu nhưng vào lúc này một tiếng hự lạnh vang lên cùng lúc đó một bóng người hiện ra các ngươi lại khinh thiên tinh các không có n g ư ờ i vừa nói hắn vừa đưa tay trộm về phía huyết kiếm trên bàn tay hắn xuất hiện một cái bao tay phát ra kim mang trói mắt k e n phập trong nháy mắt khi trung niên nắm lấy huyết kiếm thì một loạt tiếng ken ken vang lên do ma sát giữa lưới kiếm cùng bao tay trung niên nhân kia vốn đang cười lạnh nhưng trong nháy mắt bắt đến huyết kiếm thì sắc mặt hắn liền đã biến hắn cảm thấy một k h lực trùng kích vô cùng lớn đánh b a y tay hắn ra sau đó lại tiếp tục lao đến đầu tên thanh niên bạch n h lý trung niên nam tử thấy vậy thì quá sợ hãi vận dụng đủ một ư ơ i hai thành lực lượng nắm lấy huyết kiếm trung niên nam tử có tu vị tinh vương tiên cảnh tầm bảy vận dụng một ư ơ i hai thành lực lượng liền đã có thể mạnh mẽ chế trụ được huyết kiếm huyết kiếm chỉ vừa đâm tới con mắt bên trái của thanh niên nam tử liền dừng lại không thể tiến thêm một bước tuy ở trong tay trung niên nam tử huyết kiếm liên tục dãy rủa muốn tiến tới đâm mù mắt tên kết nhưng lại vô pháp khả thi thoát ra tên nam tử thấy đã chế trụ được huyết kiếm thì nhẹ thở ra một hơi, sau đó ánh mắt hung g ữ nhìn huyết vẫn nói tiệu tử ngươi muốn chết nhưng hắn vừa nói xong lời này liền cảm thấy không ổn.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 sau đó lại nhắm thẳng tới đầu tên thanh niên bạch lý nhưng lúc này thanh niên bạch lý đã tránh thoát khỏi trói buộc của huyết tuyến hắn hét lớn cứu ta ngay lập tức hai người bạn đồng hành của hắn cùng ra tay ầm ầm ầm ba đạo công kích lăng lệ đánh lên huyết kiếm khiến cho nó bay ngược về phía sau không thể tiếp cận được nam tử bạch lý huyết vẫn biết cơ hội đã qua hắn lúc này điều khiển huyết kiếm quay về thân thể huyết kiếm nghe được hắn triệu hồi thì hóa thành huyết quang tiêu tán không thấy đâu về phần ba người kiệt xuất của thiên tính các sau khi đón đỡ một kiếm tiết thì sắc mặt cũng tái nhận khoe miệng hai người nam tử còn chạy ra cả máu tươi duy chỉ có nữ tử đứng giữa là không việc gì. nàng nhìn huyết vận thật sâu sau đó nói hồng nguyệt thành gặp lại hử chúng ta đi nàng vừa nói xong thì cả chiến hạm một lần nữa ẩn vào hư không phá thoái không gian mà đi chiến hạm vừa vào bên trong hư không thì phi hồng cũng nhịn không được mà túi xuống phun ra ngụm máu tươi sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt không hết u y sắc hai đồng bạn bên cạnh nàng kinh hãi nói phi hồng ngươi không sao chứ phi hồng lao đi vết máu lạnh nhạt nói không sao chỉ là thương nhẹ kẻ kia thật mạnh vậy là d ư ớ i chúng ta liên thủ vẫn có thể đã thương chúng ta trong tình bảo cũng không có nói hắn mạnh như vậy h n à n tử mặc hắc bảo ở bên cạnh phi hồng có tên kỳ rụt nghiến răng nói dám giết người của thiên tinh hắn nhất định phải chết nghe hắn nói thế thì phi hồng nhìn sang lãnh đ ạ m hỏi ngươi có thể giết được hắn sao vốn có người khác tay vào đã là chúng ta không đúng nếu còn náo lên chỉ là trò cười cho người trong thiên hạ mà thôi hử kỳ rút nghe xong thì liền mâm miệng hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ hử ta không giết được còn không biết tìm người khác giết hắn sao mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào nhìn thấy đám người thiên tinh các cúp đuôi bỏ chạy tiêu giật phàm hướng về phía huyết vận dơ ngón tay cái nói vận huynh thật đúng như lời tông chủ nói chính là một đời anh tài đừng nói là đồng tuổi ngay đến cả lớp người phía đi trước cũng không thể so sánh chỉ một chiêu liền khiến đám người thiên tinh các k i a cụp đuôi bỏ chạy h a h a huyết vận nhìn hắn đang cười to thì nết miệng nói cũng chỉ là chết một con chó canh cửa mà thôi tinh vương tiên cảnh bảy tầng có giết chết một đám cũng không để nổi một điểm hứng thu thực ra nếu hai người các người khi trước hiệp trợ ta giết chết ba người kia sẽ có ý tứ hơn đấy tiêu giật phàm nghe hắn nói vậy thì cười khổ nói giết ba người kia là không có khả nếu chỉ là tranh đấu bình thường thì không sao nhưng nếu đụng tới tính mạng của bọn họ mấy người kia sẽ ra mặt huyết vận liếc mắt nhìn qua hắn nói bên bọn hắn có chẳng lẽ bên chúng ta lại không có đừng nói với ta lần này ba người chúng ta đến h ồ n g nguyện thành không có cao thủ đi theo mỹ lam nhẹ gật đầu nói huyết vận công tử nói không sao lần này chúng ta tới h ồ n g nguyện thành không có người đi theo tất cả cao thủ trong tông đều đã theo tông chủ đi vào mật địa rồi trước khi đi thì người có dặn dò hay người chúng ta hai chúng ta chỉ cần theo công tử sẽ không gặp vấn đề gì huyết v ậ n vừa nghe xong thì khoe miệng c o quắc một trận hắn lúc này dám xuất thủ là bởi vì nghĩ theo sau còn có cường giả hoan n g u y ệ n tông nếu như biết là không có cường giả đi theo hắn đã sớm b u ô n g tay đánh một trận lúc trước hắn là sợ đám cường giả hoan n g u y ệ n tông đ ú n g tay vào đến lúc đó lại không thiện v ề phần giết người hậu quả thì đã có hoan n g u y ệ n tông này gánh hắn cũng không lo thấy hắn nghe xong thì lâm vào chầm tư mi lam còn tưởng rằng hắn đang lo lắng lúc này nàng an ủi nói thực ra cũng không cần lo lắng lấy danh tiếng của hoan n g u y ệ n tông hiện tại đã không mấy người dám động tới chúng ta tiêu g ậ t phàm cũng là phụ h ọ nói theo đúng vậy vận huynh không cần phải lo lắng nơi này là bắc thần châu cũng không khác gì hậu hoa viên của hoan n g u y ệ t tông chúng ta người nào dám ở nơi này làm khó mấy người chúng ta hắn vừa nói xong thì liền có hai giọng nói bất đồng vang lên một giọng nói là mang theo sự châm chọc không hề che giấu hậu hoa viên nhà các người khẩu khí cũng thật lớn à nói khoác như vậy không sợ gió tạc méo miệng sao tưởng rằng trong tông môn có một vị hàng vương tiên cảnh liền có thể xưng bá thiên hạ rồi sao giọng nói còn lại thì có phần ôn nhu sen lẫn sự vui vẻ giật phà minh lâu ngày không gặp tiểu mỗi nghe được những lời giật phà minh nói mà nhiệt huyết sôi chào quả không hổ là một trong bát tinh của bắc thần châu chúng ta sau khi hai giọng nói này vừa dứt thì ở từ bên trong hư không đi ra hai nhóm người một người người toàn là nữ tử đi đâu là một thiếu nữ mặc hồng ý ý ý ánh mắt đang nhìn tiêu giật phẳng cười cười những người này tất cả đều ngồi trên một con h ỏ a tước về một nhóm người khác thì lại toàn là nam tử mỗi tên cả người phát ra khí tức â m t r ầ m toàn thân trang phục màu đen trên mặt thì xăm đủ loại hình thù quái dị mỗi người đều đứng trên một đoá hát vân hát vân kia vô cùng r ụ gì vậy mà có thể biến ảo hình thái không những biến ảo hình thái mà còn biết gầm g ữ giống như là đang còn sống vậy tiêu giật phàm nhìn thấy hai nhóm người này xuất hiện thì trong mắt xoẹt qua một tia kỳ lạ nhưng rất nhanh tia sáng kia liền biến mất hắn chắp tay hướng về đám nữ tử đang ngồi trên hỏa tức cười nói hóa ra là phỉ yên m u ộ i m u ộ i thời gian dài không thấy càng là trở nên xinh đẹp hơn xưa phỉ yên che miệng cười duyên nói giật phàm huynh nói vừa rồi sắc đẹp của m ộ i làm sao sánh bằng làm t ỷ đây mỹ lam đang ngồi bên cạnh khẽ hừ một tiếng sau đó quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý đến nữ tử tên phỉ yên kia vừa nhìn là biết hai người không gỡ nhau rồi hoặc từng có xích mích gì đó đám người m ặ cáo bào màu đen chân đạp hắc vân kia thấy tiêu giật phàm không để ý tới bọn họ thì sắc mặt phát l ạ n h người đi ở trước tiên nhìn tiêu giật phàm quát tiêu giật phàm nghe nói nói ngươi được mệnh danh là một trong bát tinh của bắc thần châu hạo nam ta không phục hôm nay muốn cùng ngươi đánh một trận người có dám hay không tiêu giật phàm liếc mắt nhìn qua tên kia trong ánh mắt hiện lên sự miệt thị trần trụi hán khịt mũi xem thường nói lâu la tiểu tốt như ngươi cũng muốn khiêu chiến ta nếu lâu la như ngươi cũng có tư cách để khiêu chiến thì ta còn không phải mẹ chết sao nếu là trường nam thiên đi ra còn có tư cách huyết vận ngồi kế bên nghe hắn nói chuyện thì sắc mặt hiện lên sự quái dị hắn m u ố n tưởng tiêu giật t à i k h á c đám cặn bác kia không ngờ cũng ảo tưởng bản thân tự đại như vậy huyết vận đến bây giờ vẫn không hiểu ra là cái đám đ ầ u bức này tìm đâu ra sự ưu việt của bản thân mà tự kiêu ngạo đến vậy suy nghĩ một hồi hắn vẫn là thấy đám này đầu bị vào nước hết rồi nên mới tự viễn tưởng bản thân cao như vậy hoặc là ở trong tông môn nhiều quá rồi không đi ra ngoài đường nên không biết lắc lắc đầu hắn vẫn là l ạ g yên nhìn xem k ị c vui hạo nam nghe tiêu giật p h à m gọi mình là lâu la tiểu tốt thì sắc mặt tái xanh hắn tức giật chửi ngươi tên nhắc gan hưởng cho bản thân còn là đúng lúc này một người đứng phía sau hạo nam tiến lên trước nói nếu đã hạo nam sư đệ không có tư cách thì để tới cùng ngươi một trận chiến đi để xem cao đồ của ngô đại sư lợi hại đến mức nào hạo nam bên cạnh bất khí chưa tan liền thoáng châm chọc nói đệ xem tên này chỉ được hư danh mà thôi hắn là nhờ danh tiếng của ngô đại sư mà lên chẳng qua chỉ là một tên lựa đời lấy tiếng mà thôi hắn nhìn tiêu giật p h ạ m nói ta nói có đúng không hắc áp tiêu giật p h ạ m sắc mặt lúc này cũng không tốt đi đâu hắn cười lạnh nhìn hai người đang định nói cái gì thì huyết vận bên cạnh đã lên tiếng trước đánh thì đánh đi lằng làm cái gì chẳng lẽ đám đại phái các ngươi thích mi hai người chúng ta đấu hai người bọn hắn thế nào tiêu giật phàm nghe vậy thì trong mắt liền sáng lên hắn biết huyết vận chiến lược siêu q u ầ n có hắn hiệp trợ thì nơi này a i là đối thủ về phần huyết vận cũng không phải cái gì hiệp nghĩa mà ra tay giúp đỡ tiêu giật phàm hắn là đang đánh c h ủ ý lên mấy đoá hắc vân dưới chân mấy người kia mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1307, vô đề một năm trước có không o. Tiêu giật người có vô không đề năm phàm nhìn hai hu o. t cùng i t p h lúc i này là trần cao cao trùi trùng điệp điệp đ cao cao sư huynh của hạo nam cũng xuất chiêu cả người hắn nổi lên một làn xương màu máu con ngươi của hắn cũng từ đen chuyển qua hồng hai bàn tay hắn biến thành lợi trạo đột nhiên thân ảnh hắn từ từ mở nhạt biến mất Ngay khi hắn khi i b ế trong mất phàm cảm hiểm tiêu giật t liền nguy nhận được í mạng.、Đột、nhiên hắn Đột thấy sống lưng lạnh cảm lưng lòng tiêu giật phạm lúc này có thể nói là cực độ khiếp sợ hắn không ngờ đối phương còn có tu vị cao hơn cả bản thân bị khí thế của đối phương khóa lại khiến hắn di chuyển vô cùng khó khăn đến ngay cả tiên lực bên trong thân thể cũng vận chuyển vô cùng vất vả nhưng dù sao hắn cũng là một trong bất tình đúng vào hàng ngũ cao thủ trẻ tuổi của bắc thần châu rất nhanh liền đã lấy lại được bình tĩnh hắn lúc này cũng không có đối phó với hai huyết trào đang trộm tới đầu hắn mà là lại đánh ra một t r ư ờ n g đánh về phía ba huyết thủ ở trên bầu trời đang ấp xuống ầm ầm ầm hai t r ư ờ n g đúng nhau tiếng nổ kinh khủng vang lên một luồng sóng xung kích lấy mắt thường có thể thấy được từ vụ nổ bắn ra bốn phía xung quanh tuy một t r ư ờ n g vừa rồi nhìn là ngang nhau nhưng ai cũng có thể thấy rõ tiêu giật phàm chẳng qua là hời hợt một t r ư ờ n g còn hạo nam đã là tận lực một t r ư ờ n g vừa so sánh liền đã thấy rõ t r ê n lệ keng k e n cùng lúc này hai huyết trào đang trộm đến đầu của tiêu giật phàm cũng bị hai thanh lợi kiếm ngăn cản hai c h ả o kia còn chỉ còn cách đầu của tiêu giật phàm không quá mấy phân nếu mà huyết v ậ n chậm một nhịp thì tiêu giật phàm liền xong đời tiêu giật phàm cảm nhận được nguy hiểm cận kề thì trái tim trong lồng ngực liên tục đập bang bang nhưng mặt ngoài hắn vẫn cố tỏ ra chấn định trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt thong dong nhìn như rất tùy ý sư huynh của hạo nam biết lần này không thể làm gì được tiêu giật phàm nên liền thu về huyết c h ả o có điều hắn cũng không có hiện hình ra mà vẫn ẩn nấp bên trong hư không âm thanh của hắn từ bốn phương tám hướng vọng lại tiêu giật phàm người cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao cảm thấy nguy cơ đã biến mất tảng đá trong lòng tiêu giật phàm cũng bông xuống k người người ngư hạ nam g bằng phục, không h i sư huynh ở trong hư không nghe hắn nói vậy thì hư lạnh nói hử như vậy ngược lại không cần ta sợ một mình ngươi gánh không nổi một chiều của ta như vậy thì quá không có ý nghĩa rồi hạ nam lúc này cũng là nói sư huynh ta nói không sai nếu không có tên kia giúp ngươi chống đỡ thì ngươi đã sớm thành người chết huyết v ậ n thấy mấy tên này vừa đánh được một chiêu lại bắt đầu dùng miệng lưỡi công kích lẫn nhau thì trên c h á n xuất hiện mấy vệt đen vì để tránh cho cuộc giao chiến này trở nên nhàm chán cũng là vì sớm đoạt tới tay h ắ c vân kia huyết v ậ n lúc này không nói một lời mà ra tay xuất thủ trong tay hắn hiện ra chín thanh huyết kiếm huyết kiếm trong tay hắn khẽ r u n g sau đó hóa thành chín vệt sáng biến mất vút vút, vút vút vút vút vút vút vút vút đang còn mãi đôi co miệng lưỡi với tiêu giật phàm hai người khác đột nhiên thấy có mấy đạo huyết sắc ánh sáng đánh tới thì kinh ngạc nhưng sau khi cảm nhận được uy lực cẩn chứa bên trong thì sắc mặt bọn họ liền chấ Từ b ê ngay t r o n tấm g ư ơ n sau đó ba luồng ánh sáng màu đỏ đồng thời bắn lên thân ảnh đang từ từ biến mất của hạo nam phúc phúc phúc ngay lập tức liên quan huyết hoa bắn ra thân thể của hạo nam đang biến mất dần ngừng tụ trở lại trước ngực hắn bị đục ra ba cái lô lớn sắc mặt hắn thoáng mê man không dám tin vào những gì xảy ra trước mặt ánh mắt hắn nhìn về phía huyết vợ hắn chỉ tay muốn nói gì nhưng chỉ mời nói ngươi thì đã tuyệt khí bỏ mình thân thể hắn từ bên trên hắc vân vô lực rơi xuống bên dưới ngay khi hạo nam bỏ mình thì từ bên trong hư không cũng đồng thời vang lên âm thanh thê lương a a a tiếp sau đó chỉ thấy tại một nơi gần đám người hết u y thần tông thân ảnh sư huynh hạo nam cũng hiện ra cả người hắn cũng bị đục mấy l ỗ thủng nhưng đều là chúng phần mềm không phải chỗ yếu hại nhìn như bị thương rất nặng nhưng trên thực tế chỉ bị thương không nhẹ mà thôi cánh tay trái của tên kia cũng bị gặp mất chỗ bị chặt đứt vẫn liên tục tuân ra đại lượng máu tươi nhìn tình trạng thế này không qua bao lâu tên kia liền cạn máu mà chết vừa hiện ra tên này liền đã lớn tiếng gầm thét mọi người cùng tiến lên bao thủ cho hạo nam s ngay khi hắn vừa nói xong thì lập tức tám người còn lại của huyết thần tông đồng thời tiến lên hướng về phía ba người huyết vận mỹ lam tiêu giật p h ạ m xuất thủ tám người này không một a i yếu hơn tên xui xẻo vừa bị huyết vận tiến lên đường tám người đồng thời liên hợp xuất thủ có thể nói là thế không thể đỡ mỹ lam thấy vậy thì giận tím mặt quát lấy nhiều khi ít sao đã vậy hôm nay ta liền giết sạch đám cặn bã các ngươi nói xong nàng liên rút ra một thanh trường tiên bước lên phía trước trường tiên vũ động lôi điện bốn phương tám hướng tụ hợp mà đến tiêu giật phàm lúc này cũng là nộ quát một tiếng muốn chết chỉ bằng đám cặn bã các ngươi một mình ta cũng đủ giải quyết nói xong thì hắn cũng lấy ra một cái bờ lớn trên búa phát ra lôi điện lập lọe nhưng đúng lúc hai người tiến lên thì huyết v ậ n lại lùi về phía sau mỹ lam cùng tiêu giật phàm thấy vậy thì đều kinh ngạc tiêu giật phàm hỏi vận huynh làm sao vậy huyết v ậ n đương nhiên nói mỗi người các ngươi đều có thực lực diệt s á t đám người kia thì còn cần đến ta làm gì ta lui về phía sau quan sát học hỏi kinh nghiệm từ hai vị ả tiêu giật phàm mỹ lam trên c h á n hai người xuất hiện mấy vệt đen khoe miệng co giật liên hồi trong lòng hai người thầm mắng học tập cái con em người ả nếu không có ngươi hai người bọn ta làm sao đánh lại tám người bọn họ mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mợ thần hào trên ư trước Nhưng người ớ c có cho chuẩn 1308, vô không đề để nhiều một năm mà tám thời t không gian hai o. qua bị, đệ đã đánh tử của huyết thần tông lúc này đã đánh tới、rồi. Tám người chiêu thức tương hối lẫn nhau, hình thành trận thế của lúc chiêu nhau, hai hối hình này vây người lẫn rồi. bầu a Lam người vận, bên trong. Trên giật tiêu huyết phạm vào Mỹ b trời hình thành một cái cự kiếm huyết sắc to lớn cùng với chiêu thức của tám người đồng thời đánh xuống cảm nhận được uy thế to lớn kia áp xuống trong lòng hai người tiêu giật phàm cùng mỹ lam đều nặng nề lúc hai người quay lại muốn cầu cứu huyết vận thì lại phát hiện tên kia đã biến đi đâu mất dạng hết cách hai người lúc này cũng chỉ có thể tự mình đón đỡ công kích của tám người k i ế p nhưng trong lòng bọn họ thì đang thầm m a n g huyết vận không thôi tiêu giật phàm nâng lên lôi truy ngay lập tức một mảnh hải dương lôi điện bên trên bầu trời hình thành cùng lúc đó trong miệng hắn quát lớn lôi long hàng thế từ bên trong mảnh lôi điện bên trên bầu trời phong xuống một đầu lôi long đầu lôi long uy thế khiếp người toàn thân lấp lõe lôi quang nơi nó đi qua một mảnh không gian bị vạt mẹo lôi long uy mảnh dương nhanh múa vớt há miệng cắn xuống huyết sắc c ự kiếm trên trời cùng lúc này mị lam cũng xuất thủ nàng tay cầm trường tiên liên tục quất ra tám roi đùng đùng đùng đùng cùng lúc đó trên trời xuất hiện vô số bóng roi bóng roi hóa thành một đám lôi xả phóng tới tám người hết u y thần tông nhìn thấy một màn như vậy thì người của bách hoa tông nhanh chóng lùi về phía sau ánh mắt mở lớn nhìn c h à n cảnh đ ộ sộ lúc này ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm phương viên mấy trăm dặm trong nháy mắt bị hủy diệt không còn sót lại thứ gì ở nơi xa xa quan sát hạo nam sư huynh nhìn thấy một màn như vậy thì kích động nói chống đỡ huyết thần nhất kích không chết cũng thương nặng đợi ta khôi phục lại thu thập các ngươi dám làm ta bị thương đúng lúc này một â m thanh nhàn nhạt vang lên cũng sắp chết đến nơi còn kích động cái gì à mà quên chưa hỏi ngươi tên là gì thế chặt đứt một tay lại chọc cho người thủng mấy lỗ mà vẫn chưa biết tên của ngươi nghe được có người phía sau lưng nói chuyện sư huynh của hạo nam liền dựng hết lông tơ hắn lúc này mạnh mẽ xoay người trở lại vừa xoay người trở lại thì hắn tí nữa bị dọa cho đái ra quần chỉ thấy huyết vận không biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn đang nhìn hắn nghiền ngẫm trên tay còn đang nằm một cái đầu người bê bết máu hắn có chút cả làm nói ngơi ư ngơi ư người vậy mà có thể giết chết thất trưởng lao trong giọng nói hắn mang theo sự khiếp sợ không hề che giấu huyết vận nghe hắn nói thế thì nâng cái đầu trên tay lên nhìn một cái sau đó thì kinh ngạc nói tinh vương tiên cảnh bắt tinh mà thôi tu vi cặn bã dạng này cũng làm thất trưởng lao huyết thần tông của các ngươi cũng không quá yếu kém đi chứ ta còn tưởng tên này chỉ là lâu la tiểu tốt vậy mà là trưởng lao kia h nhìn bộ dạng lạnh nhạt kia của huyết vận thì tên nam tử kia càng trở nên sợ hãi cùng thần h ắ n đang còn run run giọng nói h đột nhiên tên nam tử bổng dưng xuất thủ sắc khí lăng lệ tán ra xung quanh ánh mắt hắn như giã thú đồng dạng nhìn về phía huyết vợt hai bàn tay hắn hóa trào trộm tới bộ hai bàn tay hắn trong nháy mắt bóp nát đầu của huyết vợt có điều cũng không có máu tươi chảy ra cùng lúc đó thân ảnh tiệc cũng dần dần mờ nhạt hiện nhiên là tan ảnh ngay sau đó thân ảnh của huyết vận lần nữa hiện ra trên tay hắn còn đang chơi đùa một thanh đoàn dao khe dùng đầu lưỡi liếm máu trên đoàn dao huyết vận nhìn nam tử cười nói quên nói cho người biết ta là một thích khách muốn bất ngờ đánh lén một thích khách ngươi cảm thấy có thể sao mà ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc đến n ổ i không có chắc chắn nắm chặt giết ngươi mà lại lộ diện đi ra sao ngây thơ nam tử nhìn con dao đang dính máu trên tay huyết vận lại sờ sờ cổ hắn đưa bàn tay lên nhìn thấy cả bàn tay nhuộm đỏ bởi máu tươi thì cười thảm nói ngươi khi nào xuất thủ sau khi biết mình hẳn phải chết thì nam tử ngược lại rất bình tĩnh không có huyết v ậ n nghe hắn hỏi vậy thì khẽ cười nói đương nhiên là trước lúc hai ta nói chuyện cùng nhau rồi vốn dĩ muốn cùng đạo hưu tâm sự đôi l ờ i nhưng ai ngờ đạo hưu xung động quá ải thật không có cách nào ở cổ nam tử xuất hiện một vết rách nhỏ vết rách kia nhanh chóng bí lớn máu từ bên trong p h u n ra như suối nam tử cảm thấy sinh cơ đang trôi qua nhanh thì cười nói ta chết rồi sẽ có người thay ta báo mối hận này rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ cùng ta xuống dưới bồi bạn nghe được mấy lời trù gạo này của đối phương thì huyết v ậ n cười nhạt tay hắn khé nắm vào hư không sao giật mạnh một cái thân thể của nam tử trong nháy mắt hóa thành vô số khối thịt rơi xuống phía dưới nếu như người có thần thức mạnh lúc này có thể nhìn thấy trong tay huyết vận lúc này đang nắm rất nhiều sợi huyết tuyến những sợi huyết tuyến kia không ngờ lại là từ bên trong thân thể nam tử vừa chết rút ra động t ĩ n h bên này cũng không nhỏ ngay lập tức hút ánh mắt của đám nữ t ử bách hoa tông khi nhìn thấy đầy trời thịt vụn thì mọi người đều cả kinh nhưng lúc muốn nhìn xem ai vừa xuất thủ thì đã không thấy người nào khác vì yên tử đầu đến cuối đều đang quan sát mới đầu nàng cũng chỉ là ô m tâm tư nhìn xem thực lực hai bên như thế nào mà thôi không ngờ lúc này đã có người chết đi hơn nữa tình trạng còn không ngừng tệ hơn nơi đây đều là tinh anh của một tông nếu chết hết thì không thể nghi ngờ chính là một đả kích to lớn nàng ư ớ p gì cho cả hai bên đều chết sạch nhưng mà để chuyện như vậy xảy ra thì rất có thể dẫn đến một hồi phong bạo nàng lúc này quay về một phía bên trong hư không nói nam bà chúng ta có nên ngăn cản bọn họ lại không băng không để chuyện này còn tiếp tục tiếp diễn thì việc sẽ náo động lớn rồi ngay khi nàng vừa hỏi xong thì một âm thanh giản mua vang lên việc đã náo lớn rồi có chết thêm một ít người nữa cũng không sao vì yên nghe vậy thì nhữ mày khó hiểu nói cũng chỉ là chết hai tên tiên kiêu mà thôi sự việc vẫn còn có thể cứu vãn nhưng nếu để tiếp tục xuống lại có người chết thì mọi việc xem như xong âm thanh giản mua kia tiếp tục vang lên một tên trưởng lão của huyết thần tông đã v ấ lạc đám người điên kia nhất định sẽ không bỏ qua mà thôi mà thôi đằng nào hoan n g u y ệ t tông cùng huyết thần tông cũng là đại địch nhân của nhau mấy vạn năm rồi cứ mặc cho bọn họ tiếp tục tranh đấu đi ngay vậy đám nữ tử bách hoa tông đầu đều là dấu hỏi lớn làm sao lại có trưởng lão của huyết thần tông vẫn lạc không phải chỉ có hai tên đệ tử hạch tâm chết sao mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ư ớ c 1309, vô đ ệ một năm trước có không o. trên trời cao phong bạo cũng dần tán hết đi lộ ra thân ảnh của mười người một cách qua đi dù là tám người của huyết thần tông hay là hai người tiêu g i ậ t phàm cùng mị lam đều là bị thương không nhẹ trên thân thể mọi người đều đầy dây vết thương đặc biệt có những vết thương thấy cả xương trắng lao đi vết m á u ở khoe miệng mị lam hướng về phía khoảng không hư vô lớn tiếng nói vận hình chẳng lẽ người còn muốn xem kịch vui đến lúc nào còn không nhanh ra tay hai người bọn ta liền gặp nguy hiểm không nên quên lúc trước khi đi vận hình đã đáp ứng cái gì lời nói tuy nghe giống như là đang trách cứ huyết vận là không làm tròn bổn phận nhưng trong giọng điệu lại không hề có tí trách cứ nào mà chủ yếu là cầu xin giúp đỡ mới vừa giết người xong Huyết v ậ nhưng dùng ẩn t u ậ t tránh trong của mình tránh né bên h k h ô đúng tuy n h thấy Mỹ lúc a m nói n n h ư này một trong tám tên còn sống bên phía huyết thần tông đột nhiên lớn tiếng kinh hô tân kỷ sư huynh đâu rồi ngay lập tức bảy người khác đều chú ý đến nơi mà tên xui xẻo mới vừa bị huyết vận giết chết ngay khi mấy người kia nhìn thấy đầy đất là những miếng thịt vương v ứ c cùng một tấm ngọc bài dính đầy tiên huyết nằm trơ trọi trên mặt đất thì sắc mặt một đám người liền t r ở n ê n khó xem đến cực điểm một người trong số đó run r i ọ n g nói kia không phải thân phận ngọc bài của tân kỳ sư h i n h sao một người khác thì quay về phía hai người mỹ lam cùng tiêu giật tái quát thật là bị ội vậy mà nhân lúc tân kỳ sư h i n h bị thương nặng ám hại huynh ấy mọi người cùng ta xông lên giết hai người này báo thù cho tân kỳ sư h i n h cùng hạo nam sư đệ những người khác nghe vậy thì đều tức giận không thôi ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người mỹ lam cùng tiêu g ậ t phàm tiếp sau đó cả tám người lại một lần nữa xuất thủ. cũng chẳng biết là mấy người kia có thực sự là vì cái chết của hai vị đồng môn sư huynh đệ mà phẫn nộ hay không nhưng lúc tiến lên người nào người nấy đều là một bộ không giết các người thể không bỏ qua quanh thân tám người từng vòng huyết sát chi khí tán đi ra huyết sát chi khí kia vậy mà lại hình thành một cái chiến r á c bọc ở bên ngoài mỗi người cùng lúc đó một cây huyết đao cũng hình thành tám người cầm trong tay huyết đao phân ra bát phương bao vây hai người bị làm cùng tiêu giật p h ạ m vào bên trong bề ngoài nhìn như hỗn loạn nhưng trên thực tế tám người của huyết thần tông lại đang tuân theo một trận thế kỳ áo vừa có thể vây khốn kẻ địch vừa công vừa thủ toàn diện vô cùng g i t cũng không rõ là ai thét lên một tiếng tiếp sau đó liền có hai tên thiên tài của huyết thần tông tiến lên vận d ù n g huyết đao chém ra nhất kích huyết đao trên tay bọn họ trong nháy mắt chém ra một kích kia liền tan biến hóa thành một vệ huyết quang hình bán n g u y ệ t chém thẳng tới hai người mỹ lam cùng tiêu giật p h ạ m hai người kia sau khi đánh ra nhất kích liền lui lại về sau hai người khác lại tiếp tục tiến lên chém ra nhất đao cứ như vậy hình thành một tuần hoàn chiêu thức liên tục đánh về phía hai người mỹ lam cùng tiêu giật p h ạ m mỹ lam cùng tiêu giật lúc này đang mang thương thế cho người thấy vậy thì sắc mặt khó coi vô cùng hai người lúc này cũng không thể làm gì khác chỉ có thể né tránh hoặc đón đỡ mà thôi ầm ầm công kích của đám người huyết thần tông nhìn rất đ chỉ một chiêu đánh ra nhưng lại khiến cho hai người bị lam cùng tiêu giật tài chật vật không thôi hai người kia muốn từ bên nào đột phá cũng bị công kích liên hoàn ngăn lại vừa xông đi lên liền bị công kích liên miên không dứt kia ép cho phải lùi về phía sau dưới loại công kích không chỗ h ở kia hai người chống đỡ không được bao lâu liền bị thương vốn thương cũ chưa lành giờ lại thêm thương mới thương lại càng thêm thương nhưng đáng sợ nhất chính là bên trong mỗi lần công kích của đám huyết thần tông kia nếu như huyết quang đánh c h ú n g lên người kẻ địch sẽ hút đi một ít tinh huyết của đối phương tinh huyết là thứ vô cùng quý trọng với tu sĩ hai người bị lam cùng tiêu giật phàm đánh trúng mấy lần bị hút đi không ít sắc mặt cả hai người trở nên t r ắ n g xám càng đánh càng yếu càng đánh càng bị thương nếu như không có ai tới cứu viện thì hai người nhất định phải chết không thể nghi ngờ ở một bên quan sát p h í yên nhìn hai người m ị làm cùng tiêu giật phàm giới công kích của tám người huyết thần tông sắp xong đời thì không khỏi như mày nói người còn lại đâu tên kia vì sao còn chưa xuất hiện phải chẳng sợ chạy rồi nàng vừa nói như vậy thì từ bên trong hư không ở phụ cận lại vọng ra giọng nói giàn mua không có chạy người kia đang đợi người kia cực kỳ đáng sợ tiểu thư sau này gặp phải hắn nhớ phải thập phần cẩn thận cuộc nói chuyện của hai người không ai có thể nghe được ngay cả đám nữ đệ từ bách hoa tông ở phụ cận cũng không nghe thấy. vì yên nghe nam bà nói vậy thì lông mày bất giác nhũ chặt nàng có chút không hiểu nói nam bà có phải hay không quá đánh giá cao người kia rồi tên kia chẳng qua chỉ là một tên c h u y ê n đánh lén ám toàn người khác mà thôi giết chết được tân kỳ cùng hạo nam hai người kia cũng là vì hai tên kia khinh địch nếu như gặp ta với thực lực của hắn còn chưa đủ nhịn nam bà thở dài nói tiểu thư người chuẩn bị nhìn nhìn xem ta có đánh giá cao người kia hay không tám tên i tinh anh đệ tử của h u y ế t thần tông chuẩn bị được đi đầu thai rồi nam bà rất muốn nói cho tiểu thư của nàng biết người thiếu niên kia có thể giết chết một tinh vương tiên cảnh tầng tám nhưng lại sợ để lại bóng ma trong lòng tiểu thư như vậy sẽ rất ả mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo trước một nghìn ba trăm mười vô để một năm trước có không o mỹ lam cùng tiêu giật phàm càng ngày càng biểu lộ ra chống đỡ hết nổi dưới thế công của tám người kia vậy mà hai người không có nổi sức chống đỡ ẩn nấp ở bên trong hư không huyết vận liên tục cười tả nhìn thân ảnh hai người mỹ lam cùng tiêu giật tài đang gian nan chống đỡ hắn không khỏi xem thường nói tưởng dùng hai cái thế thân là có thể lừa gạt được tất cả mọi người các ngươi còn non lắm hử để cho hai người các ngươi chơi đùa tí nữa dưỡng sức mà chạy trốn nói xong lời này thì thân ảnh của huyết vận từ từ mở n h ạ t sau đó hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung huyết vận rời đi chưa được bao lâu thì đúng lại nơi trước kia hắn từng ở lại không gian nơi đó bắt đầu trở nên bất ổn sau đó một cái khe hẹp đen ngòm xuất hiện khe không gian kia nhanh chóng mở lớn hình thành một cái hát động hát động vừa hiện thì một khí tức kinh khủng tàn mát đi ra cùng lúc đó một âm thanh như sấm đồng thời vang lên kẻ nào to gan lớn mật dám giết người của huyết thần tông ta tiếp sau đó một trung niên đại hán cao lớn bước ra tên này thần cao hai m m m m trên người đại hán này mặc một một huyết y vô cùng bắt mắt vừa đi ra ngoài ánh mắt hắn liền đã khóa chặt một vị trí bên trong hư không hắn lạnh lùng quắt việc nơi này còn chưa làm rõ ràng các ngươi hai con tiểu ruột này đã muốn chạy âm thanh hắn hóa thành sóng âm sóng âm kia cũng không tán mà tụ lại thành tuyến đánh thẳng vào đ i ể m kia bên trên hư không ẩm một tiếng nổ lớn vang lên hư không nơi kia bị đánh cho và mẹo cùng lúc đó thân ảnh hai người m ị làm cùng tiêu g i ậ t phản t r ậ t v ậ t xuất hiện trước mặt mọi người khi hai người xuất hiện thì hai thế thân đang bị tám người khác vậy công ầm ầm nổ tung hình thành khí lang thổi bay tám người kia ra xa xa đám người bách hoa tông nhìn thấy mỹ lam cùng tiêu giật phàm đồng thời xuất hiện trên thân không một vết thương thì đều cả kinh trong mắt trợn tròn như muốn lời ra bên ngoài vì yên hoảng sợ nói n à y giờ chiến đấu vậy mà vậy mà chỉ là hai thế thân điều này sao có thể chứ hai người bọn họ làm sao làm được không ai đáp lại nàng h i ệ n nhiên ở đây không người nào biết vì sao hai người mỹ lam cùng tiêu giật phàm lại làm được điều đó đến ngay cả nam bà thần bí kia cũng vậy nhìn nam tử đại hán mặc huyết sắc chiến giáp đang đứng giữa trời tiêu giật phàm sắc mặt mười phần khó coi nói sợ tiền bối ngươi đây là muốn làm gì trung n i ê n đại hán nghe vậy thì không mặn không nhặt đáp không muốn làm gì chỉ muốn hỏi xem là người nào to gan dám giết trưởng lao cùng hạch tâm đệ tử huyết thần tông ta đợi hỏi rõ ràng nếu như hai người các ngươi không liên quan thì sẽ thả cho các ngươi rời đi tiêu giật phàm sắc mặt t r ầ m xuống nói gọi ngươi một tiếng tiền bối lại nghĩ ngươi thực sự là tiền bối sao hừ nghĩ lưu lại hai người chúng ta mơ tưởng vừa nói hắn vừa bóp nát một tấm ngọc phụ ngọc phụ nổ tung hóa thành trận đồ phức tạp bao lấy hai người vào bên trong dưới t r ậ n đồ bao phụ thân ảnh hai người từ từ m ở nhạt trung nhiên đại hắn thấy vậy thì sắc mặt vẫn lạnh nhạt h ắ n khẽ vung tay lên một lực lượng kỳ dị từ bàn tay hắn phóng ra Lượng, lượng kỳ dị kia xông vào bên trong hư không nơi mà thân ảnh hai người tiêu giật phàm cùng mỹ l a m đang từ từ biến mất thân ảnh đang biến mất của hai người thoang cái lại từ từ nhưng thực trở lại ở bên trong trận pháp tiêu giật phàm thấy thế thì cả kinh nói điều này sao có thể hắn thoang cái trở nên luôn cuống hắn nhanh chóng tìm bên trong n h ẫ n không gian sau đó lại lấy ra một tấm ngọc phù bóp nát tấm ngọc phù kia sau khi bị bóp nát thì phát ra kim quang trói mắt kim quang kia đi tới đâu thì dị lực đang k i ể m chế xung quanh trận pháp liền biến mất thân thể đang ngưng thực của hai người lại một lần nữa mở nhặt đi trung n i ê n đại hắn thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống hắng gi hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng sau đó quát gian ngoan mất linh đã vậy thì đừng trách ta ra tay bất á c còn chưa nói xong thì hắn đã bắt đầu hành động tay hắn xoay chuyển theo vận luật kỳ lạ từ hai lòng bàn tay sinh ra một huyết cầu to lớn huyết cầu kia phát ra huyết quang ngập trời ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hai người mỹ lam cùng tiêu d i ậ t tài sau đó quát lớn huyết cầu bạo huyết cầu trong tay hắn thoáng cái biến mất một cái trước mắt sau đó liền đã xuất hiện trước mặt hai người mỹ lam cùng tiêu d i ậ t tài dù là ở bên trong trận pháp dịch chuyển cảm nhận được uy năng to lớn bên trong huyết cầu thì sắc mặt hai người không khỏi đại biến nếu như để huyết cầu này ngay lập tức nhưng vào đúng lúc này ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ở trước huyết cầu kia đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ nhỏ những sợi to nhỏ kia nhanh chóng bao xung quanh huyết cầu huyết cầu đang có xu hướng nổ tung đột nhiên lại ngừng lại tiêu giật phàm mặc dù không biết là có việc gì xảy ra nhưng hắn vẫn là nhanh chóng bấm n i ệ m pháp quyết thôi thúc trận pháp dịch chuyển đến thực hạn trong lòng hắn liên tục hô to nhanh lên nhanh lên nhanh lên ngay khi hai người tiêu giật phàm cùng m ị lam s ắ p biến mất ép rốt cuộc đám huyết ti kia đã không chịu được nổi nữa liên tiếp biên g ờ i ngay sau đó ẩm huyết cầu nổ tung một mảnh không gian bị đánh bị đánh á t một cái hạt động to lớn hiện ra. có điều thân ảnh hai người tiêu giật phàm cùng mỹ lam cũng đã hoàn toàn tiêu thất trung niên đại hán nhìn thấy vậy thì sắc mặt trong lúc nhất thời âm trầm như nước hắn vươn tay một cái c h u ộ t vào hư không một đoạn huyết ti bị hắn nắm trong lòng bàn tay quan sát huyết ti trong lòng bàn tay sắc mặt hắn nhất thời biến đổi lớn tại một nơi khác cách xa vị trí lúc ban đầu mấy trăm vạn dặm từ một cái khe hở không gian thân ảnh hai người tiêu giật phàm cùng mỹ lam chật vật đi ra hai người lúc này toàn thân làm máu vừa ra ngoài liền lập tức lấy ra vô số tiên đan bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến nhưng mà còn chưa để bọn họ nuốt xuống thì một thanh â m bất ngờ vang lên bên c mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo trưng một nghìn ba trăm mười một hồng nguyện thành một năm trước có không ao ấy đừng có kích động kích động như vậy ảnh hưởng không tốt đến thương thế của nhị vị đâu ha ha huyết v ậ n không biết từ khi nào xuất hiện lúc này đang ngồi bên cạnh hai người tự tiếu phi tiếu nhìn hai người tiêu giật phàm nhìn thấy người xuất hiện là ai ngược lại an tâm hơn rất nhiều hắn cười khổ nói lần này may mà có vận minh bằng không hôm nay hai người chúng ta thật sự chạy không thoát khỏi tay của sở lão quái rồi hắn mặc dù không biết không biết huyết v ậ n làm cách nào lại có thể chỉ hoãn được công kích của sở lão quái nhưng hắn n ắ m chắc việc kia là do huyết v ậ n làm dù sao lần này thực sự đi tới hồng nguyện thành chỉ có ba người bọn họ mà thôi huyết v ậ n mỉm cười nói con người ta rất thực dụng ơn nghĩa gì cứ quy hết ra tiên thạch là được tiêu huynh thấy ân tình này đáng giá bao nhiêu tiên thạch tiêu giật phàm cùng mỹ lam nghe được hắn nói vậy thì hai người triệt để không biết nói gì giờ bọn họ cũng mới biết ân tình cũng có thể quy đổi ra tiên thạch được đấy mỹ lam thấy bầu không khí có chút lúng túng thì nàng khẽ ho nhẹ nói việc này nên để sau lại nói đi bây giờ hai người chúng ta có thương thế trong người cần phải nhanh chóng trị liệu vẫn là mong đạo h ư u giúp hai người bọn ta hộ pháp nhẹ gật đầu huyết vận nói đương nhiên hai vị nhớ sau này thanh toán tiên thạch là được còn việc hộ pháp cứ để ta lo nếu hai vị mà thấy hay n ấ y có thể dùng tiên mạch để thay thế ta cũng không phiền đâu không phiền cái con em ngươi hả trong lòng hai người tiêu giật phản cùng mỹ lam đang liên tục mắng chửi huyết vận bọn họ còn chưa thấy người nào không biết khách khí như vậy nhưng mà hiện tại đang cần cầu người ta hai người vẫn là vẽ mặt ôn hòa vui vẻ mỹ lam cởi nói như vậy làm phiền đạo hữu rồi huyết vận xua tay nói không phiền không phiền hai vị vẫn là nên nhanh chóng t r ị thương đi bằng không con tinh tinh k ũ n g ê u đổi tới thì tại hạ chỉ có thể chạy trước dù sao tiên thạch tuy tốt nhưng vẫn là phải có mệnh mới dùng được nghe hắn nói lời này hai người tiêu giật phàm cùng bị l à m tí nữa thì phun ra b ù n g máu nhưng có lẽ là do nhẫn nhịn quá mức tác động đến thương thế khiến cho hai người liên tục ho khan tiếp sau đó hai người liền học hôn không ai nói thêm một lời yên lặng tính t o ạ t r ị thương bọn họ cảm thấy còn nói thêm với huyết vận mấy câu nữa không cần địch nhân tới thì bọn họ cũng bị hắn chọc tức mà chết nửa canh giờ đi qua có được đại lượng tiên đan trợ giút t sau, sau một, một lát sau ba người liền xuất hiện ở một quảng trường khổng lồ nơi đây chính là hồng n g u y ệ t thành khu vực truyền thống điểm đến cùng ba người như thế còn có rất nhiều người như vậy đa phần đều thanh niên tuấn kiệt của mấy đại thế lực của bắc thần châu tiêu giật phàm sau khi đến nơi này thì không biết bị làm sao tự dưng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía bầu trời trong mắt lóe ra hồi tường vẽ rồi lại k h ẽ thở dài cảm bao nhiêu năm hồng nguyệt thành ta lại tới mỹ lam ở bên cạnh cũng là cảm khái ngàn vạn nói nhớ năm đó chúng ta không đợi cho nàng nói hết câu huyết vận đã vội cắt nàng nói hai người các ngươi đừng có làm bộ làm gì nữa n g ư ờ i không biết còn nghĩ các ngươi bị tâm thần cũng nên không phải đến một cái thành trì thôi sao có cần phải làm như người con lâu năm xa quê quay về cố hương vậy không đột nhiên một tiếng la bén nhọn vang lên người vừa hét kia còn dùng cả sóng âm lực lượng trực tiếp dốc vào trong thai ba người nhanh đi qua làm thẻ thân phận đừng có đứng nơi đó cản đường làm chậm trễ người khác ba người đồng thời quay đầu lại chỉ thấy cách đó không xa đứng một đám người những người này toàn thân k í n h phúc trên ngực cùng cổ tay có thêu một vòng huyết n g u y ệ n cái này chính là tiêu chí nhận biết người thuộc thế lực hồng n g u y ệ t thành hồng n g u y ệ t thành cũng không phải đơn giản là một thành trì bình thường mà nó là một trong mấy đại siêu cấp thế lực tại bắc thần châu tòa thành trì này có diện tích cực lớn cũng không rõ bao nhiêu mà tính tu sĩ bên trong thành phải tính đến con số hàng tỷ vì để t i ệ nhưng c o việc quản lý nên n lý g ờ i ra vào h ồ Nguyệt t mà n này h đó là m thân phận Ngọc đối với đám tu sĩ thế lực nhỏ hơn hồng nguyệt thành mà thôi còn đối với đám người mỹ làm cùng tiêu giật phạm thì khác nhưng lúc này hai người lại bị đối xử như đám hạ đẳng thì cả hai liền giận tím mặt đúng lúc này tên tu sĩ làm thân phận lệnh bài kia lại quát ngươi bị điếc rồi sao mà còn đứng ngây ra đó không muốn làm thân phận ngọc bài thì lập tức cút ngay đến từ nơi nào thì cút về nơi đó còn đứng nơi đó cản trở công việc bọn ta thì đừng trách chúng ta làm việc không ác một tên tu sĩ ở bên cạnh trào phúng cười nạo một tiếng sau đó quay về đồng bạn bên cạnh nói hẳn là mấy tên đến từ vài thế lực hạ đẳng tưởng mình còn là thiền tài được người người kính nước g kia các ngươi nhìn bộ dạng ba người bọn hắn xem ha ha, ha. một tên đồng bạn bên cạnh lại tiêu giật phàm nghe vậy thì giận càng thêm giận hắn bước nhanh tới trước mặt tên tu sĩ kia sau đó trước sự kinh ngạc của mọi người t r ú n g t r u n g điệp điệp đập xuống bốt bốt bốt âm vang thanh thúy vang lên ba tên tu sĩ hồng nguyệt thành vừa mới lên tiếng chế nhạo bị tiêu giật phàm tắt cho nằm lăn trên mặt đất trong miệng có mấy cái răng đều văng ra ngoài sạch cả người nằm có u ắ p trên mặt đất có vẻ như con chưa hết giận tiêu giật phàm còn túm lấy cổ áo tên đầu sỏ sau đó liên tục tắt bốt bốt bốt có lẽ dùng lực quá mạnh đầu tên tu sĩ、si、kia bị nứt ra óc từ bên trong văng cả ra ngoài đám người xung quanh thấy thế thì quá sợ hãi một đám nhanh chóng ngay lúc này một âm thanh giận dữ vang lên ngươi làm cái gì còn không nhanh dừng tay một trung niên nam tử cưới độc giác lân chạy nhanh tới bên này khi hắn nhìn thấy ba tên thủ hạ dưới trướng bị đánh cho sống dở chết dở thì giận tí mặt có điều lúc hắn nhìn kỹ là ai xuất thủ thì sắc mặt hắn liền trắng hắn cũng biết đức tính đám thủ hạ của mình nên không cần đoán hắn cũng biết vì sao tiêu giật phạm lại giận dữ như vậy ngay lúc hắn không biết nên làm gì thì một âm thanh vui vẻ vang lên ồ là tiêu hình hoan n g h ê n đến hồng nguyệt thành ha ha ha thời gian dài không thấy tiêu hình so với trước tia còn mạnh hơn không y ta lần trước hai ta vẫn còn chưa tận hứng lần này nhất định phải phân ra cao th cùng lúc âm thanh văng lên một nam tử thân mặc bạch lý nghỉa làm không xuất hiện lúc nam tử bạch lý này xuất hiện thì ánh mắt cũng nhìn qua mấy cái sắc trên mặt đất có điều chỉ nhìn qua cái liền thôi mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào chương một h r ă m mười h hồng nguyện thành một một năm trước có không o tiêu giật phàm lúc này cũng quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy là ai thì cũng hơi kinh ngạc không ngờ người đến lại là tây môn thanh vân một trong bát tinh giống hắn có lẽ sau khi đánh xong một trận thì tiêu giật phàm cũng đã hạ hỏa hắn lúc này cũng mỉm cười hướng về phía tây môn thanh vân cười nói tây môn huynh lâu ngày không gặp lần này tới hồng nguyệt thành lại phải nhờ tây môn huynh chiếu cố rồi người xung quanh nghe vậy mới biết người đến là ai hóa ra là đại công tử của tây môn gia tộc tây môn thanh vân mà tây môn gia tộc chính là gia tộc lớn nhất nắm trong tay quyền điều hành hồng nguyệt thành không quá lời nếu như nói hồng nguyệt thành là của tây môn gia tộc tây môn thanh vân mỉm cười khách khí nói tiêu h u y n h khách khí rồi đó là điều tan ê n là mà lúc này ánh mắt hắn mới đảo qua mị lam cùng huyết vận sau khi nhìn thấy mị lam thì trong ánh mắt hắn hiện lên sự á i mộ không hề che giấu hắn mỉm cười hướng phía Càng càng c à sau khi chào hỏi xong với mỹ lam thì tây môn thanh vây mới hướng huyết vận chào hỏi vị bằng hữu này rất là mặt à không biết là cao đồ của vị nào trong hoan g ư ờ i tông huyết vận đang lúc kinh ngạc nghe vậy thì mới lấy lại tinh thần hắn lúc này cười nói không có ta không phải người của hoan mười tông chẳng qua là tạm thời gia nhập tôi tiêu hinh hứa cho ta rất nhiều tiên thạch chỉ muốn ta giúp hắn một việc tây môn thanh vân nghe xong thì có phần kinh ngạc hỏi tiêu hình nhờ đạo hữu giúp chuyện gì huyết vận làm bộ thành thành thật thật nói tiêu hình muốn nhờ ta đánh quẹ giờ một tên tên kia hình như là tây môn gì gì đó nghe nói tên kia cả gan dám tranh đoạt người trong mộng của tiêu hình vì ngại mặt mũi nên tiêu hình muốn ta xử lý tên kia giúp hắn lời này vừa ra sắc mặt của ba người tiêu giật phàm tây môn thanh vân cùng mỹ làm đều trở nên q u á i dị tiêu giật phàm lúc này h ò khan nói cục cục vân hình nói đụi như vậy không tốt đâu tây môn thanh vân nhìn huyết vận mỉm cười nói đạo hữu nói việc này là thật sao huyết vận chắc như đinh đóng cột nói th tây môn thanh v ă n nghe vậy thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hắn hỏi lại lần nữa thật sao cười khà khà huyết vận thâm ý nhìn qua tiêu giật phàm cùng m ị lam nháy con mắt một cái sau đó chậm rãi nói đương nhiên là người ở xung quanh nghe hắn nói chuyện thì đều vểnh thai lên lắng nghe tây môn thanh v ă n m ị lam tiêu giật phàm lúc này cũng khẩn trương nghe thấy mọi người như vậy thì huyết vận đột nhiên cười h ắ t h ắ t nói h ắ t đương nhiên là nói đến đây hắn lại ngừng tây môn thanh vân có chút không kịp đợi gấp g i ọ ư ơ n g nhiên không phải sự thật rồi ta đùa đấy các ngươi làm gì mà hồi hộp như vậy? Ta đùa thôi. mọi người nghe xong đáp án này thì tí nữa ké ngựa cả đám đều hung hăng chừng mắt nhìn huyết vận một cái về phần ba người mỹ lam tiêu giật phàm cùng tây môn thanh vân thì trên chán xuất hiện mấy v ậ t đen tiêu giật phàm lúc này vừa lau mồ hôi trên chán vừa nói vận hình ta thấy vẫn là n g ư y i n ê n giống lúc bình thường lạnh lùng ít nói thì hơn ta cảm thấy vận hình nếu cứ tiếp tục nói chuyện như thế này rất có thể xảy ra án mạng đấy tây môn thanh vân lúc này cũng biết bản thân bị đối phương chơi bừa có điều hắn cũng không có tức giận ngược lại thấy huyết vận khá là thú vị hắn cười lên ha hả nói đạo hưu thật hài hước đã rất lâu rồi ta chưa gặp người nào thú vị như đạo hữu không biết đạo hưu tên họ là gì. lại có quan hệ như thế nào với tiêu h u n h cùng với lam hội huyết vận mỉm cười nói ta họ trương tên vận mọi người thường gọi ta là huyết vận có thì gọi là huyết v ậ n còn về quan hệ với hai người này thì ta là chủ nợ của hai người bọn họ cũng chỉ là nợ v à i mỏ tiên mạch mà thôi ấy vậy mà hai tên này mãi không chịu trả ta phải đi theo bọn họ để canh chừng tránh bọn họ bỏ chạy khoe miệng tiêu giật phàm cùng mị lam liên tục co giật bọn họ sâu sắc cảm thấy không biết nói gì cho phải cái tên cục đá này bình thường thì l ạ như, như ngóe không ngờ lúc nổi hứng nói chuyện thì như thần côn về phần tây môn thanh vân sau khi nghe xong đoạn giới thiệu của hết u y vận thì sửng sốt một chút sau đó lại cười lên ha h a nói thú vị thú vị ha ha vận hình người bằng hữu này ta nhất định phải kết giao rồi ha ha thôi mấy người chúng ta tới phủ đệ của ta nói chuyện đứng giữa đường giữa phố thế này có chút không tiện những người khác nghe hắn nói vậy thì không có ý kiến tiếp sau đó bốn người đồng thời rời đi đám người xung quanh thấy bốn người muốn rời đi thì né ra một con đường sau khi bốn người đã đi xa thì lúc này mọi người mới bắt đầu bàn tán các ngươi có nhận ra ba người kia là ai không tây môn công tử xưng người kia là tiêu hình không lẽ là một trong ba tinh đồng bạn ở bên cạnh nói nếu là một trong bát tinh lại còn họ tiêu thì nhất định là tiêu giật p h ả m đệ tử chân truyền của ngô đại sư ở hoan n g u y ệ n tông rồi về phần nữ tử bên cạnh hẳn là mỹ l a m đệ tử đích chuyện của phó tông chủ hoan n g u y ệ n tông như hoa người còn lại thì ta không biết một người khác khẽ gật đầu nói suy luận này đích thị không sai về phần người còn lại ta đoán cũng là đệ tử của một lão quái lánh đời nào đó đi ra bằng không vì sao lại đi chung với hai người của hoan n g u y ệ n tông những dạng nghị luận tiểu này liên tục vang lên bên trong đám người mãi sau một lúc lâu mới giảm đi nhưng đôi khi vẫn có người mang chuyện này ra đàm luận mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu h sơ tra tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1313, lại gặp mấy tên thích tinh tướng một năm trước cảm ơn mọi người ủng hộ mình thêm c h ứ n g nữa dạo này đang danh nhó không o bây giờ cũng đã là 9 h í giờ đêm tuy thời gian cũng đã không còn sớm gì nhưng hồng nguyệt thành lúc này vẫn náo nhiệt vô cùng so với ban ngày có khi còn náo nhiều hơn vài phần lúc này đây hai người hết u y vận cùng tây môn thanh vân đang cùng nhau uống rượu bọn họ cũng không phải là ở trong một t i ể u lâu có những cô nương xinh đẹp vây quanh mà là đi ở trên một con đường hoang vắng phủ đầy tuyết rơi tuy hai người hết vận cùng tây môn thanh vân chỉ vừa gặp nhau không tới một ngày nhưng nói chuyện ngược lại rất hợp nhau nếu không phải như vậy vì sao lúc này hai người lại cùng nhau uống rượu cùng nhau nói chuyện nhìn lên trời đêm vô tận nhìn những bông t u y ế t bị gió thôi bay tán loạn tây môn thanh vân cảm khái nói đời người lại có được mấy việc như ý không phải cứ mình muốn đều có thể làm theo ý bản thân ta đôi khi rất ngưỡng mộ những người tự do tự tại như vận m ì n h từ ngực ngửa đầu lên uống vào ngục rượu huyết vận cười n h ạ t nói nhân sinh mỗi người mỗi khác việc sau này khó mà đoán trước cuộc sống mà đâu phải lúc nào cũng được như ý nguyện ha h a tây môn thanh vân cười lớn nói đúng là như vậy nhân sinh mỗi người mỗi khác số mệnh mỗi người mỗi khác mọi thứ đều có thể biến đổi nhưng chỉ có đạo của ta sẽ không bao giờ thay đổi ước n i ệ m lớn nhất đời này của ta chính là đạo pháp cực hạn không biết vận hình thì sao cười cười huyết vận nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức hắn khen ó i ta sao ta không có mơ ước gì nhiều sống một cuộc sống bình thản bên người ta thích chỉ vậy thôi giống như là rất bất ngờ trước câu trả lời của huyết vận tây môn thanh vân đang đi đột nhiên dừng lại bước chân nhưng ngay sau đó hắn lại cười hỏi như vậy vận hình tu đạo lại là vì cái gì không phải vì trường sinh không phải vì truy cầu đạo pháp cực hạn sao huyết vận lắc đầu nhưng định n như vào đúng lúc này một tâm thanh đột nhiên vang lên cắt ngang suy tư của hắn ai nha tây môn công tử vốn còn tưởng công tử là có việc gấp không kịp chào mọi người không ngờ là tới đây cùng bằng hữu ứng rượu không trung quan mang chất động không gian thoáng vặn vẹo một cái sau đó t ử hư không đi ra mấy người huyết v ậ n có chút kinh ngạc không ngờ mấy người vừa đi ra có người quen của hắn thực ra nói là người quen thì hơi quá có điều cũng cứ gọi là quen biết tây môn thanh vân nhìn mấy người xuất hiện thì trên mặt xuất hiện một nụ cười có điều nụ cười kia nhìn dao cũng vô cùng gượng ép thì ra là phi hồng cô nương phỉ yên cô nương còn có từ minh đạo hưu cùng với minh thanh đạo hưu không phải mấy vị lúc này nên đang cùng những người khác đàm luận t h u ậ t đạo sao vì sao lại tới nơi này minh thanh cười ha hả nói không có gì không có gì chẳng qua là hiếu kỳ người bạn mà tây môn công tử không tiếp từ chối tất cả mọi người đến nơi này uống rượu mà thôi nói xong thì ánh mắt hắn liền nhìn qua huyết vận ở bên cạnh tây môn thanh vân những người khác cũng đồng thời nhìn qua khi nhìn rõ hắn là ai thì hai người phi hồng cùng phỉ yên thoáng cái đồng thời lùi về phía sau chín bước sau đó dùng ánh mắt cảnh giác nhìn huyết vận bộ dạng như lâm phải đại địch kia khiến cho ba nam nhân khác ở đây thoáng cái kinh ngạc không thôi tứ minh nhìn thấy hai nàng như vậy thì nghi hoặc hỏi hai vị tiên tử biết người này sao phi hồng cùng p h yên biết bản thân vừa rồi thất thố hai nàng lúc này mới nhớ nơi này là hồng nguyện thành cũng không phải hoàng sơn giã lĩnh cũng không cần sợ đối phương. Phỉ yên lúc này hư lệnh một tiếng sau đó nói quen biết không những quen biết mà còn được vị công tử này giúp đỡ nhiệt tình nhờ vị công tử này giúp đỡ mà tí nữa người của bách hoa tông bọn ta không thể tới được hồng n g u y ệ t thành rồi người ở đây đều không phải là người ngu mà dù có ngu thì cũng có thể nghe ra được oán khí sâu đậm trong lời nói của nàng Phỉ yên vừa nói xong thì nữ tử tên phi hồng kia liền t i ế p lời nàng ta lạnh lùng nói ta cũng giống p h ỉ yên mội mội cũng nhờ vào sự giúp đỡ của vị công tử này mà tí nữa cũng không tới được hồng n g u y ệ t thành hai vị sư đệ kỳ giụt cùng kim lăng bị thương nặng cũng là nhờ vị công tử này ban ân ba tên nam t ử khác nghe xong thì liền há to miệng nhìn qua huyết vận lần này phi yên đã nói rõ ràng như vậy rồi bọn họ có ngu cũng hiểu là có chuyện gì bọn họ làm sao cũng không ngờ tên này vậy mà có lá gan lớn như vậy dám hạ sát thủ với hai người nối nghiệp của bách hoa tông cùng thiên tinh cắt huyết vận thấy ba người nhìn như nhìn quái vật như vậy thì nhún vai nói các nàng nói mà mấy người các ngươi cũng tin thực ra chuyện chẳng có gì ta cùng với mấy nàng có giao thủ qua tôi h chỉ là hơi nặng tay một chút khiến cho các nàng bị thương các ngươi biết lòng dạ nữ nhân rồi đấy thở dài ta bị hoàn ả các ngươi hiểu b tây môn thanh vân g vô vỗ vai huyết vận nói huynh đệ ạ ta hiểu ta hiểu mà nhưng việc này ta không thể giúp được việc gì rồi huynh đệ ngươi tự giải quyết cho tất cả tây môn thanh vân vừa nói xong thì minh thanh đứng gần đó đã chấp lấy cơ hội lên tiếng trước hắn nhìn huyết vận lớn tiếng khiến trách nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đập đất vậy mà lại đi ăn hiếp nữ tử ngươi xem bản thân có đáng làm nam nhân không huyết vận khinh bị nói phận nữ tử liều yếu đào tơ bất giam chó ngươi thử ăn hiếp một trong hai cô nàng kia xem còn không bị các nàng tắt cho rang rơi đầy đất nếu ngươi có thể bắt nạt được hai cô nàng kia hôm nay ta trực tiếp quỷ xuống gọi ngươi lao đại minh thanh nghe hắn thế thì thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó thì tức giận dị thường q u á t ta đường đường là nam nhi thân cao b ả y thước làm sao có thể làm chuyện vô liêm như vậy được nếu có muốn đánh thì chỉ đánh mấy tên không biết xấu h ầ như ngươi hắn chỉ vừa nói xong thì liền đã cảm thấy ngực đau xót sau đó cả người không tự chủ bay ngược về phía sau. trong quá trình bay ngược về phía sau hắn không ngừng phun máu tươi b ì n h cả thân thể to lớn của hắn đập thẳng lên một gốc cây đại thụ cả gốc cây đại thụ kia bị hắn trực tiếp đục gãy thân thể của hắn dính lên trên thân đại thụ một lúc thì mới rơi xuống đất sau khi rơi trên mặt đất thì cả người co cắp như con tôm toàn thân co giật liên hồi trong miệng liên tục phun ra máu tươi sen lẫn mảnh vỡ nội tạng thực lực thì không có lại còn thích giả bộ làm cao thủ huyết vận sau khi nói xong câu này lại nhìn qua một tên nam tử còn lại tên tử minh gì đó hỏi ngươi có muốn giúp hai cô nàng này lấy lại công đạo hay đại khái là b ê n vực kẻ yếu gì đó hay không nói sớm để ta còn biết đường gi từ minh mất nước miếng hắn liên tục lắc đầu cười gượng nói không có không có ha ha ha ha ha. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo c h ư một nghìn ba trăm mười bốn vô để một năm trước có không o. ngay lúc này bầu trời bên trên lại nhộn nhãn một hồi sau đó lại có hai thân ảnh hiện ra hai người kia vừa hiện ra thì một trong hai người liền kinh ngạc nói gì làm sao ai cũng chạy tới nơi này hết vậy giọng nói này đối với mọi người ở đây đều không xa lạ gì một trong bát tinh bắc thần châu tiêu giật phàm về phần hai người vừa mới xuất hiện chính là hai đồng bạn của huyết vận hai người vừa hạ xuống liền chuyển mắt nhìn qua minh thanh đang nằm co rúm trên mặt đất tiêu giật phàm lúc này tiến lại gần ngồi xuống sau khi lật người tên hắn kia lại thì kinh ngạc nói minh thanh đao hữu còn sống hay đã qua đời rồi đúng lúc này ở bên cạnh minh thanh xuất hai cái bóng đen một ôm lấy hắn không nói một lời liền rời đi một người ở lại ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết vân là t i ể u tử ngươi đã thương thiếu chủ nhà chúng ta ngươi biết bản thân vừa mắc một sai lầm thế nào không tây môn thanh vân nhìn thấy người tới là ai thì trầm giọng nói nơi này là h ồ ngươi thành không phải nhà các ngươi hơn nữa đây là tranh chấp hậu bối ngươi xen vào làm cái gì bóng đen kia hừ lạnh một tiếng nói nếu chỉ là đơn thuần tỷ võ bọn ta đương nhiên sẽ không xen vào nhưng tiểu tử này ra tay độc g ác vậy mà lại tí nữa phế đi căn cơ của đại công tử hừ nếu không giao hấn tiểu tử này một bài học thì sau này ắt thành hậu hoạn mọi người ở đây nghe vào hai những lời này thì cảm thấy vô cùng nực cười rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ lại còn nói chính khí l ắ m nhiên như vậy đang lúc tây môn thanh vân định nói cái gì thì huyết vận đột nhiên cười lớn sau đó tự chỉ mặt mình nói ha h a các ngươi xem ta giống quả h n g mềm thích nắn thế nào thì nắn thích bóp thế nào thì bóp phải không vì sao hết lần này tới lần khác các ngươi cứ thích tìm ta gây sự vậy hai người các ngươi còn có một tên nữa nấp ở hư không phụ cần quan sát nửa ngày rồi giờ mới c h u i ra ngươi đ â y là miệt thị trí thông minh của ta à. đông nhiên huyết vận cả người khe run một cái bên trong con ngươi khuôn mặt bắt đầu nổi lên hoa văn huyết sắc yêu diễm nhất là đôi con ngươi của hắn khiến cho người nhìn vào không rét mà run hai con mắt hắn trắng g i ã chỉ đ ọ c một cái hoa văn màu đỏ cái gì, cùng lúc đó toàn thân hắn bắt đầu sát khí lưu chuyển một loại khí tức nguy hiểm bắt đầu lan tràn đi ra cảm nhận được khí tức quen thuộc này sắc mặt của tiêu giật phạm cùng m ị lam trong nháy mắt liền trắng bệnh m ị lam lúc này gấp giọng nói nhanh mọi người nhanh cùng nhau áp chế vận huynh hắn lại bị kích thích quá độ mà phát của rồi nói xong thì nàng cùng với tiêu giật phạm đồng thời lao lên muốn bắt lại huyết vận nhưng mà lúc hai người vừa lao đến nơi thì thân ảnh của huyết vận lại tan biến mất chỉ để lại một cái huyết ảnh người áo đen vốn cũng không để chuyện này ở trong lòng nhưng lúc huyết vận biến mất đột nhiên bản năng tu sĩ để trong lòng h ắ n khẽ r u lên hắn lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cảm nhận được mùi vị tử vong đang tới dần không có bất kỳ dấu hiệu nào một vệ huyết quang lóe lên liền biến mất người áo đen theo bản năng n c một tay, hắn, tay hắn một tay khác của hắn xuất hiện một tấm gương tấm gương kia tán kim quang hình thành lớp phòng ngự thứ ba trọng điệp lên hộ thể tiên khí cùng đao ảnh xung quanh đứng ở bên trong tầng tầng phòng ngự người áo đen lúc này cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh trên mặt hắn lúc này đã mất đi v ẻ xem thường nhiều hơn là sự ngưng trọng đám người đang đứng xem nhìn thấy một tay của người áo đen bị chém nước, đồng thời tí nữa mạng nhỏ ném đi thì đều cả kinh trong lòng sóng trào mãnh liệt phải biết người áo đen kia cũng không phải cái gì a miêu a cầu mà chính là một vị tinh vương tiên cảnh cao giai có ít cũng là sơ kỳ đình phong vậy mà tí nữa liền chết dưới một kiếm xuất kỳ bất ý của huyết vận thấy cảnh này m ị lam hướng về phía tây môn thanh vân gấp gọi nói thanh vân nhanh, nhanh gọi cao thủ của tây môn ra tới đây đi tên kia phát điên rất đáng sợ nàng còn chưa nói xong thì liền đã bị tiêu giật phàm nắm lấy một cánh tay kéo đi hắn cũng không quên mang theo tây môn thanh vân đi cùng luôn vừa chạy đi hắn vừa nói trước nên rời khỏi đây tên kia lúc này trạng thái rất không ổn định không biết hắn có muốn giết chúng ta luôn không bây giờ đang có tên chết thay tranh thủ chạy đi để tên kia chết rồi đến lúc đó chúng ta liền là kẻ không may ba người vừa chạy thì mấy người khác cũng đều chạy theo theo phía sau thứ minh lúc này có phần sợ hãi nói tên kia á hắn còn chưa nói được hết câu thì bị một tiếng kêu thảm văng lên lúc mọi người quay lại thì chỉ thấy người áo đen đang đứng trong tầng tầng phòng n g lúc này không hiểu vì sao lại bị đâm ra một lỗ trên bụng máu tơi cùng nội tạm từ cái lỗ thủng kia chạy ra cả bên、ngoài. nhìn mà thấy vây người thấy vậy một màn sáu người đồng thời ra tốc bỏ chạy tốc độ thoáng cái gia tăng lên gấp đôi giống như lời tiêu giật phàm nói bây giờ có một tên ngu xuẩn chết hay không tranh thủ thời gian chạy đợi đến lúc tên kia chết rồi thì lúc đó liền đến lượt bọn họ đám người tây môn thanh vân phỉ yên phi hồng mỹ lam t ừ thanh tiêu giật phàm rời đi chưa được bao lâu thì liền một lần nữa quay trở lại lúc bọn họ quay trở lại còn mang theo một đám đông c ứ n g giả nhưng khi bọn họ quay trở lại thì nơi này đã không một bóng người đừng nói là bóng người mà ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không có ngay cả cái cây đại thụ lúc trước bị đổ gây lúc này cũng một lần nữa khôi phục trở lại đám cường giả đi theo bọn người tây môn thanh vân tới đây không khỏi những mày hỏi đại công tử người nơi là nơi này sao tây môn thanh vân có chút không quá xác định gật đầu nói ta nhớ là như vậy nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng ta cũng không nói rõ được nữa năm người khác lúc này lại là một trận mơ mịt một loại cảm giác khó hiểu c ũ n g khó chịu nổi lên trong lòng mỗi người tây môn thanh vân sau khi suy nghĩ một chút liền nhìn qua một lão giả nói hùng bá vận dụng lực lượng của tây môn gia tộc nhất định phải tìm thấy hai người bọn kia có tin tức liền báo cho ta nói xong hắn lại nhìn qua mỹ lam trong i t p h lúc mọi người đang đi tìm huyết vận cùng người láo đen của minh ra thì tại một căn nhà bỏ hoang tại khu xóm nghèo của hồng ngự thành huyết vận lúc này đang cùng người với người láo đen của minh ra tâm sự nhìn người á o đen đang nằm trên mặt đất rên rĩ trên thân không một chỗ lành lặn khắp người là huyết một bên cánh tay bị cắt rời huyết vận ngồi trên ghế mục tay cầm huyết kiếm ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn hỏi n g ư ờ i tên gì người áo đen nằm trên mặt đất r u n g g ọ n g nói minh thần khẽ gật đầu huyết vận lại tiếp tục hỏi n g ư ờ i là được ai cử tới lúc trước hai người đi cùng ngươi lại là ai minh thần chịu đựng đau nhức bên trong cơ thể hắn run run nói ngươi giết ta đi nếu ta nói ra thì sau này cũng sẽ chết chỉ bằng lúc này một đ a o cho thương khoái huyết vận sắc mặt đạm nhiên ánh mắt hắn lánh tính dị thường h ắ n khẽ gật đầu nói nếu ta có thể đảm bảo cho ngươi một mạng thì sao phải biết rằng thế lực phía sau của ta đủ khiến cho hoan nguyện tông phải kính thì cái nam minh thế gia gì đó cũng tương tự như vậy ngươi chỉ cần đi theo ta so với đi theo mấy tên cặn bã kia có tiền đồ hơn nhiều minh thần nghe hắn nói vậy thì trong lòng ý động thực ra thì hắn cũng không phải người minh ra chẳng qua là được ban cho họ mà thôi địa vị nam minh thế gia cũng không cao bao nhiêu dù sao hắn cũng đã sống thành tinh rồi tâm tư xoay chuyển hắn rất nhanh liền đã có quyết định bây giờ nếu không làm theo ý của huyết vận thì cái mạng nhỏ của hắn nhất định sẽ ném mất còn làm theo lời của huyết vận cơ hội sống vẫn có giữa một cái là tử lộ chắc chắn phải chết cùng với một con đường có thể còn sống thì đương nhiên hắn sẽ chọn thứ nhỉ tuy trong lòng đã quyết nhưng hắn vẫn là hỏi đi theo ngươi ta sẽ không phải giống như một con chó cả ngày bị hô đến hô đi chứ huyết vận nhìn hắn lãnh đạo nói lúc cần tới ngươi chắc chắn sẽ dùng tới nếu không có việc gì thì cần ngươi làm gì ta cũng không phải loại biến thái thích hành hạ người khác nghe được lời này minh thần thầm mắng trong lòng ngươi làm gì có sở thích hành hạ người khác ngươi chỉ thích tra tấn người khác thôi trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì bất mãn hắn lúc này gật đầu nói vì được sống ta nguyện đi theo ngươi làm một con chó gật nhẹ đầu huyết vận nói lời nói tuy hơi khó nghe nhưng chính là như vậy đã ngươi nguyện theo ta thì ta cũng nên có quà cho ngươi vừa nói huyết v ậ n vừa hít vào một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra khi hắn thở ra bên trong hơi thở của hắn đầy dậy những sợi huyết ti nhỏ bé những sợi huyết ti kia nhanh chóng bay vào bên trong thân thể của minh thần thân thể bị thương chi chít của minh thần lúc này nhanh chóng khép lại mỗi khi có một sợi huyết ti nhập vào bên trong một vết thương thì vết thương kia liền lành lại vô cùng thần kỳ chỉ sau nửa giờ thì trên người của minh thần nhìn không thấy một điểm thương thế minh thần cảm nhận được cũng có thể cảm nhận được biến hóa bên trong lẫn bên ngoài cơ thể hắn không khỏi cảm khái nói thực sự thần kỳ không biết nhưng huyết ti này là thế nào cả đời ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huyết vận sau khi phun ra huyết ti thì cả người trở nên huệ vải không phân chấn nghe được minh thần hỏi thì lãnh đạm nói huyết tin này là máu cùng một thân tiên lực của một vị tinh vương tiên cảnh tám tầng huyết thần tông luyện thành đấy may m à tu vị ngươi cũng chỉ t ầ m bắt tinh trung kỳ bằng không ta cũng không dám lưu ngươi lại được rồi bây giờ nói cho ta biết hai là ngươi phía sau đi minh thần nghe hắn nói vậy thì trên trán xuất hiện mồ hôi hắn không ngờ vị chủ tử mà mình mới nhận này l á gan thật lớn vậy mà dám giết người của huyết thần tông huyết thần tông so với nam minh thế gia còn cường đại thảo nào hắn không sợ nam minh thế gia cũng đã phản bội minh thần lúc này cũng chẳng cần giấu giếm làm gì nữa hắn lúc này nói ta lúc trước là thuộc hạ của nhị công tử nam minh gia tộc tên là minh nhạc mấy ngày hôm trước có một người tên kỳ d ụ t là người của thiên tinh c ấ p đến tìm minh nhạc hai người bàn bạc trao đổi cái gì đó ta cũng không rõ ràng lắm sau khi kỳ d ụ t kia rời đi thì minh nhạc l i ề n cho ta đi nghe ngóng tin tức người hoan nguyệt t ông đặc biệt là chú ý đến ngươi ngay khi hôm nay ba người các ngươi vừa xuất hiện thì hắn còn chưa nói hết thì huyết v ậ n đã nâng tay lên ngăn lại nói hiểu rồi không cần nói nữa nghe ngươi nói thì ta cũng biết là ai đang âm thầm đối phó ta ra ừ đám người thiên tinh cắc kia thực sự chán sống hết rồi đợi khi nào ra khỏi hồng nguyện thành lại tìm bọn chúng t minh thần nghe hắn nói vậy thì rất kinh ngạc hắn cẩn thận hỏi ngươi cũng có t h ủ án với thiên tinh các sao huyết vận cũng không che giấu mà nói thực ra cũng không tính t h ủ án gì lúc trên đường gặp đám người kia giết chết bọn một tên thất tinh cừng giả à không phải nói là một tên thất tinh cặn bã mới đúng đám người thiên tinh các kia vừa đi thì đám người huyết thần tông lại tới cũng không biết lúc ra sao mà ta lại giết đi một tên bắt tinh cặn bã cùng với hai tên thiên kiêu gì đó chuyện cũng chỉ là như vậy thôi ai ngờ đám người kia nhỏ mọn vậy mà mang thù trong lòng minh thần nghe xong thì trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi to như hạt đầu hắn lấy tay lau lau mồ hôi nói huyết thần t nam minh t h ấ y r a rời hạ có sáu siêu cấp đại phái ở bắc thần châu ngươi thủy tiện ra ngoài một chuyến liền đã đắc tội với ba năng lực gây chuyện của ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất rồi xem ra lựa chọn đi theo ngươi cũng không phải cái gì sáng suốt à. huyết vận thở dài thường thượt nói yên tâm yên tâm không phải còn có ta nữa sao sau này lúc có đi lại có bạn lo gì xem ra đường xuống hoàng tuyền đã không còn ngưng cô tịch đ ạ n g mà phải rồi trả lại cho ngươi mấy cái này vừa nói huyết vận vừa mang ra tấm kính cùng thanh đao lúc trước cướp đoạt minh thần đem trả lại cho hắn nhận lại hai kiện bản mệnh minh khí minh thần vui vẻ vô cùng hắn chân tâm cảm ơn nói cảm ơn khẽ lắc đầu huyết vận thản nhiên nói không có gì dù sao sau này ngươi cũng phải bán mạng cho ta mấy thứ này trả lại cho ngươi để ngươi có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất ta đúng rồi ta giới thiệu cho ngươi một người minh thần hiếu kỳ hỏi a i suy nghĩ một chút huyết vận đột nhiên lắc đầu nói thôi vào trong hai người các ngươi tự mình làm q u e n đi ta giờ quay trở về bằng không đám người kia lại đi tìm à mà đúng rồi nhớ thấy kim ca thì phải lẽ phép biết không huynh ấy rất nóng tính đấy nói xong cũng không đợi minh thần có ý kiến gì thì huyết vận liền thu hắn vào bên trong túi linh sủng sau đó một mình đi ra khỏi căn nhà hoang mình thấy túi linh sủng Đường vật sở ố sống n còn g gì được, được, đ sói mập hú á trạ i tôn mở thần hảo trương một nghìn ba trăm mười sáu đụng độ cường giả huyết thần tông một năm trước go không o vừa đi ra bên ngoài huyết vận liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng lặng yên dưới một gốc cây đại thụ cách đó không xa ánh mắt huyết vận khi nhìn thấy người này thì không khỏi n g ư i ê m trọng người đứng ở dưới gốc cây kia hắn cũng không xa lạ gì tên kia chính là một tên cường giả cựu tinh của huyết thần tông người này tuy hắn chỉ thoáng thấy qua lúc cứu hai người mỹ làm cùng tiêu giật phạm nhưng người này để lại cho hắn dấu ấn sâu đậm vô cùng tu vị người này vượt qua hắn b ố n tinh có thể nói cách xa một trời một vực không có lợi thế đánh lén mà trực diện chiến đấu thì hắn hầu như không có bất kỳ một cơ hội chiến thắng nào hơn nữa bộ huyết sắc khải giáp ở bên ngoài tên này khiến hắn nổi lên một tia bất an xem ra chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt ngươi hẳn là biết ta đi trung nhiên k i a bình tĩnh nhìn huyết vận bên trong ánh mắt một mảnh thanh tịnh không một chút vận sóng lời nói của hắn cũng vậy tất cả đều vô cùng tự nhiên giống như hắn tới đây không phải hỏi tội huyết vận mà muốn tìm hắn tâm sự vậy. huyết vận thấy hắn như vậy thì nheo nheo mắt lại tuy trong lòng đang tính xem nên làm sao chạy nhưng mặt ngoài hắn vẫn là c ù n g kính có l ệ nói chúng ta lúc này đích x á c là lần đầu gặp mặt không biết tiền bối cao danh quy tánh lại tìm tới v ã n bối là có việc gì trung niên đại hắn nhìn thấy huyết vận một bộ khiêm cung như vậy trên mặt lại là một mảnh thành ý nhìn thế nào cũng không giống nói dối hơn nữa quan sát đối phương chỉ có tinh vương c h i cảnh tầng năm làm sao cũng không tin hắn có khả năng đánh chết một tên cường giả tầng tám cái này cũng là vì trung niên nam tử chưa thấy qua khả năng ám sát thượng thừa của huyết vận thôi nếu như để hắn cảm nhận qua một lần thì hắn sẽ không còn dám khinh thường huyết vận nữa trung niên đại hán chậm rãi nói ta tên là huyết dương lôi là nhị trưởng lão của huyết thần tông ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc mà thôi huyết vận vẫn giữ bộ dạng khép n é p kia hắn cẩn thận hỏi không biết tiền bối muốn hỏi chuyện gì huyết dương lôi nói có phải người đã giết một vị trưởng lão cùng hai hạch tâm đệ tử của huyết thần cung có phải không người này lúc hỏi vận dụng âm ba công kích đồng thời vận dụng cả linh hồn công kích hắn vừa mở miệng thì âm thanh k i a đã trực tiếp rót vào bên trong đầu của huyết vận trúng kích linh hồn của hắn huyết vận cảm nhận được sóng linh hồn cường đại muốn mạnh mẽ đột phá vách ngăn thế giới linh hồn của hắn thì sắc mặt hắn mặc kệ cho lực lượng kia xông vào bên trong thế giới linh hồn của hắn quả nhiên như hắn dự đoán lực lượng linh hồn kia sau khi đột phá vết ngăn mạnh mẽ tiến vào bên trong thế giới linh hồn thì bắt đầu đọc ký ức của hắn nhưng mà đ ừ n g q u ê n bên trong thế giới linh hồn của hắn vẫn còn phân thân của bóng ảnh chân dữ chế tạo ra một vài ký ức giả cũng không phải việc gì khó cả ở bên ngoài sau khi trung niên kia quát hỏi thì huyết vận đột nhiên trở nên ngây ngốc cả người thần thờ đứng nơi đó khuôn mặt thì dại ra cứ như người mất hồn trung niên đại hắn thấy vậy thì trên khoe môi hiện lên tiêu ý hiển nhiên sự việc lúc này đã nằm trong dự liệu của hắn hắn hơi nhắm mắt lại k h ẽ cảm nhận một tia phân hồn bên trong đầu của huyết vận nhưng rất nhanh thì hắn liền nhữ mày lại hắn đọc những ký ức gần đây nhất của huyết vận phát hiện hắn vậy mà cũng không có liên quan gì đến vụ việc mấy người tân kỳ hạ nam lý b á t chết đi trong ký ức hắn nhìn thấy huyết vận cùng giống như hai người m ị lam cùng tiêu giật phản g trốn một bên ở trong hư không nhìn xem đám tinh anh đệ t ử huyết thần tông diễn siết k í lông mày hắn nhữ chặt lại mặc dù hắn thấy mấy k có gì đó không đúng đây là bản năng m á t h bảo hắn nhưng dù có cha đi cha lại thì mọi việc vẫn như vậy không hề có gì khả nghi có lẽ do không t r a được tin tức gì hữu ích nên trong lòng hắn khó chịu hắn thầm nghĩ thứ nếu như việc kia đã không t r a ra được cái gì thì ta cũng muốn xem hoan nguyện tông dạo này đang làm cái gì người này ở hoan nguyện tông cũng đã thời gian rất dài hẳn là biết được không ít chuyện vừa nghĩ như vậy hắn liền đưa tay ra trộm lấy đầu huyết vận muốn toàn lực siêu hồn, hồn hắn ồ n h còn việc có khiến hắn trở thành một tên ngu ngốc hay không thì huyết dương lôi cũng không quan tâm dù sao hắn làm việc này cũng không ai biết huyết dương lôi đưa tay ra thân thể huyết vận đang đứng cách đó xa xa đột nhiên bay thẳng về phía bên này nhưng ngay vào lúc huyết dương lôi muốn bắt lấy đầu huyết vận siêu hồn thì huyết vận đột nhiên miệng phun ra một vật gì đó. vì quá bất ngờ nên hắn chỉ có thể tạm dùng tay phải đòi nợ đến ngay cả hộ thể tiên khí cũng không kịp vận chuyển x í u phúc ca -a -a, a a a mắt ta a a a, -a tạm trùng đáng chết hai cây kim dài gần c ă n g tay xuyên qua bàn tay của huyết dương lôi đâm vào bên trong hai mắt của hắn từ bên trong hai mắt của huyết dương lôi liên tục trào ra máu tươi nhìn mà gây người huyết dương lôi bị đánh lén tức giận g ầ m thét theo ký ức lúc trước hắn phách xuống một trường nơi mà huyết v ậ t đứng một trường này dùng mười thành công lực cộng thêm tức giận cùng phẫn nộ khiến cho một trường này càng thêm khủng khiếp ầm ầm ầm nguyên một vùng đất rộng lớn bị một trường này đánh sụt xuống mặt đất xuất hiện từng cái khe sâu vô số nhà dân nghèo gần đó ở dưới một trường này triệt để hóa thành cho bụi một trường này tuy mạnh nhưng là vô dụng thân ảnh của huyết v ậ n đã sớm biến mất khỏi nơi kia sau khi đánh lén đắc thủ thì hắn cũng không có ham chiến mà lập tức bỏ chạy hắn biết trừ khi bản thân dùng mấy thứ mà sư phụ lưu lại thì mới có thể giải quyết được tồn tại dạng này bằng không liền vô kế khả thi mà mấy thứ sư phụ hắn lưu lại số lượng có hạn dùng một lần ít một lần không đến sinh tử thời khắc hắn sẽ không dùng tránh thoát một trường huyết v ậ n chia ra làm tám người sau đó hướng về tám phương mà bỏ chạy hắn biết mắt tên kia tuy mù nhưng hồn niệm cường đại vẫn còn có hồn niệm cũng không khác gì có mắt cả trừ khi là có bí thuật lừa dối hồn niệm có điều cảnh giới cách biệt dù hắn có thi triển cũng vô dụng chỉ có thể liều mạng bỏ chạy mà thôi nhìn thấy huyết v ậ n muốn bỏ chạy huyết dương lôi giận dữ quát đều chết đi cho ta trong nháy mắt hắn đánh ra tám trưởng tám trưởng thu nạp p h o n g vân trời đêm cũng vì đó biến thành m u huyết sắc lây xét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh về tám đạo thân ảnh đang bỏ chạy ầm ầm ầm ầm tám đạo trương pháp đồng thời đánh lên tám thân ảnh của huyết vận cùng lúc nổ tung thiên địa cũng vì đó mà rung lắc một hồi nhưng lúc này huyết dương lôi lại thất kinh hắn khó tin nói ngạnh kháng một kích của ta lại không chết đã vậy còn có thể bỏ chạy không thể nào mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1317, Bạch Linh một năm trước tỉnh thực sự quá lớn, diễn ba động tiên tới, thức thế riêng người người lớn, Bạch có lực cũng cho chú ý tới, không nói đến còn có mấy chiêu ba Linh không khiến không kinh nơi nói năm động động đến mấy áo quá đây đã đủ sự ý v ố không c biết bao nhiêu là đội quang từ bốn phương tám hướng bay đến nơi vừa xảy ra chiến đấu chỉ sau một lúc nơi đây liền đã đứng một đám người nhưng lúc mọi người đến đây thì đã không còn nhìn thấy bất cứ người nào có thấy chẳng qua là một phiến phê tích mà thôi vô số nhà cửa đổ s ụ p một mảnh tiếng than khóc la hét thảm thiết cảm nhận được ba động tiên lực còn sót lại bên trong không gian tất cả mọi người đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh đúng lúc này tại hư không phía bên trên chiến trường không gian một mảnh n ộ n nạo tiếp sau đó liền có một lão giả từ bên trong hư không bước ra lão giả này đầu c h ọ c lóc đến ngay cả lông mi lông mày cũng không có ánh mắt ti hi như hạt đậu toàn thân lão ta mặc một bộ áo bào s á m cả người phát ra khi tức âm trầm dị thường vừa nhìn thấy lão giả này xuất hiện thì tất cả những người khác đều không dám tới gần phạm vi vừa xảy ra chiến đấu mấy người lúc trước đây đến đây sớm nhất lúc này cũng n h o nhao bỏ chạy cứ như sợ chậm chân liền sẽ bị lão giả kia ăn thì vậy khi đám người kia thôi lui ra xa xa thì từ bên trong hư không lần nữa bước ra một lão giả khác có điều người này so với lão giả đầu tiên hoàn toàn trái ngược hoàn toàn lão giả này béo t r ò n khuôn mặt phúc hậu trên thân khoác kim bảo cả người tán phát ra quý khí bức người ngô ân tình hình nơi này thế nào lão giả mặc kim bảo vừa xuất hiện liền lên tiếng hỏi lão giả không tóc tên ngô ân nhìn qua nơi này một lượn sắc mặt khó coi nói theo ba động tiên lực lưu lại thì hẳn là do tinh vương tri cảnh chín tầng lưu lại khí tức mang theo vị đạo huyết tinh hẳn là người của huyết thần tông từ đó ta suy đoán người này hắn là huyết dương lôi. l ã o giả mặc kim bảo nghe vậy thì trong mắt hiện lên kim mang sáng giỏi khẽ hư một tiếng hắn nói huyết dương ngôi sao nếu không phải nể mặt phụ thân hắn huyết dương tử thì ta đã sớm giáo h ấ n hắn một phen có điều lần này hắn lại phá hư quy củ của hồng nguyệt thành nếu như không cho chúng ta một câu trả lời cùng bồi thường thỏa đáng thì không xong đâu vừa nói hắn vừa quan sát nơi đây nhìn cư dân nghèo nơi này trên cơ bản hủy toàn bộ thì trong mắt hắn chấp động sát ý mặc dù hắn cũng không quan tâm nhiều đến đám con sâu cái kiến này nhưng dù sao nơi này cũng là hồng nguyệt thành vậy mà có kẻ dám không nhìn quy củ dám đánh nhau phá hủy nơi đây hắn cũng vì thế mà tức giận ngay lúc này n ô ân lại nói huyết dương lôi hình như lần này gặp phải địch nhân khó chơi ta có thể cảm nhận được tâm tình lúc ra tay cực kỳ tức giận cùng phẫn nộ hơn nữa tiên lực hỗn loạn hiển nhiên là bị thương không nhẹ không biết người nào có bản lĩnh như vậy dám đã thương huyết dương lôi đồng bạn hắn ở bên cạnh nghe vậy thì cười nhạt trong mắt kim quan g cùng sát ý đồng thời thu liễm nói ngày thịnh hội mười năm một lần người đến chỗ chúng ta nhiều lắm trong đó cũng không thiếu cao thủ có điều miễn bọn chúng không nhau quá lớn thì đều có thể nhắm mắt làm ngơ được rồi trước tiên vẫn là báo cáo việc này lên trên sau đó lại tìm đến huyết dương lôi đòi cái công đạo n ô ân nghe vậy thì gật, gật đầu tiếp sau đó cả hai liền đồng thời tiêu thất to không o sau khi chạy thoát khỏi tay huyết dương lôi huyết vận cũng không vội vàng trở về nơi đám người mỹ lam cùng tiêu giật phàm ở lại mà là thoáng thay đổi dung mạo một cái sau đó tìm một nhà chợ ở lại có điều thời gian này nhà chợ đều kín khách đến cả nhà dân cũng không còn chỗ trống sau khi đi qua bốn năm nhà không tìm được nơi ở lại thì huyết v ậ n quyết định từ bỏ việc tìm nhà chợ mà là đến một nơi vắng vẻ ít người bay lên một cây đại thụ ở lại tạm qua đêm nhưng thấy ngồi cành cây có phần kỳ kỳ nên hắn vẫn là dùng huyết kiếm tạo một ngôi nhà nhỏ bên trên thân đại thụ sau đó chui vào bên trong vừa vào bên trong ngôi nhà nhỏ mình vừa tạo ra bố trí thêm cái kết giới che mắt thì hắn cũng không nhịn nổi nữa mà p h u n ra một bùn g máu tươi lúc trước chạy trốn hắn cùng với minh thần toàn lực chống đỡ một kích kia của hết u y dương lôi nhưng mà h uy lực của một kích kia quá kinh khủng trực tiếp chấn thương cả hai hai người phun ra một ngụm máu tươi cảm thấy cả người tốt hơn rất nhiều lao đi vết máu ở khoe miệng hắn cười khổ tự nói với bản thân vẫn là ta quá yếu ngay đến cả một tên tinh vương tiên cảnh tầng chín cũng không thể đối phó như thế này thì tới bao giờ ta mới có thể trợ giúp được cho xuân đức đại ca giút sư phụ báo thủ nghĩ tới đây thì hắn liền cảm thấy một hồi vô lực hắn thực sự rất muốn báo đáp công ơn dạy dỗ của sư phụ cũng như ơn cứu mạng của xuân đức những năm này hắn đã rất cố gắng thử những biện pháp điên rồ để có thể tăng lên thực lực bản thân để rồi tới thời điểm này hắn đã đạt tới tinh vương tiên cảnh tầng năm nếu là người khác sẽ thấy đây là thành tích vô cùng ưu dị nhưng đối với hắn mà nói bấy nhiêu đây xa xa không đủ ngay lúc hắn đang cảm khái bản thân vô dụng thì một â m thanh dễ nghe vang lên đại ca ca đã rất giỏi rồi trong mắt mỗi đại ca ca là lợi hại nhất huyết vận bỗng dưng mở lớn mắt hắn quay ngoắt đầu sang bên cạnh thì thấy một thiếu nữ đang dùng ánh mắt to tròn ngưỡ ngộ nhìn hắn huyết vật lập tức trở nên cảnh giác hắn có chút không hiểu làm sao thiếu nữ này lại xuất hiện hơn nữa còn xuất hiện dụ dị như vậy ngồi ngay bên cạnh hắn mà hắn không biết nếu như nàng ta muốn mạng hắn còn không phải tiện tay liền lấy nghĩ tới điều này trên c h á n hắn toát ra từng giọt mồ hôi lạnh thiếu nữ nhìn thấy hắn bộ dạng như vậy thì cười đến là vui vẻ tiếp sau đó thiếu nữ đột nhiên nháy mắt với hắn một cái rồi nàng đột nhiên hóa thành một con tuyết hồ huyết vận thấy thế thì con mắt trừng trừng hắn khó tin nói bạch linh m ộ i có thể hóa hình được rồi con tuyết hồ nhảy lên đùi huyết vận sau đó chui tọt vào trong ngực hắn l ọ mỗi cái đầu nhỏ ra bên ngoài tiếp đó con cáo nhỏ mở miệng nói chuyện. Hi hi. mội mới biết ta có điều thời gian không được lâu lắm chỉ một chút mà thôi huynh thấy mội có x i n h đẹp không huyết vận cười nói rất xinh đẹp đ ỗ n g nhiên con cáo nhỏ nhớ tới điều gì đó đột nhiên la lên mội thật vô tâm quá huynh đang bị thương mà linh nhi còn q u ấ y dày linh nhi không cố ý đâu thật đấy linh nhi chỉ là muốn huyết vận ca ca biết linh nhi cũng rất cố gắng huyết vận nghe thấy vậy thì mỉm cười hắn một tay khẽ vớt ve đầu của con tuyết hồ vừa ôn hòa nói không sao thấy linh nhi cố gắng vậy làm đại ca như ta cũng rất vui nhưng gió linh nhi trước tiên đi ngủ đi nhé ca tranh thủ chị thương tuyết hồ nghe hắn nói vậy thì rủi, rủi đầu vào tay hắn sau đó nằm cuộn tròn lại ở trong ngực hắn cùng lúc đó từ cơ thể nó tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt khẽ mỉm cười huyết vận lại một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu trị thương giải thích cho bạn bị nạn g vì sao huyết vận trong mấy chục năm ngắn ngủi lại có thể phát triển nhanh như vậy trong chuyện muốn lên cấp thì cần có cảm nộ thiên địa cùng với tích lũy đầy đủ tiên lực bên trong cơ thể cảm nộ thiên địa thì thông qua chiến đấu là chính hoặc có thể du sơn ngoạn thủy cũng được về phần tích lũy tiên lực thì thông qua thổ nạp thiên địa tiên khí hoặc hấp thu tiên khí bên trong tiên thạch huyết vận lúc còn ở bên cạnh xuân n ư c được hắn chọn làm ác ma hộ vệ kế thừa cảm nộ thiên địa của xuân Đức. vì vậy huyết vận không cần cảm n g ộ chỉ cần hấp thu đủ tiên khí liền b ộ t phá về phần ở tiên giới có mấy cái gọi là phòng tu luyện bên trong có gia tốc thời gian sau khi người có đủ cảm n g ộ ở bên ngoài liền vào trong này hấp thu tiên khí để tiến hành b ộ t phá nói đến đây chắc bạn cũng rõ rồi mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hảo thương thế của huyết vận nhanh chóng chuyển biến tốt cộng thêm thể chất của ác ma hộ vệ một đêm qua đi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục nhìn không ra đêm qua hắn vừa bị trọng thương thương thế khôi phục hắn cũng không còn lý do gì ở lại bên trong cái tổ chim này nữa rời khỏi nơi ở tạm của mình hắn liền quay trở về nơi ở của mấy người mỹ lam cùng tiêu giật p h ạ m ở lại huyết vận cũng không phải dạng mù đường giống như xuân đức nên rất nhanh hắn liền tìm về đến nơi ở của hai người mỹ lam cùng tiêu giật p h ạ m có điều khi hắn tới nơi còn gặp cả tây môn thanh vân cũng ở đó đẩy cựa đi vào nhìn ba người đang nói chuyện trên mặt hiện vẻ sầu lo thì hắn lên tiếng chào chào bu mọi người đang nói chuyện gì vậy có phải là liên quan đến ta có đúng không nghe được âm thanh của hắn ba người đồng thời quay đầu nhìn lại lúc ba người kia nhìn rõ người tới là ai thì đều nhẹ thở ra một hơi tây môn thanh vân tiến lên trước nhất nói vận linh đi đâu cả đêm mà giờ này mới trở về làm cho ba người chúng ta lo lắng cả đêm trong giọng nói hắn mang theo một mảnh thành ý cùng thật lòng quan tâm huyết vận đương nhiên là cũng nghe ra thành ý cùng sự quan tâm trong đó có điều hắn cũng không thể nói chuyện tối qua cho mấy người này biết được cười cười hắn đ i ệ u đại một câu chuyện nói ta sáng mai liền thấy mình nằm bên cạnh một cái gốc cây cả đầu đau nhức giống như ai vừa dùng đ ũ a đập vào đầu vậy thở g dài chuyện tối qua là thế nào vậy ta thật sự không nhớ được chút gì cả vừa nói hắn vừa làm bộ thống khổ ba người khác nghe hắn nói vậy thì hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là hồng y tây môn thanh vân cũng không biết là huyết vận là đang nói thật hay là diễn kịch cho mọi người xem hắn lúc này nói nếu đã vận h u y n h không nhớ thì cũng không cần nhắc lại làm gì dù sao cũng là mấy chuyện không vui mà sáng này đã bắt đầu tổ chức thịnh hội tuổi trẻ mười năm một lần mấy người chúng ta cũng nên tới đó nhìn xem một chút xem năm nay có nhân tài nào mới xuất hiện hay không thấy hắn chuyển chủ đề huyết vận cũng chấp lấy cơ hội nói đương nhiên là phải đi rồi ta cũng là lần đầu tham gia loại thịnh hội thế này nào nào mọi người nhanh đi tới nơi tổ chức thịnh hội thôi mấy người khác không ai có ý kiến gì tiếp sau đó mọi người đồng thời cùng nhau đi tới nơi tổ chức thịnh hội đối với huyết vận mà nói hắn rất hứng thú đối với những loại thịnh hội này dù sao hắn từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng đi qua những đại hội cỡ lớn như vậy nhất là nơi này lại tập trung đầy đủ anh kiệt của bắc thần châu hắn cũng muốn thử sức bản thân xem tới đâu hắn muốn nhìn xem giữa hắn cùng với những người được gọi là thiên tài vạn năm hiếm thấy kia tranh lệch bao nhiêu rất nhanh bốn người liền đã xuất hiện tại nơi tổ chức thịnh hội lúc này đây tại nơi tổ chức thịnh hội thuật pháp này đang có rất đông người đến dự góp mặt lần này cũng không chỉ có đám anh kiệt của các đại phái mà còn có rất nhiều người tuổi trẻ từ khắp nơi đổ về m u ố n ở nơi này đại triển thần uy một lần dương danh bản thân có thể nói thịnh hội thuật pháp lần này là nơi cho đám người trẻ t ỏ sáng đương nhiên đến đây không chỉ có đám anh kiệt tài tuấn mà còn có đám cao tầng của mấy đại siêu cấp thế lực về phần mục đích bọn họ tới đây không nói thì ai cũng biết rồi một phần là để bảo vệ thiên tài của tông môn tới đây tham dự thịnh hội hai là để tìm kiếm lôi kéo người tài khi bốn người tới nơi thì thịnh hội thuật pháp đã được bắt đầu lúc này bên trên võ đài đang có hai người một nam một nữ đang phô bày thuật pháp bản thân hai người đánh thì ít mà biểu diễn thì nhiều h i ệ n nhiên cũng không mang tâm lý đạt thứ vị cao chỉ muốn lọt vào mắt của một siêu cấp thế lực nào đó tất cả mọi người đang ở xung quanh, quanh quan sát đều hiểu điều này nên cũng chẳng ai có ý kiến gì dù sao đây cũng là quy định ngầm của đại hội rồi thời gian đầu tổ chức đại hội chính là thời gian mấy siêu cấp thế lực chọn lựa hạt giống tốt cho tô môn về sau đại hội thì mới chính thức là anh kiệt chiến đấu Chủ đến về sau thì trên cơ bản đều là người của mấy đại siêu cấp thế lực rất hiếm khi có ai dám đảo người của đối phương vốn là huyết vận cũng định theo mọi người tới nơi đám tuổi trẻ tài tuấn đứng đầu của bắc thần châu giao lưu nhưng a n h ngờ lúc tới nơi này thì mỹ lam lai nói với hắn vân huynh ngươi không cần đi theo bọn ta làm gì huynh cầm cái này đi lên phía trên kia ngồi tiện thể nhìn xem có m ầ m mống nào tốt thì chọn một hai cái cho hoan n g u y ệ t tông chúng ta vừa nói mỹ lam vừa đưa cho hắn một cái ngọc bài đồng thời chỉ vào một nơi ở trên đ à i cao nơi kia có sáu chỗ ngồi nhìn giống sáu cái vương t o ạ n bên trên lúc này đã có năm chỉ còn một cái là trống ở bên cạnh tây môn thanh vân kinh ngạc hỏi vận huynh là người đại diện cho hoan nguyện tông thay mặt cho linh tâm tông chủ tới đây chiêu thu môn đồ sao tiêu giật phàm ở bên cạnh gật đầu cảm khái nói tây môn huynh nói lại khiến cho ta đau lòng ta ở tông môn bao lâu rồi còn không được giao trọng trách như vậy ai thực sự thương tâm ả người ta bây giờ là cấp bậc đại lao rồi chúng ta không cùng đẳng cấp nói xong hắn lại làm bộ thương tâm vô cùng nhìn huyết vận nói chăm sự nhờ huyết vận trưởng lao rồi trưởng lao nhớ chọn nhiều một chút mầm bóng tốt cho hoan nguyện tông chúng ta ả hắc để lại huyết vận nơi đó đứng n gây ra như phóng sau khi đi được một đoạn tây môn thanh vân có chút lo lắng nói để vận minh đi như vậy có ổn sao tiêu giật phàm gật đầu lia l i a nói ổn có gì không ổn lấy thực lực cùng tu vi của vận minh có gì không ổn để hắn đi theo chúng ta mới là không ổn đấy thịnh hội chúng ta là tổ chức cho đám nhân kiệt tuổi trẻ cũng không phải tổ chức cho mấy tên quái vật biến thái chẳng lẽ minh muốn thấy cục diện một chiêu miêu sát tại như vậy còn không phải t ắ t mặt mấy thế lực kia mỹ lam cũng là gật đầu nói thanh vân đại ca cái này cũng là tổng chủ chúng ta dặn dò hai người bọn ta cũng chỉ là làm theo mà thôi tây môn thanh vân nhớ đến thực lực đáng sợ của huyết vận thì cảm thấy lời nói của tiêu giận phàm cũng rất có lý bát tinh cường giả của nam minh ra vừa đối mắt liền bị thương nếu là người khác hẳn một chiêu liền cũng đỡ không được nghĩ đến chàng cảnh huyết vận đứng giữa l ô i đài ai đi lên liền cho một kiếm giải quyết như vậy mặt mũi của mấy siêu cấp thế lực liền ném sạch đến lúc đó thực sự không hay rồi suy nghĩ tới điểm này hắn gật đầu nói linh tâm tông chủ thật suy nghĩ chu toàn vừa tính đến an nguy của vận mình lại tính tới mặt mũi của các địa phái khác thở dài vẫn là chúng ta trẻ người non dạ、à. hai người khác nghe hắn thở dài cảm khái thì cũng đồng thời thở dài cảm khái theo về phần trong lòng bọn họ đang nghĩ cái quỷ gì thì chỉ có chúa mới biết mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1319, bác thần châu danh xưng đệ nhất nhân một m ộ t năm trước có k h ô n g o huyết v ậ n đứng ngây ra đó một hồi nhìn trong tay lệnh bài của linh tâm thì hắn cảm thấy có phiền phức sắp tới rồi có điều hắn người này còn chưa biết sợ phiền phức là cái gì vì thế hắn i ế t môi khé cười tà sau đó phi thân mà lên bay tới vị trí sáu vương tọa ở trên cao hành động của hắn lúc này có thể nói là như ném cục đá vào giữa mặt hồ phẳng lặng đám người phía bên dưới lập tức ồn Tên kia vậy mà dám p huyết i hành, ủa, hắn đây là ủa, đây m ố n Hình như hắn đang hướng đến nơi dành người diện hắn làm lục lực, cái chỉ cho cấp kia đại siêu gì thế? tọa, thế đ â là lên là muốn tìm ngồi Hắn đang đường đó đây đi sau. h tự c thì hơn, phải đúng đó nơi nào v ị trí thể có n g lung tung. ồ i Huyết vận đang bay lên được n ữ a đường thì liền có người đứng ra ngăn lại quát hỏi ngươi là người nào có biết đây là địa phương nào không huyết v ậ n lúc này dừng lại nhìn về phía người vừa lên tiếng người vừa lên tiếng chính là một lão giả lão giả này đầu c h ọ c lóc đến ngay cả lông mi lông mày cũng không có con mắt ti hi như hạt đậu toàn thân lão ta mặc một bộ áo bảo sám cả người phát ra khí tức âm trầm dị thường người này không ai khác chính là n ô ân cũng không có bị khí thế đối phương hụ sợ huyết vận bình tĩnh ném ngọc bài của linh tâm cho tên kia n ô ân đưa tay chộp lấy ngọc bài nhìn rõ ràng là cái gì thì trong lòng cả kinh không ngờ ngọc bài trong tay hắn là của tông chủ hoan nguyệt tông người nắm giữ ngọc bài này không khác gì đại diện cho linh tâm đại diện cho hoan nguyệt tông thái độ của hắn với huyết vận lập tức chuyển biến 180 độ đưa lại ngọc bài cho huyết vận hắn có lẽ nói là lao phu tuổi giá mắt é m không có nhãn lực nhìn người xin công tử chớ trách mời công tử lên phía trên vị trí bổn tông đã được chuẩn bị huyết vận nhận lấy ngọc bội kia khẽ mỉm cười nói không có gì nói xong hắn lại một lần nữa bay lên đại cao bay đến một trong sáu vương tọa trên kia đám người phía bên dưới thấy thế thì một trận kinh ngạc cả đám lúc này ánh mắt đều nhìn về phía thân ảnh của huyết vận đang bay về vương tọa của hoàng người tông nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu x á i đến cực điểm kia lại cảm nhận được khí chất vừa lạnh lùng lại vừa ôn hòa kết hợp với nhau của huyết vận cộng thêm địa vị của hắn lúc này không ít thiếu nữ phía dưới trong mắt đều phát ra hảo quan khác thường có một thiếu nữ tuổi tầm mười tám cũng không biết thuộc môn phái nào lúc này nàng nhìn theo thân ảnh của huyết v ậ n nói ra người kia vậy mà thực sự là sứ giả của hoan nguyện tông lần này thật trẻ tuổi à nếu hắn chọn chúng ta thì đời này đã không còn gì hối tiếc nữa rồi một cô gái khác bên cạnh liền chọc ghẹo nói đợi lúc nữa lên võ đài ngươi thử cởi hết x i ê m y ra cho hắn nhìn biết đâu hắn sẽ chọn ngươi trở thành đệ tử hoan nguyện tông đấy cô gái lúc đầu nghe thế cũng không tức giận ngược lại thở dài nói nếu làm như vậy mà có thể được chọn làm đệ tử hoan nguyện tông thì ta cũng sẽ làm đáng tiếp cách kia không thể ạ một người khác thì khinh bị nói hai con cóc các ngươi cũng đừng suy nghĩ viện vững nữa nếu có được chọn chúng cũng là ta đây này. hai cô gái lúc đầu trực tiếp ném cho nàng ta một cái ánh mắt xem thường thiết lại bắt đầu ảo tưởng nhân ra cần n g ư ờ i chắc huyết vận còn chưa bay lên đến vương tọa thì liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn hắn hắn lúc này cũng ngưng mắt nhìn lại vừa nhìn lại thì hắn liền thấy mấy người quen cũ huyết dương lôi của huyết thần tông một người của thiên tinh các không biết tên đồng dạng hai người khác là của bách hoa tông cùng nam minh thế g i a duy chỉ có một người của hồng nguyệt thành là dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá hắn huyết vận ở trước linh áp của đám người này thì sắc mặt như thường không nên quên trên thân hắn còn có nguyên một bộ sáo trang tiên khí linh áp cỡ này không là gì cả hắn mỉm cười nhìn mấy người nói các vị tiền bối không nên nhìn ta vậy à ta rất hay ngại ngùng đặc biệt là vị tiền bối của huyết thần thông này t i ề n bối nhìn như vậy không cảm thấy đau mắt sao bốn người t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng sau đó quay đầu đi không thèm để ý tới hắn nữa bộ dạng của bốn người này khiến cho thành chủ hồng nguyện thành đang quan sát đánh giá huyết vận đều kinh ngạc không thôi sau khi chào hỏi mấy cựu nhân xong thì hắn liền nhìn qua người còn lại mỉm cười nói tây môn thanh chủ thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt vừa nhìn qua liền biết thanh chủ là cao thủ tuyệt đỉnh rồi linh tâm bà cô nhỏ kia luôn nói ta phải lấy tiền bối làm gương học tập huyết vận cũng không giỏi ăn nói cho lắm hắn lúc này cũng là nghĩ được cái gì nói cái đó nhưng mà sau khi hắn nói xong thì cảm thấy có cái gì sai sai tây môn lai phong đang ngồi trên bảo tọa nghe được huyết vận gọi linh tâm là bà cô nhỏ thì sắc mặt lập tức trở nên quái dị vô cùng dám to gan gọi một vị hàng vương tiên cảnh cường giả như vậy hẳn chỉ có thiếu niên trước mắt này hắn vừa ho khan mấy tiếng nói khụ khụ không biết linh tâm tiền bối có khỏe không ta đã rất lâu cũng chưa được nhìn thấy linh tâm tiền bối nhớ trước kia gặp qua linh tâm tiền bối cũng đã là hơn hai mươi năm trước rồi huyết vận lúc này đi tới bảo tọa của bản thân cũng không kiêng nể gì mà trực tiếp nhắc lên sau đó mang tới đặt bên cạnh bảo tạo của tây môn lai phong ngồi xuống vừa ngồi xuống thì hắn liền nói bà cô nhỏ kia sao vẫn còn tốt lắm chưa chết được đã vậy dạo này còn trẻ ra trông thấy nhìn như thiếu nữ mười tám đôi mươi vậy tây môn thành chủ ở ngoài gặp phải có khi còn tưởng tiểu cô nương nhà nào cũng nên khu cụ tây môn lai phong vừa uống được ngụm nước thì liền phun sạch ra ngoài sau đó liên tục ho khan hắn bị cách nói chuyện của huyết vận d a sợ trong lòng thầm nghị không biết tiểu tử này có quan hệ thế nào với linh tâm tiền bối mà lúc nói chuyện lại không kiên g rẻ như vậy hắn có thể cảm nhận được trong lời nói của huyết vận chẳng mang một chút tôn kính nào với linh tâm cả cứ như vị linh tâm tông chủ kia là bạn của hắn vậy không những hắn mà những người khác ở bên cạnh nghe được hết u y vận nói chuyện cũng n gây ra ở cái tiên giới này cường giả vi tôn cường giả vi pháp nhắc tới cường giả phía trên đều phải tất cung tất k í n h bằng không cái kia chính là xem thường cường giả hậu quả k h ó thể tưởng tượng được dù có là con cháu trong tộc cũng là vậy còn nói chuyện giống như huyết vận thế này bọn họ cũng là lần đầu thấy qua trong lòng mọi người lúc này đều nổi lên một cái suy đoán ác ý tiểu tử này hẳn là con riêng của linh tâm nữ nhân kia sau nhiều năm lưu lạc bên ngoài sau đó được đón về hoan người tông vì để bù đắp những năm tháng cực khổ ở bên ngoài nên nữ nhân kia hết lòng sùng ái tên này để rồi dưỡng thành cái tính cách trời không sợ đất không sợ suy nghĩ một hồi bọn họ cảm thấy càng có gì lý như vậy mới giải thích được tính cách của huyết vận làm sao sẽ như vậy với điều này cũng rất ăn khớp với tình báo mà bọn hắn thu được nhưng lúc này cả đám lại thấy nhức đầu đụt phải mấy tên không hiểu chuyện thế này thì đừng hòng nói lý chuyện lúc trước còn muốn tìm người của hoan nguyện tông đòi cái công đạo nhưng lúc này xem ra không được nữa rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1320, Bác Thần Bác Châu danh tiêu giật p h ạ m cũng thi thoảng chú ý đến tình huống phía bên này thấy huyết v ậ n đang cùng với tây môn lai phong nói chuyện vui vẻ thì sắc mặt đều trở nên quái dị hai người đều liếc mắt nhìn qua tây môn thanh vân tiêu giật p h ạ m hỏi xem ra vận huynh rất có duyên với tây môn gia tộc không ngờ chỉ vừa gặp mặt phụ thân của tây môn huynh liền đã nói chuyện vui vẻ như vậy rồi mỹ lam ở bên cạnh cũng là gật đầu đồng ý về phần tây môn thanh vân thì chỉ mỉm cười mà không nói gì trong lòng tây môn thanh vân cũng rất kỳ quái phụ thân hắn ngày thường rất ít nói đôi khi gặp hắn còn chẳng nói câu nào vậy mà lúc này vừa cười vừa nói rất chi là vui vẻ hắn có cảm giác bản thân không phải con ruột của phụ thân hắn mà huyết vận kia mới là con ruột của phụ thân hắn vậy nghĩ tới đây thì hắn liền cảm quái dị vô cùng mỹ lam nhìn sắc mặt hắn biến đổi như tắc kẹt h ì kỳ quái hỏi thanh vân đại ca huynh không sao chứ làm sao sắc mặt h u y n h biến đổi nhanh như vậy hơn nữa lúc trắng lúc xanh đôi khi lại còn là xanh đen tây môn thanh vân nghe vậy thì giả bộ hò khan nói khụ khụ không có việc gì không có việc gì hẳn là đ ế m qua ăn phải thứ không nên ăn nên hôm nay xảy ra chút vấn đề được rồi chúng ta nên tới hương Mọi người là đang đợi mấy người chúng ta đấy nghe hắn nói thế hai người khác không ý kiến mà chỉ khẽ gật đầu tiếp theo ba người lại một lần nữa hướng phía vọng hương lầu đi tới vọng hương lầu là một tòa tiểu lâu cực kỳ nổi tiếng bên trong hồng người thành nổi tiếng với thứ tiểu cực kỳ chân quý mang tên vong tình nghe nói uống tiểu này cùng với nghe bài hát nhất khúc tang thương thì sẽ quên hết luyến ái hồng trần đi vào s á t đạo tiểu lâu này chia làm ba tầng tầng dưới chót tiếp khách bình thường tầng hai khách quý tầng ba thì chỉ có đám thai to mặt lớn mới có thể lên uống rượu ăn món ngon ô mỹ nữ sau khi ba người đi tới vọng hương lầu thì liền được một tỷ nữ xinh đẹp đi ra đón tiếp những người khác đang đợi ba vị công tử tiểu thư ở lầu ba ba vị mời đi theo lối này tiếp sau đó tỷ nữ kia liền xoay người lại theo một đường đặc biệt mà đi lên l ầ ba tuy đã tới nơi này không ít lần nhưng mỗi lần đến đây thì ba người bị lam tiêu giật phàm cùng tây môn thanh vân đều không khỏi trầm trồ khen ngợi không dứt không nói đến ở nơi này thì nữ mỗi người đều sinh như hoa như ngọc nhìn tôi h đã thấy vui mắt rồi đã vậy lại còn có tiếng đàn du dương khiến lòng người say đắm cảnh sắc cùng bài trí xung quanh thì không phải nói rồi đi theo tỷ nữ đi tới trước một căn phòng tỷ nữ dừng lại hơi không người dịu dàng nói mời ba vị đi vào bên trong ba người hơi gật đầu với nàng sau đó cũng không khách khí gì mà đã bước đi vào bên trong phòng vừa đi vào bên trong phòng bọn họ liền thấy không ít người ở bên trong vậy mà có hơn mười người gần hai mươi người những người này hoặc là trong bát tinh hoặc là đệ tử kiệt xuất của mấy siêu cấp thế lực thấy ba người bước vào thì liền có người đứng dậy chào hỏi vị yên cùng phi hồng hai nữ lúc này đồng thời đứng dậy hướng về phía ba người cười nói tây môn hình mỹ lan mội mội cùng với tiêu công tử s a u giờ này mới tới mọi người chờ đợi ba vị đã lâu tứ minh cùng minh thanh cũng theo sau hai người chắp tay cười nói mọi người tốt lúc này những người khác cũng đồng thời đứng dậy tiến lên chào đón ba người bầu không khí vô cùng vui vẻ hòa hợp trên mặt người nào người nấy đều treo một nụ cười giả tạo tây môn thanh vân nhìn mọi người chắp tay xin lỗi nói thực xin lỗi thực xin lỗi hôm nay bản thân ta có chút việc cá nhân nên có đôi chút chậm trễ mong mọi người ở đây lý giải cùng lượng thứ cho mọi người biết hắn đây là đang khách sáo nên cũng a dua phụ họa theo nói không có gì không có gì đúng lúc này kỳ rụt ở phía sau phi hồng lúc này hướng về phía tiêu giật phàm hỏi ồ cái tên mặt trắng nhỏ hay đi cùng với các ngươi đâu rồi làm sao không thấy không lẽ bị người đánh chết rồi sao tiêu giật phàm vừa nhìn thấy người của thiên tinh các là đã thấy không vừa mắt rồi hắn miệng ai nói ngơi ư có đun cũng phải thấy m ờ m ờ chứ không nhìn thấy ai đang ngồi trên bảo tọa của hoan nguyệt tông ở trên cao kia sao h ừ n g h e hắn nói vậy lúc này mọi người mới ngưng mắt nhìn về nơi xa xa phía trên cao nơi đặt sáu vương tọa tượng trưng cho sáu thế lực mạnh nhất bắc thần châu lúc bọn họ nhìn kỹ thì mới phát hiện vương tọa của hoan nguyệt tông không biết khi nào đã có người ngồi rồi người kia là một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ lúc này đang tươi cười nói chuyện với người bên cạnh lúc mọi người nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh đang nói chuyện với thanh niên kia là ai thì trong lòng đại trấn không ngờ người kia lại chính là thành chủ hồng n g u thành tây môn lai phong trong lòng mọi người lúc này đều là ngũ vị tạp trần tuy bọn họ là thiền tài của sáu siêu cấp đại phái nhưng muốn ngồi ngang hàng nói chuyện cùng một vị đứng đầu trong mấy đại phái kia vẫn là không có tư cách trong lòng bọn họ lúc này vừa hâm mộ vừa đố kỵ tiêu giật phàm nhìn thấy biểu tình của mọi người thì lại cảm khái nói mọi người cũng không cần hâm mộ làm gì nếu các ngươi bằng tuổi hắn cũng có được thành tựu như hắn thì cũng có được đặc quyền như vậy kỳ d ụ t trong lòng đang tức giận nghe vậy thì hừ lạnh nói có gì hơn người loại người như hắn ta chỉ cần một ngón tay liền có thể đánh bại tiết g ậ t phàm ném cho hắn một cái ánh mắt k i n h bị cùng miệt thị trần chữ thiết ngươi tiếp tục thổi ra ch cùng với một tên thất tinh cường giả cứu ngươi thì ngươi còn có thể đứng ở đây nói chuyện bị chọc vào nỗi đau sắc mặt của kỳ dụt liền trở nên khó coi hắn h ừ lệnh nói đánh lén mà thôi hành vi tiểu nhân hèn hạ như vậy dù có thắng được cũng chẳng bình quân gì g hừ ta mới xem thường hạng người như vậy mỹ lam nghe đối phương ác mồm cãi láo thì cũng xem thường nói ngươi có tự tin như vậy thì đi ra kia cùng vân huynh đánh một trận sinh tử đã không có bản lĩnh thì cũng đừng có khua môi mố mép kỳ dụt bị nói vậy thì sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng để hắn ở đây chém do tí còn được chứ còn nói hắn đi cùng con quái thai lai quái vật kia chiến một trận đó là không thể nào Tên tiêu nhất kích liền có thể giết chết liền kích có mỹ ộ hội, t thất tinh cường giả. Hắn tự nhận có mười bản thân mặt thử, thôi. vị vì vẫn hắn nhận không đánh lại được. Có điều vì mặt mùi hắn chỉ hắn hay không giả, mười lại điều mùi miệng nói đợi cường bản cũng cứng có được. Có có cơ hội, thử, chỉ xem hắn có xem dám m là lam nghe hắn nói thế lại thì chảy môi nói tự tìm mất mặt kỳ dốt nghe vậy thì tức giận vô cùng s á t mặt hắn tím đen hắn tức giận q u á c ngươi có điều hắn đang muốn nói gì lại bị tây môn thanh vân ngăn lại mọi người tới đây là để thường trả luận đàm không phải tới đây để mắng chửi lẫn nhau nể mặt ta ở đây mọi người đều bỏ đi hiềm khích lúc trước mà ngồi xuống nói chuyện với nhau người ta thường nói thêm một người bạn bớt một kẻ thù không phải sao chủ sự đã ra mặt hai người bị lam cùng tiêu giật phàm cũng không tiện làm quá vẫn phải để cho tây môn thanh vân mặt mũi hai người ném cho kỳ dột một cái ánh mắt xem thường cùng khinh bị sau đó đàng hoàng ngồi xuống kỳ dột bị hai người kia nhìn như thế thì tí nữa phát tắc nhưng là vẫn kiềm lại được hắn lúc này cũng ngồi xuống có điều vẻ mặt hắn giống như bị táo bón vậy thấy ba người chiến hỏa dừng lại mọi người lúc này cũng bắt đầu ngồi xuống tây môn thanh vân nhìn thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống thì bắt đầu gọi người dân trả mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo thời r ư ớ c t ầ n danh sưng nhất nhân 4 một năm trước o không Châu trước h đệ một t O、thời、gian trôi nhanh đại hội cũng đã tổ chức được gần một tháng thời gian tuy thời gian đã kéo dài cả tháng nhưng lúc này chỉ mới xong phần đầu mà thôi một tháng này ngày nào huyết vận cũng phải đối diện với đám người gọi là thiên tài của bắc thần châu thực sự mà nói huyết vận cảm thấy những người này không khác so với cặn bã là bao hắn không nói đến tu vị chỉ nói đến tâm tính của những người kia trong mấy vạn người đi lên chiến đấu hắn chỉ thấy lác đác vài người là tạm được còn đâu đều là cặn bã đi lên trên chỉ thích phô diễn mấy thứ nhà nhí có mấy tên động phải địch chủ yếu hơn thì lại thích hành hạ đối phương làm đối phương mất hết mặt mũi sau đó thì đứng ở dưới võ đài cười lớn như thằng bệnh huyết vận không hiểu đám tia tìm đâu ra cái cảm giác ưu việt khi chiến thắng một kẻ yếu hơn bản thân có lẽ là do buổi tối tu luyện cả đêm nên thần sắc huyết v ậ n có chút mệt mỏi lúc hắn ngồi xuống bảo tọa thì trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần không có chú ý tới phía dưới võ đài ở bên cạnh hắn tây môn lai phong thấy vậy thì cười nói xem ra tiểu huynh đệ không có bao nhiêu hứng thú với màn dạo đầu của thịnh hội lần này h huyết vận mở mắt ra trong đôi mắt hắn toàn là tơ máu h ắ n ngáp dài một cái buồn chán nói phần dạo đầu này cũng không khỏi quái qu ha hả tây môn lai phong cười nói xem ra tiểu huynh đệ đã không chờ được nữa rồi nhưng không sao hôm nay là ngày mà a n h kiệt của sáu đại thế lực của chúng ta tranh tài rồi không biết tiểu huynh đệ có muốn tham gia tranh tài tranh thủ đến một cái thứ hạng tốt huyết v ậ n nghe vậy thì hình như có lên một chút tinh thần hắn gật đầu nói nếu như hai người đi cùng ta có thứ hạng tốt tốt một chút thì ta sẽ không tham gia còn nếu thứ hạng không được thì ta cũng đành xuống đài thi đấu vậy dù sao trước khi đi bà cô nhỏ kia cũng nói không được để cho hoan nguyện tông mất mặt tây môn lai phong nghe vậy thì mỉm cười không nói gì thêm đối với h u ế t vẫn là có một chút hiểu rõ đừng nhìn tên này ngây thơ đơn thuần trên thực tế cũng là một tên già đời hoàn toàn không giống đám đệ tử thế gia vừa ra ngoài đời rất nhanh chiến đấu giữa các thiên tiêu của mấy đại thế lực liền bắt đầu sáu siêu cấp đại thế lực tại bắc thần châu là hoan nguyệt tông nam minh thế gia hồng nguyệt thành thiên tinh c á t huyết t h ầ n tông bách hoa tông mỗi thế lực cử đến tham gia thịnh hội thuật pháp lần này cũng chỉ có ba người tổng cộng chỉ có mười tám người do huyết vận thân phận đặc thù lại được một đám đại lao tán đồng thực lực nên mấy vòng đầu tiên cũng không cần tham gia làm gì được hưởng đặc quyền này còn một người, người kia không ai khác chính là tây môn thanh vân đại công tử của tây môn thế gia người đứng đầu trong bát tinh của bắc thần châu vì thế vòng chiến thứ nhì chia làm tám cặp hình thức bốc thăm thể thức đấu loại trực tiếp thua liền bị loại thắng đi tiếp khi nào chọn ra hai người mạnh nhất thì lại cùng tây môn thanh vân chiến một trận lựa chọn ra người đứng đầu trong bát tinh huyết vận có thể tùy ý tham gia hoặc không tham gia cái đặc quyền này của hắn có thể nói là khiến cho người đỏ mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét bởi vì có nhiều người chưa thấy hắn xuất thủ nên k h ô n g phục tuy nghe mọi người nói huyết vận thực lực không tầm thường nhưng trong lòng vẫn là không tin có điều mặc kệ bọn họ có tin hay không tin thì mọi chuyện vẫn vậy huyết vẫn không cần làm cái gì cũng đã được xếp trong bốn hạng đầu của bát t b chiến t m r h a n đấu bắt đầu vì để có thời gian cho mọi người khôi phục nên chiến đấu sẽ tiến hành từng trận một đối với các trận chiến đấu khác huyết vẫn cũng có nhìn qua nhưng hắn vẫn là đặc biệt chú ý đến hai người tiêu giật phạm cùng mỹ lam trận thứ sáu tiêu giật phạm chiến với đệ tử của huyết thần tông tên đệ tử của huyết thần tông kia cũng là người quen chính là một trong tám tên từng vây công hai thế thân của hai người tiêu giật p h ạ m cùng mỹ lam lúc trước tám người còn bị hai người đùa cho xoay quanh không gì lúc này chỉ có một người vừa lên trên võ đài chiến đấu thì tiêu giật p h ạ m liền mang lôi thần truy của hắn ra đánh ra một chiêu toàn lực lôi long hàng thế tên đệ tử huyết thần tông kia vốn đã không phải đối thủ của tiêu giật p h ạ m dưới một chiêu toàn lực của tiêu giật p h ạ m liền bại trận cả người bị đánh cho cháy đen nằm bất tỉnh ngay trên võ đài trận thứ bảy vẫn là đệ tử hoan nguyện tông chiến cùng với đệ tử của huyết thần cung kết quả của trận này thì khác xa so với dự đoán của mọi người mỹ l a m cũng không phải giống như tiêu giật p h ạ m có thể đánh bại được đối thủ trong vòng một chiêu mà phải cực độ vất vả mới có thể chiến thắng được đối phương đệ tử của huyết thần tông kia không ngờ lại là một khôi lỗi đại sư dưới tay hắn có bốn con khôi lỗi con dối tất cả đều có cảnh giới tinh vương tiên cảnh ba tầng vì để ứng phó với bốn con khôi lỗi này mỹ l a m có thể nói là phải thi triển ra không ít át chủ bài sau một phen khổ chiến với đám khôi lỗi thì nàng tiêu hao không ít bị đệ tử huyết thần tông kia chấp cơ hội đánh lén may mà nàng trên người bảo vật có rất nhiều nhờ vào một kiện chiến y mà nàng thoát khỏi một tiếp tên đệ tử huyết thần tông kia thấy đánh lén không thành còn mất đi bốn trợ lực đã không còn cái gì có thể đánh cùng với mỹ lam vậy là hắn chủ động nhận thua hành động của hắn khiến cho rất nhiều người khinh bỉ nhưng cũng có rất nhiều người khen hắn thông minh tức thời b ắ t cường vừa hiện lập tức dẫn đến mọi người ồn ào xôn xao bàn tán mọi người bắt đầu dự đoán xem thứ tự của mỗi người không ít người còn tổ chức đánh bạc cả cược sau một trận chiến hôm nay mọi người dù ít dù nhiều cũng đã tiêu hao khá lớn vì thế thịnh hội tạm dừng ngày hôm sau lại bắt chiến đấu những người đang quan chiến nghe thế thì có đôi chút thất vọng có điều cũng không vì thế mà buồn thiền sau khi đại hội tạm ngừng thì một bộ phận nhỏ mọi người rời đi nhưng đa phần mọi người vẫn ở lại nơi này chờ đợi tới ngày mai ai cũng sợ mình vừa rời đi liền bị người khác chiếm mất chỗ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương một n trăm hai m ư tiêu giật phàm cùng phi hồng một năm trước go không o sáng ngày tiếp theo trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán không biết là ai đi lên chiến trận đầu tiên thì ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh giàn u a người này không ai khác chính là n ô ân nhìn xuống phía dưới mọi người đang ồn ào n ô ân cao giọng nói xin mọi người an tĩnh trận đấu đầu tiên hôm nay do tiêu giật phàm đến từ hoan nguyện tông cùng phi hồng đến từ thiên tinh các theo tiếng nói của ngô ân vừa dứt một bóng người lập lóe sau đó liền xuất hiện ở trên phía bên phải của võ đài người vừa mới lên đài chính là tiêu giật p h ạ m hắn hai tay ôm ngực ánh mắt mang theo sự lạnh lùng nhìn về phía phi hồng đang từ từ bước lên võ đài ngay khi hai người lên võ đài những người đang quan sát xung quanh cũng bắt đầu an tĩnh trở lại cả đám c h ỉ có thể nhỏ giọng cùng nhau nghị luận mà thôi ánh mắt lúc tiêu giật p h ạ m nhìn về phi hồng có một luồng ngạo khí khó nói thành lời phản phất người trong thiên hạ đều nên t u ầ n phục dưới chân hắn vậy hắn nhìn ai một chút người kia đều phải chịu phục phi hồng nhìn ngươi cũng là một thiên tài hơn nữa lại là một đại là một thiên tinh các gia nhập chúng ta hoan nguyện tông chút nữa ta tay ta sẽ hạ thủ lưu tỉnh ngươi thấy làm sao phi hồng phía đối diện nghe hắn nói vậy thì sửng sốt không chỉ có nàng sửng sốt mà người xung quanh cũng sửng sốt tiêu giật phàm cái này là đang đào người ạ hơn nữa còn là chính diện đào người phi hồng sau một hồi sửng sốt thì che miệng cười duyên nói thật không ngờ tiêu hinh lại có ý nghĩ như vậy thực ra muốn ta thoát ly thiên tinh các gia nhập hoan nguyện tông cũng không phải là không thể chỉ cần tiêu hinh có thể đánh bại ta chỉ cần đánh cho ta tâm phục khẩu phục thì ta không chỉ thoát ly thiên tinh các còn nguyện ý làm đạo lữ của tiêu hinh tiêu hinh cảm thấy thế nào tiêu giật phàm vốn chỉ muốn trêu đùa đối phương một chút mà thôi ai ngờ đối phương thật đáp ứng hắn lúc này ngược lại có chút không biết nên làm thế nào b i quá hắn cũng liền đáp ứng nói được ta sẽ đánh cho người tâm phục khẩu phục thì thôi phi hồng nghe vậy trong đôi mắt lóe lên tinh quang nàng khẽ mỉm cười nhẹ giọng hỏi nếu như tiêu hình thua thì sao đây tiêu giật phàm lần thứ nhì sửng sốt hắn cũng không nghĩ đến hắn thua à không thể nào ta làm sao có thể thua người được chứ cười hì hì phi hồng mị mị cười nói nếu tiêu hình thua thì phải gia nhập thiên tinh các chúng ta hơn nữa ngô đại sư cũng phải gia nhập thiên tinh các chúng ta tiêu g ậ t phàm lần này ngược lại rất nh người thì sao phi hồng h í p mắt cười duyên nói ta cũng vậy tiêu giật phàm gật đầu nói vậy thì tốt chúng ta nên bắt đầu đi bắt đầu sớm ta cũng sớm có mỹ nhân ôm về nhà phi hồng nghe hắn nói vậy thì trên má xuất hiện một tia đỏ hửng nàng gắt giọng nói h ử còn chưa biết hai theo ai về nhà chớ nói lung tung nói xong thân hình nàng khẽ động bay lên trời cao cùng lúc nàng bay lên trời cao thiên không đang sáng lạ đột nhiên tối lại dưới trời đêm tay phi hồng khẽ múa vô số tinh quang tử trong tay nàng bay ra hóa thành vô số vì sao lấp lánh trên cao những ngôi sao kia xuất hiện liền khiến cho cả không gian tối tăm mù mị đột nhiên trở nên sáng rõ ánh sáng dịu nhẹ từ những ngôi sao phát ra khiến cho lòng người một mảnh an bình nhưng ngay sau đó mọi người đều kinh hãi bọn họ phát hiện những ngôi sao kia đang từ từ biến đổi vốn dĩ tất cả những ngôi sao kia đang tán phát ra màu xanh nhạt lúc này đột nhiên trở nên đỏ rực một cách yếu dị tiếp sau đó tất cả ngôi sao kia đều trực chỉ phía tiêu giật phản hướng xuống bắn đi nhìn nầy trời lưu tinh bắn xuống trên trán tiêu giật phản thoáng cái chạy ra mồ hôi lạnh hắn không ngờ cô nàng này vừa xuất chiêu liền là đại chiêu rồi thân hình hắn thoáng lay động khi tức cường đại đột nhiên bạo phát đi ra chấn cho không gian xung quanh một hồi vạt mẹo không gian chợt nâng lôi thần truy lên cao tiêu giật phàm đồng thời hét lớn lôi ngục bầu trời đêm trong nháy mắt biến đổi hóa thành một biển lôi điện tiếp sau đó từ bên trên bầu trời liền phóng xuống hàng vạn đạo thanh sắt tia xét nhưng đạo thanh lôi kia tinh chuẩn đánh lên vô số ngôi sao đang rơi xuống phía dưới ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm thiên điệp kịch liệt lay động liên miên tiếng nổ mạnh vang lên bầu trời lưu tinh thoáng cái bị đánh nát hóa thành đẩy trời cắt đùi đang lơ lưng phía bên trên bầu trời phi hồng cũng bị không ít thanh lôi đánh lên người nhưng tất cả những thanh lôi kia đều bị hộ thể tiên khí của nàng ngăn ở bên ngoài đám thiên tiêu phía bên dưới đang quan sát nhìn thấy một màn như vậy thì liên tục hít khí lạnh v y lực của hai chiêu kia khiến cho bọn họ tâm linh chấn động bọn họ lúc này rõ ràng biết vì sao người ta lại là một trong bát tinh còn mình thì không phải phi hồng nhìn thấy chiêu thức bị phá thì cũng không lấy gì làm kinh ngạc nàng mỉm cười nói thực sự có tại nhưng muốn đánh bại tiểu bội thì tiêu huynh phải cố gắng nhiều hơn rồi tay nàng k h ẽ bắt pháp quyết miệng k h ẽ nói thất tinh liên châu theo pháp quyết nơi tay xoay chuyển bảy ngôi sao to lớn từ từ hệ ra xoay theo quy luật xung qu hình thành một cái trận pháp trong nháy mắt trận pháp kia hình thành một luồng năng lượng ở trước người nàng tích tụ sau đó phóng thẳng xuống phía dưới ầm ầm ầm tiêu giật phàm cảm nhận được sức hủy diệt của luồng năng lượng kia nào dám đó nữa hắn nhanh chóng lùi về phía sau tránh công kích kia hắn chân trước vừa đi chân sau công kích liền đến luồng năng lượng khủng khiếp kia trực tiếp đánh nát phòng ngự phía bên dưới võ đại đục ra một cái lỗ sâu đen ngòm nhìn thấy cái lỗ đen kia thì tiêu giật phàm t h o t m ù hôi hột không những hắn mà những người khác cũng vậy đúng lúc này giọng nói của phi hồng mang theo hờn rỗi vang lên tiêu hinh như vậy là không tốt đâu tiểu mọi nghe được nàng nói thế thì lần thứ nhì mọi người trên c h á n toát mồ hôi công kích dạng kia nếu như không né tránh mà ngạnh kháng thì không chết cũng trọng thương à ở phía trên cao huyết vận nhìn thấy một màn vậy thì sắc mặt liền trở nên quái dị không thôi hắn nhìn qua tây môn thanh vân đang đứng phía phụ thân hắn tây môn lai phong hỏi tây môn linh mấy ngày này có chuyện gì sao làm sao hai người kia không giống đánh nhau mà giống ve vãn nhau hơn vậy chẳng lẽ hai người bọn có gia tình với nhau đám người đang ở bên cạnh quan sát nghe hắn nói chuyện thì liền ho khan kịch liệt cụ cụ tiểu h u n h đệ chú ý dùng từ chú ý dùng từ nơi này là nơi đông người không nên nói lung tung tây môn lai phong tây môn thanh vân cũng là cười khổ nói ta nào đâu có biết chuyện gì xảy ra ta cũng rất ngạc nhiên à. mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo c h ư n g một nghìn ba trăm hai mươi ba tiêu giật phàm cùng phi hồng một một năm trước go không o phía dưới lối đài tiêu giật phàm nghe phi hồng nói vậy thì tức giận đáp ta lại không ngốc vì sao phải đứng lại chịu đòn c h ứ gửi thấy hắn tức giận như vậy phi hồng cười duyên nói vậy thì tiêu h ứ n h cứ tiếp tục tránh né đi nhưng lần này phải cẩn thận đấy nói xong hai tay nàng lại bắt tất quyết trận đô huyền diệu cấu thành từ ngôi sao đang bay xung quanh cơ thể nàng đột nhiên tiếp sau đó ở phía trước người nàng phóng ra liên miên chùm sáng năng lượng màu trắng bắn xuống tiêu giật phàm phía bên dưới c h i ế u c h i ế u c h i ế u ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhìn công kích dày đặc bắn về phía bản thân tiêu giật phàm lúc này ngược lại rất bình tĩnh vô số luồng sáng năng lượng kia không bắn chúng tiêu giật phàm toàn bộ đánh lên sân võ đải đục ra không biết bao nhiều cao hồ sâu sau một lúc công kích như quần phong v cùng lúc này thân ảnh đang phiêu hốt bất định của tiêu giật phàm cũng từ từ ngưng thực thân hình hắn vừa hiện ra thì liền chỉ tay về phía phi hồng đồng thời trong miệng hắn hét lớn lôi thần nhất chỉ từ đầu ngón tay của hắn đột nhiên loại sáng sau đó một đạo lôi điện màu tím bắn ra phóng thẳng về phía phi hồng đang bay trên cao tất cả mọi người khi nhìn thấy đạo lôi điện màu tím k i a t h ì như gặp dù vậy con mắt cũng tin nữa thì rất ra bên ngoài có người còn cả kinh hô lên thất thanh tử phụ diện thế thần lôi không thể nào Ấm Ấm có điều âm thanh của người kia cùng tiếng bàn tán của mọi người đều bị âm thanh như sấm nổ ở trên bầu trời át đi mát ở trên cao phi hồng cũng cảm nhận được đạo tử sắc lôi điện kia bất p h à m nàng ngay lập tức liền sử dụng bảy ngôi sao đang xoay xung quanh bản thân ngăn cản có điều nàng vẫn đánh giá sai uy lực của đạo tử lôi kia lấy lực lượng của bảy ngôi sao vậy mà không thể ngăn cản được đạo tử lôi kia tất cả trong dây l ắ t tiếp xúc với đạo tử lôi kia xét màu tím liền nổ tung hóa thành thiên địa thiên khí đạo tử lôi kia tốc độ cực nhanh nàng dù muốn né tránh nhưng là lực bất tòng tâm đạo tử lôi kia trực tiếp kích thẳng lên trên cơ thể nàng ấm ấm ấm. ầm ầm ầm áo giáp cùng một vài đồ vật bảo mệnh khác của nàng trong nháy mắt phá d i ệ t đạo tử lôi kia uy thế không giảm trực tiếp tiến nhập cơ thể nàng sau khi đi vào bên trong thì trắng t r ậ n phá hư kinh mạch bên trong thân thể nàng cùng lúc đó nàng cảm thấy cả người tê dại t h â n chí dần dần mơ hồ đi cuối cùng là không biết gì nữa sau khi nàng ngất đi bầu trời đêm cũng biến mất thay vào đó là một mảnh trời quang lây t ạ n h thân thể của phi hồng lúc này không tự chủ rơi thẳng xuống sàn có điều khi rơi được một nửa thì được người đón đỡ lấy người này không ai khác chính là tiêu giật phàm sau khi đánh ra một chiêu kia thì tiêu giật phàm cũng không tốt đi nơi nào cả người hễ phải không chị sắc mặt trắng b ệ c h như tờ giấy lúc này đứng trên võ đài hai chân còn có chút run run sau giây phút ngỡ ngàng trước chiến thắng bất ngờ của tiêu giật phàm mọi người xung quanh quảng trường đồng thời bùng nổ tiếng reo họ không nớt đánh hay lắm tuyệt lắm cả hai đều rất lợi hại thứ không buồn g công ta đến nhìn xem đánh thật hay không hổ danh một trong bát tinh giữa lúc mọi người đang hưng phấn tung hâu người thắng cuộc thì ngô ân lại bay lên trên hoan sự sung sướng của mọi người lại mọi người yên lặng trận chiến này tiêu giật phàm của hoan nguyện tông giành chiến thắng trước phi hồng của thiên tinh các trận đấu tiếp theo đến lượt phỉ yên của bách hoa tông đối chiến cùng nam minh, Thế Gia minh nói xong thì ngô ân liền lui xuống hai người tiêu giật phản cùng phi hồng cũng đồng thời được mang đi trị thương tiếp sau đó hai người phỉ yên cùng minh nhạc lần lượt đi lên võ đ à i ngay khi nhìn thấy minh nhạc xuất hiện thì ở phía trên huyết vận liền ngồi thẳng dậy ánh mắt gắt gao nhìn minh nhạc trong ánh mắt hiện lên những tia sáng khác thường ở gần đó tây môn lai phong thấy hắn phản ứng vậy thì hiếu kỳ hỏi tiểu h u n h đệ có hứng thú với người này sao người này ta cũng biết là nhị công tử của nam minh thế g i a thực lực trong lớp trẻ cũng rất được h u ế vận cao mày truyền âm nói tên này mang đến cho ta cảm giác không khỏe hình như tên này bị một cái thứ gì tạ ác chiếm đoạt thân sắc rồi mà thứ kia nhất định liên quan đến huyết dịch thành chủ cũng đừng vội không tin ta ta có tu luyện một loại bí pháp đặc thù vì vậy rất mẫn cảm với mấy thứ có liên quan đến huyết dịch tây môn lai phong nghe hắn nói thì chỉ cười nhạt hắn cười nói tiểu hình có lẽ cảm giác sai rồi mọi người nơi đây đều là cao thủ nếu như minh nhạc bị người đoạt xá chẳng lẽ chúng ta còn không nhìn ra sao huyết vận nghe hắn nói vậy thì biết đối phương không tin mình bản thân lúc này có nói gì thêm cũng là vô ích vì vậy hắn cũng không nói gì nữa mà lặng yên quan sát có điều trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an hắn cảm giác có đại sự đó sắp xảy ra đến nơi mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân hảo siêu h sơ trạ tôn mở thần hảo Trước một trước trên thời chút mắt ta thấy trước thay rất trong thần thông gì đó lợi hại rồi chứ? Nghe được nàng trực tiếp hỏi như vậy thì mọi người tí nữa tí lăn đùng ra mặt đất, bí pháp thần thông thứ sát thủ, ra rũ rồi ra ra ngươi được được như người người với chiến nhạc có cũng nhạc khắc có có con cảm học cái chứ. có, 1324, Phỉ Phỉ phải pháp, pháp minh không nhận minh hỏi nhiều hả, không hại Nghe hỏi hại Yên Yên này ngáy ngáy quyến này vậy Bên năm Nàng năm năm nàng nữa lăn đùng đón cũng không nói ra ngoài. đối đại, đó đổi đó đều đều lợi mọi lợi mỗi kia ai làm gì gì. gì gì o. vào sao so bí bí võ là là sẽ dù nhưng trái với suy nghĩ của mọi người minh nhạc lúc này lại rất nghiêm túc nói đúng vậy trong thời gian này ta có chiếm được một cái gì chỉ t h ừ a cổ nhận được h ắ c long truyền thừa thực lực đã xưa đâu bằng nay nếu ngươi chỉ có thực lực như trước k i ế t thì cũng không cần đánh nữa rồi vì yên nghe vậy thì trong lòng thoáng rung động nhưng mặt ngoài chỉ là khét lời nàng hơi nghiêng nghiêng đầu nói sao có thể như vậy được chứ trong mười năm nay ta cũng có tiến bộ không ít đây vốn còn lo không tìm được đối thủ nhưng giờ có ngươi cũng cần đi tìm người k h á c rồi liền lấy ngươi làm bia tập luyện minh nhạc nghe vậy thì lạnh lùng nói gử nữ nhân luôn là như vậy công phu không ra làm sao nhưng được miệng lưới rất lợi hại ta cũng không muốn cùng ngươi khua môi m ú a mép nếu ngươi đã không chịu nhận thua thì liền chiến một trận p h ị yên thấy đối phương đã làm tư thế chuẩn bị nàng cũng thu hồi v ẻ vũ mị của mình nàng đưa tay ra khẽ làm dấu mời đồng thời nói ta cũng muốn nhìn xem bản lĩnh thực sự của ngươi minh nhạc mắt lóe hàn quang cả người tản ra sát khí nồng đậm như thực chất hai chân đậm mạnh cả người thoáng cái bay lên cao thân như du long nghiêng người công tới ở trên võ đài p h ị yên nhìn thấy minh nhạc công tới thì cũng không có hoang man nàng bình tĩnh ra tay ứng đối tay nàng bắt tấn vô tận hồng phấn tinh trần từ bên trong tay nàng bay ra hóa thành đo thoáng cái cả bầu trời biến thành một biển hoa đảo ở trong biển hoa đảo kia thế công của minh nhạc lập tức bị kìm hãm minh nhạc cảm nhận được không gian xung quanh giống như đông kết thì hư lạnh một tiếng quanh thân hắn từng đạo ánh sáng hắc mang tán phát mà ra trong nháy mắt đánh sơ sát hoa đảo xung quanh tiếp sau đó hắn liền trùng điệp hướng phía phỉ yên vô xuống một trường h ắ c huyền tâm trường minh nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng từ bàn tay hắn hiện ra hắc cám quan mang h ắ c sát quang mang hóa thành một cực lớn bàn tay trong thiên đ i ệ một trận nổ vàng thiên không cùng mặt đất đều rung lắc mãnh liệt bầu trời đang trong xanh cũng lập tức tr Phỉ yên hai tay bắc quyết hồng sắc yên vụ lan tràn ở trước người nàng nhanh chóng hình thành một bông hoa cực lớn bông hoa hội tụ thiên điệu bốn loại thanh minh lực lượng để nguyên bản bầu trời đang âm trầm đột nhiên trở nên sáng rõ ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm hát huyền tâm trưởng đánh thẳng lên bông hoa trước người phỉ yên tạo ra liên miên tiếng nổ lớn đồng thời một luồng sóng năng lượng xung kích lan ra bốn phía kích thẳng lên kết giới kết giới ở xung quanh võ đài vậy mà có dấu hiệu n ư ớ vỡ đám người đang vây quanh lập tức bỏ chạy ra xa xa sau một chiêu này cả hai giới lực trùng kích kia đều bị thương lao đi vết m á u ở khoe miệng minh nhạc vẻ mặt lạnh lùng bên trong con người sát khí mỗi lúc một n ồ n g tay hắn khẽ lật một thanh trưởng thương mang theo phong cách cổ trang xuất hiện trường thương vừa ra mọi người đều có thể ẩn lẫn nghe được tiếng rồng ngâm bên trong đó vừa nhìn thấy thanh trưởng thương này xuất hiện thì trong mắt của phỉ yên cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng theo khí tức của kiện t r ư ờ n g thương này tản ra thì hẳn là t i ê n khí trung cấp đ ỉ n h phong không thể nghi ngờ minh nhạc nhìn phỉ yên đứng đối diện nói ta rút lại lời nói khinh thị ngươi lúc trước ngươi rất mạnh mạnh hơn xưa rất nhiều ta sẽ dốc sức đánh cùng với ngươi hy vọng ngươi cũng sẽ t o à lực vừa nói hắn vừa phun ra một ngụm máu lên thân thương thoáng cái thân thương phóng ra hắc quang đại thịnh cùng lúc đó mọi người có thể thấy một đầu hắc long như ẩn như hiện đang c u ấ n trên thanh thương cảm nhận được loại khí tức hắc ám tà ác của thượng cổ hắc long mọi người trong lòng ai nấy đều nổi lên sự sợ hãi một sự sợ hãi đến từ huyết mạch vì yên nghe hắn nói vậy thì khẽ gật đầu nàng tay phải vừa lật một thanh thu thủy kiếm liền xuất hiện trong tay nàng hàn quang chiếu thu thủy kiếm thế như h ồ n g thân k h é chuyển tạo thành diệu thế tay nâng thu thủy kiếm chém xuống ngay lập tức một đạo kiếm quang vạch phá thương không đánh thẳng tới nơi minh nhạc đang đứng kiế nhưng tiếp sau đó nàng liên tục chém ra sau kiếm kế i m quang nối liền hình thành liên hoàn công kích uy lực vô s o n g minh nhạc thấy thế thì nhóm mắt tay cầm trường thương khẽ run sau đó liên tục đâm ra bậy thường thương ảnh trùng điệp đem từng đạo kiếm quang phá diệt sau khi hủy diệt toàn bộ kiếm quang thân ảnh của minh nhạc liền biến mất sau một giây hắn liền đã xuất hiện trước mặt phỉ yên đâm ra một thương tranh đầu mũi thương của minh nhạc đâm thẳng lên đầu mũi kiếm của phỉ yên ngay lập tức tại đầu mũi của hai b i n khí xuất hiện hào quang trói mắt kịch liệt đối kháng lẫn nhau ngay lúc hai người đang giao tranh kịch liệt từ bên trong thân thể của phỉ yên lần nữa bay ra hai thanh kiếm. hai thanh kiếm kia vừa xuất hiện thì liền từ hai phía bất đồng công tới minh nhạc minh nhạc sắc mặt lập tức thay đổi hắn thu lại trường thương đồng thời lùi về phía sau hành o thương trước được tranh tranh tranh ba thanh thu thủy kiếm tất cả đều bị trường thương của minh nhạc n g ă n lại tiến công bất thành phỉ yên cũng ngay lập tức lùi về phía sau tam kiếm lúc này hóa thành tam tài kiếm trận bảo vệ lấy nàng sau khi lùi đến khoảng cách a n toàn thì từ tam tài trận chuyển thành hồ d ự c trận lúc này hai người lại xa xa đứng nhìn nhau không ai tấn công mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo p h ỉ y ê n đối chiến minh nhạc một một năm trước go không o nhưng rồi p h ỉ y ê n lần nữa lại động ba thanh thu thủy kiếm đang k ế t thành t i ể u kiếm trận đột nhiên dung hợp lại thành một thanh cự kiếm dài ba m mở rộng gần hai găng tay p h ỉ y ê n khẽ cắn đầu ngón tay máu tươi từ đầu ngón tay ngay lập tức chạy ra nàng khẽ búng nhẹ vài giọt máu tươi lập tức văng lên cự kiếm cự kiếm vốn trong sáng như gương hàng quang chiếu thủy nhưng sau vài cái hô hấp liền trở nên c ủ n bạo cả thanh kiếm biến thành huyết hồng chi sắc toàn thân kiếm phát ra sát khí lang l ệ phì in làm động tắc nâng lên hạ xuống thanh cự kiếm khi chạm xuống mặt sàn võ đại thì phát ra tiếng nổ lớn、ẩm. trong n g á y mắt nơi cự kiếm hạ xuống xuất hiện một cái hố to mặt đất cũng ẩ m ẩ m chấn động mặc dù là có trận pháp xung quanh nhưng người ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được cổ chấn động này trong lòng tất cả mọi người đều khe run nhẹ một thoáng mẹo đột nhiên thân ảnh của phỉ yến biến mất tiếp sau đó liền đã xuất hiện ở trên không xuất hiện trước mặt minh nhạc tay giờ cự kiếm cao cao bổ xuống một kiếm này như muốn xé nát trời xanh cự kiếm đi tới đâu liền hư không nơi đó cũng bị đánh nát minh nhạc thấy phỉ yến đột nhiên xuất hiện trước mặt thì thoáng giật mình nhưng ngay lập tức liền có phản ứng lại hắn lần nữa đưa ngang trường thương trước người đón đỡ đủng một âm thân thể hắn vô pháp khống chế từ giữa không trung lao xuống phía bên dưới mặt đất ẩm thân thể hắn trực tiếp bị đánh tiến nhập vào trong mặt đất mặt đất trực tiếp bị tạc ra một cái hô to sau một kích này thì phỉ yên cũng không có truy sát mà lăng không đứng đó quan sát tình huống phía dưới quả nhiên chỉ sau vài cái hô hấp một thân ảnh liền đi ra khỏi hô sâu sau một kích xuất kỳ bất ý kia vậy mà cũng không có bị thương trên người hắn lúc này xuất hiện một lớp lân phiến màu đen khuôn mặt cũng biến hình trở nên dị thường giữ t ậ n chết đột nhiên hắn gầm lên một tiếng tay phải cầm thương xoay tròn ở phía sau hắn hiện lên một cái hư ảnh hắc long rồng không cánh ngựa đầu gầm thét theo minh nhạc ném ra trường thương hư ảnh hắc long to lớn phía sau hắn cũng đồng thời lao đi h ư ảnh to lớn kia bay được một đoạn t h ì r u n g nhập vào bên trong thân thương cả hai đồng thời hóa thành k i a chấp phá không lao đi phía bên trên bầu trời phỉ yên lúc này bình tĩnh dị thường nàng từ từ nâng cự kiếm lên cao cùng lúc đó phía sau lưng nàng hiện lên một hư ảnh nữ tử nữ tử kia thân mặc chiến y tay cầm cự kiếm cả người toát ra một cổ khí tức khi trường thương của minh nhạc bay được nửa đường thì nàng cũng chém ra một kiếm một kiếm này vô cùng chậm rãi cự kiếm từ từ hạ xuống mỗi khi đi qua một tấc không gian đều xuất hiện bóng kiếm bóng kiếm trọng điệp nhìn không phân hư thật cùng với nàng chém xuống một kiếm kia hư ảnh nữ tử bên trên bầu trời cũng mở mắt ra trong đôi mắt kia vậy mà lại không có con người chỉ có hai cái lỗ đen như hai cánh cổng địa ngục vậy hư ảnh nữ tử kia cũng vung cự kiếm chém xuống đại kiếm hư ảnh lúc này trên cao giống như là một cái ảnh chiếu cự kiếm nơi tay p h yên giống như tuy hai nhưng là một tầm ầm ầm hai đạo công kích khủng bố đ phát ra kinh thiên tiếng nổ lớn cùng sóng năng lượng trong nháy mắt kết giới xung quanh liên c ă n g phần ra tùy thời đều có thể vỡ nát trường thương của minh nhạc bị đánh bay ngược về phía hắn uy thế một đòn của phỉ yên không giảm vẫn tiếp tục chém xuống cảm nhận được uy thế phô thiên cái địa mà xuống sắc mặt minh nhạc liền đại biến nhưng ngay vào lúc này cả người hắn đột nhiên du lên tiếp sau đó hắn thống khổ ô m đ nâu hét lên thê lương a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a trong nháy mắt kết giới bị đánh nát tan cảnh kiến quang khổng lồ bên trên bầu trời đang áp xuống cũng bị âm thanh của hắn đánh cho tan tác em mở thanh k i ê u hóa thành một luồng phong bạo c u ố n ra bốn phương tám hướng người ở gần trực tiếp nổ tung hóa thanh đẩy trời sương máu vì yên ở gần hắn nhất vì thế cũng là người đứng ngui chịu xào có điều nàng tu vị không thấp bảo vật nhiều nên lúc bị phong bạo quét chúng chỉ bị trọng thương không có chết cùng lúc minh nhạc ôm đầu hét lên thống khổ thì toàn thân hắn cũng bắt đầu hét lên thống khổ thì toàn thân hắn cũng b p h á n h biến a nghiêng trời lệch đất t o à h â n cũng biến thành chảo trên đầu mọc ra hai sừng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn. Cùng lúc này, từ trên thân của minh nhạc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ khí tức kia đáng sợ đến nổi đè ép cho tất cả mọi người nơi đây đến hô hấp cũng khó khăn đúng lúc này từ hư không nơi xa một đạo âm thanh cực độ vui vẻ vang lên ha h a rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi rồi tiếp sau đó ở bên trên bầu trời lôi đ à i không gian một trận lay động dần dần hiện ra mấy bóng người những người kia thân mặc trường bào màu đen toàn thân phát ra khí tức mục nát tuy bọn họ chỉ l ặ n g lặng đứng giữa trời cao nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người nơi đây một cỗ cảm giác sợ hãi khó lòng diễn tả ngồi trên bảo tọa tây môn lai phong khi nhìn thấy mấy người vừa xuất hiện, thì cả người đại chấn, ánh mắt hiện lên sự nghĩ kỵ Có điều tây h n nhân Hồng n là chủ nhân của g u ệ t Thành, hắn vẫn là đứng dậy tiến lên phía trước quát các người là người nào? Lại từ hắn phía là là nào, vẫn đứng lên ngươi người lại đâu dậy các môn à vào đến, đã biết ngươi bản thân các có tội rồi tử phạm h k g ngươi không nếu hôm nay hôm đưa ra các được lai ý do mong nào chính có thì thể khỏi. đáng đừng người môn Tây rời l phong vừa quát một tiếng thì vô số cường giả bên trong hồng n g u y ệ t thành đồng thời bay lên trên cao bao vây lấy mấy người vừa xuất hiện nhìn thấy vô số cường giả vây quanh thì một người trong số bảy người vừa xuất hiện miệt thị nói đám kiến hôi còn tưởng bản thân là đại nhân vật sao vừa nói hắn tiện tay liền vô ra một trưởng trưởng thế khủng khiếp trong nháy mắt thu nạp phân nửa thiên đ i ệ tiên khí nơi đây đánh thẳng về phía đám cường giả đang vây quanh ẩm không có bất kỳ hồi hộp một trường này h ập xuống trong nháy mắt liền giết chết mấy trăm tên cường già tinh vương c h i cảnh nhìn thấy một màn khủng khiếp như vậy mọi người nơi đây đều là sợ đến n g â y ngươi tất cả đều là trợn tròn mắt còn chưa dừng lại đó người kia sau khi đánh ra một trường liền há miệng phun ra một đoàn hắc hỏa hắc hỏa trong nháy mắt biến thành biển mây lửa bao phủ gần như toàn bộ hồng n g u y ệ t thành vào bên trong nhiệt độ thoáng cái tăng lên không biết bao nhiêu lần nhiều tu sĩ cấp thấp phía bên giới không chịu nổi nhiệt độ cao lập tức hóa thành thịt nướng a a a a a a a a a a a a vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên bên trong hồng nguyện theo biển lửa từ từ hạ xuống thì tiếng la hét mỗi lúc một nhiều tây môn lai phong nhìn thấy cảnh này thì trong mắt liền m u t n ư ớ c ngay lúc hắn muốn gọi cứu viện thì từ bên trong phụ thành chủ bay ra một đạo ánh sáng đạo ánh sáng bay xẹt qua bầu trời bay tới nơi đây nơi đạo ánh sáng kia bay qua thì tất cả hát hỏa trong nháy mắt đều bị đánh tan thoáng cái biển lửa bên trên bầu trời liền biến mất tiếp sau đó đạo ánh sáng kia liền hạ xuống trước mặt tây môn lai phong quan g mang tản đi lộ ra thân ảnh một lộ gia thân ảnh một lộn dân tộc chúng ta làm loạn chẳng lẽ các ngươi đã quên hiệp định với dân tộc chúng ta đối diện với bảy người đã quên hiệp định mười đọc sở tra tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở tra tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1326, b ả o vật của hắc long bộ tộc một năm trước go không ho thấy người xuất hiện là ai thì mọi người ở đây trong lòng liền đại định tất cả tu sĩ nhân tộc còn sống lúc này đều ướt ngực ngần g cao đầu bọn họ tin rằng chỉ cần người này ở đây thì bảy tên đến từ cái gì đó bộ tộc liền phải cục đôi mà chạy nhưng chỉ sau một khắc s á t mặt mọi người liền trở nên tái nhận bọn họ chỉ nghe một trong bảy người nói nhân tộc các ngươi tuy mang danh tiếng là thống trị tiên giới nhưng thực tế chẳng qua chỉ là một đám công cụ mà thôi ừ còn tưởng rằng bản thân rất có giá trị sao vì số lượng các ngươi quá đông nên vương tộc chúng ta mới mượn dùng các ngươi t h a i quản tiên giới mà thôi một người khác ở bên cạnh cũng là xem thường nói các ngươi nghị cao tầng nhân tộc sẽ để ý chút việc nhỏ này sao dù bọn ta có hủy diệt cả một châu này cũng không ai dám nói gì chứ đừng nói là một cái tỏa thành trì nho nhỏ này nghe đối phương nói vậy thì trong lòng l á o giả vừa xuất hiện cũng không bình tĩnh nữa rồi hắn biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ mà tới đây hắn biết đối phương rất có thể đến vì vật kia có điều trong lòng hắn vẫn ôm một tia hy vọng nói dù các ngươi có là vương tộc cũng không thể vô duyên vô cớ giết người nếu chuyện này chuyển đến bên trên các ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm nghe hắn nói vậy thì mấy người thần bí đồng thời hữu lệnh tiếp đó một trong bảy người lạnh lùng nói vật các ngươi lấy đi tại di chỉ thượng cổ hai mươi lăm năm về trước h ắ n vẫn còn nhớ đi di chỉ kia chính là thuộc về hắc long bộ tộc chúng ta vậy mà đám nhân tộc các ngươi lại ngang nhiên c ư t đoạt hơn nữa còn ra tay sát hại không ít tộc nhân của bọn ta hôm nay là ngày các ngươi phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình người kia vừa dứt lời một người khác liền đã tiếp lời hắc long bộ tộc cũng là vương tộc trong long tộc nhân tộc các ngươi có chết nhiều hơn nữa cũng không thể sánh bằng một người chúng ta các ngươi giết nhiều như vậy con cháu của bọn ta hôm nay chúng ta dù có diệt sạch một c h â u này của các ngươi cũng không tiêu mối hận trong lòng nhưng mà các ngươi yên tâm trên đường xuống hoàng thuyền sẽ có rất nhiều người bồi bạn cùng các ngươi n g h e mấy người hắc long bộ tộc nói vậy thì trong mắt lão giả sát khí trật hiện khí tức nguy hiểm t h á n g cái tràn ra bên ngoài hắn lạnh lùng nói đã vậy các ngươi đều lưu lại nơi này đi thêm vào bảy người các ngươi hẳn đủ ta thành tựu hàng vương tiên cảnh nhị trọng rồi vừa nói ra lời này thân hình lão giả liền biến mất tiếp đó liền thấy lao giả xuất hiện ở bên trên một ngọn tháp cao tay lao giả lăng không k h ẽ i điểm một cái đồ án trận pháp hình thành từ đồ án trận pháp kia từ từ đi ra một cái sợ người đầu lâu kia vừa hiện thiên địa thất sắc từ bốn phương hướng v ọ t lên cổ sáng như mộng như nguyễn hội tụ vào bên trong đầu lâu đầu lâu kia càng lúc càng lớn quan g mang tà ác từ bên trong đầu lâu kia mỗi lúc một tịnh trên đầu lâu khắc họa vô số trận v ă n kỳ quái vào đúng lúc này phảng phất như sống lại vậy những trận v ă n kia liên tục lập l o ạ bất định từng đạo từng đạo trận vằn trên đầu lâu kia được kích hoạt trận thế tầng tầng trồng chất quyết tán mà ra lão giả hai tay nhanh chóng kết tấn một cái khủng bố huyết sắc phù ấn ở hai tay ấn quyết bên trong hiện lên lâm không đập xuống đánh vào bên trong đầu lâu trong phút chốc một đạo mờ ảo âm cổ chuyên r a tựa hồ là cốt tộc sống lại thanh âm kia cực kỳ trang nghiêm cảm động rồi lại cực kỳ thê lương cô tịch theo âm cổ lượn l ờ bay lên đầu lâu đ ô n g dưng há miệng từ bên trong đó một cột sáng huyết sắc khủng bố phong ra bán thẳng về phía bảy tên cường giả h long bộ tộc cảm nhận được uy năng bên trong cột năng lượng huyết sắc kia bảy tên cường giả h long bộ tộc cũng không dám lãnh đạo một người trong số đó hét lớn mọi người đồng thời liên thủ thứ này không đơn giản bảy người trong lúc đó vô cùng ăn ý trong giây lát bảy người liền đã tạo thành thiên canh trận trên thân bảy người đồng thời bùng lên từng vòng sáng hắc mang hắc mang kia trên thân bảy người trong lúc đó lại có cảm ứng lẫn nhau hình thành phòng ngự kết giới bảy người đều là cường giả hắc long bộ tộc đều có chiến l ự c không kém hơn lão giả kia là bao hình thành kết giới trận pháp phòng ngự có thể nói chắc chắn vô cùng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm năng lượng tàn dư bay tán loạn khắp nơi một đám tu sĩ gần đó không may bị dính phải tàn dư kia thì liền biến thành một bãi máu loãng chết đến không thể chết thêm tất cả mọi người còn sống nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu kinh tâm động phách như vậy thì đều sợ h ã i không thôi chiến đấu dạng này đã không phải bọn họ có thể tham gia bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mặc kệ số mệnh định đoạt ở một nơi xa xa huyết vận cũng đang quan sát chiến đấu phía trên sắc mặt của hắn lúc này cũng là một mảnh trăng xám nhìn xem mấy người ở trên không kia hắn cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi mấy người này tạo cho hắn áp lực còn mạnh hơn linh tâm n ữ nhân kia trong lòng hắn lúc này đang thầm hối hận vì sao không có chuyện gì lại chạy tới nơi đây chịu chết không biết nếu mà biết trước có hắn nhiều thêm lợi ích thì hắn cũng không tới cái nơi thị phi này ở trên cao lão giả sau khi sử dụng huyết sắc đầu lâu đánh ra một kích thì cũng không có tiếp tục ra tay mà nhìn bảy người hắc long bộ tộc cười nhạt hắc long bộ tộc nghe nói rất cường đại kêu mà vì sao lại giống con rùa rút đầu vậy nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên cười lên giữ t ậ n nói các ngươi n g h ỉ ở bên trong đó liền có thể an toàn vô chi tiếp sau đó mọi người chỉ thấy l ã o giả toàn thân nhanh chóng héo rút cả người nhanh chóng biến thành một xương khô màu vàng nhưng khí tức tuyệt cường trên thân thể hắn thoát ra càng ngày càng mạnh mạnh tới mức nhiều người phía bên dưới không chịu nổi bị bạo thể mà chết chết đột nhiên láo giả nổ hống một tiếng tất cả mọi người bên trong hồng nguyệt thành đều có thể nghe thấy âm thanh này tất cả mọi người trong lòng đều chấn động dữ dội trong linh hồn phảng phất như bị ai đó dùng kiếm chém làm hai trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy linh hồn đau xót thống khổ dị thường cũng ở dưới một tiếng giống này thì toàn bộ võ giả đê a i đều trong nháy mắt bị hủy diệt linh hồn chết ngay lập tức mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ Như đồ của Lao từng, trong. Trong từng người từng người một đám tu sĩ từ thấp đến cao bắt đầu bạo thể mà chết mỗi khi có một tu sĩ chết đi thì máu cùng linh hồn của bọn họ đều bị đại trận khổng lồ kia hấp đi mỗi khi có máu cùng linh hồn bổ sung thì đại trận phía trên cao lại sáng hơn lại phát ra k h í tức càng thêm cường đại đầu lâu màu huyết s ắ c nơi tay của vị lão giả cũng mỗi lúc một sáng ầm vàng khẩu n g ữ từ bên trong đầu lâu kia mỗi lúc một vang vọng ép cho mọi người phía bên dưới đến thở cũng khó khăn nhìn thấy một màn như vậy tây môn lai phong tròng mắt muốn lời ra bên ngoài hắn kinh sợ gầm thét lao tổ người đang làm gì nhanh dừng tay hồng nguyện thành là cơ nghiệp của tây môn gia tộc lên tiếng một người của hắc long bộ tộc đã lớn tiếng nói trên tay hắn là huyết sắp minh lâu người xung quanh nghe hắn nói vậy thì lập tức hiểu ra bọn họ biết đây cũng không phải vì đối phó với mấy người hắc long bộ tộc mà đều là thủ đoạn được chuẩn bị trước đó để đối phó với tất cả mọi người huyết dương lôi căm giận nói thật tàn nhẫn tên này vậy mà tính toán cả tộc nhân của hắn cũng không chừa cho tộc nhân của hắn một con đường sống ở nơi trung tâm trận pháp lao tổ tây môn gia tộc giống như là cũng nghe được mọi người nói chuyện hắn lớn tiếng cười nói các người đàm kiến hôi này thì biết cái gì tây môn gia tộc chẳng qua cũng là của ta vật nuôi mà thôi lúc cần dùng đến đương nhiên phải g i ế t thịt vì để vô béo nó lao phu cũng phải tốn hao mấy ngàn năm bây giờ cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch những ai còn sống nơi đây nghe được việc này cũng là sắc mặt trắng bệnh dù là đám người hắc long bộ tộc cũng nhịn không được chửi mắng x u ấ t sinh chính mình hậu đại vậy coi như vật nuôi lúc cần thì g i ế t thịt ngươi còn không bằng cả xúc sinh lao tổ tây môn gia tộc nghe vậy thì cười lớn nói như vậy đã có sao chỉ cần lao phu còn sống thì vài ngàn năm hay vạn năm nữa lại sẽ xuất hiện một cái tây môn thế gia nhưng nếu lao phu không còn tây môn thế gia cũng sẽ không còn chỉ dựa vào một đám cặn bã này có thể duy trì được hồng nguyện thành phồn thịnh sao hoang đường tây môn lai phong tây môn thanh vân cùng tộc nhân của tây môn gia tộc nghe được chính miệng lao tổ nhà mình nói ra lời này thì sắc mặt một mảnh cho tàn bọn họ vốn còn ôm một tia tâm tư nhưng qua lời nói của lão tổ thì bọn họ biết hôm nay bọn họ không thể không chết rồi đột nhiên huyết s ắ c minh lâu trên tay lão tổ tây môn gia tộc mở miệng nói chuyện âm thanh của nó trúc chắc vô cùng hình như đã rất lâu rồi chưa cùng người nói chuyện khắc khắc khắc khắc khắc khắc thật nhiều tế phẩm ta thích khắc tốt l ắ m khắc khắc ngay lúc huyết s ắ c minh lâu mở miệng nói chuyện thì trận pháp ở toàn bộ hồng n g u y ệ t thành đồng thời gia cường gấp hai áp lực khủng khiếp trong nháy mắt giết chết toàn bộ tu sĩ dưới tinh vương tiên cảnh tộc nhân của tây môn gia tộc cũng không thoát toàn bộ huyết dịch cùng linh hồn tu sĩ chết đi đều hóa thành hai viên châu một đỏ một lam b số lượng lớn huyết hồn bị huyết s ắ c minh lâu c ắ n bớt trong nháy mắt trận pháp lại một lần nữa để thăng lên một cấp độ đến trình độ dạng này thì dù là tinh vương tiên cảnh nếu không ô m đoàn ắt cũng phải chết không thể nghi ngờ nhìn thấy tình cảnh thảm liệt như vậy tây môn lão tổ cũng không bi thương ngược lại cười càng ngày càng lớn hắn cười ha hạ nói b u ô n g bỏ chống cự trở thành một phần tế phẩm của ta các người đám con sâu cái kiến này có thể giúp đỡ lao phu đột phá cảnh giới cũng là vinh hạnh nghe điều cười cạn rỡ của hắn một tên hắc long bộ tộc giận không kiềm được quát mơ tưởng xem ta gào gào gào nói xong hắn liền ngựa đầu rông lớn tiếp đó hóa thành một con hắc long khổng lồ lao ra bên ngoài kết giới phòng ngự do đám cường giả còn sống tạo ra nhưng mà hắn vừa ra khỏi kết giới phòng ngự liền cảm thấy cả người như bị hàng ngàn ngôi sao đẻ lên r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c rắc, rắc rắc xương cốt hắn trong nháy mắt tan vỡ phụt miệng r ồ n g hà lớn phun ra một n g ụ m màu tươi sau đó cả người lại bị ép vào ngực vào bên trong phòng ngự t r ậ t pháp ầm ầm ầm ầm ầm ầm thân thể khổng lồ đập thẳng lên trên mặt đất khiến mặt đất nước toác ra đồng thời g ấ y lên một mảnh cho bụi sáu đồng bạn của tên kia thấy vậy thì kinh hoàng l a lớn lao thất lao thất ngươi không sao chứ thất、đệ. ở bên trong trận nhãn tây môn lão tổ nhìn thấy thế thì cười lớn nói vọng tưởng ra ngoài phá trận vô tri nếu không phải ta chưa hoàn toàn luyện hóa huyết s ắ c minh lâu thì các ngươi đã sớm chết hử, nhưng rồi các ngươi cũng nhanh chết tôi h không qua nửa nén hương nữa các ngươi đều là tế phẩm của ta mời đọc sở trạ tồn mợ thần h ả o đồng nhân siêu hài, siêu 1328, lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần h ả o Trước Tổ Tây môn gia tộc một một trước Nghe được tiếng Tây T ra nưu được cười lớn của của Môn năm không Nghe Môn đổ Lão Lão o o. bây giờ ngay cả đại năng hàng vương tiên cảnh sơ kỳ chỉ cần thoát ly kết giới phòng ngự vừa đi đi ra ngoài liền bị ép cho trọng thương vậy thì không cần nói đến đám lâu la còn chưa bước vào hàng vương tiên cảnh như bọn hắn rồi huyết dương lôi bên trong đám người nhìn thấy tình cảnh mỗi lúc một tệ hơn thì có chút không giữ được bình tĩnh nhìn về phía mấy tên cường giả hắc long bộ tộc nói không phải các ngươi đều tự nhận rằng bản thân là tài cao ca lớn tu vi thông thiên triệt địa muốn giết sạch cả bắc thân châu sao vì sao bị lao già tây môn k h á n h kia dùng một cái trận pháp liền trấn áp rồi lời này vừa ra sắc mặt của mấy tên cường giả hắc long bộ tộc đều âm trầm như nước một người lớn tiếng quát cấ sau đó lại phá trận đi ra ngoài giết chết con xúc sinh kia huyết dương lôi thấy bản thân cũng chẳng sống được bao lâu ngược lại cũng không sợ hắn cười gắn nói người có thể giết chết ta điều đó ta không phủ nhận nhưng ngươi có thể phá được trận này sao nếu không có tất cả mọi người đồng sức đồng lòng duy trì kết giới này thì các ngươi nghĩ bản thân có thể chống đỡ được sao đừng nói mấy chuyện không hiện thực đó làm ta tức cười ngươi tên cường giả hát long bộ tộc kia giận tím mặt nhưng khi hắn đang muốn ra tay giết chết huyết dương lôi thì một đồng bạn bên cạnh hắn ngăn lại nói tên nhân tộc đáng ghét này miệng tuy rất tiện nhưng hắn nói cũng không sai muốn phá trận này gần như là không thể rồi lúc này chỉ có thể so bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu mong tên tia chống đỡ không nổi trận pháp này vì thế lúc này tất cả mọi người đều phải chung sức đồng lòng bằng không ai cũng đừng mong còn sống tất cả mọi người nghe vậy thì đều t r ầ mặc m trong lòng như có núi lớn đè nặng tình huống lúc này có thể nói là b ế t bắt đến cực điểm đánh thì đánh không được cùng đánh không lại mà chạy thì cũng chạy không thoát ba thời chậm chạp qua đi vốn đang ở mắt trận nhắm mắt tu luyện vừa hấp thu sinh nguyên từ bên trong huyết s ắ c minh lâu vừa khống chế huyết sát câu xá lại trận đột nhiên hai mắt của lão tổ tây môn gia tộc mở lớn trong mắt ngưng tụ hàn quang như thực chất một đám trốn nhắc có đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là đồ ăn mà thôi ta chiến hạm là từ từ kia to lớn vô cùng dài hàng dặm bề rộng không biết bao nhiêu toàn thân chiến hạm phát ra kim quang lửa lánh nhìn xa xa giống như một tòa núi vàng di động vậy đám cường giả nhân tộc đang đứng bên trong kết giới phòng ngự nhìn thấy chiến hạm này thì thần sắc vui mừng có người lập tức la lên co cứu viện là phi không hạm của phong thần điện lần này chúng ta được cứu rồi tây môn khánh lao bất tử kia nhất định sẽ chết không có chỗ trôn những người khác nghe hắn nói vậy thì đều là phụ họa nói theo đúng vậy lao già kia làm nhiều chuyện thất đức đây nhất định là quả báo của hắn mọi người không cần lo có người chấp chính của phong thần điện nơi này thì lao già tây môn khánh kia có mạnh đến đâu cũng phải ngoan ngoan nghe lời đang ở bên trong đám người huyết vẫn nghe mấy tên này nói như vậy thì trong lòng xem t h ư ờ n g đám ngu ngốc này còn tưởng lao già tây môn gì kia còn sẽ sợ phong thần điện sao theo hắn xem ra lần này đám phong thần điện gì đó có đến mà không có về rồi quả nhiên lúc này từ bên trong chiến hạm màu vàng khổng lồ kia đi ra một đám đông người những người này tất cả đều mặc thanh sắc áo giáp cầm đầu có sáu người khí tức những người này cũng không mạnh lắm cao nhất cũng chỉ có bán bộ h à n g vương tiên cảnh mà thôi có điều cũng không biết đám người này là bẩm sinh đã ngu hay là ở vị trí cao lâu rồi nên trí thông minh bị lao hóa chỉ thấy tên có tu vị cao nhất bán bộ h à n g vương tiên cảnh bước ra một bước ánh mắt lạnh lùng nhìn tây môn lão tổ tây môn khánh lạnh dọng q u á t thời gian thu được tin tức lão tổ tây môn gia tộc vì cầu trường sinh mà bỏ đi đạo tâm của bản thân xa vào ma đạo phạm vào tội ác tài trời làm nguy hại đến phong thần v ự c nguy hại đến nhân tộc không ngờ tin tức là thật hôm nay bản chấp sứ ở đây còn không nhanh bó tay chịu trói theo ta quay về phong thần điện chờ đợi điện chủ tự mình xử、lý. huyết vận đang ở bên trong phòng ngự kết giới nghe thấy những lời này thì lấy tay vỗ c h á n hắn thở dài nói xem ra người ngốc trên đời vẫn thực sự nhiều hắn cho rằng có thể mang phong thần điện ra dọa một tên sắp chết sau đầu hắn không phải toàn phân thôi chứ một tên cường giả h á c long bộ tộc vô tình nghe được lời này của huyết vận thì quay đầu nhìn sang hắn ngay khi hắn nhìn thấy huyết vận thì ánh mắt chợt l o e sáng có điều rất nhanh hắn liền che giấu đi hắn lúc này nhìn huyết vận mỉm cười nói tiểu h u n h đệ có thể nói cho ta biết ngươi đến từ đâu được hay không trên người, người ta cảm thấy một loại mùi vị rất quen thuộc nếu tiểu h u n h đệ chịu nói ra thì tí nữa g ặ n nguy hiểm ta có thể bảo vệ huyết v ậ n nghe hắn hỏi vậy thì thoáng kinh ngạc sau đó thản nhiên cười nói các ngươi còn không nắm chắc giữ được mạng sống thì nói gì đến giúp ta bảo mệnh có điều cũng sắp chết tới nơi rồi ta cũng chẳng có gì phải sợ mà không dám nói ta đến từ thế lực mà hai mươi sáu năm trước đây từng quáy nát bắc thần châu này nói vậy các ngươi hẳn biết rồi mấy người hát long bộ tộc nghe hắn nói vậy thì cả đám lộ ra thần sắc n g h i hoặc bọn họ cũng không thuộc phong thần vực bọc n họ h t u ộ một vực khác cao cấp hơn nên cũng không rõ ràng việc nơi này lắm có điều bọn họ cũng nghe qua việc kiện nhưng ở thời gian ngắn nhất thời không nghĩ ra chỉ có đám tu sĩ ở bắc thần châu vừa nghe hắn nói đến cái thế lực kia thì lập tức cách xa hắn、ra. cả đám ánh mắt đều nhất thời cảnh giác đứng lên nhìn thấy phản ứng của mọi người đám cường g i ả hắc long bộ tộc đều hiện vẻ kinh ngạc một người trong đó nhịn không được hỏi các ngươi làm sao hình như các ngươi rất sợ hắn một người ở gần đó nói đại nhân người hẳn từ vực khác tới nên không biết tiểu tử này đến từ một cái thế lực tên gọi ác ma điện thế lực kia vô cùng tạ ác người đi ra từ thế lực kia đều chính là ác ma khát máu ngày trước có sáu nữ tử cũng đi ra từ cái thế lực kia ở bên trong trúc Ngọc l a m viên bắt giết gần như toàn bộ thiên tài của phong thần vực sau khi đi ra khỏi trúc mậu làm viên thì sáu nữ ma đầu kia đi tới bắc thần châu nơi đây tạo dựng thế lực mãi sau m ộ ư ơ i năm thì mới bị phong điện điện phát hiện tiếp đó sau nữ ma đầu kia liền bị tháng m ộ ư ơ i năm một không thế lực đỉnh cấp của phong thần b ự c vây quét hắn còn chưa nói xong thì b ẹ o một vệ ánh sáng màu đỏ bắn thẳng tới đầu của hắn tên kia đang thao thao bất tuyệt bị tập kích bất ngờ thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh ở gần đó một tên cường giả hắc long bộ tộc k h ẽ đưa chặn lại vệ sáng tranh vệ sáng đỏ bị hắn nắm vào trong tay phát ra âm thanh kim loại va chạm hắn nhìn huyết vận mỉm cười nói tiểu huynh đệ cần gì nóng giận như vậy không nên chấp nhặt với một con sâu cái kiến làm gì huyết vận biết đánh không lại đối phương nên chỉ hư lệnh nói kia là đ trận ê n c chiến đó cực kỳ thảm liệt sau vị tiên tử kia thì chết hai chỉ còn lại bốn người gần vạn vương thú vương cấp đồng thời chết sạch không còn một con cường giả đi theo mấy vị tiên tử không một người sống về phần mấy siêu cấp đại phái thì tổn thất thảm trọng có bốn vị hàng vương tinh cảnh vất lạc về phần cường giả phía dưới gần như toàn diện sau đó sau đó hơi n h ú g mày tên cường giả hắc long bộ tộc hỏi sau đó làm sao tên cường giả nhân tên kia l a u l a u mồ hôi nói nghe đồn bốn vị tiên tử kia được được người cứu đi nghe nói là có một cường giả sử dụng hình chiếu vượt dưới vực mà tới nghe tới đây thì ánh mắt của mấy tên cường giả hắc long bộ tộc đều nhìn qua huyết vận nói tiểu huynh đệ ngươi có thể gọi cường giả trong ác ma điện của các ngươi tới không huyết vận cười khổ nói các ngươi nhìn ta tư chất cặn bã ở trong điện cũng là hạng tôm tép nhại nhép mà thôi Cũng không có không mời đọc c ngươi nghĩ rằng sở ẽ có cường giả v trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hài, siêu tiếp năm không tránh trước có không lo để tránh quái dày tới quá u trình h t thi triển vận bí h á p gọi thiết viện, đó á cách xa xa pháp m người hắn đồng nâng phòng ngự trận nơi hắn đang ngồi lên cao hơn giới thời Tiếp đều đ lực cao cả. xa xa kết mọi người lại chuyển sự chú ý của bản thân ra bên ngoài nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào ở bên ngoài kết giới phòng ngự bên trong huyết sát câu xá đại trận đối với những lời nói của đám người đến từ phong thần điện tây môn lão tổ đều làm như không nghe thấy hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần cảm thấy bản thân bị coi thường tên chấp pháp sứ của phong thần điện lúc này tức giận vô cùng hắn lớn tiếng quát to gan lớn mật dám không t â n theo chỉ lệnh không đặt phong thần điện vào trong mắt chỉ bằng tội danh này cũng để xử ngươi tội chết vạn lần người đâu công kích hắn vừa hạ lệnh thì cả chiến hạm to lớn ầm ầm khởi động vô số họng pháo năng lượng đồng thời hướng về phía tây môn lão tổ n h m b ắ n cảm nhận được điều này tây môn lão tổ lần nữa mở mắt ra hắn nhìn thấy cảnh chiến hạm đang chế họng pháo năng lượng về phía bản thân thì lạnh lùng nói vốn còn định để các ngươi sống lâu một thời gian nhưng nếu các ngươi muốn đi đầu thai sớm như vậy thì ta sẽ t h à n h toàn tay h ắ ngay đ a n n ắ lập tức trên chiến hạm chuyện ra vô số tiếng hét hảm tiếp sau đó liền im bặt mà dừng những người còn sống thấy thế thì đều kinh ngạc không thôi cứ như vậy liền xong rồi vừa rồi còn hùng hùng hồ hồ chỉ sau vài cái hô hấp liền không có tiếng động nữa rồi có người nhịn không được nghi hoặc hỏi cứ như vậy liền xong rồi sao cái này cũng quá nhanh rồi chứ một người ở bên cạnh nhìn phi không chiến hạm đang yên tĩnh như chết thì gật đầu nói xem ra xong rồi đám tiết đều chết sạch cả rồi nghe vậy mọi người đều r ù n mình lúc này có người run r ộ n g nói đến ngay cả người của phong thần điên cũng r ằ m g i ế t tây môn khánh có phải điên rồi không làm như vậy mặc dù hắn có đột phá thành công cũng khó thoát cái chết c một tên cường giả thất tinh vương giả nghe vậy thì hư lệnh nói bây giờ tây môn khánh đã không khác gì một con chó lâm vào đường cùng cả đột phá không thành công liền chết đã là người sắp chết hắn lại có sợ cái gì giờ đừng nói chỉ vài tên chất mà mà ngay cả trưởng lao phong thần điện đến đây hắn cũng d á m giết ầm ầm ầm p h i không chiến hạm to lớn ở bên ngoài bị đại trận ép xuống trong nháy mắt biến hình sau đó nổ tung hóa thành từng mảnh từng mảnh vụn bay đầy trời cùng lúc này tây môn lão tổ ánh mắt nhìn về những người còn sống lạnh lẽo nói thời gian của ta không nhiều các ngươi cũng đến lúc đi chết được rồi hai tay lão tổ tây môn bắt tật u y ế t trong nháy mắt cả người hắn tuân ra đại lượng phù ấ n nhưng phù ấ n kia tất cả đều bị hút vào bên trong huyết s ắ c minh lâu huyết xác minh lâu đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn đồng thời một luồng khí tức khủng khiếp từ bên trong huyết xác minh lâu luồng khí tức kia kinh khủng đến nổi nó ép cho khắp một vùng không gian rộng lớn trở nên v ặ n mẹo trong đôi mắt trống rông của khô lâu lúc này đột nhiên lại bùng lên hai đoá hỏa d i ễ m bị lúc đồng thời miệng nó h à lớn từ bên trong vọng r a âm thanh như đến từ tên u y cổ uuuuuuuuuu âm thanh kia trọng điệp lên nhau hình thành nên một loại diện thế sóng âm luồng sóng âm này có thể trực tiếp quan sát được bằng mắt thưởng sóng âm đi qua nơi nào nơi đó hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô ở bên trong kết giới phòng ngự đám cường giả may mắn còn sống sót nhìn thấy một màn này thì cả người z một cỗ sợ h ã i bước lên trong lòng mỗi người lúc này mọi người có thể ngửi được mùi tử vong đang tới gần trong lúc nhất thời mọi người đều bị cổ sức mạnh khủng khiếp này dọa cho tâm thần thất thủ người nào người lấy sắc mặt d ạ i ra đúng lúc này mấy tên cường giả hát long bộ tộc đồng thời lấy ra một tấm lân phiến màu đen trên thân thể tấm lân phiến này mang theo một loại vận luận kỳ lạ sau khi bảy người lấy ra bảy tấm lân phiến kia thì bảy tấm lân phiến kia tự động kết nối với nhau hình thành một cái tiểu trận che chắn phía trước nhanh chuyển tiên lực vào bên trong trận bằng không tất cả đều chết nghe hắn nói vậy mọi người lúc này mọi người mới hoảng hồn tỉnh lại tiếp sau đó không ai nói ai Tất cả đều d ố c lực chuyển toàn t i ê n lực vào bên thế r trận o do n miếng lân g tiểu p i n thành tiên kỳ bí tạo thành được tiên lực của sóng ố dốc đông đại đại không cường trận hình thành từ 7 miếng long lân hướng quang mang đại thịnh, vậy mà trực tiếp hình thành một phương không gian ở bên trong giả trực câu tiểu kia tiếp Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm vào, vậy mà từ phát một huyết sát trợ. Diệt thế ra xá ở s âm kia đánh lên không gian độc lập do tiểu trận hình thành trực tiếp nghiền nát không gian tiểu trận hình thành từ từ bảy miếng long lân kia sau khi tiếp xúc với d i ệ t thế sóng âm thì phát ra kịch liệt tiếng nổ Cùng lúc d i ệ t thế sóng âm v à chạm cùng với tiểu trận mọi người cảm thấy tiên lực bên trong cơ thể giống như nước tràn bờ đê không tự k h ô n g chế mà tràn ra ngoài bị tiểu trận hấp thu đi sau khi hấp thu xong tiên lực tiếp đó liền hấp thu đến máu cùng linh hồn cảm nhận được điều này đám cường giả nhân tộc quá sợ hai muốn rút tay lại nhưng đã chậm còn chưa đợi bọn họ kịp thu tay về thì cả người bọn họ chỉ còn là một cái xác khô đét không qua ba bốn cái hô hấp liền có vô số cường giả ngã xuống bị tiểu trận hút thành tây khô huyết vận bên trong đám người cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng hắn may mắn hơn một ít là đã kịp c h ặ tay tuy bị tiểu trận hút cạn tiên lực nhưng cũng không tới nổi mất mạng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương một nghìn ba trăm ba mươi tàn khốc một m ộ t năm trước c ó khương o một k í c h tuyệt cường qua đi không gian lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc lúc này hồng n g u y ệ t thanh phồn hoa náo nhiệt đã không còn nữa nguyên một thành trì rộng lớn vô biên lúc này đã hoàn toàn hóa t h à n h các b ụ i tất cả những kiến trúc dưới một đòn diệt thế sóng âm kia đều bị san bằng hóa thành bụi bặm về phân tu sĩ sinh sống bên trong hồng nguyện thành đã sớm chết sạch hóa thành chất dinh dưỡng cho huyết sắc m i lâu lần này đại hội mười năm một lần của bắc thần châu không ngờ lại sẽ có kết cục như vậy được xưng là một trong sáu đại siêu cấp thế lực hồng nguyệt thanh trong một ngày liền bị xóa tên đột nhiên ầm ầm ầm từ phía dưới mặt đất chuyển ra chấn động to lớn tiếp sau đó từ bên trong lòng đất liên tiếp đi ra mấy chục bóng người có điều trên thân những người này đầy dây vết thương không những thương thế trồng chất mà t i ê n lực cũng hao kiệt không còn vừa bay lên mặt đất thì cả đám liền phun ra máu tươi sau đó ngất tại chỗ ở bên trong đám người có thế đứng được chỉ còn lại lác đắc không mấy người ở trên cao bầu trời tây môn lão tổ nhìn thấy vẫn còn không ít người sống thế thì tỏ vẻ kinh ngạt nói xem ra mấy tấm lân phiến l vậy mà có thể ngăn cản được tịch diệt minh em ở nói đến đây thì hắn ngừng lại sau đó bỗng nhiên cười lạnh lùng nói nhưng mà chống đỡ được thì đã làm sao các ngươi còn không phải đều sẽ chết dưới tay ta ở phía bên dưới đám cường g i ả hắc long bộ tộc nghe vậy thì ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng một người trong số đó hừ lạnh nói ngươi lúc trước cũng là phải sử dụng thọ nguyên ít ỏi của bản thân đánh ra mà chiêu kia đừng tưởng bọn ta không nhìn ra hừ ngươi bây giờ cũng giống bọn ta chỉ là n ỏ mạnh hết đà mà thôi tây môn láo tổ cười nhạt nói vậy sao vậy thì phải thử một chút mới được thu lại huyết sắc minh lâu lão tổ tây môn gia tộc tây môn khánh phi thân mà xuống tay phải hóa trưởng đánh xuống phía mấy người còn sống ở bên dưới một cái cốt c h ả o khổng lồ lăng không xuất hiện mang theo vô tận uy áp đẻ xuống dù lúc này tây môn khánh lực lượng mười không còn một nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo dưới uy áp k i a đẻ xuống mọi người đều dâng lên một cỗ bất lực có điều đứng trước nguy cơ sinh tử ý chí cầu sinh của mỗi người đều trỗi dậy tất cả mọi người lúc này đều vận dụng chút sức mạnh còn xuất lại đối kháng một trường kia ầm ầm ầm mấy chục tên cường giả trong đó còn có mấy tên hàng vương tiên cảnh sơ kỳ của hắc long bộ tộc liên thủ lại cùng với nhau ấy vậy dưới một trường kia cả đám đều bị đánh bay ngược ra xa xa sau đó rơi tán loạn trên mặt đất mỗi nơi một tên cả đám nằm c ó q u ắ p trên mặt đất từ trong miệng liên tục phun màu tươi duy chỉ có mấy tên cường giả hắc long bộ tộc vẫn là có thể miễn cưỡng đứng vững có điều sắc mặt người nào người nấy đều trắng n h ậ t không tí huyết sắc long tam long tứ long ngũ long lục long thất sáu người chúng ta đồng thời tiến lên k i ể m chế tên kia tranh thủ thời gian cho long nhất sử dụng thần t h ô n g kia khôi phục đám nhân loại nơi này là vật đại bộ chỉ cần có thời gian long nhất liền có thể khôi phục phân nữ c h i ế lực đột nhiên một trong bảy người nói ra lời này những người khác thắng kinh ngạc sau đó đồng thời nhìn qua long nhất long nhất biết bọn họ đang ám chỉ cái gì khẽ gật đầu nói ta sẽ dốc sức cố gắng những người khác nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời gật đầu tiếp sau đó cả sáu người đồng thời biến về bản thể gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào n à o gào g à n gào gào gào gào gào gào gào ư à o gào gào g t o gào gào gào gào gào gào gào g à n h à o gào h à o gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào g à n gào gào gào n à o gào gào g à h gào gào gào gào gào gào gào gào gào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 bọn họ đích xác lúc này chỉ có thể bị động chịu đòn m à thôi cảm giác đánh mại không chúng khiến cho mấy con hắc long phát điên cả đám vẫn nộ không thôi liên tục há miệng tết ảo nhưng trung quy mục đích của bọn họ đã đạt được sáu người dùng tính mạng của bản thân đổi lấy thời gian cho long nhất khôi phục ở phía bên dưới sau khi nhìn thấy mấy đồng bạn của mình c u ố n lấy tây môn khánh thì long nhất bắt đầu làm việc của mình hắn không nhanh không chậm đi tới một tên cường giả nhân tộc đang nằm thoi t h ó t trên mặt đất tên cường giả kia thấy hắn đi lại gần lại nhìn thấy ánh mắt bất thiện của đối phương thì hoảng sợ nói ngươi, ngươi ngươi muốn làm cái gì không được tới g ư ờ ta Long Nhất sau khi ệ ắ n vẫn la hét, ăn xong một tên cường giả thì sắc mặt của long nhất tốt hơn m ỗ t hắn gật đầu khe nói vẫn là có chút dinh dưỡng tiếp sau đó hắn lại đi tới người kế người kế tiếp thấy hắn tới gần thì sợ hãi vô cùng nhân lực bất thòng tâm chỉ có thể mặc cho hắn ăn thịt mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương một nghìn ba trăm ba mươi mốt cứu viện một năm trước có không o rất nhanh long nhất liền ăn hơn phần nữa mọi người lúc hắn đi tới trước mặt của huyết vận thì thở dài nói lúc trước ta có nói sẽ bảo vệ ngươi một mạng nhưng xem ra không được rồi lúc này ta cần ngươi đến giúp ta khôi phục lực lượng có lực lượng ta sẽ liền giúp ngươi báo mối thủ ngày hôm nay huyết vận nghe hắn nói thế thì như nghe thấy chuyện cười vậy ánh mắt huyết vận nhìn long nhất bình thản vô cùng cũng không có hiện lên một tia sợ hai ngươi nói là báo thù cho ta chẳng lẽ ngươi tự giết chết chính bản thân mình sao long nhất lắc đầu nói giả vờ buồn khổ nói không phải người giết chết tiểu h u n h đệ là lao già tây môn khánh kia tiểu h u n h đệ ngươi có chết cũng là do lao già kia gây nên không thể trách ta được ha h a huyết vận cười lớn nói như vậy hẳn là ta nên cảm ơn ngươi rồi khụ khụ có lẽ vì cười quá lớn đụng chạm đến thương thế khiến cho huyết vận liên tục ho khan cứ mỗi lần ho khan lại khạc ra không ít máu cùng m á n h vỡ nội tạng ngay lúc này đang ở trên trời giao chiến cùng tây môn khánh một tên cường giả hát long bộ tộc hét lớn long nhất ngươi còn dây dưa cái gì nữa nhanh lên long nhất nghe đồng bạn nói vậy thì nhìn huyết vận thở dài nói vốn còn muốn thêm với ngươi vài câu nhưng thời gian không cho phép ngươi lên đường bình an vừa nói hắn liền vươn tay chộp lấy huyết vận huyết vận cả người lúc này mềm yếu vô lực dễ dàng bị long nhất bắt ở trong tay nhưng ngay vào lúc long nhất há miệng muốn n u ố t xuống huyết vận thì dị biến phát sinh hắn tự dưng cảm thấy nguy hiểm từ phía sau lưng ập tới không thể làm gì hơn hắn đành phải bông ra huyết vận sau đó quay người làm không một trường h ì n h minh thân được huyết vận thả ra muốn nhân lúc đối phương sơ ý ra tay đánh lén nhưng không ngờ chỉ vừa động liền bị đối phương phát hiện bị một trưởng tiện tay của long nhất đánh trúng cả người minh thần lập tức như rượu đứt dây bay người về phía sau trên đường đi liên tục thổ huyết rầm rầm rầm thân thể hắn trượt dài trên mặt đất tạo thành một cái mương thật lớn long nhất khinh miệt nói tinh vương tiên cảnh tám tầng cùng muốn đánh lén bổn tọa thực sự không biết chữ chết viết như thế nào hử nói xong thì ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng huyết vận nhìn t r ọ n g t r ọ c hắn lạnh leo nói tiểu t ử chết đến nơi vẫn còn dễ r u ộ n vốn muốn để cho ngươi chết thống khoái nhưng lúc này không thể rồi tay hắn luôn ra chộp tới thẳng đầu của huyết vận nhưng hắn chỉ vừa động thì lại cảm nhận nguy hiểm từ bên trái ở đến trong lòng hắn thầm kinh ngạc vẫn còn mới vừa rồi đối phó với minh thần quá đơn giản nên long nhất đối với lần tập kích đánh lén này của đối phương cũng không có coi trọng tay phải hắn vẫn hướng phía đầu của huyết vận trộm tới tay còn lại thì hời hợt đánh ra một trường nhưng mà chỉ sau một giây sắc mặt hắn liền đ ạ i biến ánh mắt hắn kinh sợ nhìn về phía bên trái chỉ thấy một con côn trùng nhỏ màu xanh không biết là thứ gì xuyên qua hộ thể long nguyên của hắn chui vào bên trong l o n g bàn tay sau đó bỏ đi đâu thì không biết chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt liền biến thành màu xanh toàn thân phát ra mùi vị m ụ nát hắn nhịn không được thống khổ ô n đầu diết đạo rất nhanh cơn thống khổ đã vượt quá kiểm soát của hắn thân thể hắn bắt đầu biến hóa biến thành một con hắc long khổng lồ ầm ầm ầm con hắc long khổng lồ kia ở trên mặt đất liên tục dây rụa phát ra tiếng động ầm ầm mặt đất bị cử động mạnh bạo của nó nó tác động hình thành vô số cái hố to đang ở bên trên bầu trời chiến đấu mấy tên cường giả hắc long bộ tộc cùng tây môn khánh đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng phía dưới nhưng tiếp sau đó cảnh tượng cả đời khó quên xuất hiện chỉ thấy con hắc long to lớn thân thể dài không biết bao nhiêu dặm kia vậy mà nhanh chóng bục nát t ố i giữa cả thân thể nó bước lên một loại xương mù màu xanh xương mù màu xanh bốc lên c chỉ chưa đến mười cái hô hấp thì cả thân thể to lớn kia triệt để hóa thành sương mù màu xanh lục trên mặt đất lúc này chỉ còn lại một mảnh nám đen cùng vô số cái hồ lớn sương mù màu xanh lục dày đặc kia lúc này cũng không tiêu tán đi mà dần dần co rút lại rất nhanh sương mù kia liền biến mất lộ ra một con trùng mập mạp nhìn giống con bông dừa nhưng to hơn nhiều nó to bằng nắm tay người lớn toàn thân lại phát ra màu xanh lam như nước biển cực kỳ xinh đẹp con trùng mập mạp kia sau khi ăn hết sương mù thì đánh ở một cái sau đó hóa thành một luồng ánh sáng xanh bay về một phương hướng đuổi theo hai thân ảnh ở nơi xa xa kia có một con sói có bộ lông vàng nóng đang mang theo một thanh niên bỏ chạy. con sói cùng thiếu niên kia chính là sói mập cùng huyết vận sau khi đánh lén thành công thì sói mập liền cắn lấy cổ của huyết vận mang theo hắn bỏ chạy giống như mấy chục năm trước kia khi còn ở triều tích châu nhìn thấy hai người bỏ chạy mấy tên cường giả hắc long bộ tộc cùng tây môn khánh vậy mà đồng thời dừng tay không tiếp tục đánh nữa cả bảy người đồng thời nhìn vào con trùng mập mạc màu lam kia trong mắt hiện lên tinh mang tiếp đó bảy người đồng thời nhìn sói mập cùng huyết vận trong mắt đều là một mảnh lửa nóng bảy người hóa thành bảy luồng ánh sáng đuổi theo sói mập cùng huyết vận bảy n g ư ờ i mặc dù đã là n ỏ mạnh hết đ à nhưng so với sói mập chỉ là tinh vương tiên cảnh tứ tầng thì mạnh hơn quá nhiều đội u a n g của bọn họ sau mấy chục cái hô hấp liền đã đói kịp sói mập vây nó vào bên trong có điều cũng không ai dám tới quá gần sói mập sợ bị nó ám toán chết đi giống tên xui xẻo lúc trước tây môn khánh ánh mắt gắt gao nhìn sói mập lạnh lùng nói giao ra thứ côn trùng vừa rồi lão phu có thể tha hai người các ngươi khỏi chết tây môn khánh mặc dù không biết thứ kia là gì nhưng huyết s ắ c minh lâu với thứ kia thèm khát máy liệt không cần nghị cũng biết thứ kia đối với huyết xác minh lâu vô cùng cần thiết vì vậy hắn mới không tiếc bỏ qua cơ hội đánh ch mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo c h ư ơ n một nghìn ba trăm ba mươi hai cứu viện một m ộ t năm trước có không o long tam lúc này cũng hướng sói mập uy hiếp giao ra thứ kia bọn ta có thể để cho các ngươi rời đi bằng không chết tây môn khánh ở cách đó không xa mắt lấp lóe hàn mang quát đám nhiệt g xúc các ngươi cũng dám tranh đoạt đồ với lao phu long tứ nhìn tây môn khánh lạnh giọng nói cử ngươi lúc này cũng chỉ như con cọc không có răng m à thôi lúc trước tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lực lượng hóa ra đều là nhờ vào huyết xác minh lâu trẹo trống lúc này còn không nhanh cút đôi bỏ chạy chẳng lẽ còn đợi tới lúc huyết sắc minh lâu phản tây môn khánh hử lệnh nói đợi tới khi phản vệ thì ta cũng đủ thời gian giết chết đ á m cặn bã các ngươi tây môn khánh vừa nói xong thì ở phụ cận không gian đang tính như mặt nước đột nhiên dậy sóng tiếp sau đó một cái khe hở không gian đ e n kịt mở ra từ bên trong cái khe hở không gian kia phát ra linh áp cường đại vô cùng cảm nhận được loại khí tức quen thuộc sáu cường giả thuộc hắc long bộ tộc sắc mặt vui mừng ngay sau đó long nhị liền hét lớn vậy hắn lại không được để hắn chạy ngay lập tức những người khác đồng thời từ bỏ vây khốn sói mập chuyển qua vây công tây môn khánh tây môn khánh lúc này cũng đã nhận ra sự tình khốc ổn khí tức từ bên trong khe hở không gian kia chuyển ra vô cùng cường đại lại có đặc điểm của hắc long bộ tộc kết hợp với hành động của sáu tên này dù là người ngu cũng hiểu việc gì không một chút do dự hắn liền dốc toàn lực đánh về phía một người ầm ầm long lục không phải đối thủ của tây môn khánh bị mạnh mẽ đánh bay đi tây môn khánh lúc này cũng nhân cơ hội đó c ư ớ p đường mà chạy long nhị long tam long tứ long ngũ đồng thời hướng phía tây môn khánh đuổi theo long thật ở lại bên cạnh long lục chiếu cố hắn sói mập cũng nhân lúc hỗn loạn này hướng về một phương hướng khác bỏ chạy long thất đang dịu đỡ long lục nhìn thấy sói mập cùng huyết vận bỏ chạy thì gầm l ư ớ n quát đứng lại sói mập tuy có không thông minh cho lắm nhưng nó cũng đâu có đến mức không biết phân biệt mà dừng lại ngược lại lúc này nó còn tăng tốc nhanh hơn bỏ chạy về về phương xa đúng lúc này từ bên trong vết nước không gian bước ra ba người khí tức những người này đều không thua kém gì với đám người long nhất tất cả đều là cường giả h à n g vương tiên cảnh sơ kỳ tùy tiện đi ra ngoài một nhóm tộc nhân tất cả đều h à n g vương tiên cảnh sơ kỳ vậy cũng đủ biết hắc long bộ tộc mạnh mẽ cỡ nào rồi vừa nhìn thấy ba người đi ra thì long thất gấp giọng hô long bát long cửu l o n g thập nhanh đuổi theo hai người kia trên người bọn chúng nắm giữ bí mật có thể phá giải phong ấn t ủ c ta nghe được l o n g thất g ấ p giọng hô lại nghe tới phong ấn sắc mặt ba người kia lập tức trở nên nghiêm nghị cũng không có hỏi vì sao ba người lập tức dùng đ ộ n thuật nhanh nhất đuổi theo sói mập đang cấp tốc bỏ chạy sói mập đột nhiên cảm nhận được uy thế ngập trời hạ xuống uy thế này tuy không thể định trụ được nó nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ bỏ trốn của nó trong lòng sói mập khổ sở không thôi nó tự nghĩ làm sao lại xui xẻo như vậy kia chứ hôm nay là ngày quái vật tụ tập sao tùy tiện đi ra một cái đều là đại năng hàng vương tiên cảnh cả đời nó gặp cường ba tên h ắ c long bộ tộc đuổi theo sói mập thì kinh ngạc phát hiện đối phương vậy mà chỉ có tinh vương tiên cảnh tứ trọng hơn nữa còn miễn dịch với linh áp bọn họ phát ra về phần tốc độ bỏ chạy càng thêm kinh người long bắt kinh ngạc nói từ khi nào yêu thú cấp thấp tam nhãn kim lang cũng trở nên biến thái như vậy rồi cái tốc độ này đừng nói là tinh vương tiên cảnh tứ tinh mà có đến cả bắt tinh cũng đừng mong đuổi theo kịp long thập nói đúng là kỳ lạ trước hết cứ bắt lại rồi từ từ nghiên cứu nói xong thì hắn liền lấn người mà lên đưa tay chộp lấy sói mập ở xa xa long thất thấy thế thì cả kinh kêu lên cẩn thận ba người long bác long cửu long thập nghe hắn hét lớn thì nghi hoặc không biết long thất là đang nhắc nhở bọn họ cẩn thận cái gì đúng lúc này long thập đang đưa tay chụp lấy sói mập liền cảm thấy kinh hãi t ố t độ từ bên trong cơ thể của sói mập đột nhiên phóng ra một đạo tia sáng màu xanh lam do quá bất ngờ long thập chỉ có thể kịp mở ra hộ thể lòng khí mà thôi nhưng mà hắn phát hiện đoàn sáng màu xanh lam kia vậy mà không nhìn hộ thể tiên khí của hắn trực tiếp xuyên qua hộ thể tiên khí nhảy vào bên trong cánh tay của hắn thân thể hắn trong nháy mắt cứng đ ờ có điều cảm giác này c h ư ớ c mắt liền tàn biến long thập vừa lấy lại tinh thần thì trực tiếp chặt đứt cánh tay của bản thân. cánh tay hắn vừa rơi xuống mặt đất thì liền bị mục nát biến thành một đống máu đen cùng lúc đó một con trùng mập mạp xuất hiện trước mắt mọi người nó há lớn miệng phun ra một đoàn xương mù màu lục tiếp đó liền chảy mất cảm nhận được nguy hiểm tiềm ẩn bên trong làn xương màu bích lục kia ba người cũng không dám mạo hiểm xông qua mà nhanh chóng lui về phía sau có điều bọn họ vẫn ít nhiều dính phải thứ xương mù quỷ dị kia ngay khi xương mù kia dính lên hộ thể lòng khí thì trong nháy mắt lòng khí hộ thể của bọn họ liền bị ăn mòn hơn p h n nửa cảm nhận được điều này ba người quá sợ hãi cả ba người cấp tốc lùi về phía sau tránh xa thứ xương mù quỷ dị long thập bị mất một cánh tay vẻ mặt hắn trở nên v ậ t mèo giữ tợn dị thường nhìn sương m ụ trước mắt hắn cắn răng nói quả thực không đơn giản mời đọc sở trạ tôn mở thần h à o đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo à làn xương dày là o o. theo Trước một trước một tách tiếp tục đuổi theo 2 người sói mập cùng huyết ra người sương người người cường cứu có đặc cùng 1333, Sau qua đuổi viện vòng vận. vốn lại kia, sói i năm không lần mụ mập đó g hàng cảnh rách không thuấn nhưng cả 3 lại không vương tiên năng gian n di lại có lực cả sẽ sử dám d ụ còn đánh chết thì hai người hết u y vận cùng sói mập thì bọn họ lại không dám dù sao hai người này có liên quan tới bí mật phong ấn trong tộc sói mập mặc dù chỉ có tu vi tinh vương tiên cảnh bốn tầng nhưng dưới sự hỗ trợ của vong hồn sâu cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mà xuân đức lúc trước lưu lại cho nó khiến nó ở dưới sự truy sát của ba tên hàng vương tiên cảnh vẫn có thể bỏ chạy thực ra sói mập vẫn có thể chạy bởi vì ba người kia có kiên kỵ không dám giết nó và không lấy thực lực của ba người kia giết chết chết sói mập chỉ là một cái nhấp tay mà thôi nhưng mà biểu hiện của sói mập cũng khiến cho ba tên hàng vương tiên cảnh sơ kỳ lau mắt mà nhìn không nói trên người con tiểu cầu cất giấu rất nhiều loại thần thông q u á i dị được ngươi lưu lại chỉ tính tiếng trên người con tiểu cầu này mang theo bảo vật cũng đủ làm người ta hoa mắt tất cả bảo vật con tiểu cầu này mang trên người vậy mà đều là t i ê n bảo phẩm bậc trung dai cái này đứng nói là ở một địa phương rách nát như bắc thần châu mà đến ngay cả bên trong bộ tộc hắc long kẻ có tu vị như sói mập cũng không có nhiều bảo vật dạng này một ngày sau ba người hắc long bộ tộc vẫn đang còn truy sát theo sói mập nhưng theo thời gian trôi qua kiên nhẫn của bọn họ cũng ngày càng thiếu sát tâm trong lòng mỗi người đều đang làm tràn bị một con tiểu cầu xoay quanh một ngày nếu là cường giả không ai không tức giận đang trên đường đuổi theo long bát lại bị sói mập dùng vong hồn sâu ám hại phải chặt mất một cái chân thì đã không kiềm chế được nữa hắn giống giận phải giết phải băm v ằ m con tiểu xúc sinh này ai cũng đừng cả ta vừa nói hắn vừa hám i ệ n giống g lớn một tiếng đồng thời lăng không vỗ xuống gào gào gào âm thanh dung chuyển đất trời nhất thời thiên địa thất sắc n h ậ t nguyệt phai mở những đám mây bên trên bầu trời cũng bị một tiếng giống này đánh tan sơ s á c cùng lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái long trào khổ lòng trào kia mang theo vô tận long uy đánh về phía sói mập đang chạy ở đằng trước sói mập đang chạy ở phía trước cảm nhận được cổ huy thế thiên địa khủng khiếp từ phía trên ập xuống thì cả người không khỏi run dậy thoáng một cái nó biết lần này xem ra chạy không thoát rồi đám người k i a nổi lên s á t tâm thì tu vi cặn bã như nó không đủ để nhìn nó lúc này trong lòng mặc nghiệm xem ra sau này không thể gặp lại chủ nhân nữa rồi tiểu kim sắp phải chết rồi chủ nhân gắng sống tốt tiểu kim đi rồi biết sắp phải chết đến nơi nó cũng không có chạy nữa mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhìn lòng trào khổng lồ đang áp xuống trong mắt nó thoát xoẹt qua một tia hồi ức hồi ức về mấy chục năm trước từ ngày đầu gặp chủ nhân ở trên hoang mạc cho đến giờ khác này theo lòng trào khổng lồ hạ xuống, Vi áp khủng bố ép cho sói mập cả người cốt cách vỡ vụn mặt đất nơi đó đứng cũng sụt xuống vô số vết rách như mạng n ệ lan ra khắp nơi nhưng ngay vào lúc nó nghĩ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì từ bên trong không gian phía sau nó một vệt ánh đao vàng óng ánh đột nhiên xuất hiện chém thẳng về phía cự trào bên trên bầu trời đao quang kia cực kỳ khủng khiếp nơi nó đi qua thiên địa trực tiếp bị chém làm đôi vết rách không gian chi chít hiện ra đủng l o chảo chạm khổng khi đao k quang vàng lồ sau khi va chạm với quang màu với Vì thế không giảm trực tiếp chém về ba người long bát long cửu long thợ cảm nhận đao ý kinh thế hai tục bên trong đao quang sắp mặt ba người l o n g tộc đều cả kinh cả ba người lúc này không dám một chút lãnh đ ạ m mà toàn lực ra chiêu đ ứng đôi ba người người đồng thời đánh ra một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g thu nạp thiên địa quy tắc đánh về phía đao quang kia ầm ầm ầm ba đạo t r ư ờ n g lực đồng thời đánh lên đao quang đao quang lập tức chôn vùi ba đạo t r ư ờ n g lực cũng đồng thời hủy diệt nơi bốn đạo lực lượng tuyệt cường đụng độ hình thành một mảnh không gian phong bạo thật lớn cùng lúc đó một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ lấy trung tâm là vụ nổ tản ra xung quanh trong chốc mắt phương viên mấy ngàn dặng bị hủ ba tên cường giả hát long bộ tộc cũng bị luồn sóng năng lượng mạnh mẽ kia chấn lui mấy bước cả đám trong lòng đều cả kinh sau khi đứng bước thì bọn họ ánh mắt đều gắt bào nhìn vào hư không đằng sau của sói mập bọn họ lúc này cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được không gian ba động chuẩn bị có người từ nơi đó đi ra bọn họ muốn nhìn xem là ai mà lại có thực lực mạnh như vậy quả nhiên khe không gian do đao quang lúc trước bổ ra vừa khép lại thì một lần nữa lại được khơi thông cùng lúc đó một thiếu nữ bước đi ra thiếu nữ kia có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp xinh đẹp đến không hợp thói thường khuôn mặt cân đối hoàn mỹ không tỷ vết đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lạnh thân hình ma mị trên người nàng mặc một bộ hắc y cả người nàng toát ra khí tức yêu mị đến cực điểm để cho nội tâm người vì đó mà kính sợ đi theo phía sau nàng còn có ba nữ nhân ba nữ nhân kia sắc đẹp người nào cũng không phải dạng tầm thường quan trọng khí tức lăng lệ ác liệt trên người các nàng tản ra khiến cho ai cảm nhận được cũng đều là một trận tim đập nhanh khi thấy bốn thiếu nữ này xuất hiện thì ba người hắc long bộ tộc đều là đồng tử co giù lại bọn họ cảm thấy bốn người này cực kỳ nguy hiểm nhất là nữ tử đi phía trước nhất trái ngược với bọn họ khi sói mập nhìn thấy nữ tử kia thì có thể nói là mừng rơi nước mắt nó lúc này vẫy vẫy đuôi chạy tới bên cạnh thiếu nữ kia đồng thời la lớn tiểu thư mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo c h ư n g một n r ă m ba m ư ơ công chúa bóng tối một năm trước có khổng o nhìn thấy sói mập vẫy đuôi chạy lại thì trên khuôn mặt băng lánh của vũ y tách ra một nụ cười hiếm hoi nàng lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu nói ôn nhu nói những năm này chịu không ít khổ đi không nở mới đó tiểu kim ngươi cũng đã tấn thanh lên tới tinh vương tiên cảnh tứ trọng rồi đại ca biết được việc này h ẳ n sẽ rất vui mà tiểu sói mập lúc này tuy cả người bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng nghe được lời khen của vũ y thì nó liền lên tinh thần nó lúc này nói tiểu vận bị trọng thương đang hôn mê đang nằm bên trong túi chiến thú tiểu thư ngươi nhìn xem tiểu vận có bị làm sao không sói mập lúc này há miệng một cái túi hình dạng kỳ lạ từ bên trong miệng nó bay ra ngoài vũ y đưa tay chụp lấy sau đó dùng hồn n i ệ m nhìn xem bên trong túi chiến sủng khi nhìn thấy trạng thái của hết u y vận thì nàng k h ẽ c h nhữ mày một cái có điều rất nhanh thì lông mày nàng liền dán ra nàng k h á gật đầu nói nhìn bề ngoài thì có vẻ bị thương rất nặng nhưng thực tế cũng không nặng lắm t ị n h dưỡng vài năm liền sẽ không sao cả được rồi tiểu kim ngươi cũng bị thương không nhẹ trước hết vào bên trong thiên địa nhẫn nghỉ ngơi việc ngoài này để ta giải quyết vũ y vừa nói xong liền thu s ó i mập cùng huyết vận vào bên trong thiên địa nhẫn tiếp đó ánh mắt nàng nhìn về phía ba người hắc long bộ tộc cách đó không xa nàng lãnh đ ạ m nói các ngươi có nguyện quy thuận ta hay không nếu nguyện ý quy thuận ta thì còn có một con đường sống bằng không chỉ có thể chết giọng nói của nàng tuy lãnh đ ạ m nhưng lại mang theo ma lực khó hiểu khiến người ta nghe vào trong thai thì không tự chủ được tin phục nàng ba tên cường giả sau khi nghe nàng nói thì ánh mắt hiện lên một tia mê man khó hiểu nhưng ngay sau đó cả ba người đồng thời cắn đứt đầu lưỡi để đau đớn kích thích thần kinh thoát khỏi ma lực quỷ dị kia long bắt lúc này cả giận nói yêu nữ đ ừ n g vội dùng bằng môn tà đạo đối phó chúng ta có giỏi thì đường đường chính chính đánh một trận vũ y nghe đối phương gọi mình là yêu nữ ngược lại cũng không có tức giận nàng bình thản nhìn đối phương nói ba người các ngươi quá yếu không chống nổi một kích long cựu nghe vậy thì cảm thấy bản thân bị vũ nhục to lớn hắn tức giận nói ngông cùng tự lại ngươi cũng chẳng qua chỉ mới bước vào hàng vương tiên cảnh nhất trọng trung kỳ mà thôi vậy mà dám ở trước mặt ba người chúng ta khót lác nếu ngươi thật có thể một chiêu đả bại ba người chúng ta thì ba người chúng ta liền quy t h u ậ n ngươi vũ y nhẹ gật đầu không nhanh không chậm nói được các ngươi có thể trước tiên làm chuẩn bị long cựu lúc này lại nâng tay lên nói chậm ta còn điều kiện chưa nói hết vũ y n h ư ớ n g máy có điều vẫn là kiên nhẫn gật đầu chờ đợi đối phương nói hết long cựu lúc này nói nếu ba người chúng ta liên thủ có thể chống lại ngươi một chiều thì ba người chúng ta thắng ngươi phải giao ra hai tên lúc trước đồng thời xin lỗi chúng ta vũ y nghe vậy thì híp hai mắt bên trong ánh mắt nàng lóe ra tia sáng lạnh leo khiếp người cảm nhận được ánh mắt của vũ y nhìn c h ầ m c h ầ m bản thân long cựu không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát hắn lúc này không tự chủ lui ra sau một bước nhỏ nhưng nhớ đến bản thân tu vị còn cao hơn đối phương một chút vậy mà bị đối phương nhìn một cái thì sợ hãi lùi về sau trong lòng hắn tự dưng b ư ớ c lên một cỗ lửa giận vô danh hắn lúc này cả giận quát làm sao ngươi không dám vũ y nhìn đối phương thẹn quá thành giận thì lại khẽ m ỉ m cười nàng k h ẽ n h ế t ngôi nói được nhưng vì để đảm bảo các ngươi không phản bội cũng như mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau chúng ta vẫn là dùng linh hồn làm môi giới phát một cái thể đi Ba người bộ người Long nghe nói đến ngôn tộc thệ thì Hắc sau ắ c khác cái mặt âm mấy làm tình bất định, phải biết thệ trụ thệ trong, trong tiểu thế trong tiểu thế định, ngôn nó ngôn bên bên phải đại với giới, giới ở ở ở vũ s i ngoài liền thệ thì thương nhưng cho không ngôn cùng nặng này cũng còn. lắm bị thương nặng nhưng ở ngoài này liền cho cũng sẽ s a khi do dự một hồi cảm thấy phần thắng của ba người mình vẫn lớn hơn nên ba người quyết định phát ra thệ nôn quá trình phát thệ nôn rất nhanh rất đơn giản chỉ cần lấy linh hồn làm dẫn lấy đạo tâm làm phụ kêu gọi một tia ý chí thiên địa sau đó phát ra lời thề là được sau khi ba người hắc long bộ tộc phát ra thệ nôn thì đến lượt vũ y phát thệ nôn vũ y ngược lại rất có lòng tin vào bản thân nàng cũng không do dự gì mà trực tiếp phát ra thể ngôn sau khi hai bên đã phát xong thể ngôn thì liền tiến hành một lần so đấu ba cường giả hắc long bộ tộc lúc này đồng thời lấy ra binh khí của bản thân binh khí của ba người đều là một cây cốt tiên roi xương cốt tiên kia giống như là xương sống của một loại động vật nào đó bên trên lưu chuyển vô số cổ văn cùng trận pháp h u y ề n ả o ba người nắm chặt cốt tiên hoành ngang trước người sau đó bắt đầu xúc thế chờ đợi một lần công quyết định ngay lập tức từ trên cơ thể ba người t ư n g vòng t ư n g vòng năng lượng ba động mà ra ép cho hư không xung quanh vạn mẹo không ra hình dạc gì Cùng lúc người ba thanh thanh, x xa xa nhẹ nhẹ. theo thời gian tụ lực càng lâu khi thế đôi bên càng lúc càng mạnh linh áp khổng lồ tản ra khiến cho bên trong thiên địa một mảnh nổ vang mặt đất phía dưới cũng bị ép cho rạn nứt bầu trời lúc này phảng phất cũng bị chia làm đôi ngay khi khí thế của đôi bên đã đạt tới mức độ cao nhất thì cả hai bên đồng thời xuất thủ ba cao thủ hắc long bộ tộc cùng lúc quật mạnh cốt tiên trong tay về phía vũ y đồng thời hét lớn tam tiên diệt thần ngay khi ba người xuất thủ phía bên trên bầu trời xuất hiện dị tượng bầu trời to lớn nứt ra ba cái khe to lớn cùng lúc đó từ bên trong ba cái khe lớn kia phóng ra vô số đạo t ử phụ diệt thế thần l ôi lô i điện kia dung nhập vào bên trong cốt tiên cả cốt tiên thoăn g cái được bao phủ bên trong loại năng lượng diệt thế của t ử phụ diệt thế thần ôi cùng lúc đó ở bên này vũ y cũng vung lên sông đao âm thanh song đao phát ra vô cùng đặc trưng nó giống như đến từ mộ địa xa xôi bên trong vô tận tinh không vậy cửu mộng thập tự quyết song đao vung lên hai vệt đao ảnh ngang trời xuất hiện đan vào nhau hình thành thập tự đao ảnh tới đâu thiên không vỡ vụn đao ảnh tới đâu vạn vật tịch đao quang trùng thiên nên hướng tam cốt tiên mà đến mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước nhất một trước chiêu địch có năm không hoanh long long. hóa bại hai chiêu thức tuyệt cường va chạm cùng một chỗ trong nháy mắt s ả n sinh ra phong bao khủng khiếp một luồng năng lượng gió lốc khổng lồ sinh ra hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó phương viên rộng lớn không biết bao nhiêu d ặ m đột nhiên hóa thành một vùng đất chết phía bên trên bầu trời thập tự quang c h ạ m sau khi va chạm phải tam q u ố c tiên cùng tử phụ diệt thế thần lôi thì trực tiếp cắn nuốt ba phần lực lượng công kích ở bên trong tam q u ố c tiên cùng tử phụ diệt thế thần lôi trong nháy mắt từ thế lực ngang nhau thập tự quang c h ạ m liền mạnh hơn gần gấp đôi so với tam cốt tiên hư ảnh bóng roi khổng lồ bao phủ bên trong tử phụ diệt thế thần lôi nhanh chóng bị thập tự quang trạm sau khi hủy diệt đi công kích do bà cao thủ hắc long bộ tộc liên hợp thi triển thì thập tự quan g trạm do vũ y đánh ra vẫn tiếp tục công đến ba tên cường giả của bộ tộc hắc long uy thế so với lúc đầu chỉ tăng trứ không giảm cảm nhận được y năng bên trong đòn công kích này thì sắc mặt cả ba người đều là đại biến lúc này bọn họ cũng bất chấp cái gì mặt m ũ i phong phạm cường giả cả ba đồng thời thi triển đi ra bí pháp thần thông chạy trốn của chủng tộc hắc long ba người tay bắt phát quyết toàn thân nhanh chóng hóa thành sợi màu đen tiêu tán đi ngay khi thân ảnh ba người vừa biến mất thì thập tự quan trạm cũng hạ xuống mình mình mình mình mình mình mình mình mình, mình, mình. một c h ạ m này lập tức chia đại địa ra làm một thối cùng lúc đó một cái khe sâu nhìn không thấy đáy xuất hiện ngay sau đó dung nham nóng bỏng từ bên trong cái khe sâu kia trào lên bên trên mặt đất thoáng cái bị bao phủ bởi dung nham một kích qua đi thân ảnh của ba cường giả hắc long bộ tộc lúc này cũng hiện ra có điều sắc mặt tự tin lúc trước của bọn họ đã không thấy đâu mà thay vào đó là v ẻ tái nhật cùng không cam lòng vũ y lúc này thu lại s o n g đao nàng lãnh đạm nhìn ba người từ tốn nói các ngươi thua rồi ba người kia nghe nàng nói vậy thì sắc mặt trở nên hơi bại một trong ba người nhìn vũ y nói chúng ta là tộc nhân của hắc long bộ tộc là vương giả bên trong loài rồng chúng ta không có khả năng phục vụ cho một nhân loại nhưng đã nguyện đánh cực thì mấy người chúng ta cũng có giác nộ g khi thua do không thể làm nô b ộ c cho người bọn ta chỉ có thể lấy mạng trả lại tên kia vừa nói xong thì cả ba người đồng thời giơ tay lên muốn đánh vào đầu tự sát đúng lúc này vũ y lên tiếng hỏi các ngươi nói không thể phục vụ cho ta vì thân phận ta không cao đúng không long bắt nghe vậy thì thoáng dừng tay hai người khác cũng là như thế long bắt gật đầu nói ở bên trong đại thiên thế giới này thì nhân tộc cũng chỉ là một thế lực trung đẳng mà thôi còn hắc long bộ tộc chúng ta thuộc về cao đẳng vì vậy bọn ta mới không thể quy thuận một nhân tộc mặc dù ngươi mạnh hơn chúng ta rất nhiều vũ y sống ở tiên giới nhiều năm cũng biết được đôi chút về long đàn cũng như tính cách của thành viên long tộc nàng biết long b á t nói cũng không phải nói dối mà là sự thật nàng lúc này bàn tay khẽ lật một thanh kiếm làm bằng xương cốt xuất hiện trong bàn tay nàng lúc cốt kiếm vừa hiện thì ánh mắt của nàng trở nên n u hoa đi rất nhiều trên mặt cũng nở một nụ cười thật tươi nàng nắm g nghĩa thanh cốt kiếm k i a một hồi lâu vớt ven âng như nó sau một lúc lâu mới không nguyện ý mà ném cho ba tên cường giả hắc long bộ tộc các ngươi nếu không muốn quy phục ta cũng không sao chỉ cần các ngươi quy phục người này là được nếu quy phục người này ta nghĩ các ngươi hẳn rất nguyện ý đi ba người kia nghi hoặc tiếp lấy thanh cốt kiếm kia lên xem xét mới đầu bọn họ còn hờ hững đánh giá cốt kiếm không biết vũ ý đưa món đồ chơi nhỏ này cho bọn họ làm cái nhưng rất nhanh thân xác bọn họ trở nên nghiêm nghị được một lúc thì ba tên cường giả hắc long bộ tộc cả người liền phát r u n ánh mắt mở trừng trừng nhìn thanh cốt kiếm ở trên tay long bắt miệng liên tục há to muốn nói cái gì lại không nói được mãi sau hắn mới khó khăn thốt ra mấy từ cầm cấm cầm tộc cấm tộc như thế t i ê n giới đại họa giáng xuống lần này đến lượt vũ Y n g h i hoặc nàng lúc đầu chỉ muốn dùng cây gai xương lúc xuân đức là địa ngục băng long tiến hóa thành địa ngục thiên long để lại dụ dỗ mấy người kia mà thôi nhưng ai ngờ mấy tên này lại phản ứng lớn như vậy nàng n g h i hoặc hỏi cấm tộc cái gì là cấm tộc các ngươi đang nói cái gì vậy long bắt lúc này ánh mắt ngưng trọng nhìn vũ Y nói cấm tộc là chỉ hai mươi chủng tộc mạnh mẽ nhất của phiến thiên địa này bọn nó thần bí và h ù n g mạnh tuy số lượng cực ít nhưng mỗi tồn tại đều đáng sợ cực kỳ mỗi lần có cấm tộc xuất hiện đều là một hồi t a i nạn cực kỳ cực kỳ đáng sợ với mỗi lần có cấm tộc xuất hiện đại diện cho một thời kỳ vũ y càng nghe càng mơ hồ nàng cao mày hỏi cái gì mà một thời kỳ hỗn loạn bắt đầu nói n g h e chút long bắc cũng không giấu giếm mà nói mỗi lần có cấm tộc xuất hiện vượt giới của mười sáu giới đồng thời biến mất vô số hung địa đồng thời mở ra các loại tha nạn hàng lâm có thể nói cấm tộc xuất hiện đại diện cho một hồi diện thế sắp đến vũ y nghe vậy thì kinh ngạc không ngờ cấm tộc xuất hiện lại kéo theo nhiều thứ như vậy nàng lúc này nhìn ba người hỏi các ngươi có nguyện ý đi theo một vị đại nhân có huyết mạch chính thống địa ngục thiên long không giống như là bị kinh sợ t ộ độ ba tên cường giả bộ hắc long bộ tộc vừa nghe đến bốn chữ địa ngục tiên long thì cả người liền mềm ra liên tục run lầ long kiểu dung dày nói địa n g ụ c thiên long tên gọi khác địa n g ụ c thiên độc long một trong thập đại dị t r ù n g tên cổ h u n g long ngươi nói ngươi nói vốn hắn đang định nói cái gì nhưng đột nhiên lại có khách không mời mà đến từ phương trời xa xa có mấy chục vệ ánh sáng đang nhanh chóng tiếp cận bên này mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trước 1336, ra một năm trước tốc trời ra nhưng có cực chân diệp kia mới vệ nhanh, vừa năm độ không Những ánh sáng không o. ở bên trong những kẻ mới tới có già có trẻ có nam có nữ khí tức trên thân bất đồng có mạnh có yếu cao nhất cũng chỉ là một tên tinh vương tiên cảnh viên mãn về phần thực lực thấp nhất cũng chỉ là tinh vương cảnh sơ kỳ mà thôi thực lực của những người này trong mắt của vũ y đều không đáng nhìn từ mười mấy năm trước sau trận chiến kinh thế hai t c kia nàng bị thương rất nặng nhưng sau khi t r ị thương xong thì không ngờ lại kích hoạt ra toàn bộ lực lượng của tam đại thương chân huyết bên trong cơ thể nàng khiến nàng nhất cử đột phá tới hàng vương tiên cảnh sơ kỳ chỉ đáng tiếc lúc trước nàng vì làm ra quyết định phải chết móc đi mất con mắt ẩ n chứa thiên p ư ợ n g chân huyết bằng không lúc này tu vị của nàng cũng không chỉ có như thế nhưng dù sau đó c ũ n g là kỳ nộ cực lớn rồi về phần ba nữ tùy tùng trung thành của nàng cũng đều bước vào bán bộ hàng vương t i ê n cảnh d i ê n điệp vũ đã tới giai đoạn ba chỉ cách một bước nhỏ liền có thể bước vào hàng vương t i ê n cảnh vì thế đối với kẻ địch còn chưa đạt tới hàng vương t i ê n cảnh thì vũ ý đều không đặt trong lòng nhìn mấy chục người vừa xuất hiện kia vũ ý nhìn qua bên phía lục tuyết kỳ ra hiệu một cái lục tuyết kỳ lập tức hiểu ý gật đầu tiếp sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy chục người vừa tới đồng thời tản mát ra khi tức vốn thuộc về nàng đám người vừa mới tới kia còn đang khiếp sợ trước tình cảnh nơi đây đột nhiên cảm nhận được một luồng linh áp tuyệt cường ép tới thì cả đám sắc m tuyết kỳ bay đến trước mặt mấy chục người kia nhìn quét qua bọn họ một lượn ai bị nàng nhìn vào thì đều cả thấy cả người phát l ạ n h trong lòng một mảnh sợ hãi tất cả đều cúi đầu không ai dám nói gì bọn họ biết đâu là cường giả mà bọn họ không thể chê vào chỉ cần lỡ miệng thì ngay lập tức liền phải chết tuyết kỳ nhìn qua những người này một lượn lạnh lùng nói ai là người đứng đầu trong số các ngươi nàng vơi hỏi ra lời này thì mấy chục người đều nhất thời nhìn về phía một ông lão mặc áo bào xám có tròn dâu dê lão giả này cũng là người có tu vi mạnh nhất ở đây bị tuyết kỳ điệp danh lão giả lúc này tiên lên mấy bước đi tới trước mặt tuyết kỳ không người cung kính nói thưa đại nhân tiểu nhân d i ệ p huyền là người đứng đầu trong số bọn họ không biết đại nhân m u ố n chúng tiểu nhân hỗ trợ việc gì d i ệ p huyền ngược lại vô cùng thông minh hắn cũng không có nói ra ra tộc phía sau lưng mà chỉ báo ra tên họ của mình sau đó chậm rãi quan sát đối phương nhìn xem biến hóa sau đó lại quyết định tiếp theo nên làm cái gì có điều hắn phải thất vọng rồi tuyết kỳ nghi nghe đến tên hắn thì cũng chẳng thèm để ý tới nàng lạnh lùng nhìn hắn nói ngươi qua bên k i a tiểu thư nhà chúng ta có việc muốn nói chuyện cùng với ngươi d i ệ p huyền cũng không dám cãi lệnh lập tức không người túi đầu ứng một tiếng sau đó nhanh chóng đi tới trước mắt vũ y y diệu huyền đi rồi nhưng tuyết kỳ vẫn đứng đó ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn những người còn lại nói, tuyết kỳ không nói bất kỳ lời nào một trưởng đập chết tên vừa mới lên tiếng một trưởng hạ xuống tên kia liền ngay cả hải cốt cũng không còn đám người diệp ra thấy vậy một màn thì lòng liền lộ bột một tiếng biết nữ từ sinh đẹp trước mặt chính là một nữ ma đầu giết ngươi nhưng ué một lời không hợp liền giết người cũng không cần hỏi bất kỳ lý do vốn có vài người còn đang định nói lý cùng với nàng nhưng lúc này cả đám đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại không ai dám h a răng tuyết kỳ nhìn đám người trước mắt nói b u ồ n tọa là đang hỏi các ngươi muốn sống hay muốn chết kiên nhẫn của ta có hạn ba hô hấp sau ai còn chưa đưa ra quyết định thì đồng chết như tên vừa rồi vừa dứt lời thì nàng liền đến ba cũng không đợi nói đến tiếng thứ nhịt thì cả đám người diệp ra đều đã nhao nhao lên nói đồng ý quy phục đại nhân làm lâu la ta cũng nguyện ý quy phục đại nhân làm lâu la ta cũng nguyện ý quy phục đại nhân làm lâu la ta cũng vậy đứng trước lựa chọn sinh tử cùng tôn nghiêm bản thân thì đám người kia đều lửa cái thứ nhất không ai vì một chút tôn kiêm mà hy sinh mạng sống với bọn họ nghĩ dù có làm chó cho người cường đại như vậy cũng đáng dù sao bọn họ cũng chỉ làm chó cho người chẳng qua nhìn xem là làm cho ai tốt hơn mà thôi tuyết kỳ nhìn đám người đang nhao nhao lên thì h í p mắt lại ánh mắt nguy hiểm kia khiến mọi người còn đang ồn ào lập tức im bặt mà dừng thấy đám con sâu cái kiến này biết nghe lời như vậy tuyết kỳ cũng hài lòng gật đầu nói thực lực các ngươi cũng không mạnh lắm chỉ có thể làm phá hôi mà thôi nhưng vì để các trở thành phá hôi có hiệu quả nhất phát huy ra công dụng lớn nhất ta ban cho các ngươi thứ này nói xong nàng ném cho mỗi người một con nhậu màu đỏ nhưng con nhậu kia sau khi tiếp xúc với đám tu sĩ diệp ra liền lập tức đục một lỗ trên thân thể bọn họ sau đó chui vào thân thể bọn họ theo kinh mạch chạy thẳng lên đầu đám người diệp ra cảm nhận được có thứ gì chạy lên trên đầu làm tổ bên trong đầu bọn họ thì cảm thấy cực kỳ sợ hãi tuyết kỳ nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của bọn họ thì mỉm cười nói biết sợ liền tốt thứ này tên là huyết h ồ n trùng có khả năng ký sinh trên thân thể tu sĩ hấp thụ hồn phách cùng máu huyết của đối phương mà xong có điều khi nào các ngươi cần cũng có thể vận dụng lực lượng của nó mà chiến đấu về phần tác dụng của nó thì các ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo m một ma mắt hẹn giờ ở trong đầu. Một khi không nghe lời vị này, nữ ma đầu nhất định sẽ bị trong nháy trong này nữ nàng trong giờ lời diệt ở sát. đầu, đầu vị bị sẽ ngay lúc mọi người trong lòng đang mắng thầm t u y ế t kỳ thì nàng ta lại bồi thêm một câu khiến cho một đám người sợ run tim mất mật quên nói cho các ngươi biết có loại huyết hồn trùng này bên trong đầu thì ta có thể nghe được suy nghĩ hiện tại của các ngươi nên những gì các ngươi suy nghĩ nãy giờ ta đều có thể nghe thấy nghe được những lời này sắc mặt của đám người diệp ra liền trắng bệnh mặt c ắ t không r a n giọt máu cả đám lúc này không hẹn mà cùng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi đại nhân là ta sai ta không nên nghĩ xấu về đại nhân đại nhân tha cho ta đi ta thể từ sau này không dám nói đại nhân là nữ mã đầu nữ áp quỳ nữa xin đại nhân tha cho bọn ta một mạng đại nhân là bọn ta ngu dốt tuyết kỳ lần thứ hai nợ nụ cười có điều nụ cười của nàng lúc này rất lạnh ánh mắt nàng lóe lên hàng quang khiếp người nàng chậm rãi lạnh lùng nói niệm tình lần đầu có thể tha chi các ngươi khỏi chết nhưng nếu không dạy cho các ngươi một bài học thì các ngươi sẽ không nhớ được lời nói của nàng truyền vào trong thai mọi người khiến cho đám người nơi này đồng thời run lập cập cứ như bọn họ đang ở trong biển băng không mặc quần áo vậy tuyết kỳ hơi nhắm lại khẽ cảm ứng cái gì đó tiếp theo nàng khẽ nói p h ệ trong cái c h ư ớ c mắt nàng nói ra lời này thì mấy chục tên cường giả tinh vương tiên cảnh của diệp ra đồng thời hét lên thê lương hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất à, à, à, à, à.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 tiếp đó nàng bình thản như chưa có việc gì nói ra một chút hình phạt nho nhỏ mà thôi được rồi các ngươi bây giờ đứng dậy đi theo ta tới gặp tiểu thư tên nào không thể đứng dậy được thì cũng không cần đứng dậy nữa kẻ yếu n h ư ợ c như vậy có sống cũng không ít gì vừa nói nàng vừa vung tay lên bảy tám ma hồn từ trong tay nàng lao ra sau đó nuốt trọn lấy mấy tên cường giả diệp ra đang hôn mê một màn như thế này lại khiến cho trái tim đám người diệp ra một mảnh trong nguội tâm tư may mắn lúc trước cũng triệt để bị t ậ n diệt tiếp đó những người còn sống đều đi theo phía sau tuyết kỳ đi tới gặp vũ y kỷ thì... tuyết kỳ đi tới trước mặt vũ y nói tiểu thư những người này muốn gia nhập thế lực á c ma điện của chúng ta t sau khi quan sát mấy chục người một lượn vũ y khé gật đầu nói đủ tư cách làm phá o hôi có điều những kẻ này hình như tiên khí cũng không có mượn kiện tiểu kỳ em dẫn bọn họ tới gặp la nguyệt nói cô bé phát cho đám người này mấy kiện đồng thời mang bọn hắn đi tới thánh trì tẩy lễ đi tuyết kỳ nghe vậy thì linh mệnh nàng gật đầu nói vâng t h i ể u thư nói xong tay nàng khẽ bấm pháp q u y ế t tiếp sau đó cả tuyết kỳ cùng mấy chục người của diệp ra đều trong nháy mắt biến mất đám người tuyết kỳ đi rồi vũ y lại nhìn qua diệp huyền nói tiếp tục nói những gì n g ư ơ i biết cho ta nghe về phần ngọc ra n g ư ơ i biết được bao nhiêu tất cả đều nói nếu không thành thật thì rất có thể ta sẽ phải đích thân s i ê u hồn n g ư ơ i rồi ở trước linh áp nhàn nhạt từ trên thân vũ y cùng ba tên cường giả hắc long bộ tộc cũng đã khiến cho diệp huyền đứng không vững cả người phát run lúc này đây, sau khi nghe vũ y nói vậy thì hắn trực tiếp quỳ xuống liên tục cam đoan nói đại nhân tham ạ n g tiểu nhân biết gì nói nấy thể không giấu giếm nữa điều tiếp sau đó hắn bắt đầu tường tận nói những gì mà hắn biết trước nói về sáu đại siêu cấp thế lực có được hàng vương tiên cảnh toa c h ấ n tiếp sau đó lại trình bày về việc của ngọc gia o không o bên trong thiên địa nhẫn tầm một nhẫn không gian siêu cấp mà vô địch tự tay làm ra du n g luyện từ mười hai giới bảo hình thành không gian độc lập bên trong thiên địa nhẫn có thiên địa quy tắc riêng thiên địa nhẫn có thể xem như là bản đơn giản thu nhỏ của không gian vong linh nơi này trước kia chính là nơi ở của hơn vạn hung thú vương cấp nhưng hôm nay đã không còn hung thú vương cấp nữa mà thay vào đó là vô số kiến trúc đồ sộ tất cả kiến trúc bên trong này đều dùng tiên thạch thượng phẩm xây dựng mã thành hơn thế nữa ở trong này còn có hơn m ộ ư ơ i đầu tiên linh mỏ tiên thạc hóa hình bay lượn khắp nơi tiên khí bên trong này so với ngoại giới đâm đặc hơn không biết bao nhiêu lần có nhiều chỗ tiên khí quá nhiều tích lũy thành tiên thủy đám người diệp ra vừa được dẫn vào trong này do không quen với hoàn cảnh môi trường nên hít thở có chút khó khăn nhưng nhiều hơn đó vẫn là khiếp sợ cùng c h ầ n kinh tuyết kỳ dẫn theo mấy chục người vừa xuất hiện nơi đây thì liền có hai thiếu nữ trên thân mang chiến y huyết sắc tay cầm trường kiếm đi tới cung kính chào đón tuyết kỳ đại nhân tuyết kỳ nhìn hai nàng khẽ gật đầu trên mặt hiếm thấy một tia ôn hòa nói mang mấy người này tới gặp lan nguyện nhận binh khí đồng thời mang bọn hắn đi tới thánh Cũng tiện thể phân cho tiện phân bọn thể họ mời ộ t tạp thiếu thì t nơi bình. nữ nghe đồng Hai kia ở khu h vậy thì đồng thời gật đọc ầ phần lần u tuyết thiếu tuyết sau nói nhân. nữ đồng người mang người xong việc trong này cũng một lần nữa đó đại Tiếp hai kia thời rời đi diệp khi việc Mời rõ ra. trở thưa theo một xoay ra. kỳ kỳ đám đ Về sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo Trước thế một trước một tình ra người lực có lúc có 1338, sau sau lâu 26 năm dựng năm không vẫn không hồn đám gây đây diệp khi lại, o vào bằng không vì sao lại xuất hiện tình cảnh như trước mắt một thành trì hoàn toàn làm bằng tiên thạch t h ư ợ n g phẩm đ ấ t cả đã lót đường cũng là như vậy tùy tiện gặp một người đi trên đường đều là tu sĩ tinh vương tiên cảnh bọn họ cả đời còn chưa từng gặp nhiều như vậy tinh vương tiên cảnh cừng giả không nói đến tu sĩ chỉ nói đến đám hung thú đang nằm ỉ ở khắp nơi trong thành cũng đủ khiến bọn họ n g â y n g ố c nơi này có ít cũng gần ngàn con hung thú vương cấp hạ đúng lúc này một â m thanh có phần ôn hòa từ phía một bên đường chuyển ra như h u y ễ n như mộng hai vị cô nương xin dừng bước tại hạ có chuyện này muốn nhờ em ở thanh vừa vang lên thì có một thanh niên bên cạnh còn có ba bốn người nam tử tướng mạo những người này cũng bình thường nhưng khí tức lại không tầm thường đều có tu vi tinh vương tiên cảnh viên mãn cả như mộng như huyễn nghe được âm thanh này cũng là dừng lại hai nàng đồng thời nhìn qua mấy người vừa xuất hiện vẻ mặt lạnh tanh của hai nàng lúc này thay vào mà một nụ cười có chút đơn thuần như mộng nháy nháy con mắt hỏi lâm giật đại ca có chuyện gì mà phải tìm tới hai người tỷ bội chúng ta có hay không làm lớn thấy như mộng nói chuyện mờ ám như vậy thì lâm giật cười khổ nói không phải không phải ta là muốn đổi một thanh thượng phẩm tiên khí nhưng hôm nay làm quản sự không tiếp khách nên ta muốn nhờ hai hai vị cô nương dẫn tiến nói xong hắn nhìn qua đám người diệp ra hơi nhữ mạnh nói những người này đều là người mới sao như h u y ễ n gật đầu nói là người mới hẳn là mới được t u y ế t kỳ địa nhân thu nhận mà lâm giật đại ca nói lam quản sự không tiếp khách lại là có chuyện gì lâm giật lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng lắm nghe nói là đi giúp ai đó t r ị thương thì phải như m ộ n gật g gật đầu thôi được rồi trước hết cứ đến gặp lam quản sự nếu người bận thì đợi ngày khác dù sao còn phải mang mấy người này qua thánh trì tẩy lễ cũng không v ộ i nhất thời lâm giật huynh có thể đi cùng hai người tiểu m ư i lâm giật nghe vậy thì gật đầu mỉm cười tiếp sau đó tất cả mọi người đều hướng tới chỗ ở của la m nguyệt mà đi la m nguyệt là thiếu nữ không may bị xuân đức bắt được hắn đào tạo thành người phụ việc giúp hắn luyện khí sau trận chiến hai mươi sáu năm trước nàng bắt đầu được vũ ý trọng dụng tên gọi hay dùng đầu đất đi một hồi lâu rốt cục mọi người cũng đã đi tới nơi ở của la m nguyệt do bên trong này mọi thứ đều là do vũ ý trưởng khống vì thế mà nơi ở của la m nguyệt thân là quản sự cũng không có hộ vệ gì cả chỉ đứng một tỷ nữ mà thôi có điều khi nhìn thấy từ nữ kia thì tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu cung kính c h à o tố n h i ê n tiền bối nữ tử kia đang cầm một quyển sách nhỏ đọc nghe có người chào mình thì ngẩng đầu lên nàng dịu dàng cười nói mọi người tới muốn gặp lam quản sự sao như mộng tiến lên một bước nói vâng tiền bối tuyết kỳ đại nhân có sai hai người bọn tiểu bối mang những người này tới gặp lam quản sự nhận binh khí bọn họ đều là một tí người mới gia nhập tâu nghiên nhìn về phía đám người diệp ra khẽ gật đầu sau đó nói trước hết mang bọn họ đi thánh trì tẩy lễ rồi lại mang tới đây sau về phần mấy người lâm giật có thể ở tại đây chờ nàng còn chưa nói xong thì bỗng từ đâu nhảy ra một con thỏ mập mạc bé ô kịch toàn thân lông trắng tinh cả người tròn vo nó nhảy lên vai của tố nghiên sau đó nhìn mọi người nói mọi người có thể vào trong được rồi ta hôm nay sẽ thay tiểu thư làm việc lời nói của tuyết kỳ đại nhân vẫn là không nên làm trái người nói lấy binh khí sau đó đến thánh trịt thì cứ vậy mà làm ta cũng không muốn mọi người bị tuyết kỳ đại nhân lột ra đâu thấy con t h ỏ m ậ p này xuất hiện thì mấy người tố nghiên đều hơi ngạc nhiên tiếp đó hai người như mộng cùng như huyễn đồng thời nói lời cảm ơn cảm ơn tiểu ngọc tiếp sau đó mọi người lần lượt tiến vào bên trong nơi ở của la m n g u y ệ t to không ó ở ngoài giới sau khi vũ ý tìm hiểu được thông tin mình cần thì cũng thu diệp huyền vào bên trong tiên địa nhẫn dù sao một tên tinh vương tiên cảnh vẫn là rất đáng giá thu nhận tiếp sau đó nàng lại nhìn qua ba người bộ tộc h long hỏi ba vị đã quyết định xong chưa ba cường giả h long bộ tộc hai mặt nhìn nhau sau đó long bắt nhìn vũ ý nói được bọn ta đồng ý nhưng với điều kiện là bọn ta phải gặp được vị đại nhân kia khi nào chưa gặp được vị đại nhân kia thì bọn ta sẽ không nghe người sai sự vũ ý cũng rất sảng khoái gật đầu nói được các ngươi rất nhanh sẽ gặp được vị đại nhân kia thôi bây giờ trước hết các ngươi cứ vào bên trong không gian của ta đi nói xong nàng liền dùng tinh thần lực bao lấy ba người kia vào trong ba người kia cũng không có phản kháng mà mặc nàng muốn làm gì thì làm dưới lực lượng tinh thần dẫn dắt ba người liền bị hút vào bên trong tiên địa nhẫn ba người đi rồi điệp vũ lúc này mới hỏi tiểu thư chúng ta bây giờ nên làm gì tiếp theo vẫn là tìm mấy thế lực kia tính sổ hay là truy sát theo tên tây môn khánh kia vũ y hơi nhữ mi một cái liền nói mấy thế lực kia đã sinh sống ở bắc thần châu này không biết bao nhiêu thời gian rồi có muốn chạy cũng không chạy được nhưng tên tây môn khánh kia thì khác nếu hắn thoát khỏi bắc thần châu với lực lượng chúng ta hiện tại rất khó tìm được hắn vì thế trước tiên phải giết chết đoạt lấy huyết s ắ c minh lâu kia nếu thu phục được càng tốt tuyết kỳ ở bên cạnh cũng gật đầu nói tiểu thư nói phải lắm nếu đạt được thứ kia lại luyện hóa thành công thì có thể nói ở phong thần vực này không ai là đối thủ của chúng ta nữa lúc đó giết đám chết tiệt kia còn không phải đơn giản thanh thanh gật đầu nói lý thuyết là vậy nhưng trước hết phải đoạt tới tay vật kia trước đã thanh thanh nhìn qua vũ y nói tiểu thư trước hết chúng ta quay lại h ồ nguyện n g thành nơi kia lấy khả truy tung của điệp vũ tị h thì tên kia có chạy lên trời cũng khó thoát vũ y nghe vậy thì khẽ gật đầu nói đi tiếp đó ba người trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng đâu mời đọc s ờ trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào truy tung tây môn khánh một năm trước có k h ô n g o hai mươi mấy năm trước nhóm người vũ y cũng là ở bắc thần châu hoạt động vì thế nơi đây đối với các nàng cũng không xa lạ gì nhất là vị trí của mấy đại siêu cấp thế lực men theo ký ức đi tới rất nhanh bốn người đã đi tới được hồng n g u y ệ t thành có điều hồng n g u y ệ t thành xưa kia đã không còn mà thay vào đó là một cảnh tượng hoàn t à n có điều lúc này đây ở nơi này lại có rất đông tu sĩ dù sao sự việc nơi này cũng đã đi qua một thời gian không ngắn bốn người nàng đã nghe được tin tức thì những thế lực khác không lý gì không biết việc này vì vậy có tu sĩ xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ lẫm nhưng mà phần đông kẻ xuất hiện ở nơi này đều có tu vị không cao toàn là một đám sâu kiến cao nhất cũng chỉ là thiền tinh tiên cảnh mà thôi đối với đám này thì có cho vũ y cũng không thèm thu nhận chứ đừng nói là phải sử dụng huyết hồn trùng khống chế dù sao muốn luyện ra một con huyết hồn trùng cũng phải dễ dàng gì số lượng có hạn vì thế đám tu sĩ nơi này đến t ừ cách làm phá o hôi cũng không có đám người ở phía dưới đang đi tầm báo lúc này cũng đã phát hiện được sự hiện diện của mấy người vũ y ở trên cao nhưng cảm nhận được khí tức lạnh leo như hàn băng vạn nằm trên người các nàng thì cả đám đều không dám tới gần nhanh chóng chạy ra xa xa vũ y đang quan sát nơi đây đột nhiên cảm ứng được cái gì đó ánh mắt nàng xuyên thấu qua tầng tầng vật c ả n nhận thấy phía sau gò đất một trung niên đang ngồi đ i ề u tức t r ị thương thân ảnh nàng lõe lên một cái liền đã biến mất tiếp sau đó liền trực tiếp xuất hiện trước mặt trung niên trung niên kia đang t r ị thương lúc này cũng mở mắt ánh mắt hắn thập phần cảnh giác nhìn thiếu nữ x i n h như hoa như ngọc vừa mới xuất hiện trước mắt hắn thiếu nữ trước mắt để cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm nhưng trong đó lại có cái gì đó thân thuộc khó nói thành lời có điều thân thuộc thì thân thuộc hắn vẫn là cảnh giác nhìn vũ ý hỏi ngươi là ai nhìn ta như vậy là có chuyện gì vũ y đột nhiên mỉm cười nói tiểu vận cũng rất khá đầy chứ k hắn ô công n ơn ngũ tinh g giết phụ thể thực chết của có lực dạy vậy lấy bảo b ta, mà h lại ti còn luyện hồn có ra được vừa nói ra lời này xong thì ở phía sau vũ y ba người đều vũ thanh thanh tuyết kỳ cũng hiện ra vừa cảm nhận được linh áp từ trên ba người vừa tới thì trung niên hít vào khí lạnh thoáng cái xuất hiện ba vị bán bộ hàng vương tiến cảnh vũ y nhìn bộ dạng của hắn thì mỉm cười nói không cần sợ Quy、nói n cho, đệ đệ cho n g gặp qua, gặp qua. tới đoạn này minh thần thoáng i t n cái không biết nói cái gì hắn chợt nhận ra là bản thân còn chưa biết tên của vị đại nhân trước mắt có điều hắn vẫn thuộc dạng người nhanh chí không biết tên của vũ y cùng mấy người khác hắn bèn nói gặp qua sư tôn chủ nhân gặp qua các vị đại nhân vũ y khẽ gật đầu một cái xem như đáp ứng những người khác cũng đều là như vậy tiếp sau đó minh thần bắt đầu một năm một mười kể lại tất cả những gì hắn biết cho mấy người vũ y nghe một lúc sau sau khi nghe xong minh thần nói thì mấy người khác đồng thời nhìn về phía điệp vũ điệp vũ khẽ gật đầu nói tiểu thư an tâm việc này cứ giao cho ta là được nói xong thì nàng khẽ bắt một cái ấ n quyết ngay lập tức từ bên trong thiên địa khắp nơi có vô số những sợi nhỏ lì ti hội tụ ở tay nàng dần dần hình thành nên một con thất thái điệp ảnh thất thái đ i ệ ảnh kia linh tính cực cao ánh mắt lưu chuyển ti sáng khác thường nhìn điệp vũ nhìn thấy thất thải điệp ảnh này thì tuyết kỳ cũng n h ị n không được nói cái này là định tiên điệp sao đây là lần đầu nội thái đấy nó giống như thực sự đang sống vậy điệp vũ nhìn thất thải điệp ảnh đang bay vòng vòng xung quanh tay nàng thì cười nói một chút tạp nghệ mà thôi không có gì phải kinh ngạc nếu tiểu kim không bị thương nhờ nó truy tung càng tốt hơn nhiều thất thải điệp ảnh này tồn tại không quá một tháng mà nơi này đã hết sạch khí tức của tây môn khánh vì thế chúng ta nên gấp rút lần theo dấu vết h ắ n thôi vũ y cùng những người khác đồng thời gật đầu vũ y nhìn minh thần nói đừng chống cự ta sẽ thu ngươi vào bên trong không gian riêng của ta ngươi ở nơi kia thương thế sẽ rất nhanh khôi tiếp đó nàng liền thu minh thần vào bên trong thiên địa nhẫn đồng thời lại gọi ra năm người năm người kia tất cả đều là nữ tử vừa xuất hiện liền hướng vũ ý cùng mấy người khác túi trào vũ ý nhìn năm người bọn họ nói năm người các ngươi ở lại nơi này theo dõi tình huống nơi đây tận lực không cùng người nổi lên xung đột nhưng nếu có người dám gây sự thì cứ việc giết đồng thời các ngươi cũng lưu ý tình hình bắc thần châu giúp ta một thời gian nữa ta sẽ quay lại đón các ngươi năm nữ tử kia nghe vậy thì đồng thời vâng mệnh đáp rõ chủ nhân tiếp đó vũ ý cùng với ba người để vũ thanh thanh tuyết kỳ mang theo thất thải điệp h n h truy tung tây môn khánh về phần năm người nữ tử thì đồng thời tàn ra biến mất giữa đám đông tu sĩ nơi đây mời đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần h à o trưng một nghìn ba trăm bốn mươi truy tung tây môn khánh một một năm trước có khởi kho ba ngày sau lúc này đây bốn người vũ y kỷ thanh thanh tuyết kỷ điệp vũ đang bay trên bầu trời vùng biển tiếp giáp với bắc thần châu hai ngày trước bọn họ theo chỉ dẫn có thất thải điệp ảnh mà tới đây có người nói cả tiên giới giống như một đại dương cực lớn vậy các vực của tiên giới giống như một hòn đảo khổng lồ nổi trên mặt biển vì vậy ở bất kỳ vực nào đi chẳng nữa đều tiếp xúc với biển đại dương rộng lớn với nguy hiểm vô tận cũng chính là bình t r ư ớ n g tự nhiên của các vực muốn di chuyển qua hai vực gần nhau cũng là một điều vô cùng khó khăn trước k h i nghe lời nói này thì vũ y có chút bán tín bán nghi nhưng vào lúc này nàng cũng bắt đầu có chút tin tưởng tin tưởng đại dương chính là nơi nguy hiểm nhất nguy hiểm còn vượt xa ở trên lục địa nơi đây hung t h ú dạng gì cũng có đã vậy con nào con nấy hình thể cực kỳ khổng l ồ khổng l ồ đến mức mà có lần vũ y còn nhầm lẫn nó là một hòn đào lớn về phần số lượng thì cái này không phải nói tới chỉ vài ngày bốn người bọn nàng vi truy theo tây môn khánh đã giết không biết bao nhiêu tính đến đã có cả ngàn đầu hung vật biển cao d à i rồi đang bay xoẹt qua đại dương vô tận đ i ệ p vụ cao mày nói ra tiểu thư tây môn khánh lao quái vật kia hình như đã phát hiện ra chúng ta đang truy tùng hắn phương vị của hắn hiện tại liên tục thay đổi vũ y trong mắt lấp l ó e hàn mang giọng nói có phần lạnh lùng vang lên mặt kệ hắn chúng ta còn nhiều thời gian để chơi cùng hắn hôm nay cũng chỉ là ngay thứ ba mà thôi với tình trạng của hắn lúc này còn có thể chạy bao xa không qua bao lâu chúng ta sẽ tìm được hắn mà thôi tuyết kỷ cùng thanh, thanh cũng là đồng thời gật đầu thanh, thanh nói tiểu thư nói không sai lấy thương thế của tên kia hiện tại đến xem thì nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm hai ngày mà thôi hai ngày sau hắn có muốn chạy cũng là không thể chạy nữa nhưng đ i ề u mà ta lo lắng không biết là có ai đến trước chúng ta không nếu chậm chân để h u y ế t s ắ c minh lâu kia rơi vào trong tay kẻ khác quả thực phiền hà tuyết kỳ có chút không cho là đúng nói chỉ là hơi phiền một chút mà thôi cùng lắm là giết kẻ kia lấy lại là được mà nghe những lời mọi người nói thì vũ y lại không nói gì suy nghĩ một lúc nàng mới nhìn qua tuyết kỳ hỏi tiểu kỳ trong tay chúng ta huyết hồn trùng còn bao nhiêu không cần suy nghĩ tuyết kỳ lập tức đáp chỉ còn chưa tới ba ngàn hơn nữa đẳng cấp không cao chỉ có thể khống chế từ nửa b ư ớ c hàng vương tiên cảnh trở xuống làm sao vậy tiểu thư vũ y lúc này đột nhiên có phần buồn r ầ u nàng k h ẽ thở dài nói gần ba mươi năm rồi dựa vào hết u y hồn trùng cùng thánh t r ì m à đại ca ta lưu lại mới có thể thu nạp được gần bảy ngàn người số lượng so với lúc trước chúng ta nắm giữ còn thiếu không ít ba người khác nghe vậy thì đều t r ầ mặc m bọn họ cũng đã đi theo vũ y thời gian rất dài vẫn biết trong lòng tiểu thư của bọn họ luôn ấ y n ấ y việc mấy chục năm trước vì vậy những năm này tiểu thư của bọn họ đã dốc lòng cố gắng thu phục đủ hàng người muốn một lần nữa xây dựng giống như trước kia có điều việc này nói thì dễ làm thì khó một trâu lớn như vậy cường giả phân tán khắp nơi đâu phải cứ đi một đoạn liền sẽ thấy một cường giả đâu cả một tòa thành chỉ rộng lớn vô cùng ấy vậy mà có mỗi một tên tinh vương tiên cảnh nhị trọng c h ấ n giữ có khi còn chỉ là thần quân tiên cảnh nữa vì thế để tìm được một cường giả đã khó k h ô n g chế được người kia lại càng khó hơn dù sao huyết hồn trùng cùng thánh chỉ kia cũng không phải cái gì dễ làm ra thấy ba người trầm mặc không nói gì vũ y k h ẽ cười nói đừng có mặt t ủ mày trau như vậy tuy chúng ta thu phục số lượng không nhiều như trước kia nhưng ít ra chất lượng thì vượt ra xa xa nữa bước hàng vương tiên cảnh cũng có sáu người mọi người cố gắng lên ba cô gái khác lập tức nói vâng tiểu thư tiếp sau đó bốn người không ai nói một lời lại bắt đầu theo sự dẫn dắt của thất thái điệp ảnh mà truy tung theo tây môn khánh nho không o cũng tại lúc đám người vũ ý đang đuổi theo tây môn khánh cũng tại lúc đám người vũ ý đang đuổi theo tây môn khánh thì có cũng rất nhiều người rất nhiều thế lực nghe được tin tức ở hồng nguyệt thành sau khi biết được tin tức hồng nguyệt thành xảy ra việc gì thì tất cả mọi người đều chấn động nhưng tiếp sau đó những người mang theo ý đồ cũng bắt đầu dục dịch sử dụng chiêu bài trừ gian d ị ệ t ác vô số thế lực lớn ở phong thần vực bắt đầu mang người của mình tới bắc thần châu đuổi rết tây môn khánh không những thế lực lớn mà đám lao quái sống ẩn cử tiềm tu lúc này cũng đi ra t Thứ kia có thể giúp cho tu sĩ hàng vương tiên cảnh bật phá trong mắt tu sĩ ở đâu cũng là kỳ thế chân bảo hiểm có khó tìm không nói tới p h o n g thần v ự c mà ngay cả mấy vực ở phụ cận n g h e được tin tức này cũng có người lập tức truyền t ố n g qua vực mà đến lo không ho trên đại dương m ê n h mông vô tận tại một vùng biển cách nơi đám người v u y đang di chuyển k h á x a tây môn khánh lúc này vẫn đang cùng sáu tên cường g i ả hát l o n g bộ tộc dây dưa không dứt nhìn sáu người đang đổi u sát theo bản thân tây môn khánh c ă m hận nói đợi ngày lao phu khôi phục chính là ngày chết của các người l o n h ị cười chân chồng nói đừng nói chuyện cười với ta việc này không vui chút nào ta thấy ngươi tốt nhất là nên làm sao chạy thật nhanh để mà giữ mạng đi bằng không lúc rơi vào trong tay chúng ta ngươi có muốn sống không được chết không xong long tứ ở bên cạnh cũng là cười lạnh không dứt lao ra ngu xuẩn k h ô n hồn thì giao ra huyết s ắ c m i n h lâu mấy người chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng bằng không cứ để mọi việc tiếp diễn ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ tây môn khánh g i ậ n tím mặt quát mơ tưởng nếu ta không có được cũng đừng nghĩ ai có được hử nhưng trước hết các ngươi phải đuổi kịp ta đi được cái đã vừa nói xong hắn liền bấm n i ệ m chú ngữ tốc độ đột nhiên giá tăng không b t đám người hắc long bộ tộc thấy vậy cũng đều cố gắng tăng tốc đuổi theo không bỏ. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo o o. thì phát hiện cả hòn đảo kia bị một tầng siêu cường kết giới bao trùm. Kết thị đột trên xuất một thấy hiện hòn không chỉ có công hiệu phòng mà còn có công hiệu đánh nhiên hiện hòn như vậy khiến cho hiếu giác quái kia siêu giới giới kia biển người cường công ngự còn công rộng lớn cả có có cảm đảo đảo bao kỳ kỳ lửa bị mà mấy vậy vũ ý hơn nữa không chỉ một người ba động tiên khi cực mạnh ở một bên nghe vậy tuyết kỳ liền hỏi có nên đi xem một chút không tiểu thư nàng chỉ vừa nói xong thì cả kết giới đột nhiên nổ tung ầm ầm cùng lúc đó cảnh tượng chân thực hiện ra trước mắt mọi người một hòn đảo khổng lồ xuất hiện bên trên hòn đảo có vô số kiến trúc có điều lúc này đều đã bị phá hủy không ra hình dạng gì cùng lúc đó một chiếc chiến hạm to lớn từ bên trong đảo bay vụt mà ra bên trên chiến hạm còn có một ít người chiến hạm kia vừa lao ra ngoài nhìn thấy bốn người bọn vũ y thì cũng không có ý định tránh đường hay chậm lại mà trực tiếp tăng tốc tông thẳng tới sắc mặt của vũ y thoáng chầm xuống ánh mắt nàng hiện lên song đao theo tâm niệm của nàng hiện ở nơi tay một đao chém ra bổ ra thiên đ ị a chém về phía chiến hạm đang lao tới đây đao quang trói mắt mang theo uy thế ngập trời hướng về phía chiến hạm đánh tới ầm ầm ầm đao mang chém tới gần chiến hạm thì xung quanh chiến hạm liền xuất hiện một tầng phòng hộ màu vàng đậm đao mang lập tức chém lên trên tầng phòng hộ kia phát ra tiếng nổ như sấm đồng thời đánh cho chiến hạm đang tiến lên phía trước đột nhiên chậm lại không ít nhưng thấy cảnh này thì vũ ý cả kinh nói đây là chiến hạm gì vậy mà phòng ngự mạnh như vậy ba người khác trong lòng cũng là âm thầm kiếp sợ bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy chiến hạm cỡ lớn có phòng ng nhưng mà mấy người vũ y không biết bọn họ khiếp sợ một thì người ở trên chiến hạm càng khiếp sợ hơn gấp bội một đao thôi liền khiến có cả một chiếc siêu cấp chiến hạm cỡ lớn đang lao nhanh phải chậm lại cái này là cần có tu vi bực nào mới có thể làm được vũ y thấy chiến hạm sau khi bị một đao đánh chậm lại vẫn có ý định tiếp tục lao tới thì lớn tiếng quát dừng lại bằng không ta trực tiếp bổ đôi chiến hạm của các ngươi có điều lời nói của nàng vô dụng người bên trên chiến hạm giống như là không nghe thấy chiến hạm vẫn tiếp tục tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh vũ y thấy vậy thì cũng không nói gì thêm sau lưng nàng thoáng cái hiện lên hư ảnh thanh long cùng mặt hộ hai tay cầm s o n g đao của nàng lúc này cũng thoáng biến đổi trở nên yêu dị hơn cùng lúc đó s o n g đao trong tay nàng cũng sáng lên rực rỡ trong miệng nàng k h ẽ n g â m ly hạ thiên s o n g đao chém ra ánh đạo hợp làm một chém tái hư không dạch phá bầu trời chém vạn vật thành hư vô đùng lúc ánh đao sắp tiếp cận thì mọi lực lượng phòng ngự trên chiến hạm toàn bộ đều được chuyển về một điểm đón đỡ đao mang ánh đao khủng bố mang theo vô tận uy áp đánh thẳng lên phòng ngự chiến hạm một tiếng nổ tung v ă n g lên phòng ngự của chiến hạm kia trong nháy mắt bị phá nát đao quan uy lực giảm đi hơn chín thành nhưng vẫn tiếp tục chém xuống chiến hạm ẩm ẩ ba người kia đồng thời đánh ra một trường hợp kích trường lực kia đánh tới la mang hai bên va chạm với nhau lập tức t r ô n vùi lẫn nhau ba người kia bị tàn dư lực lượng ép cho lui về phía sau thổ huyết m ấ y ngụm ánh mắt của vũ y lập tức chú ý lên ba người kia phát hiện ba người kia chỉ có tinh vương tiên cảnh tu vị hai tên viên mãn một tên bắt tinh ba người liên thủ vậy mà có thể đỡ được nàng một nàng một kích hai thành lực lượng mà chỉ bị thổ huyết một chút ba người thanh thanh tuyết kỷ cùng điệp vũ lúc này cũng đồng thời tiến lên xâm nhập vào bên trong chiến hạm chuẩn bị bắt người qua một lúc thì có sáu người bị đưa tới trước mắt vụ y trong sáu người chỉ có một nữ còn lại tất cả đều là nam bốn trung niên một cùng một thiếu niên người đã đưa tới tiểu thư thanh thanh nói vũ y nhìn sáu người một cái sau đó lạnh lùng nói siêu hồn đi sáu người kia vốn vẻ mặt còn đang tràn đầy không cam l ò n g cùng kiệt ngạo nhưng vừa nghe đến siêu hồn thì sắc mặt một đám liền đại biến thiếu nữ duy nhất trong sáu người lớn tiếng kêu lên các ngươi không thể làm thế với ta ta là con gái của tộc trưởng ngân linh sa bộ tộc vũ y nghe nàng nói vậy thì ngoảnh mặt làm ngơ đã vũ y không có ý kiến gì thì thanh thanh cũng không thành vấn đề nàng trực tiếp bắt lấy thiếu nữ kia sau đó tiên hành mạnh mẽ siêu hồn nhưng chỉ một khắc sau nàng liền nhữ mày nói tiểu thư bên trong linh hồn nha đầu này có cấm chế cực cường nếu miễn cưỡng phá hủy gì thì cũng sẽ không tìm ra được bất cứ thứ gì vũ y nghe vậy cũng hơi n h ư ớ n g mày lên nàng suy nghĩ một chút liền gật đầu nói tạm thời giữ lại nha đầu này đi tiểu thanh ngươi siêu hồn những kẻ khác nếu tên nào cũng có cấm chế thì phá hủy lần l ư ợ n không thể siêu hồn được chúng ta liền siêu ý sáu người vốn sắc mặt đã trắng bệnh nghe vậy thì càng trở nên trắng thêm nhất là thiếu nữ lúc trước tay chân nàng có chút phát run đứng cũng đứng vững mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở t r ư ớ c 1342, việc ngoại ý muốn phát sinh một một năm trước go không o ngay khi thanh thanh đang định bắt lấy một người khác siêu hồn thì cả năm người còn lại đều đồng thời quỳ xuống dập đầu đại nhân đại nhân chậm đã đại nhân muốn biết cái gì cứ việc hỏi đám van bối bọn ta nhất định sẽ không giấu giếm nữa phần đúng vậy đại nhân người hỏi đi nếu biết được bọn ta sẽ không giấu giếm nghe đám người này là cầu xin như vậy nhưng thanh thanh cũng không có dừng tay mà vẫn nắm lấy một tên để siêu hồn không có lệnh của vũ ý thì nàng sẽ không dừng chỉ có lệnh của vũ y mới có thể khiến nàng nghe theo đúng lúc nàng bắt lấy tên thiếu niên có tu vị bắt trọng tinh vương tiên cảnh thì vũ y mới nhàn nhạt lên tiếng tiểu thanh trầm đã thanh thanh nghe vậy thì lập tức dừng việc mình đang làm lại có điều tay phải nàng vẫn nắm đầu của thiếu niên kia thiếu niên kia ở trong tay nàng không khác gì con gà con bị sợ hãi đến cả vùng vẫy cũng không dám vũ y tiếp tục nói ai trong số các ngươi có thể điều khiển chiến hạm này nghe nàng nói vậy thì mấy người khác nhất thời đều nhìn về phía thiếu nữ thiếu nữ kia lúc này run run tiến lên mấy bước nói là là ta có, có việc gì sao nhẹ lắc đầu vũ y nói tốt lắm không có việc gì trước tiên mọi người lên trên chiến hạm này đi đã có việc gì rồi sao hay nói ánh mắt nàng nhìn qua điệp vũ một cái điệp vũ lập tức hiểu ý gật đầu tiểu thư ta hiểu rõ nói xong thì nàng liền tiến lên bắt lấy một cánh tay của thiếu nữ kia sau đó nhảy lên trên chiến hạm tiếp sau đó những người khác cũng đồng thời tiến lên trên chiến hạm sau khi tất cả mọi người đều đã lên trên chiến hạm thì điệp vũ nhìn thiếu nữ hỏi n g ư ờ i tên gì thiếu nữ lúc vẫn còn rất sợ hãi nàng run run nói thu thu thủy điệp vũ gật đầu thái độ ôn hòa nói thu thủy sao tên rất đẹp ta tên điệp vũ mội có thể gọi ta là vũ tỷ chỉ cần thu thủy tiệu mội chịu nghe lời thì xong việc nơi đây mấy người bọn tỷ cũng không làm khó bọn mọi Bây giờ thì theo chỉ c dẫn ủ a tỉ mà di c h u y Thủy thấy ể n n Thu thái h đối độ p ư ơ g ôn không như hòa thì h vậy k ỏ i kinh người người ngạc đến người ra. nàng nghĩ bốn n ra, à y đi đều cùng nhau hẳn l à người c ù n hung không ngờ g cực các kia, thất r o n vẫn còn người g số Sau tốt. đó lát t dây thần nàng cũng hồi phục lại cảm giác sợ h ã i lúc trước cũng nhanh chóng bị đ è xuống nàng lúc này như con mèo nhỏ nhu thuận gật đầu nói vâng tiếp đó nàng nhắm mắt lại bắt đầu điều khiển chiến hạm đi theo hướng mà điệp vũ chỉ nhưng sau khi chuyển được một thời gian ngắn thì điệp vũ hơi n h ư ỡ mi hỏi thu thủy muội muội tốc độ của thứ đồ chơi này cực hạn chỉ có vậy thôi sao thu thủy đang điều khiển chiến hạm nghe được điệp vũ hỏi vậy thì có chút khó xử nói bởi vì lúc trước ngăn cản hai đao của vị tiền bối k i a n ê n tiên thạch đã không nhiều với điều khiển thứ này cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực nên mỗi lúc này chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại thực sự xin lỗi mỗi đã cố gắng hết sức rồi nhìn biểu tình của thu thủy lại nghe được lời nàng nói trong mắt điệp vũ hiện ra tia sáng khắc thường nàng khẽ gật đầu ôn hòa cười nói mỗi không nói sớm chỗ ta cũng còn một ít tiên thạch cùng tiên dịch g i ú p khôi phục hộ lực nói xong thì nàng liền đưa một chiếc nhận không gian cho thu thủy thu thủy tiếp nhận, nhận không gian nhìn qua phát hiện bên trong nào chỉ có một ít tiên thạch như lời t ư ơ nói g n t xong nàng nhanh chóng lấy tiên thạch ở bên trong nhận không gian bổ sung cho chiến hạm đồng thời nuốt vào một ít tiên đan tiên dịch để khôi phục hồi lực có được tiên đan cùng tiên dịch tầm bổ hồn lực hao tổn cũng cấp tốc hồi phục tiên thạch đầy đủ hồn lực người điều khiển chiến hạm no đủ tốc độ của chiến hạm dần dần tăng cao chỉ sau một lúc tốc độ trực tiếp tăng cao gấp ba thấy tốc độ này thì điệp vũ cũng rất thỏa mãn so với các nàng tự mình di chuyển còn nhanh hơn không ít mấy ngày này liên tục di chuyển khiến cho tiên lực của mấy người các nàng cũng tiêu hao không ít lúc này cuối cùng cũng có thời gian bổ sung lại vừa ở một bên uống linh dịch khôi phục t i ê n lực điệp vũ thuận miệng hỏi lấy tính cách của mợi thì không thể nào làm ra việc dùng chiến hạm đâm người được lúc trước rốt cuộc là ai bảo mợi làm như vậy thu thủy nghe hỏi vậy thì trên mặt xuất hiện vẻ do dự nhưng biết bản thân dù không nói thì đối phương cũng có thể t r a ra vì vậy nàng vẫn là nói là do bạch vũ đại ca bảo ta suy nghĩ một chút điệp vũ liền đoán ra được bạch vũ đại ca trong miệng thu thủy là ai chắc h ẳ n là cái tên sợ chết vị tiệu thanh lúc trước dọa cho đái gia、quần. diệp vũ lại hỏi mấy người bọn bội lúc này là đang đi đâu trên đảo kia lại là có việc gì xảy ra thu thủy nghe nàng hỏi thì cũng không có dấu diếm mà bắt đầu kể từng việc cho điệp vũ nghe nghe thu thủy kể thì điệp vũ cũng dần hiểu ra sự việc thực ra sáu người này cũng không phải là cùng một thế lực mà tới chỉ là số phận đưa đẩy để rồi lên trên một chiến hạm mà thôi thu thủy còn có thiếu niên tên bạch vũ cùng một trung niên tên tân thần đều đến từ ngân tinh xa bộ tộc về phần ba người khác phân biệt là liêu dương liêu thần l i u nhạc đều là nhân tộc còn ở trên đảo xảy ra chiến đấu nguyên do rất phức tạp thu thủy cũng không biết rõ chỉ biết có một người tên lam ma thân là hải vương long tộc hậu duệ muốn ăn sống mọi người để khôi phục lại thương thế về phần tên lam ma kia lúc trước bị mấy người bọn họ sử dụng chiến hạm đánh trọng thương phải bỏ chạy bây giờ cũng không biết nơi nào sau khi đánh chạy lam ma thì sáu người cũng không an tâm tách ra mà cùng nhau đi chung một chiến hạm để phòng tên kia quay lại đánh lén bất ngờ hơn nữa sáu người đều muốn tới một cái gì chỉ của thủ long vương tộc thăm dò nên cũng tiện đường mà đi ai ngờ vừa ra ngoài thì liền đụng phải mấy người vũ y y nghe đến gì chỉ gì đó thì trong mắt của điệp vũ liền sang lên nàng lúc này cười nói nếu như mấy người bọn tỷ cùng đi tới cái gì chỉ gì đó hội sẽ không thiện chứ thu thủy vui vẻ nói vũ tỷ cũng muốn đi tới nơi kia sao thật tốt quá nơi kia vốn cũng không phải là nơi bí mật gì rất nhiều người đ ề u biết có điều nơi đó rất nguy hiểm nên không ai dám vào có vũ tỷ cùng mọi người giúp đỡ thì sẽ an toàn hơn rất nhiều điệp vu nghe xong thì trong lòng nao nao nàng cảm thấy cô gái nhỏ trước mắt này có chút quá đơn thuần rồi cũng không biết nàng làm sao vẫn sống được tới giờ có lẽ người ngốc liền có người ngốc phúc nhìn thu thủy nàng chỉ k h é p cười rồi không nói gì thêm mời đọc sở trạ t ô n m ở thần h ả o đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào ngay lúc đang nói chuyện với thu thủy đột nhiên điệp vũ cảm ứng được cái gì nàng lúc này nhắm mặt lại sau đó đưa tay lên trước mắt khẽ điểm ngay lập tức ở phía trước ngưng kết thành một điểm sang màu đỏ nhấp nháy một lúc sau thì nàng lại mở mắt ra trong miệng khẽ nói đã dừng lại rồi sao vậy thì càng tốt khoe miệng nàng khẽ n ế t c ư ờ i lên đầy tạ ác ở bên cạnh thu thủy đang nhắm mắt chuyên chú điều khiển chiến hạm cũng khẽ dùng mình một cái thời gian nhanh chóng đi qua với tốc độ của chiến hạm rất nhanh thì n h ó m người của vũ y đã đuổi đến địa phương nơi tây môn khánh dừng lại thì xa xa đã nghe được g m than không những là tiếng nổ lớn mà còn có tiếng gầm gư tức giận liên tục chuyển ra ở bên trong chiến hạm điệp vũ nhìn thu thủy nói đ ừ n g lại thu thủy ngay lập tức dừng lại chiến hạm cùng lúc chiến hạm dừng lại thì thân ảnh của bốn người vũ y ỉ điệp vũ thanh thanh cùng t u y ế t kỳ đồng thời biến mất sau một khắc thân ảnh của bốn người trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài chiến hạm ánh mắt bốn người đều nhìn về nơi xa đang diễn ra chiến đấu ở nơi kia đang có sáu đầu hắc long khổng lồ đã cùng nhau hợp sức vây đánh một lao già gầy yếu nói hắn gầy yếu thì hơi quá chứ nhìn hắn giờ không thấy thị trì toàn xương là xương nhìn như một bộ khô lâu neo thêm lớp ra vậy nhìn thì gầ mong manh như vậy nhưng khi lao già kia ra chiêu thì không có chút nào gọi là yếu n h ư c ả chiêu chiêu ngoan lệ chiêu chiêu đều đánh cho sáu đầu hắc long khổng lồ kia máu thịt văng tung tóe gào thét thảm thiết hơn thế nữa cái thân thể gầy yếu chỉ toàn có xương với da múc kia mỗi lần bị chảo hay đôi của hắc long đánh trúng thì cũng bị văng ra xa xa mà thôi đến một điểm thương tổn cũng không có duy chỉ có hắc viêm do hắc long phun ra mới có thể tổn thương đến lao già kia bảy người, người đánh nhau một mảnh âm u mù mịt từng luồng sóng năng lượng khủng khiếp tàn sát bừa bãi những cơn sóng cao hàng trăm mét xuất hiện chạy trồn về bốn phương tám hướng cứ mỗi lần đám hắc long kia phun ra hắc viêm là y như rằng mặt biển liền bị trừng khô không ít hơi nước bốc lên mờ mịt có điều đây cũng chỉ là trong mắt tu sĩ bình thường mà thôi còn trong mắt vũ y cùng ba người khác thì bảy người này cũng chỉ là nọ mạnh hết đà mà thôi không chịu nổi một đòn vũ y ánh mắt chớp lóe quang mang kỳ dị cả người nàng bắt đầu lưu chuyển khí tức của bạo liếm môi một cái vũ y nói tốc chiến tốc thắng ta sẽ đối phó lao già kia cùng ba đầu hắc long ba đầu khác để cho ba người không vấn đề chứ thanh đ i ệ vũ tuyết kỳ nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu nói không thành vấn đề thưa tiểu thư gật đầu y nói tốt tiến lên vừa nói xong thì cả người nàng liền biến mất tại chỗ ba người khác ngay sau đó cũng tiêu thất ở bên trong chiến hạm đám người thu thủy nhìn thấy trận chiến bên ngoài thì kinh hồn t ă n g đảm nhìn sáu con hắc l o n g khổng lồ bay lượn trên bầu trời lại nhìn lao già chỉ có bộ xương đang đánh nhau thì cả đám chỉ có thể nuốt nước miếng thu thủy lúc này cũng đã đi tới bên cạnh sư huynh của nàng bạch vũ ánh mắt nàng nhìn ra bên ngoài nhìn về phương trời xa xa tự hỏi đây là cấp bậc chiến đấu thế nào làm sao khủng khiếp như vậy bạch vũ bên cạnh lúc này đã không còn cái bộ dạng hèn nhát như lúc trước mà thay vào đó là phong thái cừng giả hắn nhìn trận chiến nơi chân trời xa xa nói cái này lấy tu vị của chúng ta không thể phán đoán chính xác nhưng lấy nhãn lực của h u y n h thì có thể nhìn ra một chút các bậc chiến đấu này cũng chỉ ở bán bộ hàng vương tiên cảnh mà thôi cũng không phải cái gì quá kinh người đứng gần đó một trung niên mặc trường bảo m à u đen nghe bạch vũ không biết xấu hổ mà bình phán thì cười nhạo nói ngân xa bộ tộc thiếu chủ cũng không biết xấu hổ như vậy sao ngươi nói ra lời này mà không cảm thấy ngượng m i ệ n g sao cái gì mà chỉ là bán bộ hàng vương tiên cảnh mà thôi cả tộc các ngươi còn không phải chỉ có năm người đạt tới cảnh giới vậy người này vừa dứt lời thì bên cạnh hắn một đồng bạn mỉm cười nói bạch vũ công tử tuổi còn trẻ đã có tu vị tinh vương tiên cảnh bắt trọng hiển nhiên là có tầm mắt cao hơn những người như chúng ta chỉ là nửa bước hàng vương tiên cảnh làm sao lọt vào pháp nhãn của người ta tuy lời nói bề ngoài là khen bạch vũ nhưng lần ý trong đó ai nghe cũng liền hiểu lúc này người còn lại là một trung niên mặt trắng không dâu toàn thân bạch thì ỉa tay phe phẩy quạt lông người này trên mặt luôn treo nụ cười g i ả tạo hắn vừa phe phẩy quạt lông vừa nói bạch công tử tài cao ga ca lớn xem thường người trong thiên hạ cũng là điều bình thường Có gì liêu à đáng ngạc n h n n ha ha ế ta ở tuổi ở tu liêu liêu liêu nhạc ư v ậ ó đ là trung u h thế c n niên mặt trắng không dâu nghe vậy thì liếc mắt nhìn hắn như nhìn một thằng ngu sau đó không khách khi nói chủ nhân thì thích tinh tướng thuộc hạ thì đầu góc không dùng được không hiểu vì sao hai người các ngươi vẫn còn sống mà lăn lộn đến, đến giờ chỉ khổ cho thu thủy cô nương đi theo hai tên không đầu hóc như các ngươi phải chịu khổ tân thần bị hắn nói móc thì tức giận quát liêu nhạc đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi nếu còn dám xúc phạm ta cùng thiếu chụt thì năm sau chính là ngày dỗ của ngươi ba anh em nhà họ liêu đồng thời móc móc lỗ thai đồng thời nói ngươi nói cái gì nói lại cho ba chúng ta nghe ngay lúc mấy người đang nội đấu thì một âm thanh lạnh lùng vang lên trong đầu bọn họ sáu người các ngươi điều khiển chiến hạm công kích bất luận kẻ nào dám b ư ớ c vào phạm vi vạn giảm cân đây mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo bắt lại toàn bộ một năm trước có không o sáu tên h ắ c long cùng với tây môn khánh vốn đang chém giết quên trời đất nhưng đột nhiên cả bảy người đều ngừng lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương trước xa xa chỉ thấy từ nơi chân trời xa xa vọt đến một đạo ánh đao k h ủ n g khiếp ánh đao kia to lớn vô cùng chạy dọc trên mặt biển c ắ t mặt biển ra làm hai bầu trời trên cao cũng là như vậy đao quan g kia phạm vị bao trùm cực kỳ rộng lớn phương viên mấy chục dặm đều bị ánh đao bao trùm trong đó cảm nhận được uy năng trong ánh đao kia thì bảy người trong lòng liền lộn một tiếng Bảy bỏ bọn bỏ buộc bảy cả cảm cả chạy chạy thấy lấy Tây người không ai nói thêm một lời. Tất cả đều nhanh chóng nhưng muốn liền không gian chói buộc lấy cả người không gian phong tỏa. Chết tây Môn Khánh tức giận lớn. lời ai phi trói tiệt. chửi thêm họ thì chết vừa tỏa, một tất đột một lực tức đều sáu người bộ tộc hắc long cũng là sắc mặt khó xem đến cực điểm bị không gian phong tỏa thì chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi nếu là thời kỳ toàn thịnh thì chút không gian trói buộc này không tính là gì nhưng hiện tại lấy sức của bọn họ lúc này thì đây lại giống như một cái hào rộng không cách nào vượt qua cũng không cần bất kỳ hội ý hay trao đổi nào sáu con hắc long cùng tây môn khánh đồng thời ra tay sau con hắc long bay người lên cao cao xếp thành một hàng trình tề sau đó đồng thời há lớn miệng từ b trường. Trường hai công m kích ú n g khủng bố va chạm lẫn nhau tạo ra âm thanh nổ tung khiến cho cả thiên địa một trận dung lắc kịch liệt nước biển tại nơi hai công kích gặp nhau lập tức bốc hơi sạch sẽ nhưng đao quang sau khi gặp phải công kích do bảy người liên thủ cũng chỉ suy yếu đi chứ không có tàn biến đao quang sau khi hủy diệt đi cốt trào thì vẫn tiếp tục đánh thẳng về phía bảy người cả bảy người lúc này đồng thời cả kinh đao quang kia phạm vi cực rộng vậy mà uy lực cũng cực cao nếu cái này mà thu hẹp lại phạm vi thì bảy người trong nháy mắt liền bị diệt s á t cũng không kịp để cho bọn họ siêu nghị quá nhiều đao quang kia rất nhanh liền đã ập đến trước mặt bọn họ đến tất cả cắn nuốt vào bên trong trong nháy mắt khi bảy người bị đao quang bao phủ thì một lực cắt sẽ khủng khiếp trực tiếp tác động lên thân thể bên ngoài của bọn họ mặt ngoài thân thể bảy người trong dây lát liền bị gò sạch lân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 sáu cường g i ả hát long bộ lạc cùng tây môn khánh đều đồng thời bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng cái này cũng là vì bảy người kia đã vô cùng suy yếu rồi vì thế mới không chịu nổi một kích như vậy sáu tên cường g i ả hát long bộ tộc lúc này vẫn ở tình trạng long thân có điều trên người không còn một miếng lân phía nào tất cả mọi thứ bên ngoài đều đã bị gọt sạch toàn thân đều là màu tươi về phần tây môn khánh thì khá hơn lớp da bên ngoài hắn bị gọt sạch lộ ra hát cốt bên trong nhìn vô cùng quái dị cũng vào lúc này quan g mang từ phía chân trời vào đến lộ ra bốn bóng người bốn người kia vừa lộ ra cũng không nói một lời liền đã phân biệt vọt tới mấy người trước mắt k i n h người quá thể đáng tây môn khánh cực kỳ tức giận hãn quát lớn sau đó hung hăng một trào hướng về phía vũ y đánh tới vũ y không tránh không né tay nàng lăng không một đao hạ xuống c h e n song đao va chạm với bàn tay của tây môn khánh vậy mà trực tiếp bị đánh văng ra trên bàn tay toàn xương kia chỉ lưu lại hai vân vấn、ấn. vũ y thấy vậy một màn thì trong lòng không khỏi cả kinh có điều nàng kinh nhưng không loạn lập tức nàng hai tay bắt quyết trong miệng khẽ đọc tiên xích bích huyết ma bia hiện theo chú âm hạ xuống một tòa ma bia khổng l ồ từ hư không hiện ra trên ma bia xuất hiện ánh sáng màu đỏ lập loẹ trên thân bia khắc đầy p h ù văn hãng cổ xưa cùng xích s ắ t màu đen quấn quanh ngay khi ma bia hiện t h ế một loại cảm giác tang thương mục nát lan tràn khắp trong phiến thiên địa nơi đây tay bấm phát q u y ế t trong miệng vũ ý khẽ nói cấm ngay khi nàng vừa dứt lời thì xích s ắ t đang quấn quanh ma bia giải khai trong chớp mắt những xích s ắ t kia liền phóng về tây môn khánh đang cách đó không xa xích s ắ t kia tốc độ cực nhanh đồng thời mang theo thần thông kinh người phong thiên tỏa địa khiến cho tây môn khánh muốn chạy cũng không chạy nổi lách cách lách cách nhưng xích xắc kia tức thời quấn lấy tây môn khánh, hắn thành một cái bánh lớn. Tây môn khánh bị xích xắc quấn quanh thì liên tục giết、đảo. đáng chết đáng chết th tiên nhân ngươi chết không yên lành có bản lĩnh thì thả ta ra đánh một trận đối với các loại sĩ nhục mà tây môn khánh nói ra thì vũ y làm như không nghe thấy nàng vẫn tiếp tục bấm nghiệm ấn quyết nghiêm thấy tây môn khánh đã bị thiên xích hóa lại thì vũ y liền hạ xuống một cái cổ ngữ lập tức tây môn khánh liền bị kéo lên trên tấm ma bia bị xích cứng lại đồng thời một thanh kiếm mang theo hình dạng cổ xưa đâm x u y ê n qua đầu lâu tây môn khánh triệt để phong cấm hắn lại sau khi đã phong cấm xong tây môn khánh thì tòa ma bia cũng từ từ biến mất biến mất cùng với nó còn có tây môn khánh nữa sáu lên hấp long bộ tộc nhìn thấy một màn như vậy thì nội tâm cảm thấy khổ sở không thôi, bọn họ biết hôm nay mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1345, bắt lại toàn bộ một một năm trước gó k h ư n g o vũ y sau khi giải quyết xong tây môn khánh liền nhìn qua chiến trường phụ cận lúc này sáu tên cường giả thuộc hắc long bộ tộc cũng không có cùng với ba người thanh thanh địa vũ tuyết kỳ đánh nhau mà hóa về hình dạng nhân loại đứng một bên quan sát nhìn sáu người biểu tình trên mặt của vũ y xuất hiện vẽ kỳ quái nàng hỏi làm sao mọi người không muốn bỏ chạy sao nếu sáu người mà dốc sức bỏ chạy có khi sẽ có một người thoát đấy long nhị lúc này nhìn vũ y cười khổ nói các hạ sẽ để cho chúng ta bỏ chạy sao vũ ý nhún vai nói đương nhiên là không rồi bây giờ mọi người là tự nguyện bị bắt hay là để ta phải ra tay vẫn là cười khổ long nhị nói chúng ta cũng không cựu không đoán các hạ sao phải làm khó mấy người chúng ta chi bằng như vậy nếu các hạ chịu bỏ qua cho mấy người chúng ta bọn ta sẽ đưa cho các hạ một món bảo vợ ậ lắc lắc đầu vũ ý nhét môi lên k h ẽ cười nụ cười của nàng lúc này nhìn rất tà ác làm sao lại nói là không liên quan làm sao lại nói là không cựu không đoán các ngươi thấy được ta bắt đi tây môn khánh tất nhiên phải diệt trừ hơn nữa các ngươi còn đã thương người của ta mà thôi nói nhảm nhiều quá bây giờ các ngươi là tự nguyện hay muốn làm sao vừa nói xong thì sắc mặt của vũ y liền thay đổi một trăm tám mươi độ ánh mắt nàng như hai lưỡi dao sắc bén c a vào tim mỗi người nàng nhìn tới ai thì người đó liền cảm thấy khí lạnh chạy từ chân dọc theo sống lưng cho tới đến ó c sáu tên cường g i ả hắc long bộ tộc không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng trên mặt cả đám xuất hiện vẻ d â y r u ộ n tất cả mọi người đều nhìn về phía long nhị hiển nhiên long nhất chết đi long nhị là người nắm quyền long nhị suy tính một chút liền cảm thấy quy hàng vẫn là tốt hơn phản kháng một khi phản kháng lấy thực lực hiện tại của hắn cùng mọi người thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ ít ra quy hàng sẽ không phải chết còn sống so với cái gì đều trọng yếu Hắn được, chọn nhìn tình hắn thì cắn răng nói bọn tiên. được, cái cái của biểu kia đầu ta Vũ y sáu cười cần c nói phải không làm i giống ngươi rồi ngươi gian lại người bộ dạng giống như như cũng không đúng trong không gì gặp chết cha chết mẹ như vậy. Ta cũng sẽ không làm gì các mà. Đúng rồi, các vào trong không gian cả Ta ta mẹ làm mà vậy. vào sẽ sẽ q e người quen cũ đấy. n hai mặt n h ì nhau n không rõ trong miệng vũ y người quen cũ lại là ai cũng lời giải thích cho mấy người này vũ y trực tiếp sử dụng hồn lực bao lấy sáu người đồng thời thu vào bên trong thiên địa nhẫn sáu người cũng không có làm ra cử động phản kháng nên c h ư ớ c mắt một cái liền bị hút vào bên trong không gian thiên địa nhẫn làm xong mấy việc này vũ ý ngay lập tức muốn rời đi có điều nàng chỉ vừa nhìn cùng với mấy người thanh thanh Tuyết kỷ, Điệp、Vũ、đi i Vũ chưa được bao xa l ề người đã bị một n xa lạ từ bên trong bên hư kia h ô n g đ r ngăn là ạ i Người kia l một lao thái bà tay chống phải trượng trên đầu thì đã không còn nhìn thấy dấu hiệu của tóc toàn thân bà ta gầy tong teo nhìn giống sắp xuống mổ đến nơi người thì gầy tong teo vậy mà lại mặc trên người một bộ đồ màu xám rộng thùng thỉnh nhìn chẳng giống ai lao thái bà này vừa xuất hiện thì liền đã âm trầm quát các người muốn đi đâu tất cả đều lưu lại cho ta lao thái bà này vừa hiện thân tiếp sau đó lại có một loạt ba động không gian ở phụ cận sau đó không ít người bắt đầu từ bên trong hư không đi ra nhìn qua thấy có không dưới hai mươi người nhưng chưa dừng lại đó Ở phụ c ậ nhìn i hải lại hiện gian, lại người hiện đi gia mỗi cái nơi đây vậy mà có đến hơn 100 người. Mỗi người chiến tinh tiên tiên giai ế đến n này động không thân Nhân tăng, đông, thoáng hơn không nhất cũng có chiến lược tinh vương tiên cảnh 8 tầng, cao nhất là bán bộ hàng vương tiên cảnh thấp, vực vậy vị cứ lúc lúc có lúc có có có lược cao mà là đây một một một bộ xuất từ từ tu ít sau đều đoạn ra. số thấy những người này xuất hiện vũ y cũng không sợ ngược lại còn lấy làm mừng dù sao tới nơi này nàng một là chiếm đoạt huyết sắc minh lâu hay là bắt một ít tu sĩ có tu vi cường đại một đám kiến hôi vậy mà cũng dám đi ra cũng được đỡ mất công ta phải đi tìm các ngươi vũ y vừa nói vừa tán ra linh áp của hàng vương tiến cảnh một loại áp lực linh hồn kinh khủng t à n mạn đi ra bị linh áp này bao trùm đám tu sĩ vừa mới xuất hiện nơi đ â y đến ngóc đầu lên còn khó chứ đừng nói tới cái gì đánh nhau duy chỉ có bà lão tay cầm phải trượng là vẫn có thể nói chuyện có điều khi bà ta cảm nhận được khí tức trên người vũ y thì hai mắt trở t r ừ n g một bộ dạng không dám tin cả người bà ta lúc này run rẩy kịch liệt miệng bà ta liên tục khép mở nhưng mãi mà không nói thành câu sắc mặt bà ta trong nháy mắt s á m như cho tàn vũ y nhìn thấy những người này một bộ dạng tuyệt vọng thì mỉm cười nàng cũng đã dự đoán trước được tình huống này lúc trước ba người thanh thanh địa vũ tuyết kỳ đều triển lộ đi ra thực lực chỉ có tinh vương tiên cảnh c ủ ự u tầng mà thôi riêng nàng thì giả trang thành một tên bán bộ hàng vương tiên cảnh giai đoạn hai đã vậy lúc trước khi t r i ể n ra thiên xích bích huyết ma bia nàng còn biểu hiện ra cố sức chống đỡ hết sức mục đích cũng chỉ là rụ ra đám người đang quan sát tình thế nơi này quả nhiên đám người này liền trúng chiêu vũ y nhìn qua tuyết kỳ ra hiệu một cái tuyết kỳ lập tức lấy ra hơn một trăm đầu huyết hồn trùng sau đó ném đi hơn một trăm đầu huyết hồn trùng kêu hóa thành một vệ sáng sau đó phân ra hướng tới từng tên đầu từng tên mà lao đến đám tu sĩ nơi này thấy vậy thì sắc mặt đại biến trên mặt người nào người nấy đều lộ ra thần sắc sợ、hãi. nhưng dưới linh áp của vũ y bao trùm cả đám c h ỉ có thể trơ mắt riết ra mà nhìn mấy con trùng béo tròn nung núc kia chui vào bên trong m ũ i sau đó chui lên đầu v ề phần bà lao tuy có khả năng phản kháng nhưng lại không dám phản kháng cũng để mặc cho thứ trùng màu đỏ không biết tên kia chui vào bên trong đầu mình nhưng trong số những người ở đây cũng có một ít người thà chết chứ không nguyện làm nộ b ộ n cho người trong hơn trăm người có bốn người như vậy khi huyết hồn trùng vừa chỉ mới đi vào bên trong thân thể bốn người này thì liền bị bốn người kia sử dụng linh hồn lực diệt xác huyết hồn trùng có phòng ngự vật lý rất mạnh nhưng về mặt linh hồn lại không cao lắm nên rất dễ bị giết trừ khi chui vào bên trong đầu của tu sĩ Có n phúc phúc phúc. mỗi người mỗi chiêu mỗi một chiêu đều đánh xuyên lồng ngực của đối phương đánh nát trái tim từng người linh hồn của bốn người đều bị một rút đi trong chớp mắt liền chết đến không để chết thêm một màn tàn nhẫn như vậy đập vào mắt từng người tu sĩ nơi này khiến cho đáy lòng mọi người cảm thấy lạnh ngắt cả đám lúc này đều trầm mặc túi đầu không ai dám nói cái gì tiếp sau đó vũ y sử dụng linh hồn lực bao lấy những người này tiếp đó thu vào bên trong thiên địa nhẫn lần này đám tu sĩ kia đều h ọ c n g văn cũng không có kẻ nào còn dám phản kháng nữa làm xong mọi việc điệp vũ lúc này hỏi tiểu thư tiếp theo chúng ta nên làm gì vũ ý suy tư một chút liền nói răng lưới bắt chim ở phụ cận bày ra đại trận nhìn xem có con mồi nào không ta cũng không tin b ổ i rết tây môn khánh chỉ có vài người như vậy những người khác đồng thời gật đầu đều cảm thấy lời này có lý dù sao lúc này cũng là một cơ hội để bắt người bỏ lỡ mà nói rất hùng tiếp đó vũ ý gọi ra một nhóm mấy trăm ngươi những người này đều là người có kinh nghiệm về trận đạo có được tài nguyên dồi dào bồi dưỡng những người này tiến bộ cũng rất nhanh sau khi được vũ y gọi ra thì mấy trăm người nhanh chóng bày ra một cái cạm bẫy khổng lồ đứng ở bên ngoài trận vậy mà lại có thể nhìn thấy trận chiến của lục long cùng tây môn khánh lúc trước đôi bên đều đang chiến đấu vô cùng thảm liệt cả hai đều là đèn cạn dầu vừa đúng lúc là cơ hội xuất thủ hợp lý nhất sau khi đã răng ra cạm bẫy đợi con mồi chui vào thì đám người vũ y một lần nữa quay về chiến hạm sau đó ẩn n ấ p đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chỉ sau khi bày xong đại trận vài canh giờ thì liền đã có cá bị mắc câu có điều đám cá này đều là cá nhỏ bên trong cũng chỉ có liệu tiệu vài tên tinh vương tiên cảnh cựu trọng mà thôi tuy đám này ở phong thần vực rộng lớn cũng được xem là cường giảm ộ t phương nhưng ở trong mắt của vũ y lúc này lại không đáng nhìn rồi vì số lượng huyết hồn chung có hạn nên vũ y lúc này chỉ giữ lại chiến l ự c cao dai mà thôi bất kỳ kẻ nào có chiến l ự c chưa đạt tới tinh vương tiên cảnh bốn tầng đều bị nàng t h ẳ n g tay hạ sát thủ để lấy thi thể bồi dưỡng huyết hồn chung nhóm cá đầu tiên vừa lọt lưới chưa được bao lâu thì nhóm cá thứ hai đã tới có điều nhóm cá này so với nhóm cá lúc trước còn nhỏ hơn tất cả chỉ đều là một chút t ạ c ngư đến tinh vương tiên cảnh n h ị trọng còn chưa đ ạ tới t vũ y cũng không biết đám người này lấy đâu ra can đảm cùng tự tin vậy mà đi săn tây môn khánh đối với một đám không có giá trị này vũ y cũng lười thu nạp trực tiếp giết sạch sẽ cũng không cần phải nàng tự mình ra tay chỉ cần tâm niệm vừa động đại trận khổng lồ lập tức hoạt động rào sát tất cả những người kia đại trận khổng lồ được bố trí ra kia chính là trận trong trận vừa kết hợp giữa viết trận k h ố n trận cùng sát trận dưới bán bộ hàng vương tiên cảnh không người có thể thoát ở cùng với mấy người vũ y đám người thủy tiên nhìn thấy hàng loạt tinh vương tiên cảnh bị giết chết không thương tình như vậy thì chỉ cảm thấy một cổ hàn ý chạy dọc s ố n g lưng bọn họ tự dương cảm thấy bản thân thật may mắn khi lúc này vẫn còn sống có điều vũ ý lại tính toán sai một việc chính là nơi này lại ở trên biển động tình nơi này cũng thu hút rất nhiều quái vật biển từng đàn từng đàn quái vật biển đê dai không ngừng tràn vào bên trong đại trận bọn nó xông phá lung tung liên tục kích hoạt đại trận cũng không phải là đám này có thể gây hao tổn gì đối với đại trận chẳng qua bọn nó kích hoạt đại trận khiến cho trận pháp nơi này bị bại lộ đồng thời cũng tiêu hao không ít tiên thạch có lẽ kế thừa tính tiết kiệm từ vô địch nên vũ y đối với những thứ này xưa nay đều rất để tâm chỉ dùng vừa đủ không bao giờ lãng phí vì để tránh cho trận pháp nơi đây bị lộ vũ y trực tiếp lấy ra thanh cốt kiếm làm từ một cây gai xương của xuân đức ném xuống biển ngay lập tức chất độc từ bên trong cây gai xương nhanh chóng khuyết tán ra một vùng biển rộng lớn độc tố bên trong cây gai xương chỉ một lượng nhỏ cũng đủ khiến cho cường giả vương cấp ăn không tiêu chứ đừng nói tới đám đê g i i quái vật biển đám kia vừa tiếp xúc với thứ chất độc kia liền chết không kịm áp tất cả đều hóa thành huyết độc bị c Này. Này p hôm nay những người này có thể tìm tới được đây cũng là sớm hơn dự kiến của vũ y nhưng điều khiến vũ y sửng sốt chính là người tìm đến nơi này trước tiên cũng không phải đám cường giả hàng vương tiên cảnh mà lại là một ít tôn cá nhỏ đã vậy số lượng còn không ít mỗi lần kéo tới là từ vài chục cho đến hàng trăm tên ngồi bên trong chiến hạm thưởng thức một ly trà thơm vũ y nhìn tình cảnh bên ngoài cảm khái nói một v ư ợ t diện tích quả thực quá lớn cường giả tuy không ít nhưng lại quá phân tán khắp nơi hiếm có khi nào như ngày hôm nay đúng là một cơ hội thật t ố t cả đứng ở phía sau đang bóp vai cho vũ y tuyết kỳ nghe vậy thì mỉm cười nói bảy năm trước chúng ta cũng thiết kế một cái bẫy dập đưa gần phần ba cường giả của nam minh châu vào trong nếu không phải lần đó gây ra động tĩnh quá lớn thì tiểu thư đã không phải nhọc lòng rồi vũ y hai mắt nhắm hở khe nói việc như thế đương nhiên không thể làm nhiều lần bằng không sẽ đưa tới hậu h o ạ vô cùng đúng lúc này vũ y chợt mở mắt ra trong mắt nàng lóe lên tia sáng khắc cả người nàng bắn ra sát khí rạch rào trong một cái sát na kia tất cả đồ vật trong căn phòng đồng thời hóa thành phấn vụ n trừ cái ghế vũ y đang ngồi cùng cái chén t r à đang cầm trên tay người ở bên trong phòng cảm nhận được cổ sát y đáng sợ kia thì toàn thân không ngừng run r à y một loại sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn mỗi người dâng lên đến ngay cả tuyết kỳ đang ở phía sau hầu hạ cũng là như vậy có điều sát khí kia rất nhanh thì thu lại cảm giác ngạt thở trong phòng cũng từ đó biến mất tuyết kỳ cẩn thận hỏi tiểu thư có việc gì sao vũ y ánh mắt nhìn xuyên qua không gian nhìn vào bên trong c h ấ n pháp nàng từng c h ư a nói cựu nhân của chúng ta xuất hiện hai người giết chết ngọc diệp cùng tuyết tâm đồng thời xuất hiện hai tên kia vậy mà lúc này thường thế cũng đã lành n g h e tới kẻ giết chết mội mội lục tuyết tâm thì tuyết kỳ khẽ run lên một cái trong mắt nàng hiện lên lục sắc cả người nàng trong chớp mắt này sát ý cũng không theo không chế mà bắt đầu khởi động ở cái thế đạo hiện nay không nói cái gì đạo lý đạo lý là do kẻ mạnh nắm nếu có thực lực thì không cần nói lý trước đây nàng thực lực không có m ộ i chết nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu được nhưng bây giờ thì khác nàng nắm trong tay thực lực có được tiểu thư trợ giúp nàng muốn báo thủ vũ y đứng、dậy. ném cái chén trà trên tay xuống đất s o ả n g cả cái chén trà lập tức vỡ nát thành bốn năm mảnh vắng khắp nơi nước trà cũng vì đó mà văng tung tóe đi theo ta vũ y nói một câu sau đó liền biến mất không thấy tam tích ba cô gái khác cũng đồng thời biến không thấy tam hơi ở bên trong phòng thoáng cái không còn một hai ho không ho ở bên trong càn khôn huyên thế lại trận lúc này có hai lão giả đang đứng cùng nhau phía sau còn có hơn trăm người hai lão giả này một người tên lý tuấn một người khác tên lý thuận đều là một đời siêu cấp cường giả tại l ý thiên châu hai mươi sáu năm trước bị vũ y đánh cho tàn phế nhưng không biết hôm nay vì sao lại đã khôi phục đến toàn thịnh lý tuấn là một lão già da rẻ hưởng hào có phần hơi béo đôi mắt sáng lấp lánh hữu thần toàn thân mặc bạch bảo nhìn rất ra dáng tiên phong đạo cốt lý thuận lại ngược lại da đen thân cao hai m thân hình cân đối toàn thân cơ bắc quần quận cả người bộc phát ra khí tức h u n g mãnh có điều lúc này cả hai người đang c a o mày đánh giá đại trận vây k h ố n xung quanh bọn họ lý tuấn hỏi đại trận này làm sao lý thuận cười nhạt nói một cái rách nát trận pháp bố trí tạm thời mà thôi làm sao có thể vây k h ố n được hai chúng ta chỉ cần hai người chúng ta liên thủ trong vòng ba chiêu liền có thể đánh nát được trận pháp này đúng lúc này một âm thanh lạnh lẽo vang lên người tự tin như vậy sao nhưng ta cảm thấy điều đó không có khả năng đâu mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương một nghìn ba trăm bốn mươi bảy cá lớn một một năm trước có không ao âm thanh vừa vang lên thì ba người đều vũ thanh thanh cùng t u y ế t kỳ đồng thời xuất hiện bên trong cán khôn huyễn thế đại trận khi vừa nhìn thấy ba người các nàng thì lý tuấn cùng lý thuận ánh mắt đồng thời co rút lại hai người đều cả kinh nói là các ngươi nhưng sau giây phút cả kinh thì lý tuấn cao mày nói chỉ có ba yêu nữ các ngươi thôi sao chủ từ các ngươi đâu lý tuấn vừa nói ra câu này thì ở bên cạnh lý thuận suy nghĩ tới điều gì lập tức h é t lớn cẩn thận lý thuận vừa hét lên xong thì hai người đồng thời cảm thấy nguy hiểm trí mạng từ bốn phương tám hướng đánh ú t lại không cần suy nghĩ bọn họ cũng biết là ai ra tay mấy chục năm trước người kia đã để lại bóng ma trong tâm lý của bọn họ vì sợ nữ nhân kia bất ngờ trả thù nên hai người từ khi trở về tông môn liền chuẩn bị đại lượng bảo vật phòng ngự lo lắng mấy chục năm cuối cùng cũng thành hiện thực nhưng bọn họ cũng may mắn vì bản thân đã chuẩn bị vô cùng sung túc q u a n thân hai người lúc này hiện lên bảy tầng áo giáp trọng điệp lên nhau hình thành một cái thất thải chiến ý, ý đồng thời một tầng sáng hộ thể màu vàng lấp lánh xuất hiện còn chưa hết ở xung quanh bọn họ còn xuất hiện sáu con dối to lớn vừa nhìn liền biết là loại hình phòng ngự sáu con dối kia trong nháy mắt xuất hiện liền kết nối với nhau hình thành một cái trận pháp bao trọn hai người vào bên trong tầng tầng phòng ngự được thi triển đi ra vô cùng nhuẩn nhuyễn giống như là đã được tập luyện vô số lần rồi vậy những người khác ở xung quanh nhìn thấy một màn như vậy thì cũng triệt để trận tròn mắt n h ữ n g để bọn họ càng thêm kinh sợ chính là dưới tầng tầng phòng ngự như vậy mà hai người lý tuấn lý thuận lại không hiểu ra sao lại bị thương mọi người ở bên trong càn khôn h u y ễ n thế đại trận chỉ cảm thấy một trận gió mát tho Cùng hai vệ sáng màu vàng nhạt vừa lóe lên liền biến mất ở ngay trước trận phá pháp của hai người lý thuận cùng lý tuấn hai vệ sáng màu vàng nhạt kia sau khi biến mất thì đại trận do sáu con rối cấu thành trong nháy mắt bị cắt vỡ thành vô số khối rơi xuống mặt biển phía bên dưới lông sáng phòng ngự màu vàng cũng vỡ vụn trong trước mắt thất thải bảo y trên người lý tuấn cùng lý thuận đồng thời bị cắt nát nát b ả y tầng bảo y triệt để mất đi linh lính rơi r ụ n g xuống phía dưới áo bảo phía bên ngoài của hai người cũng bị dạch ra một vết trên ngực bọn họ xuất hiện một vết thương thấy cả xương máu tươi từ bên trong chảy ra như suối hai người cũng không hiểu nguyên do vì sao mà bay ngược về phía sau trong miệm ph ngay khi hai người vừa bị đánh bay về phía sau thì ánh đao màu vàng kia lại lóe lên một lần nữa hai người lý thuận cùng lý tuấn đồng thời theo bản năng cầm binh khí của bản thân che chắn lại vị trí nơi hiểm yếu tranh tranh hai âm thanh lanh lảnh vang lên hai người chỉ cảm thấy từ nơi thân kiếm t r u y ề n đến một lực chấn động khủng khiếp khiến cho tay cầm kiếm của hai người đều phát run cùng lúc đó bọn họ lại cảm thấy trước ngực một hồi đau xót cũng không kịp nhìn xem vết thương như thế nào hai người trong quá trình bị đánh bay người về phía sau đều đồng thời bắt phá ấn đánh ra một t h n phúc địa ấn một đại ấn to lớn nguy nga như một tòa nói nhỏ hạ xuống trên thân ấn có vô vạn t ư ợ n g cổ chú văn cùng rất nhiều đồ án hung cầm tàu thú ấn kia sau khi xuất hiện cũng không có công kích ai cả mà trực tiếp hút hai người lý tuấn cùng lý thuận vào bên trong ấn sau đó phá không muốn rời đi muốn chạy đường hỏng các ngươi phải chết một âm thanh giận dữ mang theo sát khí trùng tiên h quanh quẩn bên trong càn khôn huyễn thế trận cùng lúc với âm thanh kia vang lên có hai vệt đao quang lăng không xuất hiện hình thành cựu mộng thập tự trạm bổ thẳng về phía phúc địa ấn nhưng bất ngờ xảy ra phúc địa ấn đột nhiên trở nên hư hóa né tránh từ đao quang khủng bố kia đao quang màu vàng kinh khủng xuyên qua phúc địa ấn chém lên mặt biển phía dưới lập tức chia cắt biển cả thành bốn kh hóa thành đ ầ y trời tinh vân cùng lúc này phúc địa ấn đột nhiên xoay tròn sau đó tự mở một không gian thông đạo tiếp đó biến mất không thấy tăm hơi không gian thông đạo thoáng cái cũng biến mất không thấy đâu sự việc xảy ra quá nhanh từ đầu tới cuối không tới mười mấy giây cũng trong thời gian ngắn như vậy hai tên kia liền ở dưới mí mắt của vũ ý chạy mất sau khi hai tên kia chạy mất thì thân ảnh của vũ ý từ từ hiện ra sắc mặt nàng khó coi đến cực điểm trong mắt sát khí vẫn như thực chất ánh mắt gắt gao nhìn về phương hướng mà hai tên kia bỏ chạy ba người tuyết kỳ địa vũ thanh thanh thấy sắc mặt nàng không tốt thì cũng có chút sợ hãi tuyết kỳ lúc này mở miệng khuyên giải tiểu thư ngươi không nên tức giận ai ngờ hai tên kia lại nhiều bảo vật phòng ngự như vậy trên người cơ hồ đều bảo vật phòng ngự giống như là chuyên dùng để đối phó với tiểu thư vậy hôm nay để bọn chúng thoát ngày sau chúng ta lại tìm bọn h ắ n vũ ý nhẹ gật đầu nói những thứ kia đích xác là dùng để đối phó với ta nếu thực lực ta không đại tiến thì hôm nay ai phải bỏ chạy cũng là điều khó nói được rồi thủ của ngọc diệp cùng tiểu tâm sau này lại tính cũng tới lúc chúng ta rời đi t h i hai tên kia con sống nhất định sẽ đi gọi về thủ điệp vũ cùng hai người khác đều nói phải thanh thanh nhìn qua rất nhiều tu sĩ đang đứng ngốc ở nơi này sau đó hướng vũ Y thăm dò tiểu thư những người nên làm gì vũ Y nghe vậy thì ánh mắt quét nhìn qua đám tu sĩ nơi đây sau đó lạnh lùng phun ra một câu theo thì giữ chống thì giết sạch không tha một người tiếp đó vũ Y quay về bên trên chiến hạm còn ba người khác ở nơi này giải quyết tàn cụ có c không o ở xa không biết là bao nhiêu vạn dặm nơi đây là một rừng rậm rộng lớn khắp nơi là cây t ố i ung t ù m đột nhiên từ bên trong hư không lao ra một cái đại ấn khổng lồ đại ấn kia trực tiếp đập lên trên mặt đất đập ra một cái hố lớn từ bên trong hố lớn phát ra tiếng nổ ầm ầm phạm vi xung quanh mấy chục dặm đám tiên thú tiên cầm đều cảm nhận được bọn chúng bỏ chạy n á o nhác cả khu rừng thoáng cái trở nên hỗn loạn một lúc sau từ bên trong cái hố lớn trên mặt đất bỏ đi ra người hai người kia trên thân toàn thân là vết thương kinh khủng nhất là vết thương ở trước ngực vừa đi ra ngoài thì một người trong đó móc ra một cái ngọc phù rồi bốc nát ngọc phù hóa thải thải hồng sắc rồi biến mất tiếp đó hai người kia liền bất tỉnh mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo có một bà lao đang ngồi bên trong một mật thất tối tăm tu luyện đột nhiên tại trước người bà ta hiện ra một đoàn thải hồng quang mang bà lao vốn đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra khi nhìn thấy đoàn ánh sáng trước mắt thì lông mảy n h u chặt đưa tay khép bắt ngay lập tức đoàn quang mang kia liền tiêu tàn hóa thành điểm điểm tinh quang bay vào trong mắt của bà lao trong lúc những quang mang kia bay từng chút một vào bên trong mắt bà lao thì bà lao k h ẽ đặt tay lên một phiến đá gần đó ấn nhẹ một cái vốn đang định đứng dậy đột nhiên bà lao kinh hô thành tiếng trong ánh tất cả đều là vẻ kinh sợ bà ta tự lẩm bẩm nữ ma đầu kia quay lại báo thù hơn nữa nữ ma đầu kia còn đã bước vào hàng vương tiến cảnh điều này sao có thể chứa từ ngày đó đến nay chỉ có vài chục năm nàng ta làm sao có thể khôi phục lại hoàn toàn hơn nữa còn tiến thêm một bước lên không được việc này nhất định phải báo lên phong thần điện vốn đang lẩm bẩm một mình như người thần kinh thân ảnh bà lão đột nhiên mở nhạt sau đó hoàn toàn biến mất ẩm cửa mật thất phía bên trên cũng đồng thời đóng lại nơi này lại qua về tối t ă m âm u lạnh leo như vốn có của nó ở bên trong một căn phòng nhỏ bên trong một cái hoa viên thân ảnh của bà lão lần nữa hiện ra thì liền xuất hiện tại nơi này bên trong căn phòng này còn có hai người một nam một nữ nam tử là một trung niên to lớn vạm vỡ nhìn như con tinh tinh đực mắt hổ mụi rừng dâu quai nón bộ dạng có phần hưng dữ cả người tản mạn già khí tức hoang dã về phần nữ tử nhìn như một thiếu nữ tuổi đôi mươi mày liễu mắt to và sáng đôi môi đỏ mọng nước da trắng h ồ n g thân thể nàng nhỏ nhắn nhưng nơi nào cần lớn thì đều lớn nơi nào cần nhỏ đều nhỏ việc nàng ở bên cạnh một tên tinh tinh càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng nữ tử nhìn thấy bà lão thì cũng kính trào mẫu thân về phần nam tử thì đứng ở một bên gãi đầu cười nhìn bộ dạng hắn lúc này có chút tức cười bà lao nhìn thấy hắn như vậy cũng không có tức giận ngược lại rất vui vẻ bà lao ôn hòa nói a sử ngồi xuống đi trung niên nam tử kia nghe vậy thì khoanh chân ngồi xuống lúc này bà lao mới nhìn qua nữ tử kia gật đầu nói dược mai con cũng ngồi đi nơi này không có người ngoài cũng không cần đa lễ hôm nay ta có việc hệ trọng muốn nói cho hai đứa thiếu nữ lúc này mới chậm rãi ngồi dậy sau đó cũng ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử kia một bộ lắng nghe bà lao nói bà lao cũng không trực tiếp nói là việc gì mà lại dùng linh hồn lực khắc ký ức vào trong mấy chục viên đá ký ức sau đó đưa cho dược mai bà lao nhìn dược mai nghiêm giọng nói con đưa tin tức này cho phong thần điện cùng những thế lực chúng ta giao hảo đồng thời chuẩn bị cho phương án xấu nhất có thể xảy ra việc này có liên quan đến suy vong thiên tinh các nên không được chậm trễ về phần a sử con đi theo ta d ư ờ n mai nghe giọng nói có phần trầm trọng của bà lao thì trong lòng liền nổi lên bất an nàng lúc này lo lắng hỏi mẫu thân là việc gì mà lại khiến người gấp gáp như vậy mà người định mang a sử đi đâu trong giọng nói của cô gái có thể nghe ra sự quan tâm n ồ n g đậm đối với người trung niên nhìn như con tinh tinh được kia bà lao thân là mẫu thân của cô gái làm sao lại không hiểu được tâm tư đứa con mà mình sinh ra đây ba ta khẽ cười nói yên tâm bà lao trầm giọng nói cựu nhân hai mười sáu năm trước trở lại rồi vì vậy dương mai con phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất dương mai nghe xong lời này thì thân hình chấn động ánh mắt mở lớn nàng có phần sợ hãi nói lời này là thật sao bà lao gật đầu nặng nề nói là thật vì vậy con nhanh lên làm chuẩn bị con ta mang theo a sử đi hỗ trợ hai vị bằng hữu có chuyện nói sau này gì lại theo i ế p Còn c ư người người a của hai người bà Lao cùng A giữa mai hai nhanh nói xong thân ảnh cùng biến nhìn cũng chóng đứng bên ngoài nàng nên đi rồi đi đi thì mất, thấy t h việc bà làm làm. Sử đều đã dậy ra ký ức mà lý thuận để lại bên lời cầu cứu bà lao mang theo a sử cũng phải rất lâu mới có thể tìm thấy được nơi hai người hạ lạc lúc bà lao cùng a sử tìm đến hai người thì hai người kia vẫn là đang hôn mê nằm bất động trên mặt đất bà lao cùng a sử hai người thấy vậy thì nhìn nhau một cái tiếp đó hai người liền xuất hiện bên cạnh hai người lý tuấn lý thuận nhưng chỉ vừa đụng vào thân thể hai người thì sắc mặt của a sử đại biến nói lý tuấn tiền bối làm sao lại thương nặng thế này linh hồn hao tổn thân thể gần đến cực hạn rồi nếu hai ta còn không tới nữa thì hai người hẳn không sống nổi một tuần bà lao ở bên cạnh nâng lên lý thuận cảm nhận bên trong cơ thể hắn một chút thì sắc mặt cũng là biến đổi mạnh bên trong thân thể lý thuận toàn bộ lục phủ ngũ nàng bị đánh bầm dập xương cốt tuy không gậy nát nhưng căn căn dạ nức n cực kỳ đáng sợ quan trọng hơn là linh hồn linh hồn của hắn vậy mà bị chém làm bốn phần nghĩ tới điều gì bà lao hít một hơi khí lạnh nhìn qua bên cạnh a sử bà ta nói trước tiên trở về có chuyện gì lại nói sau. A Sử gật đầu đ siêu siêu o o. bà lao cùng a sử mang theo hai người lý tuấn cùng lý thuận chạy đi được vài canh giờ thì cũng tại nơi đó có một chiếc chiến hạm khổng lồ phá toái hư không mà đi tới nơi này từ bên trên chiến hạm bay ra bốn người bốn người này không phải ai khác mà chính là bốn người vũ y ỉ điệp vũ ngọc điệp thanh thanh quan sát cái hô lớn nơi xa bốn người đồng thời nhữ m à y lại sau một lúc thì vũ y nhìn qua điệp vũ hỏi mất đi vị trí hai người kia rồi sao điệp vũ gật đầu nói vài canh giờ trước liền đã mất đi vị trí của hai người kia ta đã không cách nào cảm nhận tới vị trí hai người bọn họ thành thực xin lỗi tiểu thư tiểu thư nếu cần có thể gọi tiểu kim ra thần thông truy tung tiểu kim còn am hiểu hơn cả ta nó nhất định có biện pháp vũ y suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói không cần hai người kia bị thương nặng nhất định là đã được người cứu đi có của cũng thể loại bỏ truy tung thuật của người hẳn loại người bỏ k h ô như g p ả i hạng n g ờ i t ầ mi thường g có ọ tiểu kim cái làm ra chưa chắc đã làm được đã gì, vũ ớ i hiện tại người ai đối, hỏi giờ đi tiểu nó thương rất nặng nên để nó dương thương. Những nghe không phản này chúng nên như khác thư. Khẽ rất tuyết ta bị bây để đều đâu kỳ lúc vậy v My, y sau một lúc mới nói vốn định đi tìm đám người kia trả lại nợ máu năm xưa nhưng xem ra việc này khó khăn hơn ta nghĩ theo trận chiến vừa rồi đám kia đối với ta rất có lòng kiến kỵ nếu chúng ta mạo m ộ i tấn công ngược lại sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm điệp vũ gật đầu nói tiểu thư nói không sai những thế lực kia cất giấu rất nhiều át chủ bài đều đặt tại tô n g môn ngày trước ta làm trưởng lão của thăng tiên tông ở t r i ề u tịch châu nên rất rõ điều này tuy tiểu thư có thể diện được bọn họ nhưng cũng là tổn thất thảm trọng tuyết kỳ nghe vậy thì kỳ quái hỏi vũ tỷ biết những điều này sao trước đây không nói cười khẽ điệp vũ nói tiểu thư chúng ta cũng không phải người lỗ mãng nếu không điều tra rõ ràng tiểu thư làm sao có thể tùy tiện tấn công được như vậy không phải tự tìm đường chết sao mọi người đi theo tiểu thư thời gian lâu vậy rồi còn không rõ ràng sao tuyết kỳ có chút ngượng ngùng nói là mọi lỡ lời rồi cho mọi xin lỗi vũ y lườm hai nàng một cái nói hai người các ngươi nghĩ gì tiểu thư ta còn không biết sao đừng có chọc c ư ờ i ta bằng kiểu định nọ cấp thấp vậy chứ g ử n g bây giờ mọi người thấy nên đi đâu muốn điều tra nội t ì n h đám kia cũng không phải một hai ngày bị nhìn thấu tâm tư điệp vũ cùng tuyết kỳ đồng thời cúi đầu vẻ mặt có chút mất tự nhiên duy có thanh thanh ở bên là cười trộm nghe được vũ y trưng cầu ý kiến thì điệp vũ ngẩng đầu lên nói tiểu thư thấy thế này có được không gần đây có cái gì chỉ đồng cung hay long cung gì đó nếu tiểu thư có hứng thú chúng ta có thể đi xem một lần vũ y cùng hai người khác nghe nàng nói vậy thì đều kinh ngạc thanh h ầ nghi h i hỏi vũ t h làm sao biết được nơi này có điệp vũ lần này ngược lại hầu nghi hỏi lại thế lúc trước mọi người cha khảo đám kia làm sao lại không biết bọn họ chuẩn bị đi đâu việc này là thu thủy cái gái nhỏ kia nói cho ta ạ tuyết kỳ nhún vai nói hóa ra là cô bé ngốc nói cho tỷ n g h e ạ m ộ i còn tưởng làm sao lúc trước m g ộ i cùng thanh tỷ có hỏi mấy người vài vấn đề nhưng cũng không hỏi việc này ạ nhớ tới cái gì nàng nhìn qua vũ ý hỏi tiểu thư mấy người này chúng ta nên làm gì là khống chế lại vẫn là thả đi vũ ý suy nghĩ cũng chẳng cần nói tiểu cô nương thu thủy kia ta nhìn t h u ậ n mắt lưu nàng lại còn mấy tên kia sao thừ phải nhìn vào biểu hiện của bọn chúng rồi điệp vũ hỏi như vậy tiểu thư có muốn đi cái gì chỉ gì kia không vũ ý gật đầu nói đi chứ sao lại không đi ta còn chưa bao giờ xuống biển tìm bảo vật đây đang tiếc là không có tiểu thất bằng không chuyến đi lần này sẽ rất thú vị tiếp sau đó bốn người lại một lần nữa quay vào bên trong chiến hạm sau khi bốn người quay vào trong chiến hạm thì chiến hạm một lần nữa xuyên qua hư không biến mất ở bên trong chiến hạm vũ ý lúc này nhìn thu thủy đang khép nép đứng một bên nói tiểu nguội không cần vừa nhìn thấy ta liền như chuột thấy m è o đồng dạng như vậy tỷ cũng không có ăn thịt nguội được rồi đừng đứng đó nữa ngồi xuống đây tỷ có việc muốn hỏi nguội thu thủy mấy ngày này tiếp xúc với vũ y vũ y để lại trong tâm nàng một loại kính sợ khó nói thành lời nghe được vũ y bảo bản thân ngồi xuống thì nàng hơi run r i ọ n g hỏi thật sao nhìn cái bộ dạng này của nàng mấy cô gái khác trong phòng đều không biết nói gì cho phải cô bé này cũng quá nhút nhát rồi chứ điệp vũ là người tiếp xúc với thu thủy nhiều nhất nên cũng hiểu tính cách cô bé này nhất nàng đứng dậy kéo tay cô bé tiến đến bên bàn vừa kéo tay thu thủy điệp vũ vừa nói không cần phải sợ tiểu thư bình thường rất ôn lu m ộ i cứ ngồi xuống đây bọn tỷ có mấy chuyện muốn hỏi muội thu thủy được điệp vu n ắ m tay lại nghe nàng nói vậy thì cũng an tâm hơn rất nhiều nàng như con mèo nhỏ nhu thuận gật đầu một cái sau đó ngồi xuống g h ế vũ y lúc này khẽ lắc đầu mỉm cười mấy cô gái đều đồng thời gật đầu cũng không biết các nàng là đang trao đổi cái gì mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương một nghìn ba trăm năm mươi di chỉ của hải tộc một một năm trước có không o ba ngày hôm sau tại một địa phương nằm sâu ở dưới đại dương nơi đây là một mảnh em mu t tối xung quanh tất cả đều là rêu xanh từng cây rêu biển dài hàng trăm dặm mọc từ dưới đáy biển mọc lên bên trong đêm rong biển này còn không ít thủy sinh kỳ lạ nhìn địa phương trước mắt tuyết kỳ vẻ mặt hầu nghi nhìn qua thu thủy hỏi nội có chắc là nơi này không thu thủy ánh mắt nhìn qua bạch vũ cầu cứu bạch vũ nhìn thấy ánh mắt nàng thì trong lòng phát khổ hắn cũng không biết nơi này có phải vị trí chính xác không nữa hắn có phần khổ sở nói trên hải cảnh đồ ghi lại vị trí đúng là nơi đây tuy nơi này nhiều người biết đến nhưng cũng chỉ là nghe nói không mấy ai dám đi qua nên không mấy người biết được chính xác điệp vũ nhướng mày nói lại còn có chuyện như vậy nữa các người mạo hiểm đến nơi này chẳng lẽ đến việc làm sao để đi vào cũng không biết sao bị nàng hỏi như vậy thì mấy người khác đồng thời xấu hổ quả thực bọn họ có chuẩn bị một ít nhưng đều đã bị người đoạt đi rồi thành ra bây giờ đều là hai bàn tay trắng điệp vũ nhìn biểu hiện của đám người liền biến không trông cậy vào được gì rồi nàng lúc này nhìn qua vũ ý hỏi t h ă m tiểu thư người có phát hiện gì không vũ ý chăm chú nhìn cảnh tượng phía trước thì hơi to mày sau một lúc nàng mới nói cảnh tượng nơi này liên tục biến à o hẳn là tồn tại phong ấn lực lượng ta nhớ trước kia vô địch đại ca có nói thì nơi nào có phong ấn mà xuất hiện ba động dị lực lại có thời khắc mở ra thì sẽ có chu kỳ của nó đến một lúc đặc biệt thì không cần chúng ta làm gì thì nơi này cũng sẽ tự mở ra điệp vũ nghe vậy thì kinh ngạc nói còn có chuyện như vậy như thế cần bao lâu thì nơi này lại mở ra vũ y cũng không có trả lời nàng ngay mà lấy ra một cái lông màu đen lông đen kia trong tay nàng biến thành một luồng khói đen biến mất sau tầm hai phút thì làn khói đen kia lại quay lại đồng thời lại biến thành một cái lông c h i m đen vũ y thu về căn lông c h i m kia sau đó nói hai ngày nữa đi qua mạn đông nơi kia mới là cửa vào mọi người nghe thế thì một trận ngạc nhiên tuy không biết làm sao vũ y có thể biết được nhưng cũng không ai dám hỏi cái gì tiếp đó mọi người đi qua mạn đông sau đó chờ đợi ho không o quả nhiên đúng như lời vũ y nói vừa đúng hai ngày thì nơi này xuất hiện dị tượng một cái vòng xoáy đen ngòm xuất hiện lúc đầu vòng xoáy kia chỉ bé bằng đầu ngón tay nhưng sau một cái hô hấp liền đã có chu vi cả g i ả m đang ngồi trên chiến hạm vũ y bình tĩnh mở mắt ra nàng nhìn qua thu thủy đang sợ hai ôn nhu nói không cần sợ m ộ i chỉ cần thuận theo lực hút là được sẽ không gặp vấn đề gì đừng cố gắng chống cự lực hút vòng xoáy kia thu thủy nghe vậy thì trong lòng an tâm hơn rất nhiều tiếp đó nàng làm theo l ờ i vũ y khi chiến hạm thuận theo lực hút vào bên trong đúng như lời của vũ y nói thuận theo lực hút này chiến hạm đơn giản thâm nhập vào bên trong vòng xoáy thông qua vòng xoáy mọi người bị đưa tới một không gian biệt lập nơi này trời đất tối tăm mù mịt trên bầu trời mây đen vần vũ liên tục hóa ra những hình thù ma quái ẩn ẩn nghe được âm thanh kêu rên như người ta đang bị thương cũng giống lúc đang sắp chết kêu cứu khắp bầu trời còn có vô số cơn lốc màu đen mang theo chấp giật đùng đùng nhìn tôi h cũng đủ khiến người ta tâm kinh đẳng hàn phía bên dưới có một dãy hòn đảo xếp với nhau hình thành một con rồng tự lớn con rồng k i a tuy mọi người biết nó không phải là thật nhưng lại mang cho người ta cảm giác kinh hại không thôi sâu bên trong linh hồn mỗi người ẩn ẩn nghe được tiếng rồng vũ ý lạnh nhạt nói nơi này là nơi phong ấn một thứ gì đó mà thôi xem ra có liên quan đến long tộc nhưng mà làm sao nơi này lại không có bất kỳ một vật sống nào nhỉ vũ ý vừa dứt lời thì đột nhiên thấy mặt nước phía xung quanh hòn đảo kia nổi lên bọn nước tiếp sau đó một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra từ bên trong mặt nước tuân ra đại lượng sinh vật nhìn giống cá dài gần ba găng tay cả người phát ra ánh sáng màu tím yêu dị bọn chúng có một cái đầu cực kỳ dữ tợn nói là cái mặt quỷ cũng không quá vừa nhìn thấy đám cả mặt quỷ này thì thu thủy toàn thân cứng đơ ánh mắt trận to như không tin vào mắt mình không những nàng mà hai người bạch vũ cùng tân thần cũng là đ ồ n dạng thu thủy sao lại nhiều như vậy điệp vũ tuy thấy nhiều quái quái vật đang lao tới như vậy cũng không có sợ hay dù sao nàng thấy mấy con cá mặt quỷ kia cũng không m ạ n h gì một đập liền chết một đám nàng nghi ngờ hỏi nó là thứ gì thu thủy hình như có vốn hiểu biết rất rộng nàng nuốt nước miếng nói v i ê n cổ dị trùng hung vật h t chính quỷ thôn vệ sinh linh vạn vật mà sống theo sách cổ ghi chép nó gần như bất d i ệ t chỉ có một ngược điểm duy nhất chính là mỗi lần tái sinh thực lực lại giảm đi một ít cùng với đó là môi trường sinh sống mười phần hà khác nơi bọn sống phải có ma khí tích tụ nghe nói bên ma giới sinh vật này nhiều vô số nhưng bên tiên giới lại không có bao nhiêu nghe thu thủy nói vậy thì vũ y nâng tay、lên. lăng không một trường trường lực thu nạp thiên địa lực lượng hình thành s u thế nghiên áp xuống phía dưới nhưng mà một màn tiếp theo để cả một đám người l ạ n h run chỉ thấy trường lực kinh tiên kia vậy mà bị đám hắt chỉnh quỷ trong nháy mắt ăn sạch là ăn sạch bọn nó xem lực lượng bên trong trường lực kia là thức ăn mà c ắ n bớt tuyết k ỷ cả kinh nói biến thái như vậy làm sao bây giờ lúc này ai cũng đã nhìn ra được thứ này lợi hại s á t mặt một đám người trong nháy mắt liền đại biến mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo bạo bối của sói mập một năm trước có không o để ta thử xem huyết công đối với thứ này có tác dụng hay không điệp vũ nói t h ầ n s á c điệp vũ châm xuống tay nàng bắt bốn phía mọi người đột nhiên hiện ra từng mảnh huyết điệp bay lượn giống như bông tuyết bị máu nhuộm đỏ bay trong gió sắc mặt điệp vũ băng hàn hai mắt nàng ta phát ra sát khí như thực chất trong tay hóa ra một đạo ấn phủ lăng không đánh ra khẽ nói huyết vũ vô số huyết điệp lập tức hóa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ hướng thẳng đám hát trình quỷ bay đi phúc phúc phúc cầm ầm ầm huyết điệp tiếp như viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua thân thể đám hát trình quỷ sau đó nổ tung mỗ sau khi chết cũng không có tái sinh như lời thu thủy nói nhưng nếu như theo lời thu thủy đám kia tái sinh còn đỡ đằng này đám chết đi đều biến thành thức ăn cho đám còn sống đám còn sống vừa nuốt vào đại lượng thức ăn thì bắt đầu tiến hóa nhanh chóng thân thể nhanh chóng lớn lên một vòng bên ngoài sinh ra lân tiến toàn thân quang mang màu tím cũng càng thính hơn nhìn thấy một màn như vậy thì mọi người triệt để n g â y dại khả năng tiến hóa bực này cũng quá mức khủng bố rồi vừa ăn vào liền đã tiến hóa lên cấp bậc cao hơn nếu như mà giết hết tất cả chỉ để lại một con con còn lại kia lại sẽ biến thành loại quái vật giặc gì nghĩ tới đây thì mọi người không dám nghĩ tiếp điệp vũ sau khi chống một lúc thì sắc mặt liền t r ắ n g bệnh số lượng đám hắt trình q u ỷ kia nhiều lắm nàng liên tục sử dụng đại chiêu nên tiêu hao cũng cực kỳ lớn chưa được mấy phút liền đã khó lòng chống đỡ rồi tiểu thư ta không được rồi số lượng đám này quá đông tiểu thư nhanh nghĩ cách bằng không tất cả chúng ta đều phải xong đời rồi lúc này tuyết kỳ nói để em nhìn xem biện pháp này có được không nàng nhìn qua điệp vũ nói vũ tỷ đợi một chút để mọi nhìn xem biện pháp này có được hay không nơi mi tâm nàng bay ra một cái chung nhỏ chung nhỏ bay vào bên trong tay nàng tuyết kỳ khẽ lắc chung nhỏ, chung nhỏ liền kêu lên ấm thanh đinh linh vực kỳ vui Có lúc cũng có điều lúc này cũng không ai này không tiếng â m tư t lắng nghe trung quang mang, quang mang kia nhập kia vào trong thanh đinh đinh đinh đinh đinh. chung lúc đầu ó chung tục chung lúc nhỏ phát thanh đinh linh linh linh linh linh. liên Tiếng ra âm đ nghe cực độ vui h a i nhưng sau một lúc thì mọi người chỉ cảm thấy một loại bật khổ cô tịch không nói thành lời dâng lên trong lòng theo tiếng trung ngân vang cùng ánh sáng thanh sắc lan ra xung quanh vậy mà xua đuổi toàn bộ hát chỉnh quỷ ra cách xa chiến hạm mười m hình thành một vùng không gian độc lập cùng lúc này từ bên trong chiếc chung nhỏ kia vô biên hồn nô được phóng ra bọn nó hung tính cực mạnh vừa được phóng xuất thì liền gào rú sau đó nhào về phía đám hát trình quỷ mà cắn tới nhưng mà lúc bọn nó c ắ n lên trên thân hát trình quỷ đám quái vật kia không bị sao ngược lại đám hồn nô của tuyết kỳ lại bị cắn nuốt đi đại bộ phận hồn phách tuyết kỳ thấy thế thì cả kinh nàng nhanh chóng n i ệ m chú ngữ sau đó khẽ nói hồi đám hồn nô được lệnh nào triệu hồi mặc dù không cam lòng nhưng vẫn là quay trở về bên trong chung nhỏ nhìn thấy tất cả hồn nô đã quay về thì nàng mới nhẹ thở ra đồng thời nàng nhìn về phía vũ ý cười khổ nói tiểu thư vũ ẫ n người nhanh nghĩ triển này nhiều nhất duy một canh là mà giờ thi chiêu thôi. cách, thức ra em một trì duy v y gật gật đầu tâm niệm vừa động một vệ kim quan g từ bên trong thiên địa nhẫn liền đi bay ra ngoài sói mập vừa ra ngoài thì nhìn vũ y ngạc nhiên hỏi tiểu thư gọi ta có việc gì sao vũ y lúc này kinh ngạc nói thương thế của tiểu kim ngươi làm sao chỉ qua mấy ngày liền đã khôi phục rồi sói mập nghe thế thì cười nham nhở nói là tiểu kim luyện hóa được xương của thượng cổ dị trùng hung thú đào nột vào bên trong thân thể nên sức khôi phục của tiểu giờ rất mạnh đấy tiểu thư thấy rất lợi hại đúng không khẽ mỉm cười vũ y gật đầu nàng cười nói lợi hại lắm mà thôi việc này để sau lại nói ta có việc mượn nhờ độc hồn trùng của ngươi một chút sói mập lúc này cũng đã chú ý đến tình cảnh xung quanh nơi đây lại nghe được tiểu thư hỏi vậy thì nó biết là phải làm gì rồi để tiểu kim xem thế nào độc hồn trùng mà chủ nhân để lại vừa cắn n u ố t được rất nhiều loại trùng quá gì. đúng lúc tiểu kim cũng muốn nhìn xem sức mạnh hiện tại của nó thế nào con mắt thứ ở mi tâm mở ra không ngờ từ nơi con mắt thứ ba kia vậy mà lại chui đi ra một con t mắt thứ ba k i n vậy mà lại n h u i đi ra một khối pha lê màu lam nhìn đẹp. con mắt thứ ba kia vậy mà lại chui đi ra một con mắt thứ ba kia nói đúng hơn là cực kỳ thông mới đúng nó vừa xuất hiện l i ề n đã hướng về phía vũ y chạy tới lấy lỏng vũ y một tay cầm nó lên sau đó lấy ngón tay chọc vào cái bụng mập mạc của nó con trùng mập kia lập tức lăn qua lăn lại bộ dạng vô cùng thích thú tiểu lam ngợi khi khác ta lại chơi với ngươi nhé bây giờ giúp ta giải quyết đám quái ngư ngoài kia đi con trùng mập kia giống như là nghe h i ể u vũ y nói gì nó gật gật cái đầu nhỏ sau đó hóa thành một vệ sáng màu xanh lao ra bên ngoài có điều nó bay chưa được bao xa liền đụng phải một cái vách ngăn của chiến hạm sau đó liền rơi xuống sàn đánh tay bịch mọi người nhìn thấy cái bộ dạng béo béo béo thanh thanh ở bên cạnh nghi ngờ hỏi tiểu thư nói con trùng béo kia thật có thể có giúp được chúng ta đẩy lùi được đám quái ngư này sao làm sao em nhìn nó giống như là vậy cảnh hơn là chiến thu ạ vũ y khẽ cười nói ta cũng không biết đợi nhìn xem thế nào sói mập ở gần đó rất bất mãn nói tiểu lam là do chủ nhân để lại cho ta nó rất lợi hại đấy đừng vội xem thường nó thanh thanh lúc này nhìn qua sói mập đối với con sói béo này nàng cũng rất có t h i ệ n cảm nàng thấy nó tức giận thì cười hì hì nói ta xin lỗi là tiểu lam của kim kim lợi hại hì hì sói mập nghe vậy thì mới gật đầu thỏa mãn mọi người thấy bộ dạng của nó vậy thì cũng cảm thấy một người mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trước 1352, độc hồn trùng kinh khủng một năm trước có không o tiểu lam độc hồn trùng sau khi bay ra ngoài chiến hạm nhìn thấy rất nhiều quái ngư đang bị ngăn c ả n ở bên ngoài thì há miệng phun ra một luồng độc khí màu lam mọi người nhìn thấy nó phun ra một chút độc khí như vậy thì trong lòng có đôi chút thất vọng nhưng một màn sau đó để mọi người triệt để thất kinh chỉ thấy luồng độc khí không đáng kể sau khi chui vào bên trong một con hát trình ngư con hát trình ngư kia lập tức như nổi điên lên cắn sang đồng bạn bên cạnh nó đồng bạn bên cạnh nó cũng không vừa bị cắ có điều đột nhiên thân thể nó cứng ngắc chỉ mặc kệ cho con hát trình ngư lúc ban đầu ăn thịt bụt con hát trình ngư lúc ban đầu đột nhiên nổ tung hóa thành một đoạn xương m ụ to lớn đoạn xương m ụ to lớn kia lại nhanh chóng xâm nhập vào bên trong những con hát trình ngư khác bụt bụt bụt liên tiếp là những tiếng nổ như tiếng pháo vang lên trong thoáng chốc xung quanh chiến hạm lúc này đã biến thành một biển xương m ụ độc tố từ bên trong biển xương m ụ kia liên tục nghe được nhưng âm thanh nổ vang cực kỳ vui thay nhưng ai vui thì vui chứ đám người thu thủy chỉ thấy lạnh từ chân lên đến đầu cái con n h mập kia vậy mà đáng sợ như vậy phun ra một làn khói màu làm liền rét chết s không những mấy người thu thủy mà đến cả mấy người vũ y cũng không ngờ con trùng mập kia lại khủng khiếp thế nếu mang con trùng mập này thả vào bên trong một tông môn hoặc một tòa t hành trình thì nơi kia không phải liền xong vũ y đối với những thứ mà xuân đức nghiên cứu đi ra càng lúc càng cảm thấy yêu thích nàng nhìn tiểu lam đang đứng ở ngoài kia thở dài nói đáng tiếc thứ này không thể tạo ra nhiều bằng không chính là một lợi khí rồi thanh thanh vốn cũng là độc hồn sư thấy tiểu lam như vậy thì vô cùng thích thú vốn còn đang định xin vũ y một con để bầu bạn ai ngờ nghe được câu nói kia của vũ y hiểu thư thứ này rất khó tạo ra sao Cũng không đợi cho vũ y nói sói mập đã dành nói trước cực kỳ khó khăn muốn ấp ra tiểu lam phải có thân thể của một tên cường g i ả tinh vương cảnh trung kỳ đó là yêu cầu tối thiểu cái này thì không tính làm cái gì quan trọng hơn chính là phải có máu của chủ nhân ta cùng hồn phách của người vì để tạo ra tiểu lam chủ nhân tổng cộng thất bại đúng sáu trăm m ư ơ i bốn lần cũng vì vậy mà chủ nhân trọng thương mất một thời gian dài với tiểu lam lúc đầu vừa sinh ra rất yếu chủ nhân lại phải mất một thời gian dài cho nó hấp thụ máu cùng độc tố bản nguyên để nó phát triển nói cách khác chính là lấy thân môi đấy thanh, thanh nghe vậy thì nhìn sói mập có phần hâm mộ nói đại công tử cũng thật tốt với ngươi ta ghen tị quá vũ y liếc mắt nhìn qua hỏi ý em là ta không tốt được như đại can nên em bất mãn có đúng không thanh thanh nghe vậy thì g i ậ t tốt h nàng cười cười nói nào có em chỉ nói đùa thôi ha ha vũ y cũng gật đầu nói ta cũng nói đùa thôi mà thanh thanh cười ngượng ngùng nói tiểu thư nếu có nói đùa thì lần sau có thể cười lên được không tiểu thư nói đùa mà không cười làm em hơi sợ vũ y nghiêng đầu mỉm cười cả người nàng lúc này khí chất biến hóa nghiêng trời l ệ đất đang từ nữ ma đầu g i ế t người như ngoé thoáng cái biến thành thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên trong sáng nàng khánh á y mắt một cái nói có đáng sợ vậy sao tam huynh đệ liễu g a bạch vũ thu thủy tân thần cùng mấy người than Điệp vũ t u y ế thấy kỳ n ì n t h cái của bộ dạng của vũ y thế ì đồng thời đỏ đập đám đồng đi nhanh, này khăn. thời mặt, trái tim đập nhanh, cả đám lúc này đồng thời quay mặt thấy t chỗ khác ho h quay cả lúc y Vũ thấy thế thì khét lời đột nhiên khí chất lạnh lùng như hàn băng vạn năm của nàng lại quay về cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc này mọi loại kích động vừa rồi của tất cả mọi người đồng loạt bị q u é t bay vũ y nhìn bên ngoài nói xem ra bên ngoài xong rồi nghe nàng nói vậy thì tất cả mọi người đồng thời nhìn ra bên ngoài chỉ thấy biển mây mù lúc này đã đậm đặc hơn rất nhiều từ bên trong biển mây mù độc tố kia cũng không còn nghe được â m thanh nổ mạnh nữa ngay lúc mọi người nghĩ làm sao để giải quyết biển mây độc tố này thì tiểu lam lúc này há miệng ra cả biển mây thoáng cái áp s ú c lại quá trình áp s ú c kia cực kỳ nhanh không đến mấy chục cái hô hấp thì cả biển mây thu hẹp lại chỉ còn một nửa cùng lúc này tiểu lam há miệng ra biển mây áp s ú c kia nhanh chóng thông qua cái miệng nhỏ kia chui t ọ t vào trong bụng nó tiểu lam vốn đã mập ú rồi lúc này hút vào biển mây độc tố vào trong cơ thể thì càng trở nên mập hơn nhưng đột nhiên trên lưng nó mọc thêm một đống gai nhọn những cái gái kia nhìn như pha lê trông rất đẹp mắt thân thể béo ú của nó lúc này cũng x ẹ xuống có điều hút vào đại lượng mây độc tố nó lại phình lên. vừa phình lên thì cơ thể nó lại mọc ra mấy cái gái thì lại x ẹ t xuống cả quá trình như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần sói mập nhìn thấy tiểu l a m biến hóa như vậy thì cực kỳ vui vẻ nói lần trước tiểu l a m ăn cả một tên hàng vương tiên cảnh cũng không có tiến hóa vậy mà lần này lại có tiến hóa thật bất ngờ ạ nghe sói mập nói tiểu l a m ăn cả một tên hàng vương tiên cảnh thì cả đám người cả kinh vũ y hỏi tiểu l a m mạnh như vậy đến cả hàng vương tiên cảnh cũng giết được sói mập gật gật đầu mang chuyện lần trước tập kích đánh lén long nhất ra kể lại cho mọi người nghe đám người nghe xong thì lúc này đều hít vào một hơi lạnh cường giả hàng vương tiên cảnh không chú ý bị tiểu lam chui vào trong thân thể liền phải chết cái này cũng quá đáng sợ rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương một n r ă m năm m ư a ma long tôn một năm trước có khửng o cũng phải mất vài chục phút đồng hồ thì tiểu lam mới ăn hết biển mây độc tố mà nó tạo ra sau khi cắn nuốt xong biển mây độc tố thân thể nó cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất bộ dạng của nó so với trước kia thì kém đi mấy phần khả ái nhưng nhiều ra mấy phần sự xinh đẹp cái bộ dạng tròn vo bây giờ đã biến mất thay vào đó là bộ dạng to g i i trên lực mọc đẩy những gai nhọn toàn thân nó phát ra ánh sáng lừng lánh màu xanh biếc nhìn không khác gì một tuyệt tác nghệ thuật cả ăn xong nó liền chạy về bên cạnh sói mập sau đó trực tiếp chui thẳng vào bên trong thân thể sói mập biến mất không thấy đâu sói mập nói tiểu lam nói nó ăn hơi hơi no rồi với cảm thấy rất mệt không còn sức để chơi nó đi ngủ rồi mọi người triệt để không nói gì cái gì là hơi hơi no rồi mọi người nhìn ra bên ngoài kia khắp bầu trời lúc này không còn nhìn thấy bóng dáng một con hắt chỉnh quỷ đâu cả lúc trước số lượng là vậy thế mà đều bị tiểu lam kia ăn sạch không còn một mẫu rồi ngay lúc này thu thủy kinh ngạc nói mọi người nhìn kia mấy hòn đảo kia hình như đang nứt ra thì phải đó đó mọi người nhìn xem hay ta nhìn lầm rồi nàng vừa nói như vậy nhất thời tất cả mọi người đều đặt chú ý tới dãy hòn đảo phía bên dưới tất cả đều ngưng mắt mà nhìn vũ y vừa liếc mắt nhìn qua thì nói bên dưới có sinh vật sắp đi ra mọi người cẩn thận chút thu thủy mở ra phòng ngự tối đa của chiến hạm đi thu thủy ứng một tiếng sau đó liền mở ra phòng ngự cực hạn của chiến hạm cùng lúc này giáp giáp vô số đất đá trên các hòn đảo kia tách ra động tỉnh gây ra càng lúc càng lớn ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm Từng bắt nứt hòn nhiều đảo kia ra đầu vỡ, một tiếng giống vang vọng không gian bí địa nơi đây âm thanh kinh khủng đánh tay gió lốc cùng mây đen trên bầu trời cùng lúc đó một thủy long nhưng toàn thân đen kịt buốc lên ma khí ngập trời xuất hiện trước mắt mọi người sắc mặt tất cả mọi người lúc này đồng thời đều t r ầ m xuống giờ bọn họ hiểu vì sao nơi này lại nhiều hát chỉnh bỉ như vậy hóa ra đều là dùng để chấn áp thứ này vũ y trầm trọng nói thứ này không đơn giản lực lượng nó đang rất nhanh khôi phục nàng vung tay lên một cái ba người long bát long cửu long thập xuất hiện bên trong chiến hạm không đợi ba người kêu bất mãn vũ y đã lên tiếng trước ta cần mượn sức ba bị chấn áp thứ này ta e sợ với sức của ta không đủ để chấn áp thứ này ba tên cường giả hát long bộ tộc lúc này cũng nhận ra tình cảnh có chút không đúng ba người ánh mắt xuyên qua chiến hạm nhìn tới bên ngoài vừa nhìn một cái sắc mặt ba người liền đại biến long b á t h o à n g hốt nói làm sao nơi này lại có phần thân thể ma long tôn long cựu quát đừng có nhiều lời mọi người đồng thời ra tay chấn áp thứ này bằng không đừng mong ai có thể sống kẻ có tu vị dưới hàng vương tiên cảnh cũng không cần xuất thủ làm gì các ngươi thương tồn không nổi thứ kia nhìn bộ dạng ba người lúc này vũ y có thể đoán được bọn họ hiểu không ít về thứ này nàng ánh mắt nhìn qua mấy người đi vũ thanh thanh tuyết kỳ một cái ba người lập tức hiểu ý ba người đồng thời bắt ra một cái ấn quyết vô cùng cổ k h á i trên thân ba người cũng bốc lên hắc, hắc khí giống như con quái vật n à kia tiếp sau đó ba người đồng thời hóa thành ba luồng khí s á m dung nhập vào bên trong thân thể của vũ y nhất thời tu vị của vũ y để cao lớn không ít trực tiếp nhảy từ tầng một hàng vương tiên cảnh lên tầng hai đáng cường g i ả hắc long bộ tộc thấy thế thì nuốt nước miếng bí thuật hợp thể lợi hại như vậy ai thấy cũng đều lợi tâm vũ y vung tay lên thu hết đám người thu thủy cùng cả chiến hạm to lớn vào bên trong thiên địa nhẫn ra tay vũ y dẫn đầu tiến lên trước một bước song đao nơi tay lăng không chém ra một kích ba ngàn tội nghiệt kinh thiên nhất chạm đao mang lại lên chia các thiên đ i ệ chém vụn hư vô chém tới đầu của ma long tôn ba người khác lúc này cũng đồng thời ra tay trong lúc nhất thời bách hoa thể phóng các loại chiêu thức uy mánh tuyệt cường được đánh ra chiêu thức đi tới đâu không gian nơi đó liền trở nên vặn vẹo ầm ầm gào gào gào tiếng nổ mạnh chuyển đến ma long tôn kia vốn đang điên cuồng gào giống dưới vô số công kích uy mánh cơ hồ càng thêm n ổ i điên nó liên lục thét đảo âm thanh của nó chấn cho bốn người bọn vũ ý hô hấp khó khăn đầu giống như bị ai đó lấy bứa liên tục n ệ n vào đau đớn khó chịu vô cùng dưới công kích uy mánh côn bạo của bốn người nhưng các loại công kích sau khi tới bên ngoài thân thể nó đều bị hắc mang xung quanh nó cả lại hoàn toàn không thể dung chuyển nửa phần thấy như vậy thì bốn người đều sợ hãi không thôi đúng lúc này ở bốn phía không gian nơi đ â y nổi lên một cái trận pháp khổng lồ bầu trời mây đen cùng thiên địa gió lốc cũng trong giây phút này biến mất không thấy đâu không gian nơi này thoáng cái trở nên thanh minh mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu h ả i siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào Trước 1354, Phong Ma Chi trận một năm trước có không đột Chi có khác Phong phương phóng không nhiên nhau, khổng thẳng năm sáng đồng Ma sắc lồ, cùng lúc đó mọi người có thể thấy trên thân ma long tôn đang bị chín sợi xích hóa lại tứ chi cùng thân thể của nó mặc nó dãy rủa thế nào đều dãy không ra ánh sáng từ chín của sáng sau một lúc cũng dần tản đi lộ ra sinh vật được che giấu trong đó có sáng đầu tiên tản đi lộ ra một sinh vật toàn thân trắng như tuyết mình bò đầu dê trên lưng mọc hai cánh cả người tán phát ra vô tận phù văn nhưng phù văn kia mang lại cho người ta cảm giác a n tưởng phù văn kia theo một đầu xích sắt chạy vào bên trong cơ thể ma long tôn khiến cho ma long tôn giảm bớt việc dãy rủa vừa nhìn thấy con vật kia cả bốn người vũ y long bát long cửu long thập đều trấn kinh l o n g bắt hô hấp có chút dồn dập nói vậy mà nơi này lại xuất hiện một đầu thượng cổ dị trùng thần thú bạch trạch dù n g một đầu thượng cổ dị trùng hiểm có như vậy làm mắt trận đúng là đại thủ bất tả hắn còn chưa nói xong thì cốt sáng thứ nhì cũng tàn đi cùng lúc đó một âm thanh như tiếng bỏ giống vang lên bù ô ô ô ô ô. ồ ô ô ô ô ô. nơi cổ sáng thứ nhì t ả n đi lộ ra một sinh vật to như ngọn núi con vật này thân thể giống trâu nhưng không có sừng hơn nữa lại chỉ có một chân cả người màu xanh đen lại thêm một con thượng cổ dị trùng thần thú nữa chín cổ sáng này sẽ không phải bên trong đều ẩn chứa một đầu dị trùng thần thú chứ lòng bắt run run nói long cựu nơi này tình thế mỗi lúc một xấu ngươi có biện pháp nào ly khai nơi này được không vũ y cười khổ nói không có xem ra hôm nay chúng ta lành ít giữ nhiều rồi long thập nói chưa chắc nếu không thể ra ngoài trước hết ở đây nhìn xem k ỳ biến biết đâu lại có cái chuyện cơ với những thứ này đều là đồ vật phong ấn từ thời tiên ma đại chiến lực lượng mười không nổi một chúng ta liên thủ vẫn là có một tia cơ hội ba người khác nghe vậy thì đều nhẹ gật đầu đã có quyết định lúc này mọi người ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều cả đ á m bắt đầu l ặ n g yên nhìn xem bên trong những cổ sang k i a đến cùng cất giấu những thứ gì nhưng cột sáng khác cũng nhanh chóng yếu đi sau đó biến mất lần lượt lộ ra những thượng cổ dị t r ù n g thần thú hiếm có với tiên giới ở cột sáng thứ ba một con sinh vật có đầu rồng thân ngựa toàn thân lân phiến xanh b i ế c chính là một con thủy kỳ lân cột sáng thứ tư là một con sinh vật cũng vô cùng khổng lồ nhìn nó có hình rồng rồng có cánh toàn thân rực lửa ánh mắt mang theo hung quan g ngập trời nó vừa hiện ra liền đã hướng phía ma long tôn phun ra một ngọn lửa khổng lồ thiêu r ụ i ma diễm xung quanh ma long tôn tiếp theo cột sáng thứ năm là một con chim khá kỳ quái nhìn giống con hạc mà không phải hạc toàn thân xanh biếp ánh mắt như điện nó hiện ra thì chỉ lặng sáng thứ sáu một con vật có đầu giống kỳ lân à không phải nói là cả người na ná con kỳ lân toàn thân long nhung màu xanh trên lưng có một lớp thật dậy lân phiến nhìn khá giống mai rùa khi nó hiện ra thì ánh mắt không nhìn về phía ma long tôn mà lại nhìn về phía đám người vũ y bộ dạng thèm chạy nước miếng đám người vũ y bị nó nhìn chằm chằm thì toát mồ hôi lạnh có sáng thứ bảy một con sinh vật hình ngựa lai gà toàn thân có lân phiến màu xanh nhạt trên đầu có mạo cả người chấp động ánh lửa t r ù n g tiên có sáng thứ tám một con sinh vật dị hợm lai giữa thủy quái cùng chim cả người thân màu cam toàn thân phát ra hung sát chi khí cực đồng Như c nhưng vào lúc này ma long tôn vốn đang điên điên khủng khủng đột nhiên thanh tỉnh trở lại nó nhìn chín con thượng cổ dị trùng thần thú đang thông qua chín xích sắt trên người nó rút đi lực lượng thì giận dữ hết chín con nghĩa xúc đang chết các ngươi lại muốn một lần nữa thông qua phong ma trận phong ấn ta sao mơ tưởng vốn dĩ chín sợi dây xích đang phát ra quang huy vạn trượng đột nhiên ánh sáng trở nên lu mờ từng sợi ma khí từ bên trên dây xích không ngừng hiện ra bao nhiêu năm đi qua thứ này đã sớm bị ta ăn mòn ngày hôm nay là ngày ta thoát khốn dù là ai cũng không thể ngăn cản được ta đức cho ta hắn vừa hét lớn một tiếng thì chín sợi xích đồng loạt bị giật đức ngay khi chín sợi xích vừa bị giật đức thì chín con thượng cổ dị chủng thần thú đồng thời hóa thành ánh sáng hướng về phía ma long tôn đánh tới ma long tôn thấy vậy thì lần nữa phẫn nộ hét lớn đám nhiệt g xúc muốn chết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 q u ỷ thân thể v à đầu dông t r â u nhưng là không có rác hơn nữa chỉ có một chân cả người màu xanh đen nghe nói q u ỷ thả ra như đồng nhất tháng như vậy ánh sáng cùng như s n g tiếng ế ê chỉ cần nó ra vào trong nước nhất định sẽ đưa tới gió giật ở hoàng đế cùng si vu trong chiến tranh hoàng đế bắt được q u ỷ dùng nó làm bằng da làm c h ố n g quân dùng nó xương coi như r ù i c h ố n g kết quả đập mì này tiếng c h ố n g vang có thể chuyển khắp chu vi năm trăm trống khiến cho hoàng đế quân sĩ khí đại t r ấ n si vu quân h o à n g hốt ba thượng cổ dị thú thần thú thủy kỳ lân man hoang vạn tái hàn đảm xuất g a tính thích chiếm đoạt yêu vật có thể ngự văn thủy chấn nhiếp b ậ yêu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 tất phương hoa không ăn ngũ cốc nuốt ăn ngọn lửa nghe nói tất phương xuất hiện biểu thị lửa lớn mà tất thần, trong t ngụ cư cây ở cối. phương là phục vụ tại chiến xa cạnh sáu thượng cổ dị thú thần thú giải trí si sắc dài nó thân hình đại già như châu tiểu giả như dê tướng mạo đại khái tương tự kỳ lân toàn thân dài nồng đậm năm g đ e n lông hai mắt sáng ngợi có thần trên trán bình thường có một cái sừng tục truyền sừng gãy thì chết ngay lập tức có bị thấy chiều dài hai cánh nhưng đa số không có cánh nắm giữ rất cao trí tuệ có thể nghe hiểu tiếng người nó trợn tròn đôi mắt có thể biện thị phi khúc trực có thể biết tiện ác trung gian phát hiện gian t à q u a n trước sẽ dùng rác đem hắn xúc ngã sau đó ăn vào bụng tử bậy thượng cổ dị thú sói h ữ đông hải có thu tên gọi sói có thể thực long não bay lên không trên dưới trí mánh dị thường mỗi cùng long đấu trong miệm phun lửa mấy trượng long chất không khỏi Hình loại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 treo p siêu siêu một, một, một, một, một cái quật đuôi này lập tức đánh bay ngũ đại thần thú năm con thượng cổ dị trùng thần thú như năm viên đạn pháo bắn về mấy phương vị khác sau đánh vào bên trong biển sâu kích lên sóng lớn mặt trời có điều mấy con thần thú kia cũng không phải dạng tầm thường vừa bị đánh bay đi không được bao lâu thì lại một lần nữa dí cảo bay ra khỏi mặt biển hướng về phía ma long tôn tấn công bị ăn một đòn của ma long tôn nhưng mấy con thượng cổ dị trùng thần thú kia cũng chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức chiến đấu đột nhiên trên trận pháp chuyển đến hai tiếng nổ vang giống như sấm sét chấn vang trên thiên địa vọt lên đời trời tựa hồ có cấm chế gì đó bị phá hư mất vậy à bốn người vũ y lập tức trận tròn mắt chỉ thấy kết giới trận pháp bên trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe khổng lồ từ cái khe kia chuyển đến hấp lực cực kỳ đáng sợ ma long tôn sau khi nhìn thấy cái khe này thì trực tiếp bỏ qua đám một đám thượng cổ dị trùng thần thú nhìn thấy ma long tôn bỏ chạy thì đều nện cổ gầm rú sau đó đồng thời cũng lao vào bên trong khe nước kia chín đầu thượng cổ dị trùng thần thú vừa rời đi thì cả phương không gian nơi đây giống như mất đi cốt c h r n g v ậ y từng t ấ c từng t ấ c vỡ vụt ra nhìn thấy cảnh này thì vũ ý sợ h ã i nói không tốt không gian nơi đây bắt đầu sụp đổ nhanh chạy cũng không cần nắng nhắc ba người khác lúc này cũng không hẹn mà cùng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía vết nước kia bay đi chỉ vừa bay được nửa đường thì bọn họ đã cảm nhận được lực lượng vạn xoắn cùng lực hút khủng khiếp từ bên trong vết nước kia phát ra thân thể bốn người không tự chủ được mà bị hút vào bên trong vừa vào bên trong khe nước kia mọi người cảm thấy bản thân giống như là bị ai kéo căng ra vậy nếu không phải thân thể của bọn họ cường hãn thì đã sớm bị lực lượng kia xé thành vô số khối rồi sau một hồi trời đất quay cuồng bốn người lần nữa thấy được ánh sáng mặt trời nhưng khi bọn hắn vừa thấy được ánh sáng mặt trời thì lại có một vật khổng lồ che lấp mất lúc bọn họ định thần nhìn lại thì vật kia chính là cái đuôi của ma long tôn trong lòng bốn người đều l ộ b ộ c h ạ y không kịp bốn người chỉ có thể cắn răng lạnh kháng một cách này trên thân bốn người bảo vật sáng lên hộ thể cũng mở ra đồng thời bốn người đánh ra một trưởng đánh về phía đuôi của ma long tôn ẩm không có bất kỳ may mắn bốn người một kích liên thủ cũng giống như lúc trước còn không tổn thương được tới ma long tôn liền đã bị ma khí bên ngoài nó cắn nuốt toàn bộ cả cái đuôi to lớn đập lên trên thân bốn người bốn người lập tức như viên đạn pháo bắn về bốn phía bay ngược trên mặt biển vừa bay ngược vừa liên tục phun ra màu tươi bùm bùm bùm bốn người bị đánh vào trong biển sâu kích lên từng đợt sóng cao mấy chục dặm có điều động tính mà bốn người gây ra cũng như viên đá ném vào bên trong sóng lớn không gây nổi chút ảnh hưởng gì hống hưng hống, hống. Tức, giận, vô cùng tức giận ma long tôn bị chín đầu t ư ợ n g cổ dị chủng thần thú vây công thì dị thường tức giận nó liên tục giấm lớn bầu trời trên cao ma vân quân quân một phiến thiên địa bị ma v ầ n che phủ tối t ă m mù mịt năng lượng từ những lần va chạm kích lên từng cơn sóng cao t ậ n trời chín con thượng cổ dị trùng thần thú lúc này cũng tức giận không kém một đám vừa đánh vừa giống lớn gào gào gào giống giống âm thanh khủng khiếp kia chuyển đi không biết bao nhiêu triệu dặm phong vân rúng động sấm r u n g chấp giật t ầ m ẩm cảnh tượng lúc này cứ giống diệt thế đến nơi đám người vũ y sau khi nhặt về được một cái mạng thì nhanh chóng bỏ chạy nhưng điều khiến bọn họ bất đắc dị nhất chính là không gian nơi đây bị chín con t ư ợ n g cổ dị trùng thần thú kia dùng thần thông khóa lại hình thành một cái kết giới khổ bốn người toàn lực ra tay vậy mà kết giới kia chỉ hơi nổi lên một chút gợn sóng mà thôi. h o à nàng t o k h ô n nhìn ổ i lên tác dụng tác t gì.、Thế、vậy một m độ qua ba người n long bát long cửu long thập hỏi ba vị có phương pháp nào rời khỏi nơi này không ba người đồng thời lắc đầu nói không có long bát nói kết giới do chín con thượng cổ dị trùng thần thú tạo thành không phải sức chúng ta có thể phá chỉ có thể cầu chời mấy con quái vật kia đừng có đánh tới đây là được đúng lúc này long thập lên tiếng mọi người nhìn không phải chỉ mình chúng ta bị vây khốn ở đây đâu đằng kia còn có không ít người giống như chúng ta kia đâu nhất thời tất cả mọi người đều nhìn qua phương hướng mà long thập chỉ vừa nhìn qua đúng như lời long thập cách nơi bọn họ đang ở lại mấy chục ngàn dặm đang có một nhóm đông cực giả có hải tộc cũng co nhân tộc đã vậy đám quỷ tộc cùng ma tộc cũng xuất hiện nhìn thấy có người cũng xui xẻo giống bản thân mấy người vũ ý tâm tình ngược lại tốt hơn không ít vũ ý lúc này nói xem ra huyết s ắ c minh lâu của tây môn láo ruột có sức hút không nhỏ ạ vậy mà thu hút nhiều cường giả như vậy ngay cả đám ma tộc ở tiên giới ẩ nút n sâu như vậy cũng đi ra còn có hải tộc cùng quỷ tộc nữa chứ long bắt nhìn mấy tên ma tộc nơi xa hừ lạnh nói một đám ma bột mà thôi cũng không phải cái gì đại nhân vật ta một tay liền n i ế t chết bọn chúng vũ y thấy hắn phản ứng như vậy thì kinh ngạc nói ngươi hình như rất có kỳ thị với ma tộc cả long bắt nghe vậy thì khẽ hừ hừ mấy tiếng sau đó ngậm miệng không nói gì thêm vũ y cũng không tiện hỏi nhiều tiếp đó mọi người lại lặng yên quan sát mấy con thượng cổ dị trùng thần thú chiến với ma long tôn có điều bọn họ đứng ở nơi xa xem nhưng cũng không có an toàn thì thoảng lại sẽ có một luồng sáng năng lượng khủng khiếp đi c h ạ c quỹ đạo bắn về ph mỗi lúc như vậy cả đám lại phải nhao nhao lên bỏ chạy tình cảnh có thể nói vừa nguy hiểm vừa b u ồ n cười mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo trương một nghìn ba trăm năm mươi sáu lữ bại câu thương một năm trước có không o ma long tôn cùng với chín đầu thượng cổ dị t r ù n g thần thú chiến đến hôn thiên á m địa nhật nguyện vô quang mỗi con thượng cổ dị t r ù n g thần thú đều có được thần thông cực kỳ kinh người không những thần thông kinh thế hai tục mà thân thể bọn chúng càng thêm biến thái sức khôi phục có thể nói xưa này mới được nhìn thấy lần đầu mất đầu mất tứ chi đối với bọn nó chỉ là việc nhỏ không qua một cái hô hấp liền sẽ khôi phục lại như lúc đầu đến ngay cả đánh nát bọn nó thì bọn nó vẫn có thể tái sinh lại một lần nữa chỉ là khí tức một đằng có chút suy yếu đi mà thôi nếu có thể lục tục đánh nát mấy chục lần thì có thể hoàn toàn tiêu diệt được bọn chúng nhưng mà điều này có thể sao đương nhiên là không thể rồi dưới liên hoàn thần thông của chín con thượng cổ dị trùng thần thú thì ma long tôn cũng chỉ là đau khổ chống đỡ chỉ thi thoảng mới phản kích lại được một lần nhưng mỗi lần ma long tôn phản kích thì nhất định là trí mạng cứ mỗi lần như vậy liền có một đầu thượng cổ dị trùng thần thú bị đánh nát nhưng rồi theo thời gian dưới sự liên hợp với nhau của chín con thượng cổ dị trùng thần thú vậy mà dần có xu thế áp đảo một bộ phận của ma long tôn trận chiến này kéo dài liên tục cho đến ba tháng sau suốt ba tháng thời gian trận đấu giữa một đám thần thú cùng một con cự ma vẫn luôn diễn ra không một giây ngừng nghỉ người ta có câu c h â u b ò đánh nhau rồi mua chết quả đúng là không sai chút nào chín con thượng cổ dị trùng thần thú cùng ma long tôn đánh nhau lan đến v ụ cận khiến cho đám cường già nhân tộc ma tộc quỷ tộc hải tộc đều chết thương tham trọng suốt ba tháng bị giàn vặt lúc này người có thể còn sống ở bên k h ô n trận do chín con t ư ợ n g cổ dị trùng thần thú tạo ra đã không còn có mấy người nữa nhưng mà dù mạnh đến đâu cũng có cực hạn của nó thời gian dần qua lực lượng chín con thượng cổ dị trùng thần thú cùng ma long tôn dần yếu đi tất cả những người còn sống cũng đều cảm nhận được điều này trong lòng tất cả mọi người đều đang mong chờ một cái kết quả đó chính là lưỡng bại câu thương có như vậy thì lúc đó mọi người mới có thể kiếm lợi thời gian lan lai qua ba tháng đám thượng cổ dị trùng thần thú cùng ma long tôn đánh nhau cũng đã được nửa năm dòng dã cuối cùng cũng tới hồi kết ở nơi xa xa vũ cùng một cường giả hắc long bộ tộc nhìn thấy cảnh này cũng không lấy gì làm vui mừng bọn họ biết nếu như hai bên chuẩn bị sức cùng lực kiệt thì nhất định sẽ mượn nhờ lực lượng của đám con sâu cái kiến như bọn họ đối phó bệnh nhân quả nhiên linh cảm của mấy người rất nhanh liền ứng nghiệm chỉ thấy đầu bạch trạch thần thú kia hai mắt mở lên trên đầu hai sừng phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo ánh sáng kia bay thẳng lên bầu trời sau đó biến mất không thấy tăm hơi đ â u cả mọi người thấy thế đều là một trận kinh ngạc không hiểu con bạch trạch thần thú kia muốn làm cái gì nhưng mà chỉ vài cái hô hấp liền có người kêu lên thất thanh á, á, á, á nhanh ông ta nhanh ông ta ra á, á, á ai đó cứu ta với ta không muốn chết lúc mọi người nhìn lại thì thấy một đám tu sĩ cường giả nhân tộc không bị khống chế bay về phía chiến trường nơi mấy con thượng cổ dị trùng thần thú đang chiến đấu với ma long tôn mấy cường giả nhân tộc kia trong quá trình bay về phía chiến trường thì toàn thân từ từ phình lớn bên trong cơ thể năng lượng bùng bạo liên tục sinh ra tích tụ lại ở phía dưới đan điển nhìn cái tình trạng này của bọn họ thì mọi người đều cảm thấy sợ hãi không thôi long b á t ở bên cạnh vũ y nhìn thấy vậy thì kinh sợ nói con thượng cổ dị trùng thần thú bạch trạch kia muốn dùng mọi người như vũ khí đến công kích ma long tôn n h ư để kiểm chứng lời hắn nói là sự thật chỉ thấy mấy tên cường giả nhân loại sau khi thân thể đã đạt tới cực hạn chuẩn bị phát nổ thì liền được đưa tới ngay trước cơ thể của ma long tôn ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp là những tiếng nổ mạnh vô số cường giả bị xem như liệu đạn ném về phía ma long tôn ma long tôn mặc dù mạnh nhưng nó hiện tại chỉ là một phần của ma tôn mà thôi với phong ấn quá lâu cùng trải qua trường kỳ chiến đấu khiến cho lực lượng của nó mười không còn một dưới sức tự bạo mãnh liệt của đám tu sĩ thân thể nó liên tiếp bị tạc ra mấy cái độc lớn lân phiến bay tán máu thịt văng tứ tung các ngươi chín con xúc sinh Ta k lần đầu kể từ khi gặp mặt đến nay mọi người nghe được mấy con thượng cổ dị trùng thần thú kia nói chuyện ứng long nhìn trạng thái ma long tôn hiện tại thì có phần sợ hai nói nên làm thế nào ma đầu này đang t i ê u đốt ma nguyên rồi nếu bây giờ còn không chạy trốn lúc sau cũng liền không cần chạy rồi bạch trạch nói có chạy cũng là vô dụng ma đầu này muốn giết chúng ta trên thân mỗi người chúng ta lúc này đều có minh vương ấn dù có chạy đâu cũng không thoát hắn truy sát chi bằng liên hợp sức mọi người đánh cược một lần phía đối diện ma long tôn cười lạnh nói các ngươi lấy gì mà muốn cùng ta đánh một trận bây giờ các ngươi chẳng lẽ còn hậu chiêu nào nữa sao đừng có làm a buồn cười hừ nếu không phải vì chín con nghĩa xúc đáng chết người bản tọa cũng không phải bị giam cầm lâu như vậy năm đó ta đang lý ra trước ti nhưng không sao bây giờ g i ế t chết mấy người các người đợi khi ta tìm được mấy phần thân thể khác lại đi tìm cựu tộc các ngươi giống giống giống ma long tôn liên tục ngửa đầu giống lớn như để phát tiết nổi hận trong lòng cùng lúc này toàn thân nó phát ra khí tức mạnh chưa từng có mạnh tới mức cả kết giới nơi đây do chín con thượng cổ dị trùng thần thú tạo ra cũng trở nên vặn v ẹ o biến hình chín con x u ấ t sinh đi chết cả đi như ma thần hàng thế một chảo kinh thiên động địa hạ xuống hướng thẳng về phía mấy con thượng cổ dị trùng thần thú mà đánh xuống nhìn thấy một chảo kia đánh xuống bạch trạch lại một lần nữa dùng đám tu sĩ còn sống làm pháo hôi ầm ầm ầm ầm hàng loạt cường giả bị nó cưỡng ép đưa tới trước người ma long tôn tự bạo uy thế những vụ tự bạo kia vô cùng khủng khiếp nhưng lại không mảy may có thể tác động đến một c h à o kia ma long tôn thấy vậy thì khinh miệt nói thủ đoạn thấp hèn cũng muốn dùng để ngăn cản bồn u tọa sao chết nó lại dùng sức thêm mấy phần uy thế một c h à o kia ngay lập tức bạo tàng đám thượng cổ dị t r ù n g thần thú lúc này cũng đồng thời phóng ra thần thông đối kháng lại một c h à o kia bọn nó cũng hiểu lúc này nếu lùi bước chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào nhìn thấy một màn như vậy mọi người hẳn nghĩ hai bên nhất định sẽ là lưỡng bại câu thương nhưng mà không tình cảnh lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với điều mọi người đang suy nghĩ chỉ thấy thân ảnh khổng lồ đang đánh xuống của ma long tôn từ từ trở nên mở n h ạ t sau đó liền biến mất mà nơi lúc trước chín con thượng cổ dị trùng thần thú đang đứng cũng không thấy đâu cũng vào lúc này cả kết giới do chín con thượng cổ dị trùng thần thú tạo ra đồng thời sụp đổ cùng lúc đó đám cường giả lúc trước chết đi lúc này cũng hiện ra vẻ mặt mở mịt nhìn xung quanh không những vậy mặt biển lúc trước vốn bị trưng khô lúc này lại một lần nữa tái hiện mọi người nhìn thấy một màn như vậy thì trong giây lát đều là nghê ngốc không hiểu ra làm sao. nhưng người ở đây đều là dạng gì thông minh có thể tu luyện được đến cảnh giới này đều là có thiên đại cơ duyên cùng thiên đại kinh ngộ trí thông minh cũng siêu việt người khác tất cả đều là hạng người kiệt xuất cả không cần ai bảo ai tất cả mọi người đều hiểu ra trong lúc nhất thời cả đám đều trở nên phẫn nộ gì thường một người giận dữ hết chết tiệt nhanh đuổi theo bọn chúng lúc này có chạy cũng không thể chạy được xa người này vừa nói xong thì liền lấy ra bảo vật sau đó thôi thúc bảo vật kia rời đi hắn vừa rời đi thì những người khác cũng đồng thời lấy ra bảo vật phi hành lần theo dấu vết còn sót lại mà đuổi theo nhưng vào lúc này một lần nữa kinh biến xuất hiện trên bầu trời đột nhiên nhiều ra mấy vạn người những người này động tác giống nhau y lúc hai tay bấm tay niệm thần chú trên người hiện ra từng đạo quan g mang phát xạ mà ra trên thân mỗi người ánh sáng màu sắc không đồng nhất đỏ lục lam vàng cam tràm tím gì cũng có quan g mang này hội tụ thành từng đạo vong cách giang khắp nơi d ầ m d ạ p c h ẳ n g c h ị trên bầu trời lấp lánh thoáng cái cả một phương thiên địa liền bị thứ này bao phủ hình thành một cái không gian độc lập bất kỳ người nào ở bên trong không gian này cũng đều cảm thấy không gian nơi đây bị tầng tầng phong tỏa thoáng cái hồn niệm của tất cả mọi người đều bị áp chế không thể xuất ngoại vô pháp cảm giác được b chín con thượng cổ dị t r ù n g thần thú cùng ma lòng tôn cũng lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người không những thế đám cường giả lúc trước vừa dùng bảo vật chạy đi lúc này cũng bị lực lượng kỳ dị mang trở về thoáng cái tình cảnh nơi này lại giống như lúc trước mọi người đều tụ tập đông đủ có điều lúc này không còn ai đánh nhau mà thôi ngay lúc mọi người đang kinh nghi bất định không biết là có chuyện gì xảy chỉ thấy một đạo thanh quang hiện ra toàn bộ trên biển gió nổi lên vân long đ i ể m lành hạ xuống không biết từ khi nào bên trên bầu trời bắt đầu xuất hiện vô số cánh hoa huyễn lệ bay là tả tất cả mọi người lúc này ánh mắt đều không tự chủ mà nhìn lên phía trên theo dị tượng xuất hiện một đạo thanh quang từ trên không hạ xuống hóa thành bóng người xuất hiện ở trên trời cao người này khuôn mặt nghiêm nghị trang nghiêm thường hòa cả người phục trang đẹp đẽ bộ h i ể n phú quý khí tức trên thân hắn tán ra vô cùng mạnh mẽ đã là hang vương tiên cảnh tầm ba hơn nữa còn là trung kỳ tầm ba trong tay hắn nâng một vật đúng là một cây kim long tam xoa chiến kích chiến kích t i ê u tản ra thiên khí b ứ ớ c người toàn thân chiến kích ra kim quang lóa mắt ở dưới chân người này còn đạp lên một đầu cự thú biển sâu con cự thú kia hình thể vô cùng to lớn bề ngoài nhìn khá giống một con huyền vũ người nọ xoay chuyển ánh mắt lạnh l ạ n g nhìn xuống k h o miệm nổi lên nụ cười vui vẻ. hắn cười khà khà nói chỉ là ngộ hứng đi ra ngoài tôi h không ngờ lại gặp phải chuyện tốt bực này xem ra ta đúng là người được thiên đạo chọn chúng rồi thượng c ổ dị trùng thần thú ma long dương nhiệt c ũ n g rất nhiều thức ăn ông trời cũng thật là chiếu c ô ta bây giờ các ngươi muốn chết như thế nào thanh âm mang theo uy áp vô biên xuống chấn động ở trong lòng mỗi người như cự thạch đặt ở trong ngực khó có thể hô hấp ai nấy sắc mặt đại biến cả đám không khỏi lui ra phía sau vài bước vũ ý ở trong đám người tuy không bị uy áp kia ảnh hưởng tới nhưng cũng làm bộ làm tịch lui về phía sau đồng thời nàng cũng âm thầm trao đổi với ba người khác ở bên cạnh t hắn ấ bất y vậy mọi mãn một m người biểu hiện người niên tiếng, như thanh lạnh ánh thì hừ kêu t từ t r ê người toàn bộ người ở đây quét tới quét lui vài lần, trong mắt hắn lộ ra một tia xem thường tới lui vài tia quét quét mắt một bộ lộ ở đây ra xem có ù n Hắn g châm trọc. thể cảm nhận được người ở nơi này đều bị thương không nhẹ không nhưng bị thương lại còn hao tổn tiên lực rất nhiều chiến lực đã không còn lại bao nhiêu hắn tự tin bản thân có thể áp chế được tất cả người nơi này với lần này đi cùng hắn còn có không ít cao thủ các người đúng thật là lớn đan bổn tọa hỏi mà đám các ngươi lại dám không trả lời có phải các ngươi coi khinh ra có phải không dám miệt thị ta coi k i n h ta vậy thì liền vĩnh vĩnh lưu lại phiến hải vực này đi hắn vung tay lên một đạo kim quan từ trong tay hắn bay ra còn chưa hết tên này sau khi tạo ra kiếm vũ đầy trời thì lại lăng không điểm xuống phía bên dưới một cái từ đầu ngón tay hắn bay vọt ra một luồng ánh sáng màu vàng rơi vào bên trong biển nhất thời từ bên trong biển sâu vọt lên vô số đạo cột nước khổng lồ cột nước khổng lồ kia nhanh chóng hóa thành thủy long nhưng thủy long kia vừa sinh ra thì liền hướng mọi người mà không tới muốn cùng với kiếm vũ đầy trời nhất tiêu diệt tất cả mọi người mọi người vốn đang sợ hãi nhưng nhìn thấy tên này ngông cuồng tự đại như vậy định lấy sức một người áp chế toàn bộ người nơi này thì không khỏi giận tí mặt từ bên trong đám người một lao giả gầy nhom bước ra trong miệng hắn giận dữ quắt chỉ bằng từng ấy tu vi cũng không ngại mang giả khoe mẽ trên tay lao giả kia x trường thương. Trường thương vừa hiện thì đã hóa thành một luồng ánh sáng phá không đâm tới tên thanh niên đang đứng trên lương cự thú biến sâu mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo t r ư ớ c 1358, càng ngày càng thêm náo nhiệt một năm trước go không o trường thương gào thét mà đi thương mang đi tới đâu kiếm vũ đầy trời nơi đó liền bị hủy diệt ngay cả mấy con thủy long chỉ vừa bị thương mang xẹt qua liền trực tiếp vỡ tan hóa thành nước biển phúc thân thể người thanh niên đang đứng trên cự thú biển sâu kia bị thương mang kinh khủng đâm t r ú n g đục trên ngực hắn một cái lôi thủng to như cái bát có điều trên mặt thanh niên kia lại xuất hiện một nụ cười c h ế n h ạ o toàn bộ thân ảnh của hắn từ từ nhạt dần sau đó hoàn toàn biến mất một cái hô hấp sau thân ảnh của thanh niên lại một lần nữa ngưng thực trở lại ánh mắt miệt thị không chút che giấu nhìn về phía lao、giả. cùng lúc này vô biên kiếm vũ cùng thủy long rốt cuộc đánh tới mọi người bành bành bành k e n Ken k e n bị vô tận kiếm vũ bắn xuống cùng thủy long tập kích ngoại trừ đám cường giả hàng vương tiên cảnh ôm đoàn với nhau là có thể sống ra còn lại tất cả đều dưới hai chiêu này chết không toàn thây nhưng dù có là hàng vương tiên cảnh cường giả ở dưới hai chiêu này cũng chật vật không thôi duy chỉ có lao giả gầy nhom là không tránh không né cứ đứng nơi đó kiếm vũ đầy trời cùng thủy long gào thét mà qua cứ như không nhìn thấy hắn vậy trường thương vừa ném đi lúc này cũng một lần nữa quay về trong tay hắn ánh mắt của láo giả lúc này vừa lạnh leo vừa âm trầm nhìn về phía nam từ trên cao hắn gần giọng nói chẳng qua chỉ là t h a m dò ngươi một chút mà thôi mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng chỉ bằng thực lực đó ở trước mặt lao phu không đang nhắc tới vừa nói xong cả người hắn liền biến mất tại chỗ sau một khắc thì xuất hiện ở thanh niên trước người tay phải điểm ra điểm vào giữa trán tên thanh niên từ trong đầu ngón tay láo giả bay ra một con rắn nhỏ màu xanh con rắn nhỏ kia vừa bay ra ngoài liền đã hướng thanh niên cả tới vốn s ắ c mặt thanh niên đang vô cùng thong don g cùng trào phúng nhưng khi cảm nhận được khí tức từ con rắn nhỏ màu xanh lục kia thì sắc mặt hắn kịch biến toàn thân hắn lúc này hiện lên tầng sáng màu lam nó tay của lão giả bị tầng ánh sáng này ngăn lại nhưng con rắn nhỏ kia lại giống như không bị cản trở trực tiếp xuyên vào bên trong căn tới thanh niên thanh niên hoảng hốt hắn lăng không một đấm đánh về phía con rắn nhỏ ken nắm đấm của thanh niên va chạm cùng con rắn nhỏ thì phát ra âm thanh v à chạm như kim loại con rắn nhỏ bị thanh niên đấm cho một đấm thì văng ra không biết bao xa có điều lúc thanh niên nhìn xuống nắm tay bản thân thì không khỏi kinh hãi chỉ thấy trên nắm tay hắn xuất hiện hai dấu răng hai dấu răng rất nhỏ nhưng từ nơi đó hắn có thể cảm nhận được sự bỏng rát khó chịu vô cùng không những nơi tay đau đớn mà linh hồn hắn cũng đ hắn bay ngược về phía sau n h ì n không được r i n g lớn đáng chết đáng chết lại dám đã thương ta n g ư ờ i đáng chết người đâu giết chết tất cả đám nhân loại sâu kiến này cho ta theo thanh âm của thanh niên hạ xuống bầu trời bên trên bắt đầu chuyển động ánh mắt của mọi người đều có thể nhìn thấy được từ phía bên trên kết giới bắt đầu hạ xuống vô số thân ảnh khí tức từ những người kia tản ra phảng phất như thiên quân vạn mã đang tới bầu trời một mảnh hỗn loạn không chỉ có như vậy sau lưng thanh niên kia không gian bắt đầu không ngừng chấn động, động nào dường như sóng nước từng vòng tản ra không ngừng k u ế c tán các loại khí tức cường đại nối liền không dứt xuất hiện còn có chiến xa hình thức c ủ quái hình thể to lớn vô cùng. vượt qua không gian mà tới trên bầu trời một chiếc đài sen chậm rãi hạ xuống quang mang từ bốn phương tám hướng tụ đến ở trên đài sen dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh thân ảnh kêu ban đầu mở nhạt nhưng rất nhanh liền trở nên ngưng thực khí tức từ trên người hắn tản mạng đi ra khiến cho mọi người nơi này đều ớn lạnh trên thân người này khí tức mạnh mẽ lại cũng không ở dưới thanh niên hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không từng nhìn thanh niên một cái hiện nhiên người này địa vị so với thanh niên kia cũng không kém bao nhiêu sau đó xa xa đột nhiên vang lên tiếng tiêu tiếng giao hống khắp cả bầu trời cùng biện rộng ở dưới thanh niên này đều trở nên sôi chào dần dần sóng giói nổi lên, mây đen trong tiếng gầm giống kinh thiên từ bên trong mây đen lộ ra một đầu dao long màu lam to lớn ánh mắt to lớn như chuông đồng gắt gao nhìn đám người phía bên d ư ớ i trong mắt tất cả đều là sắc khí vẫn chưa hết từ đại trận bên trên bầu trời đột nhiên tách ra một cô kiệu tám người khiêng đột nhiên hạ xuống tám người kia hình thù kỳ quái mỗi người một vẽ trong tám người lại có đến năm người là nữ thực sự mà nói nhìn rất không hợp nhãn tám người mang đỉnh đầu kiệu sàng mặt trên một đại mỹ nhân ngư kim sắc ngân r ắ c đang lười b i ế n nằm trong tay nắm một viên ngọc to phát ra hồng quang thi thoảng lại ném viên ngọc kia vào trong miệm sau đó lại thổ ra mỗi lần như vậy viên ngọc càng thêm sáng trên bầu trời đột nhiên vang lên từng hồi tiếng nổ mạnh giống như sấm chớp rền vang giống như thiên thạch đâm vào biển sâu kích lên sóng biển n g ậ p trời từ bên trong vụ nổ kia một thân ảnh từ từ hiện ra bên trong truyền đến tiếng cười lênh lảnh lực lượng cường đại như b i ể n rộng vô biên vô hạn nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng người kia trạng thái vô cùng kỳ quái trên người lôi điện quân quanh đã vậy còn có hỏa diễm nhảy xung quanh trong con mắt phải của hắn liên lục lóe lên lôi quang trong một con mắt khác còn lại là bước lên ngọn lửa tím một loại cảm giác tà ác không nói thành lời từ người này tản ra khiến cho người ta kiên kỵ không thôi hơn thế nữa bên cạnh con thanh dao lúc trước lại chui ra mấy đầu thanh dao khác khí tức trên người chỉ yếu hơn con thanh dao lúc trước một ít m à t h ô i một đám cường giả nhân loại còn sống nhìn thấy một màn như vậy thì tâm liên chìm tới đáy cốc khí tức từ những kẻ vừa mới xuất hiện này không thua gì bọn họ có kẻ còn mạnh hơn hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy cái này hỏi làm sao đánh nhiều biểu tình của mọi người đám cường giả vừa mới xuất hiện kia cũng không đội ra tay mà trên mặt mỗi người đều là lộ vẻ băng lãnh cả người tán ra khí tức cầm cầm h một đám đưa mắt nhìn xuống phía dưới trong mặt hiện lên sự trào phúng và sát khí không hề che giấu ở bên trên bầu trời đầu thanh giao khổng lồ nhìn về phía thanh niên hỏi đại công tử là kẻ nào dám làm bị thương người để thuộc hạ ăn kẻ đó thanh niên vẻ mặt vặn vẹo chỉ tay lão lao giả đang đứng nơi xa h ế t chính hắn giết hắn cho ta nhanh giết hắn còn những người khác cũng đều giết không không bắt bọn chúng ta ta muốn từ từ tra tấn bọn chúng đến chết mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo nếu hôm nay không đuổi chết các ngươi thì tôn nghiêm của ám long bộ tộc chúng ta để nơi nào lão giả lúc trước nhìn thấy một lúc xuất hiện nhiều như vậy cường giả thì trong lòng cả kinh trên trán hắn cũng bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi sau khi nghe tới ám long bộ tộc thì hắn lại càng thêm hoảng sợ cũng không đợi đám người kia l ọ p thủ trong tay hắn ấn quyết biến đổi trên người thoáng cái kim mang đại thịnh lực lượng tiên địa khắp nơi đầu tụ tập lại trên thân thể hắn tiếp sau đó hắn trực tiếp nhắm một hướng mà chạy cùng lúc hắn bay lên phía trên muốn đột phá kết giới từ bên trong thân thể hắn tách ra một người giống y h ệ hắn từ diện mạo khí tức cho đến tu vi tất cả đều giống y đúc người kia sau khi xuất hiện thì lao lên phía trước toàn thân bành trướng thiên địa tiên khí cũng vì đó mà bạo động kịch liệt tất cả mọi người thấy vậy đều là kinh hãi không thôi tên này vậy mà muốn tự bạo một phân thân có cùng đẳng cấp như hắn con thanh dao bên trên bầu trời thấy vậy thì kinh hãi giống nhanh l g ự lại có điều nó chỉ v ừ a l á lên thì ầm ầm ầm đột nhiên chuyển đến vài tiếng bạo tạc kinh khủng cả bầu trời giống như là bị xé rách ra vậy nguyên một đám cường giả h ả i tộc bên trên bầu trời muốn ngăn cản tên kia không kịp né tránh bị vụ tự bạo nổ cho tan xương nát thịt mó tươi bắn văng tung tóe toàn bộ kết giới khổng lồ phía bên trên bị xé ra một cái lô thật lớ g bên trong đi người giữ t quan mang màu vàng kia hiện ra thân ảnh đạm nhiên của lão giả cũng ở dưới con mắt mọi người nhìn trừng trừng càng ngày chạy càng xa trước khi đi lão giả kia chạy đi còn ném lại một câu ngoan thoại các ngươi nhớ kỹ lão phu thù ngày hôm nay nhất định ta sẽ đòi về ám long bộ tộc các ngươi cứ đợi ngày ta tới trả thử về phần chín con dị t r ù n g thần thú kia cùng con ma lòng kia tới lúc đó ta cũng sẽ tới lấy ngày đó rất nhanh thôi các ngươi cứ l ợ i đấy giọng nói của hắn không ngừng mà trên không trung chuyên r a lặp đi lặp lại vang vọng khắp b i ể n rộng toàn bộ hải tộc cường giả khuôn mặt trong nháy mắt tái xanh người nào người nấy hai mắt đều phun lửa bên trong đôi mắt kia lúc này giống như chất chứa cả một trời rông báo vậy lão giả kia mở đường bỏ chạy nhưng người khác cũng không phải kẻ đẩn tất cả đều nhao nhao phi thân mà lên muốn thoát đi phiến không gian này không nhưng bọn họ mà mấy con thần thú cùng ma lòng tôn cùng đều phi thân mà lên nhưng mà bọ còn chưa chạy được bao xa thì trên bầu tr đám cường giả nhân tộc cùng mấy con thần thú thấy vậy thì tuyệt vọng một đám hét lớn liều mạng công kích kết giới phía bên trên ẩm ầm ầm dưới công kích cường đại kia kết giới thoáng bị đánh nứt ra một cái lỗ hổng b é bé nhưng ngay sau đó lại khép lại lúc trước lô hông cả mấy trăm dặm trong nháy mắt liền khôi phục chứ không nói tới lỗ hổng chưa đầy một mét như vậy con thanh dao khổng lồ bên trên bầu trời hư lạnh một tiếng hét lớn người m ạ o phạm tộc ta tôn nghiêm tất cả đều phải chết để các ngươi chạy một người đã là xì nhục lớn nếu còn để đám sâu kiến các ngươi chạy còn không phải tộc ta thiên đại sĩ nhục sao hắn lãnh lệ giống lớn một tiếng cả ở bên cạnh nó đám thanh g i a o khác cũng đồng thời xuất thủ ngay khi đám thanh g i a o này xuất thủ tất cả mọi người chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng kinh khủng đè ép xuống khiến cho bọn họ hô hấp cũng khó khăn ẩ m ẩ m ầm ầm à, à không mọi người cảm nhận được uy thế kia thì không ai dám đứng lại ngành kháng mà tất cả đều bỏ chạy mấy tên không may chạy không kịp thì phải bất đắc di quay lại ứng chiến nhưng mặc dù đều là hàng vương tiên cảnh sơ kỳ có điều cường giả nhân tộc nơi này bị vây khốn đã nửa năm hơn nữa ngày nào cũng bị mấy con thần thú cùng ma long tôn dày vò chiến lực đã không còn một nửa làm sao có thể là đối thủ của mấy con thanh dao ngay lập tức mấy người kia đều bị đánh văng trong miệng liên tục thổ huyết. dĩ nhiên trọng thương những người may mắn chạy thoát thấy vậy thì vừa kinh vừa sợ lúc này một người cắn răng nói liều mạng đi chạy cũng không thoát được đâu liều mạng với bọn chúng chết có cái đẹp lưng tên cường giả này vừa nói xong vậy mà trực tiếp thiêu đốt hồn phách bản thân không những thiếu đốt hồn phách bản thân còn cả sinh mệnh bản thân nữa cả n g ư ờ i hắn lực lượng cường đại đột nhiên bùng phát tiếp đó hắn bất ngờ quay lại đánh về phía một đầu thanh dao đầu thanh dao kia bất ngờ không kịp né tránh bị một q u y ề n kiên nện thẳng vào sống lưng ầm ầm ầm gào gào gào một quyển nện xuống đầu thanh dao kia trực cả đầu con thanh dao nổ mất phân nửa dịch ó c bay tán loạn chết đến không thể chết thêm có điều con thanh dao kia vừa chết thì người kia cũng là chết theo người hắn trực tiếp hóa thành cho tàn phiếu tán một điểm cũng không lưu lại đây là tác dụng phụ của việc thiêu đốt hồn phách cùng sinh mệnh mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo mọi, một một o o. Không không mọi người s dù cho đó chỉ là sơ kỳ bọn họ bị mấy tháng trời hành hạ tâm lý chịu đựng cũng gần đến giới hạn bây giờ có một người dẫn đầu người khác cũng đều buộc phát mà lên g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t chết đám xúc sinh này đây đều là các ngươi ép ta một tên cường giả nhân tộc rồng lớn hắn cũng không hướng về phía mấy con thanh dao mà hướng về phía thanh niên bị lao giả đánh thương lúc trước mà tự bạo ở bên cạnh người này còn có hai người khác cũng đồng dạng ôm tâm tư phải chết muốn kiếm cái đệm lưng đám cường giả hải tộc sắc mặt lúc này cũng liền tím đen rồi tuy đối phương là nọ mạnh hết đạ nhưng lấy tính mạng làm cái giá phải trả mỗi một tên cường giả hàng vương tiên cảnh tự bạo chính là một hồi tai n dù là bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng chứ đừng nói đám thuộc hạ giới trướng nhưng lúc này thanh niên kia chính là nhân vật trọng yếu lúc trước để hắn bị thương cái này đã là việc không thể tha thứ về trong tộc nhất định bị trừng phạt bây giờ nếu né tránh để hắn tiếp tục bị thương thì cái kia chính là tội lớn rồi đám cường giả hải tộc trong lòng có khổ mà không nói ra được nhìn thấy ba tên cường giả nhân tộc âm tâm tư nhất định phải chết bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ người ngồi trên đài sen ánh mắt hiện hung q u a n g quắt mọi người cùng nhau ra tay đem lại ti tiện đáng chết này giết này người dẫn đầu bên phía cường giả nhân tộc nghe vậy thì trong mắt hiện lên h u n g quan g khướp người hắn cầm giận dữ chúng ta chết các ngươi sống cũng đừng mong khá giả lời hắn vừa nói xong thì từ bên trong cơ thể hắn một loạt tiên khí bay ra cũng ngoài tình trạng cũng như hắn tùy thời có thể tự bạo không những hắn mà hai người khác cũng đồng thời làm như vậy nhìn thấy như vậy thì đám cường giả hải t ổ cám long t r ù n g tộc sắc mặt âm trầm vô cùng một nửa cường giả được phân ra để thủ hộ lấy thanh niên kia để hắn khỏi bị thương một nửa còn lại đồng loạt ra tay hướng về phía ba người kia xuất thủ kinh thiên tiếng nổ phát sinh khí lãng c u ầ n c u ộ n mặt biển thoáng cái hình thành từng ngọn sóng cao tận trời cả thiên địa rung động trao đảo một hồi lâu từ bên trong vụ nổ hàng loạt mảnh vỡ tiên khí như liệu tinh bắn ra bên ngoài kích xác không ít đám hải tộc phụ cận nhiều tên đến lúc chết còn không hiểu vì sao bản thân lại chết nữa phong bạo tản đi lộ ra tình cảnh hiện tại ba tên cường giả nhân tộc hàng vương tiên cảnh tự bạo nhìn uy thế cực kỳ khủng khiếp nhưng trên thực tế lại không giết n ổ i được một tên cường giả nào của ám long bộ tộc đàm kia cùng lắm là trọng thương mà thôi không một tên chết đi chỉ có đám cấp thấp binh sĩ ở bên cạnh ngược lại chết một mạng lớn lần trước có thể giết chết được một con thanh dao kia là do bất ngờ xuất thủ hơn nữa còn có yếu tố may mắn trong đó nhưng lần này đám kia cũng không có bất ngờ mà đều là có chuẩn bị lúc này ở bên trong kết giới trận pháp do ám long bộ tộc bày ra chỉ còn lại vũ y cùng ba tên cường giả hắc long bộ tộc thêm vào đó là chín con thượng cổ dị trùng thần thú và ma long tôn tàng khu còn lại đều đã về chầu ông vài hết rồi tình thế lúc này có thể nói là nguy hiểm đến c ự c điểm vũ y mặc dù cũng còn vài chiêu bại nhưng dùng để đối phó với răng ba tên vừa mới bước vào hàng vương tiên cảnh còn được chứ nơi này toàn một đám quái vật có tu vị ít nhất tầng hai hàng vương tiên cảnh cả rồi long bắt n u ố t nước miếng hỏi nên làm thế nào bây giờ bây giờ có gọi đám long nhị ra cũng không giải quyết được gì chỉ là đưa đồ ăn cho người ta mà thôi bọn họ thương thế còn nặng lắm sức chiến đấu hai thành cũng không tới long cựu ánh mắt nhất ngưng nói còn có thể làm sao l i ề u mạng cùng lắm là chết mà thôi chẳng lẽ chúng ta còn không bằng mấy người trước kia sao vũ y cũng là gần nàng bộ dạng lạnh nhạt nói lúc trước không chết đã là v ậ n hạnh lúc này nếu chiến từ nơi này lại có làm sao nếu không còn cách nào khác chạy trốn thì cứ chiến đi vũ y còn chưa nói xong thì bên phía hải tộc đã truyền ra tiếng giống tức giận giết sạch bọn chúng cho ta tất cả đều lên giết chết bọn chúng em mở thanh phẫn nộ này là của thanh niên lúc trước bị con rắn nhỏ màu xanh cắn cũng không biết con rắn nhỏ kia là thế nào mà trực tiếp cắn phế luôn một tên hàng vương tiên cảnh tam trọng tên thiếu niên kia lúc này vẻ mặt tái nhuận cả người không thể cử động chỉ có thể nhờ vào người khác mà di chuyển lời hắn hạ xuống một đám cường giả hải tộc đồng thời tấn công tên nào tên n ấ y vẻ mặt lạnh canh trên thân sát khí trung tiên vũ y bên trong đám người cũng không có gì nổi bật nhưng không hiểu vì sao nàng lại được ba đầu thanh g i a o có tu vi ngang ngựa trọng điểm chiều cố nhìn thấy ba con thanh dao hướng về phía bản thân đánh tới vũ y nhìn qua mấy người khác nói các ngươi tự cầu nhiều phúc đi nói xong nàng liền hóa thành một đạo ánh sáng tiêu thất lần nữa hiện ra đã là ở nơi xa xa nhìn không thấy rõ thân ảnh mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương một nghìn ba trăm sáu mươi mốt nhất đao biệt ly một năm trước có k h ô n g o. tốc độ của vũ y cực nhanh nhanh tới nỗi bà con thanh giao phía sau đ u ổ i cũng đuổi không kịp một con trong đó tức giận gầm thét nhân loại ti tiện có bản lĩnh thì đừng có chạy hai con khác cũng là vừa bay theo vừa chửi mắng thân là cường giả vậy mà không có dũng cảm tri tâm loại như ngươi cũng xứng làm cường giả sao người như ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của dân tộc vũ y giống như không nghe thấy nàng vẫn tiếp tục lẩn trốn ba con thanh g i a o thấy vậy thì tí nữa tức hộp máu vũ y không khác gì con cá chạch chân chuột vô cùng khi sắp bị vây vào trong thì lại không biết làm cách nào mà lại thoát ra khỏi vòng đ â y vậy phần đám binh tôn tướng c u a khác muốn đi ra cản đường vũ y để cho ba con thanh g i a o có thời gian đuổi tới thì bị vũ y tiện tay liền giết bọn chúng chết cũng là chết vô ích không hề có chút tác dụng nào cứ như vậy bốn người tiến hành đuổi bắt nhau khắp xung quanh chiến trường một canh giờ sau cảm thấy cứ đuổi nhau thế này không có ý nghĩa một con thanh dao lớn tiếng quắt nếu ngươi đã không muốn đánh thì ba chúng ta tìm người khác g i ế t chết đám người kia xong lại c h ậ m r ã i chơi với ngươi xem ngươi có thể chạy được bao bao lâu nó vừa dứt lời vũ ý vậy mà không chạy nữa ba con thanh g i a o thấy vậy thì vui mừng không thôi không n g ờ nhân loại này cũng có lúc bị khích tướng nhưng đợi lúc vũ ý xoay người trở lại thì ba con thanh g i a o chỉ cảm thấy một loại sợ hãi không biết tên dâng lên trong lòng ba người bọn họ không tự chủ lùi về phía sau chỉ thấy vũ ý lúc này cực kỳ quái dị toàn thân nàng xuất hiện huyết quang vân quanh cả người bùng lên một cổ sức mạnh tả ác ánh mắt nàng nhìn ba con thanh dao hiện ra sự k i n h m i ệ c không một chút che giấu song đau nơi tay hợp là một nàng từ từ nâng đau lên cũng vào thời khắc nàng nâng đao lên. một cổ thê lương cô tịch lan tràn đi ra cổ bi thương kia không chỉ tác động tới ba con thanh g i a o đối diện mà cũng ảnh hưởng đến phương thế giới nơi này toàn bộ không gian nơi đây bị bao trùm trong một loại điệu hữu lạnh lẽo tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy bản thân đang g i à yếu đi rất nhanh lực lượng bên trong thân thể liên tục xói mòn lúc này tất cả mọi người dừng lại chiến đấu đều ngưng mắt mà nhìn về thiếu nữ ở chân trời nơi xa long bắt nhìn thấy trạng thái của vũ y lúc này thì kinh dị nói nàng ta giống như bị người phụ thân chuyện gì xảy ra long thập nghĩ tới điều gì nói lúc trước nghe nói nàng ta liên lạc với cường giả trong thế lực chẳng lẽ là thật sự long cựu lắc đầu nói không biết trước hết nhìn xem lại tính ở nơi xa ba con thanh dao cảm thấy tình huống không ổn lập tức quay đầu chạy đi vũ ý nhìn thấy bọn chạy đi thì cũng không có đ u ổ i theo nàng nâng đao lên cao cao sau đó xoay người hướng về phía đại trận xung quanh b ổ ra một đao trong miệng nàng khẽ ngâm thiên thu nhất đao nhất đao ly biệt một đạo đao quang phóng ra chia các thiên địa chém về phía kết giới trong một sát na này toàn bộ thế giới như triệt để nát tan mặt thế hàng lâm tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ lực lượng hủy diệt đập vào mặt toàn bộ bầu trời hóa thành một mảnh hát ám thấy không rõ bất luận cảnh vật gì cả mà ngay cả hồn niệm cũng không cách nào phóng xuất ra bên ngoài được hồn niệm thoáng xuất ra khỏi cơ thể đã bị lực lượng vô cùng vô tận cắn n u ố t sạch mỗi người đều như một chiếc lá nhỏ trong gió lốc thân bất do kỳ mặc cho gió cuốn đi ẩ m ẩ m đao u ă n g kia va và chạm vào kết giới hình thành lực bạo tạ c khủng bố lực lượng kia không thua một lần tự bạo phân thân của láo g i à lúc trước sẽ mở ra mấy ngàn dặm không gian trận pháp sau khi đánh ra nhất kích này thì khí tức dụ dị trên người vũ y cùng biến mất đôi mắt khôi phục một vẻ thanh minh một chiêu tính toán hồi lâu rốt cuộc thành công vũ y cũng không trần trừ thêm mà lập tức hướng về phía lôi thủng của kết giới phóng nhưng thường lúc người ta hy vọng nhất lại là lúc thường làm cho người ta tuyệt vọng nhất ngay lúc vũ y vừa chạy ra ngoài kết giới thì một cự trào khổng lồ ấn xuống cự trào phô thiên cái địa khốn lấy vũ y mạnh mẽ áp xuống cự trào mang theo lực lượng thiên địa to lớn đập thẳng lên cơ thể vũ y vũ y vừa mới ra ngoài chưa kịp vui mừng liền bị cự trào kia đập chúng nhưng vào lúc này trên thân nàng bộ sáo trang giai nhân mà xuân đức kỳ công tạo ra cho nàng lần thứ ba cứu nàng một mạng hát s á c ma quang hiện lên bao lấy vũ y vào bên trong cự trào kinh khủng kia đập lên hát xác ma quang cũng chỉ khiến nó biến hình đi mà không thể phá hủy nhưng ở bên trong cự trào kia có một loại lực lượng đặc biệt không nhìn hát sắc ma quang bên ngoài mà trực tiếp xuyên vào bên trong đánh lên ngực vũ ý hệ phúc vũ ý lập tức phun ra màu tươi cả người bay ngược về phía sau rơi xuống mặt biển phía bên dưới bùm một c ộ t sóng cao bước lên cao cao cùng lúc này ở trong hư không từ từ hiện ra một con cáo chín đuôi to lớn cả người nó lấp lánh ánh sáng bạc một trào vừa rồi là nó đánh ra thân thể to lớn của nó đột nhiên biến đổi hóa thành một nữ nhân yêu mị nữ nhân kia đẹp như thiên tiên nàng ta có đôi mắt to sáng lấp lánh hữu thần lông mày như vẽ khuôn mặt không chút khuyết điểm thân thể nàng cũng vậy hoàn mỹ vô quyết toàn th mặt che l u mỏng người nào vừa thấy nàng cũng đều là nuốt nước miếng nàng kia vừa hiện ra thì đánh cái hé miệng phun ra một luồng bạch quang bạch quang kia bay vào nơi đại trận vừa bị vũ y bổ ra ngay lập tức đại trận đang hồi phục đột nhiên dừng lại nữ tử thu ba lưu chuyển liếc nhìn mọi người sau đó che miệng cười duyên nói còn tưởng là ai lại bày ra trận thế lớn như vậy hóa ra là thiếu chủ của ám long bộ tộc ngay lúc mọi người đang kinh ngạc với sự xuất hiện của nữ tử này thì dị biến lần nữa xuất hiện mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo mặt biển nơi vũ y ngã xuống lúc này nổi lên hồng quang hồng quang kia lúc đầu còn rất nhạt nhưng càng lúc càng rõ ràng tiếp sau đó mọi người nhìn thấy một người tí hơn chỉ to bằng nắm tay người lớn đang hai tay nắm chặt kéo một cô gái đi ra khỏi mặt biển một màn như thế khiến cho mọi người nơi này lại một trận kinh ngạc đến không nói ra thành lời người tí hơn kia sau khi kéo được vũ y lên trên thì ánh mắt của nó quét qua khung cảnh nơi đây quan sát từng người một ánh mắt kia nhưng thanh dao sắc c ư a qua trái tim mỗi người mỗi người bị ánh mắt của người tí hơn kia nhìn chúng thì cả người một trận sợ hãi khi ánh mắt của người tí hơn nhìn về phía bên trên bầu trời nhìn tới nữ hồ ly trên cao thì ánh mắt ngưng lại. trong giọng nói mang theo sự tức giận cùng phẫn nộ ngươi đã thương tiểu y h ỉ giọng nói kia non nớt vô cùng mặc dù mang theo tức giận cùng phẫn nộ nhưng lại khiến cho mọi người nơi đây cảm giác như tiểu h ả i tử đang tức giận với người lớn vậy nữ hồ ly trên cao nghe vậy thì ban đầu là kinh ngạc sau đó suy cười nói là t ỷ t ỷ đã thương đấy có việc gì sao vốn tưởng rằng người có thể thoát ra khỏi thiên la địa vong của ám long bộ tộc cũng là một nhân vật không ngờ chỉ là một tiểu cô nương lúc trước dùng sức có hơi quá mà thôi tiểu đệ đệ ngươi tức giận sao nhìn bộ dáng của nữ nhân kia xuân đức trong lòng một cổ lựa giận bốc cao thân thể hắn lúc này vẫn bên trong thần võ nguyên tháp tạm thời chưa thể tới đây. nhưng chỉ cần định vị được vị trí nơi này hắn nhanh chóng sẽ truyền tống đến lấy năng lực của cựu đầu hoàng kim x à giúp hắn truyền tống tới nơi này cũng không phải điều gì khó nhìn nữ hồ ly kia xuân đức lạnh lùng nói hy vọng chút nữa ngươi không hối hận nữ hồ ly ở trên cao giống như nghe được thiên đại c h u y ệ n cười vậy nàng cười khanh khách nói hối hận làm sao hối hận chẳng lẽ tiểu đệ đệ có thể làm gì được tỷ tỷ sao đừng nói chỉ một chút phân niệm hàng thế mà có chân thân nơi đây tiểu đệ đệ có thể làm gì được tỷ xuân đức biết lúc này mình có nói cái gì cũng là cho cười hắn cũng biết điều không nói gì nữa tâm niệm vừa động thiên điệu nhẫn lập tức rơi vào trong tay h tâm niệm đảo qua thì hắn kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà có rất nhiều cường giả hơn nữa còn không ít hàng vương t i ê n cảnh có điều là đang bị trọng thương mà thôi tâm niệm hắn vừa động sáu tên cường giả hàng vương t i ê n cảnh của hắc long bộ tộc bị hắn gọi đi ra suy nghĩ một chút hắn liền triệu hồi tất cả đi ra thoáng cái nơi này xuất hiện là mấy ngàn tên cường giả trong lúc mấy người đang sững sợ thì xuân đức nói chủ tử các người gặp nguy hiểm các ngươi lại an tâm ở bên trong tu luyện nếu hôm nay tiểu y có việc gì đợi ta hàng lâm nơi này các ngươi cũng đừng mong ai có thể sống nói xong thì thân thể của xuân đức vỡ tàn hồn lực hắn có hạ gọi nhiều như vậy cường giả thoáng cái tiêu hao hết hồn lực thân thể không chịu nổi trong nháy mắt ta n vỡ hóa thành điểm điểm tình quang bay vào bên trong thân thể vũ y thân thể bị thương nghiêm trọng của vũ y ngay khi tình quang nhập vào liền có chuyển biến tốt xuân đức biến mất hiện trường lại yên tĩnh đến đáng sợ không h a i không người nào nói cái gì tất cả mọi người đều lặng yên mà nhìn nhau sau một lúc nữ hồ ly ở trên cao lại bật cười khanh khách nói chỉ dựa vào một ít cặn bã này sao suy nghĩ cũng thật quá ngây thơ đi chứ đã ngươi bảo vệ như vậy ta lại càng muốn bắt cô gái nhỏ này nhìn xem tới lúc ngươi xuất hiện lại có thể làm sao? nàng tuy là nói như vậy nhưng trong lòng lúc này là đang sóng lớn n g ậ p trời tùy tiện trên người mang theo gần vạn cường giả tinh vương tiên cảnh thế này không nói cũng biết tiểu cô nương kia lai lịch bất phàm nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại nàng sẽ không đánh bị thương tiểu cô nương này tự dưng đắc tội với một thế lực thần bí như vậy khiến trong lòng nàng bất an nhưng bây giờ đã lỡ đắc tội rồi nàng chỉ có thể làm tới trước bắt cô gái nhỏ này lại sau này cường giả bên đối phương có đến nàng cũng có thể đánh bạc với người ta nàng vươn tay ra ngọc thủ trắng loãn lăng không trộp tới vụ ý, ý ngọc thủ nhìn nhu n h ư c nhưng lại mang theo uy thế ngọc trời thưa không ngọc thủ kia đi qua vậy mà bị vặn dưới uy thế một chiêu này ngay đến cả đám người ám long bộ tộc cùng hắc long bộ tộc cũng đều là run sợ nhưng ngạc nhiên thay những thứ được gọi là con sâu cái kiến chưa bước vào hàng vương tiên cảnh kia ở dưới uy thế khủng khiếp kia lại không có bất kỳ một người nào sợ hãi đột nhiên gần vạn tên cường giả tinh vương tiên cảnh tiến hành huyết tế bản thân cùng lúc đó âm thanh đồng nhất như một vang lên ác ma điện vĩnh thế trường tồn người của ác ma điện vĩnh viễn không sợ hãi sống là người của ác ma điện chết làm ma của ác ma điện nguyện dân hiến sinh mệnh bản thân đổi về sự bình an cho thành nữ lấy linh hồn làm dẫn lấy sinh mệnh bản thân phụ trợ gọi về huyết quan thù hộ lời này vừa hạ xuống. một tầng ánh sáng huyết sắc hiện lên bao trọn lấy gần vạn người vào bên trong ầm ầm ầm ngọc thủ cho tới không ngờ lại bị huyết quang ngăn cản bên ngoài nhưng ở dưới một chiêu này cũng có mấy trăm tên tu sĩ tinh vương tiên cảnh ở bên trong huyết quang thủ hộ vang mạng nhưng mà những người ở bên cạnh sắc mặt vẫn không hề thay đổi tất cả vẫn tự coi mình là tế phẩm duy trì huyết quang thủ hộ bảo vệ lấy vũ y y nhìn thấy một màn điên cuồng như vậy thì người ở nơi này đều cảm thấy sống lưng lạnh toát bọn họ không nghĩ ra được cái thế lực ma quỷ nào lại bồi dưỡng ra được kiểu thành viên thấy chết cũng không sợ như thế này đám người hắc long bộ lạc ở bên trong huyết quang thủ hộ cảm nhận được hào khí như vậy cũng đều là tinh thần đại trấn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào vậy mà cả sáu người đồng thời huyết tế bản thân ngay khi sáu người tự huyết tế bản thân thì ở trên huyết quang thủ hộ lại hiện thêm sáu long ảnh cái này cái này mọi người lần này cũng đốc vốn tưởng rằng chỉ đám lâu la không tiếc tính mệnh của bản thân đổi về bình an cho nữ nhân kia thôi không ngờ đến cả sáu tên cường giả hàng vương tiên cảnh cũng là như vậy nữ hồ ly ở bên trên lúc này đang thất thần nàng trong miệng liên tục lầm bầm ác ma điện ác ma điện cái tên này vì sao quen thuộc như vậy đột nhiên nàng nhớ ra tới cái gì đó sắc mặt nàng lập tức l ạ i biến ánh mắt nhìn về thiếu nữ ở giữa đám người thủ hộ kia càng nhìn khuôn mặt càng thấy quen rốt cuộc nàng nhớ ra người này là ai trong lòng nàng lúc này lộn b ộ một tiếng nàng biết lần này rắc rối lớn rồi vì mạng sống của bản thân nàng lúc này nhất định phải bắt được cô gái nhỏ kia ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh hai tay bắt tật quyết một cái đại ấn lăng không nhẹ ra đại ấn kia hoa văn chẳng trị bên trên còn có không ít hình vẻ hùng thú pháo ta đ lăng không hạ xuống khí thế như thái sơn áp đỉnh ầm ầm ầm cả đại ấn to lớn hạ xuống đập lên trên huyết quang thủ hộ khiến cho t ầ n g ánh sáng bên ngoài của huyết quang thủ hộ ảm đạm đi không ít tuy nhiên rất nhanh nó lại khôi phục trở lại nhưng một tấn này hạ xuống cũng giết chết gần ngàn tên tinh vương tiên cảnh bên trong huyết quang thủ hộ thấy một kích toàn lực của bản thân vậy mà không thể phá được kết giới huyết sắc k i a t h ì nữ hồ ly càng thêm nóng nảy những ngay lúc nàng muốn ra tay thì kinh biến lần nữa xuất hiện mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hải siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo bầu trời phía bên trên đầu mọi người đột nhiên trở nên kịch liệt bạo động sau đó một cái vết rách khổng lồ xuất hiện vết rách kia rộng đến mức tách đôi bầu trời ra từ bên trong vết nước kia t r u y ề n ra một loại uy áp khiến cho lòng người sợ hãi uy áp kia mỗi lúc một mạnh mỗi khi uy áp kia tăng lên một ít thì hộp hấp của mọi người lại dồn dập thêm một phần ngay cả chín con thượng cổ dị t r ù n g thần thú cùng ma long tôn khi cảm nhận được khí tức này thì cả người đều phát run ma long tôn ánh mắt nhìn vào khe nước đen ngòm bên trong bầu trời nó run giọng nói khí tức này làm sao quen thuộc như vậy chẳng lẽ là không biết hắn nghĩ tới điều đáng sợ nào đó cả người kịch liệt run、dậy. sau đó không nói một lời liền hướng về phía lỗ hồng kết giới mà chạy đi nhưng mà người của ám long bộ tộc nào cho hắn chạy đi hắn vừa bay lên liền có một đám cường g i ả chặn lại ma long tôn bị chặn lại thì tức giận mắng ngu xuẩn còn không nhanh chạy đợi thứ kia đi ra các ngươi đừng mong ai còn sống bạch trạch ánh mắt nhìn về trên cao lại nhìn về phương trời xa xa thở dài nói chạy không được phạm vi vài triệu dặm quanh nơi đây đều bị người ngăn lại rồi chúng ta không khác gì cá nằm trên tất đợi người làm thịt cứ nhìn xem tình h u n g thế nào ma long tôn giống lớn các ngươi đã không muốn đi vậy cũng đừng ngăn cả ta ma long tôn từ bên trong ký ức phủ đuổi của mình nhớ ra được cái khí tức quen thuộc kia là chủng tộc nào không nhớ ra thì còn tốt vừa nhớ ra được trong lòng hắn liền trở nên lo sợ nhớ đến bản tính của chủng tộc kia thì hắn một trận không rét mà run giống lớn một tiếng xong hắn liền một lần nữa hướng về lỗ thủng của đại trận bỏ chạy nhưng hắn chỉ vừa bỏ chạy lại bị người hải tộc ngăn lại bọn ta không đi thì ngươi cũng ở lại đây ma long tôn lần thứ hai bị ngăn lại thì phẫn nộ không để đâu cho hết ngay lúc h ắ n đang định phát tắc thì vật kinh khủng từ bên trong khe hở không gian kia cuối cùng cũng đi ra ba cái đầu rồng to lớn lộ ra trên đầu có sừng nhọn một cái miệm dài với h hai mắt của nó lớn như hai cái trung đồng phát ra quang mang huyết sắc lúc này đây bên trong ánh mắt kia tất cả đều là phẫn nộ đôi khi sen lẫn một chút lo lắng ba cái đầu dòng xuất xuất hiện thì đều nhìn về phía vũ y đang tại khi thấy nàng không sao thì ánh mắt nó mới nhìn qua phía con cựu vĩ hồ lúc ánh mắt nó nhìn về phía cựu vĩ hồ thì lộ ra hung mang k h ắ t máu tàn bạo bị ánh mắt này nhìn chằm chằm cựu vĩ hồ lập tức cảm nhận được cái chết đang đến gần lúc này đây cả người nàng không ngừng run l y bẫy trong lòng nàng hối hận và phận đáng lý hôm nay không nên đi ra bên ngoài lại còn đi tới nơi này làm gì tuy không bị con sinh vật trên bầu trời chú ý nhưng người ở phía dưới đều cảm thấy một trận sợ h a i đến sự sâu bên trong linh hồn có không ít người còn quỷ phục xuống phía đến ngay cả người của ác ma điện cũng là như vậy dù sao bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy chân thân của xuân đức bao giờ trong lúc mọi người đang sợ hãi thì con sinh vật bá chủ kia cũng dần dần đi ra khỏi khe hở bên trên bầu trời toàn thân nó được bao phủ bên trong làn xương màu đỏ mờ ảo như ẩn như hiện thân thể của nó to lớn nhìn không thấy điểm cối u mọi người ở dưới thân thể kia không khác gì con kiến hôi đứng bên cạnh dây núi lớn xải cánh của nó rộng lớn đến nổi che lấp cả bầu trời bầu trời vốn đang tối tăm mù mịt lúc này càng thêm âm trầm hơn mấy phần trên thân thể to lớn kia được bao phủ hoàn bởi những chiếc lân phiến màu huyết hồng cùng những chiếc gai bén nhọn mang theo kịch độc tứ chi nó thô to như cột trống trời móng nuốt sắc bén lấp léo hàn mang do thân thể quá to lớn mọi người không thể quan sát hết được mà chỉ có thể quan sát được phần nào về phần muốn dùng hồn niệm quan sát đó là người s i n ó i mộng dưới bi áp nó phát ra hồn niệm không thể ngoại phóng vừa phóng ra bên ngoài liền bị hủy diệt ngay khi con sinh vật bá chủ kia đi ra trận pháp kết giới thiên la địa vong của ám long bộ tộc cũng liền tan vỡ thành từng mảnh đá nhưng mà để mọi người không thể tưởng tượng nổi là sau khi con sinh vật bá chủ kia đi ra thì theo sau nó từ bên trong vết nước nơi kia lại đi ra thêm một con sinh vật bá chủ khác con sinh vật bá chủ thứ hai mặc dù hình thể chỉ bằng hai phần ba so với con sinh vật bá chủ lúc đầu nhưng cảm giác nó mang lại đến cho mọi người lại đang sợ hơn rất nhiều so với con lúc đầu con sinh vật bá chủ thứ nhì hình thể đồ sộ tứ chi thô to hữu lực toàn thân được bao phủ bên trong một bộ cất giáp khuôn mặt tiếu hụt ngũ quan chỉ có hai đôi mắt hẹp dài nhìn giống côn trùng phát ra màu tím yêu dị một cái miệng rộng đến mang thai bên trong n ọ c vô số răng nhọn lầm chậm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 hai con sinh vật bá chủ đồng thời phụ xuống khiến cho tất cả mọi người nơi đây như có cảm giác bị hàng vạn ngọn núi lớn đè lên ngực ngay lúc mọi người còn không biết vận mệnh của bản thân sẽ đi về đâu thì một tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ vô tận vang lên rết âm thanh như sấm nổ tung như cự u truy đập vào trong lòng mỗi người xuân đức vừa gầm lên thì lập tức hướng về phía con cựu vĩ hồ kia công kích ba cái miệng hà lớn ba cổ sáng năng lượng khủng khiếp bắn ra bắn về phía con cựu vĩ hồ con cựu vĩ hồ cảm nhận được lực lượng bên trong ba cổ sáng thì trong lòng tuyệt vọng nhưng mặc dù biết là không thể chống lại nhưng nàng vẫn muốn thử một lần trong nháy mắt n chín quả, quả, quả cầu năng c lượng to lớn va chạm cùng với ba luồng năng lượng do xuân đức phát ra trong nháy mắt bị cắn nuốt đi đại bộ phận sau đó lại bị hủy diệt hoàn toàn ba luồng ánh sáng kia uy lực không giảm ngược lại còn tăng tiếp tục bắn tới cựu vĩ hồ phúc phúc phúc ba luồng ánh sáng kia trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể to lớn của cựu vĩ hồ đục ra ba cái lô máu to lớn ba luồng năng lượng hủy diệt kia thế đi không giảm đánh vào bên trong đại dương mênh ngông kích lên những cơn sóng cao tận trời ngay khi cựu vĩ hồ bị trọng thương thì ba cái đầu rồng liền cắn đến phúc phúc phúc thân thể của cựu vĩ hồ bị cái đầu ở giữa cắn ngang lưng hai cái đầu khác trực tiếp cắn phần đầu cùng phần thân dưới sau đó r ứ t một cái con cựu vĩ hồ thoáng cái bị xé thành ba phần máu tươi cùng thịt nát văng ra tung tóe tiếp đó ba đầu rồng đều nửa đầu nhai nhai vài cái sau đó n u ố t xuống Cứ n hoàn ư vậy một c n liền cựu vĩ hồ h đã t h đồ ăn, bên này cảnh ự u vĩ hồ vừa hồ chết thì bên kia bên bóng ảnh cũng xử lúc ý gần x trước h h t của h xuân đức xuân đức lúc trước là đang làm nhiệm vụ tổng hợp một khi làm xong nhiệm vụ kia trực tiếp tiến lên không gian chờ tầng m t mươi nhiệm vụ tổng hợp có ba giai đoạn giai đoạn một tìm người hữu duyên ht giai đoạn hai công đức ht giai đoạn ba là tìm về bồn nguyên xuân đức lúc trước là đang thu phục hỗn độn cương phong phong chi bồn nguyên trong lúc nói về huyết vận thì xuân đức đã thu phục được hỗn độn cương phong hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp tiến lên không gian chờ tầng mười vốn hắn định tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng một lần nữa cảm ứng được vũ y gặp nạn hắn trực tiếp từ bỏ làm nhiệm vụ đi ra bên ngoài n g ợ n nhờ lực lượng thần võ nguyên tháp hàng lâm nơi vũ y gặp nạn nói ngắn gọn lúc nói về huyết vận thì xuân đức đã thu phục xong hỗn độn cương phong và hoàn thành nhiệm vụ tổng hợp đã tiến lên không gian chờ tầng mười đang định tiếp tục làm nhiệm thì lại cảm ứng được vũ y gặp nạn h lúc đầu hắn dùng bí thuật hàng lâm phân hồn sau khi xác định được vị trí của vũ y thì hắn dùng lượng lớn điểm công trạng nhờ cựu đầu hoàng kim xà dùng lực lượng thần võ nguyên tháp truyền tống hắn tới nơi vũ y gặp nạn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo n Tôn, không hắn n g thấy hiểu vì sao cảm thân hình hắn mặc dù to lớn nhưng tốc độ di chuyển vô cùng nhanh thoáng cái đã xuất hiện trên đầu ma long tôn sau đó hắn liền một trào trục xuống ma long tôn dù sao cũng chỉ là một phần ba thân thể mà thôi đã vậy lại còn bị chấn áp từ thời kỳ tiên ma đại chiến đến nay sức mạnh đã không còn bao nhiêu đã vậy còn hao tổn với chín đầu dị trùng thần thú nữa thử hỏi như vậy làm sao có thể là đối thủ của xuân đức xuân đức một trào trục xuống lập tức bắt được ma long tôn ma long tôn trong tay hắn không khác gì một con rắn lớn bị c h i m ư n g bắt cả mặc dù có dãy r ù a thế nào cũng là vô ích mà thôi xuân đức sau khi bắt được ma long tôn thì liền chén tịt hắn ba cái đầu to lớn liên tục cắn xuống từng tảng thịt lớn trên người ma long tôn nuốt vào ngay lần cắn đầu tiên thì xuân đức đã cắn đứt đầu ma long tôn vì thế tên kia cũng không có la hét cái gì nữa vài chục cái hô hấp qua đi xuân đức liền nuốt sạch ma long tôn tiếp đó ánh mắt hắn lại nhìn về phía mấy con thượng cổ dị t r ù n g thần thú đang bị bóng ảnh hành hạ cho chết đi sống lại ảnh chín con thú nhỏ đó để được ăn để ca ca cảm thấy sắp có thể tiến thêm một bước rồi bóng ảnh mới ruột của bạch trạch ra ngoài đang đưa vào trong miệm định ăn thử cho biết mùi nhưng nghe xuân đức nói vậy thì hắn vội nhét ruột của bạch trạch trở lại sau đó mang tới trước mặt xu hắn cũng không quên kéo theo tám con thượng cổ dị t r ù n g thần thú khác đại ca mấy thứ này có tác dụng cho việc tiến hóa của ca thật sao xuân đức gật đầu nói ừ ca cũng không dám chắc nhưng có linh cảm như vậy chín con thượng cổ dị t r ù n g này đưa ca phần còn lại để ăn luôn đi bóng ảnh cười khằng k h ắ c nói tốt đại ca nói xong thì bóng ảnh một lần nữa quay về chơi đùa với đám đồ ăn của hắn bóng ảnh đi rồi xuân đức nhìn chín con thượng cổ dị t r ù n g thần thú bị bóng ảnh bóp nát hết xương c ố t thì liếm miệng một cái sau đó liền cắn xuống mỗi con dị t r ù n g thần thú kia hình thể to như tòa núi lớn nhưng cũng chỉ tầm bảy tám lần t ắ n liền bị xuân đức ăn sạch chín con thượng cổ dị t r ù n g thần thú trong vài phút công phu bị hắn ăn tươi toàn bộ đợi lúc xuân đức ăn xong thì bóng ảnh cũng chơi l ụ a chán cũng bắt đầu ăn đồ ăn của hắn có điều bóng ảnh cũng không có ăn hết đám đồ ăn ngon này mà để dành cho hai t h ằ n g đệ của hắn là long sắt cùng nguyên ma sau khi giết sạch những kẻ khác thì nơi này chỉ còn lại đám người ác ma điện mà thôi cũng đã không còn định nhân xuân đức lần nữa quay trở về hình dạng nhân loại thân thể to lớn của hắn thoáng cái biến mất hóa thành một thanh niên hơn hai mươi tuổi bộ dáng của hắng khi ngoại trừ bộ dạng đẹp trai ra thì không còn cái gì khác thể trạng gầy yếu ánh mắt thì ôn hòa nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại còn đâu cái khí tức bá chủ như lúc trước xuân đức trở về trạng thái nhân loại thì bóng ảnh cũng bay về trạng thái lúc thú nhỏ hai người lăng không mà bước đi tới bên cạnh vũ y đám người đang bảo vệ xung quanh vũ y lúc này lập tức nhường ra một con đường cho bọn họ tiến tới cả đám lúc này đều đã được mấy người xói mập huyết vận nói cho biết người tới là ai vì vậy không ai dám ngăn cản mà cho dù bọn họ có muốn ngăn cũng không ngăn được xói mập nhìn thấy xuân đức thì vẫy vẫy đôi kêu lên chủ nhân ở bên cạnh huyết vận n xoa xoa h vừa đi m n g vào bên trong không gian vong linh thì địa h xuân đức liền đã xuất hiện ở tầng hai ngay dưới gốc của hát cám ma thụ nơi này còn có mấy người lan lan vô địch tiểu thất vẽ heo đang đợi ngay khi thấy xuân đức xuất hiện thì mấy người đồng thời chạy tới đám người lan lan tiểu thất b é heo nhìn thấy vũ y đang hôn mê thì lo lắng không thôi lan lan lúc này dùng việt ngữ hỏi tiểu y không sao chứ anh hai xuân đức mỉm cười nói không sao bị thương hơi chút nghiêm trọng mà thôi có điều căn cơ vẫn tốt tính dưỡng răng ba năm liền sẽ khỏi à đúng rồi anh quên chưa d i ớ i xuân đức còn chưa nói xong thì đột nhiên lăn đùng ra thảm hoa bên dưới thấy vậy thì một đám người quá sợ hãi la lên tất thanh anh hai anh hai không sao chứ a a a anh hai làm sao vậy nè tự dưng ngất đi rồi có hay không bị thương nhanh, nhanh mang anh ấy đi chị thương t sau một i người nhao lúc vẫn là vô địch lên tiếng nói chuyện trước ta đã nghe củ cải nói về hai người các ngươi rồi hai người các ngươi có thể gọi ta là vô địch đại ca hoặc là nguyễn lóc quái cái đó tùy các ngươi gọi sao cũng được dù sao cũng là chỉ là cái tên vô địch nhìn xói mập nói à, nói tới ngươi còn có hai người bạn đấy trước khi thu ngươi củ cải có mang về một con độc phong vương lấy tên A k h ở một con khác là do hắn tự tạo ra lấy tên á ngốc bọn nó linh trí không cao lắm nên ngươi chịu khó dạy bảo bọn nó nói xong vô địch khẽ điểm tay một cái vào hư không ngay lập tức á ngốc cùng A k h ở đều hiện ra á ngốc cùng A k h ở vừa hiện ra thì liền chạy tới bên chân vô địch mà đứng ánh mắt nghi hoặc đánh giá mọi người mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào một chút niềm vui một năm trước ps khi nở vờ cờ nói chuyện với người trong gia đình đại bộ phận đều dùng việt ngữ nhé cả nhà trừ bóng ảnh long sát nguyên ma ba tên đầu đất ra o không o thời gian cũng không biết qua bao lâu nữa xuân đức một lần nữa tỉnh lại vừa tỉnh lại hắn liền cảm thấy đầu đau nhức đầu hắn lúc này giống như bị a i cầm búa lớn đập cho mấy cái cảm giác này đối với hắn cũng không xa lạ gì lần nào sử dụng thần thông tiên là y như rằng qua nhiều lần sử dụng thần thông biến thân ba đầu địa n g ụ c thiên long hắn cũng đã có chút quen với cảm giác này rồi nhưng mà lần này thời gian sử dụng có chút dài vì vậy di chứng so với mấy lần trước nặng hơn nhiều lấy hai tay xoa xoa hai h u y ệ t thái dương cảm thấy cơn đau giảm bứt thì hắn mới mở mắt ra vừa mở mắt ra thì hắn liền nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc đang nhìn c h ă m c h ă m hắn đ a n g biệt là tiểu thất lúc này đang nhìn hắn c h ă m c h ă m t h i thoảng lại lao đi nước miếng xuân đức thấy thế thì kinh ngạc không thôi hắn dùng việt ngữ hỏi mấy đứa làm sao làm gì nhìn anh hai giống như nhìn thấy đồ ăn vậy tiểu thất gật gật đầu con bé nói anh hai anh cho em cắn một miếng được không xuân đức trợn tròn mắt hai tay hắn đưa lên túm lấy hai má của tiểu thất mà lôi kéo vừa lôi kéo hắn vừa tức giận nói nhóc con có phải bị ấm đầu rồi không bị ấm đầu thì nh tiểu thất cũng không có ngăn cản mặc cho hắn dậy vào hai má của nàng sau một lúc mới giữ tay hắn lại tiểu thất dùng việt ngữ không thành thạo của mình nghiêm túc nói em nói t h t mà em cảm thấy có thể ăn một chút máu của anh hai lập tức sẽ tiến dài em không có đ ù a mà xuân đức lúc này đã dừng tay lại n g h e bé em nói vậy thì thoáng s ừ n g sốt nhưng suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu được tiểu thất thân là viễn cổ cự mãng cũng giống như hắn thông qua việc cắn nuốt để phát triển do ở bên trong không gian vong linh q u ỷ tắc thiếu hụt nên tiểu thất vẫn chưa thể lột xác nếu như bây giờ ăn vào máu của hắn thì tiểu thất của thế nhất cử đột phá vài đại cảnh giới cũng không chừng dù sao cảnh gi nhưng hắn có chút lo lắng nói cái này đợi hắn hỏi vô địch cái đã xem có cách nào loại trừ độc tố bên trong máu không bằng không em ăn vào rất dễ xảy ra chuyện không hay đang ở bên cạnh lan lan nói việc này bọn em có hỏi qua vô địch đại ca rồi lão ấy nói không thành vấn đề đâu độc tố bên trong máu của anh hai còn là thuộc bổ cho tiểu thất đấy có điều một lần không được uống quá nhiều thôi xuân đức nghe xong thì hết biết nói gì hắn gật gật đầu nói đừng vậy cũng được anh cho phép đấy hắn vừa dứt lời xong thì tiểu thất liền ôm lấy hắn khuôn mặt hai người g á n sát vào nhau tiểu thất cười có chút giàn xảo nói hi hi anh hai tốt nhất、nào. nói xong thì con bé kia không khách khí cắn vào trên cổ xuân đức một cái xuân đức lập tức kêu lên đau con quỷ nhỏ phải để anh chuẩn bị chứ làm sao cắn đột ngột như vậy có điều lúc này tiểu thất nào để ý tới hắn kêu đau cô nàng sau khi cắn vào cổ hắn thì liên tục hút máu cảnh tượng lúc này nhìn có phần tạ ác có điều tiểu thất vừa chỉ uống vào một chút máu của xuân đức thì sắc mặt liền trở nên hồng rất nhanh thì tiểu thất liền bông xuân đức ra sau khi hút xong thì cô nàng dùng lưới liếm vết thương kia lạnh lại xuân đức thấy bé em sắc mặt hồng hào như người say rượu thế kia thì không khỏi hỏi làm sao thế mặt làm sao lại đỏi như vậy tiểu thất lúc này mơ mơ màng màng nói cái kêu máu của anh hai độc tính có chút mạnh em thấy buồn ngủ quá ừm buồn ngủ nói xong thì tiểu thất liền nằm gục luôn trên người xuân đức mà ngủ sợ là có điều gì không may xảy ra xuân đức nhanh chóng kiểm tra thân thể tiểu thất nhìn xem có gì không ổn không sau khi kiểm tra một lần thấy mọi thứ đều ổn thì mới nhẹ thở ra một hơi lan lan cùng bé heo thanh huyền ở bên cạnh hỏi thăm tiểu thất có làm sao không anh hai xuân đức lắc đầu nói không sao cả ngủ một giấc tỉnh lại liền k h ỏ e thôi mà tiểu y đâu rồi lan lan cười nói tiểu y vẫn đang ở tầng ba bên trong hồ sinh mệnh chị thường anh hai lại nhỏ tiểu y rồi à hỉ xuân đức một tay bắt được cái mũi nhỏ của lan lan không khỏi bóp nhẹ một cái khiến cô nàng hờn rỗi một lúc không chỉ nhớ tiểu y mà nhớ tất cả mọi người nhớ muốn chết luôn đây được rồi để anh đi lên tầng ba nhìn xem tiểu y thế nào cái đã hai đứa mang tiểu thất đi ngủ đi à mà thôi cứ mặc kệ nó ngủ đâu cũng giống nhau thôi xuân đức ngồi dậy đặt tiểu thất qua một bên lúc này hắn mới chú ý nơi đây là ở dưới gốc h ắ cám m l u thụ bên trên là đầy trời tình quang xanh lục l ư ờ n g lánh khắp nơi là những b ù i hoa nhiều màu s ắ c xinh đẹp dị thường nhìn quanh một chút hắn nhìn qua thanh huyền hỏi hèo con đám sói mập cùng với áng ốc thanh huyền đáp tiểu kim dẫn theo a ngốc cùng a gờ đi chơi rồi thời gian gần đây ba đứa bọn nó đều cả ngày đi chơi như vậy không thấy mặt mũi đâu a xuân đức hơi kinh ngạc một chút hắn lại hỏi thế vô địch cùng huyết vận đi nơi nào rồi thanh huyền nhu thuận nói vô địch đại ca đi xây một cái tế đàn mới giúp anh hai còn tiểu vận thì được ảnh mang đi chỉ dẫn rồi nhẹ gật đầu xuân đức khẽ xoa đầu n ự n g hai đứa em gái một cái sau đó nói anh lên thăm tiểu y cái đã hai đứa làm gì làm gì lan lan cùng tiểu thất đồng thời vâng một tiếng tiếp sau đó thân ảnh xuân đức liền biến mất không thấy đâu mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo Trước 1366, niềm vui nhỏ một năm trước có o. Rất xuất tầng tới thì tâm thăm gật tiểu một chút, tới thăm tiểu gật rồi rồi, rồi cười bước có Đức địch. địch chứ. Đức địch con cũng chung Đức chuy 1366, nghiệm nhỏ năm không nhanh Xuân、Đức、liền xuất hiện ở tầng 3 không gian vong linh, khi hắn vừa tới nơi này thì liền gặp vô địch. Vô địch nhìn hắn quan không Nhẹ Xuân nói không đang nhìn sinh mệnh nói nhìn đang định nếu Xuân nhẹ sóng bên nhau nói gặp khi hỏi phía hai vui đi đài đi đi đi. đi, đi xem xem My mà vừa vô Vô Vô về vậy vừa vừa đầu, đâu lâu qua đầu, sau đó o. sao sao lao sao đấy. ở à, y y bé hơi kinh ngạc xuân đức hỏi chuyện q u á i gì vậy vô địch nói hồi ba tháng trước my có ăn được một con ma long thượng cổ cùng chín con thượng cổ dị trùng thần thú huyết mạch bên trong cơ thể có biến hóa rất lớn ta xem qua rồi cũng không cần có thân thể của một con địa ngục t i ê n long nữa my vẫn có thể tiên giai sinh mệnh hình thái hơi trầm âm sau một lúc xuân đức hỏi s á t suất có cao không vô địch cân nhắc suy tính một lúc rồi nói hẳn khoảng hai mươi phần trăm đi thêm ta phụ trợ vào thì tầm hai mươi bảy phần trăm cái s á t suất này đã là rất cao dù my qua bên kia chiếm được thân thể của con địa ngục t i ê n long kia xác suất cũng không qua ba mươi nhẹ gật đầu xuân đức nghĩ tới điều gì hỏi ngày trước lão nói không phải nhất thiết cần có thi thể một con địa ngục thiên long sao vì sao lúc này không cần cũng có thể tiến giai vô địch lắc đầu nói không rõ nữa thời kỳ của ta lúc trước là vậy bây giờ pháp tắc thiên địa nó khác nhiều thứ ta cũng không biết có đúng hay không vậy sao xuân đức cũng hiểu được vô địch thuộc thời đại lâu lắm rồi với hắn cũng bị hủy diệt chỉ còn phần lõi mà thôi nhiều thứ suy luận hay nhớ lầm cũng là điều bình thường như vật lão hệ vậy nếu như ta nói là nếu như nhé nếu như ta tiến giai thành công thì cái sắc của con địa ngục thiên long bên kia còn tác dụng không vô địch không cần suy nghĩ liền gật đầu nói đương nhiên còn tác dụng bây giờ mi đã vậy rồi quy tắc tiến hóa cũng bị thay đổi tất nhiên thứ kia hữu dụng với qua đó mang về con rồng nhỏ bì bì kia về nuôi cũng là một trợ lực cực lớn đấy mà ta suy tính thời kỳ đại loạn của cao thiên sắp tới đến nơi rồi xuân đức nghe được hắn nói vậy thì chỉ nhét môi cờ ư i nhạt nói đại loạn mới tốt đại loạn thì chúng ta mới có thể ngóc đầu lên được không đại loạn mọi thứ đều theo quy củ rất khó cho những người như chúng ta lách luật mà sống nếu như có đại loạn khi đó là thời cơ chúng ta quật khởi đấy vô địch gật gật đầu đồng ý nói đúng là như vậy mà còn một việc nữa nhìn qua vô địch đi bên cạnh xuân đức kỷ phải nói sao hôm nay lắm chuyện thế chuyện gì nói nghe xem nào vô địch cười cười chuyện tốt đến càng nhiều càng vui chứ sao hát cám m g u thụ tích lũy đạo căn đủ rồi giờ thiếu sinh mệnh bồi dưỡng mà thôi mi tranh thủ đi tìm đồ ăn cho nó ta thấy phiến hải vực này cũng không tệ để cho hát cám m g u thụ đi ra tìm đồ ăn đi xuân đức gật đầu không thành vấn đề vốn tưởng hết chuyện nói rồi không ngờ vô địch lại nói tiếp h ả mà còn chuyện nữa xuân đức lường hắn một cái nói nói ra một lần luôn đi vô địch cười hắc hắc bộ dạng rất muốn ăn đòn nói đám ma lang mà mi nuôi trước đây phát triển quá nhanh số lượng quá nhiều rồi tần một đã không đủ chỗ cho bọn nó sống mi làm cách gì thì làm cho bọn nó chết mất đi chứ không gian là tạm thời không mở rộng thêm được đâu xuân đức nghe vô địch nói thế thì nhớ đến đám sói mà mình nuôi hắn gật đầu nói ừ đợi ta tìm đi đồ diện thế lực nào đó thì thả bọn chúng ra lấy tu vị bọn nó thì chắc cứ năm sáu con đ ổ i một mạng tu sĩ sống giữ lại chết làm lương thực cho hát cá m â u thụ vẹn cả đôi đường vô địch n i ế t môi cười nói cũng được hát mà tới nơi rồi mi lên hỏi thăm em gái cưng của mi đi ta đứng đây nhìn xem là được rồi xuân đức nhìn lên không biết lúc nào đã tới nơi cần đến, đến rồi nhìn qua vô địch hắn cười, cười. sau đó vỗ vai tên hắn k i a một cái rồi mới tiến đến nơi vũ y đang trị thương lúc này vũ y đang ngồi bên trên một đài sen lớn nằm giữa b ể sinh mệnh xung quanh nàng vô số ánh sáng n u hòa bao quanh khuôn mặt của vũ y lúc này vô cùng ăn tưởng nhìn giống như một tên i nữ không nhiễm bụi trần lúc xuân đức đi tới thì vũ y cũng mở mắt ra ánh mắt hai anh em c h ạ m nhau xuân đức nhìn nàng cười cười hắn ngồi trên bờ hồ hỏi sao rồi đã tốt hơn chưa vũ y không nói gì chỉ gật gật đầu xuân đức thấy vậy kỳ quái hỏi làm sao không nói chuyện bị sao hả vũ y lắc, lắc đầu vẫn không nói xuân đức lần này càng kỳ quái hơn hắn nhảy một cái bay qua đài sen nơi vũ y đang ngồi. đài sen rất lớn hai anh em ở bên trên cũng không thấy chật đánh giá đứa em gái một hồi xuân đức nói nói a đi nào a a a a bị hành động của hắn cho cười vũ y hờn d ố i đấm nhẹ cho hắn một cái nói em cũng không phải con nít đâu chẳng qua là âm thanh của em có chút vấn đề nên không muốn nói thôi xuân đức vừa nghe được vũ y nói thì tí nữa cười té lăn xuống hồ hắn cười ha hả nói giọng của em lúc này giống mấy đứa con nít lê nghe dễ thương cực hát hát vũ y thấy hắn vậy thì tức giận đấm thêm cho hắn hắn một cái vào ngực lần này nàng dùng nhiều sức hơn xuân đức bị một đấm này thì trực tiếp lộn cổ xuống hồ ùm hắn cả người rơi vào bên trong hầu nhưng ngay sau đó liền ngoi lên hắn bám lấy bên d ì a đài sen nhìn vũ y đang hờn rỗi thì cười nói đùa một chút mà làm gì tức giận như vậy chứ mà anh đi có việc chút đây em chị thương tiếc đi vũ y s u a tay làm bộ dạng ghét bỏ nói vừa mới tới đã muốn đi rồi đi đi s ù ỳ s ù ỳ ghét anh hai xuân đức cười cười trước khi đi hắn còn nhảy lên trên đài sen n h é o má vũ y mấy lần sau đó mới rời đi hắn cũng không phải không muốn ở lại nói chuyện với vũ y chẳng qua con bé cần thời gian c h ị thương hắn cũng tiện làm phiền thấy con bé không sao hắn yên tâm rồi mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng n h â ngạo siêu hải s i ê u lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương một nghìn ba trăm sáu mươi bảy nhà một năm trước có không o sau khi nhìn qua vũ y một chút thấy con bé không có chuyện gì rồi thì xuân đức cũng không nán lại đâu hắn lúc này đi thẳng xuống tầng thứ nhất của không gian vang linh vừa xuống đến nơi đập vào mặt hắn chính là vô biên ma sói ma sói nhiều đến mức mà đâu đâu cũng có bọn nó nằm la liệt trên mặt đất nếu không phải đám này chỉ cần hấp thu ma khí để sống thì đã sớm hết thức ăn mà tàn sát lẫn nhau xuân đức nhìn qua một chút liền thôi thực sự mà nói hắn cũng không xem trọng đám thú nuôi này lắm lúc đầu khi nghe vô địch nói vốn hắn để nguyên ma xuống đây tàn sát một hồi cho xong nhưng nghĩ lại con vật mình nuôi cũng nên có tí đạo đức nên hắn mới có cái suy nghĩ mang đám này đi làm phá hôi sau khi nhìn xem đàn ma sói xong hắn liền quay người đi tìm ba con thú cưng của mình không gian nơi đây nằm dưới sự quản lý của hắn cùng vô địch nên muốn biết ba tên kia đang ở đâu và làm cái gì cũng rất đơn giản chỉ là hơi tốn một chút công phu mà thôi rất nhanh hắn liền đã tìm thấy sói mập a ngốc cùng a khờ khi hắn tìm thấy ba tên kia thì ba tên kia đang nằm phơi nắng cùng nhau trên một cái đồi hoa bộ dạng hưởng thụ vô cùng. thấy cảnh này thì hắn cũng không khỏi n ở một nụ cười vui vẻ cuộc sống giết chóc triển miên liên tục cũng nên có lúc thư giãn chứ cuộc đời tu tiên cả ngày chỉ có tu luyện cùng giết người thì hắn sớm tâm thần m a chết thân ảnh hắn mở dần mở dần sau một lúc thì hoàn toàn biến mất lần nữa hắn xuất hiện đã là trên tầng ba không gian vong linh ở ngay bên cạnh đám sói mập a ngốc cùng a khờ hắn vừa xuất hiện thì sói mập liền tỉnh dậy không những nó mà a ngốc cùng a khờ cũng đều tỉnh dậy chủ nhân người tỉnh lại rồi xuân đức khẽ gật đầu sau đó cũng nằm xuống nhập bọn cùng với ba người sói mập a ngốc cùng a khờ mập n g ư ơ thấy nơi này thế nào Có hay không rất đẹp n gian đây là t g m vong linh lúc này đã được cải tạo rất nhiều bầu trời nơi này cũng đã có mặt trời không còn âm u tối đen một màu như lúc trước nữa cũng không biết là vô địch dùng vật gì để làm mặt trời hắn cũng không có hỏi qua nhưng hắn nhớ không lầm là mắt của hòa phượng hay là có một con hòa phượng gì đó không những vậy không gian nơi đây đã được gia tăng lên rất nhiều ngày trước chỉ tầm có mấy trăm vạn g i ả m bây giờ đã có cả ngàn hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên có điều chậm chạp mà thôi nhưng mà không gian tăng lên lại dẫn tới quy tắc biến đổi dòng chạy thời gian bắt đầu cân bằng lại không thể tùy ý điều chỉnh thời gian như lúc trước có điều nếu có việc gì gấp thì vô địch vẫn có thể dùng năng lượng cấp cao tạo ra không gian gia tốc nên vấn đề này cũng không đang lo cho lắm bây giờ tốc độ chạy thời gian nơi này so với ngoại giới nhanh hơn không tới năm mươi lần không gian tăng lên kết cấu không gian cũng đồng dạng được tăng lên nghe vô địch nói bây giờ một cường giả đế cấp mà đi vào trong này đừng mong pha không mà đi dù có là để cấp đỉnh phong đi nữa vậy là biết không gian lúc này chắc chắn đến mức nào rồi không gian chắc chắn khả năng ngụy trang đánh l ử a cũng được nâng cao hơn rất nhiều bây giờ cũng không cần sợ đám c ử u nhân của vô địch cảm ứng được cái gì vô địch có nói với khả năng che giấu hiện tại thì dù đám c ử u nhân kia có ở gần cũng không thể phát hiện ra được vô địch đang ở bên trong không gian vong linh còn ở xa thì không thể cảm ứng được không gian vong linh chứ đừng nói là cảm ứ n g tới vô địch có điều vì để đảm bảo an toàn vô địch vẫn là ở nhà tốt hơn ít xuất hiện việc ở bên ngoài vẫn là h ắ lo tránh cho đám cựu nhân kia tìm tới dù sao đ á m cựu nhân của vô địch đều là hạng bá chủ của cao thiên chứ không phải đám tôn kép n g ã i nhép gì t h â n thông của đám kia không một hai có thể xem thường đương nhiên tài nguyên nhiều như vậy không chỉ phát triển mình không gian vong linh như vậy được vô địch còn làm ra một ít hậu thủ để chạy trốn hay tiêu diệt đ ị c h nhân có đ i ề u những hậu thủ kia chỉ có thể tự mình vô địch thi triển còn hắn không không dùng được về điểm này thì vô địch nói qua loa hắn cũng không hỏi nhiều nói chung thì bây giờ mọi thứ đều đang phát triển rất tốt rất đúng quỷ đạo so với hồi đầu mới lên cao thiên thì tốt hơn rất nhiều rồi thời gian nhanh chóng qua đi cũng không biết là đã qua bao lâu nữa xuân đức từ giấc ngủ say tỉnh lại lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy ngồi dậy r ù i r ù i hai mắt thấy xung quanh vẫn là khung cảnh lúc trước thì hắn có chút vui mừng không hiểu vì sao hít vào một hơi sâu cảm nhận hương hoa trong gió hắn cảm thấy cuộc đời như vậy là đủ rồi cuộc đời chỉ cần có một nơi để nhớ để về đã là vui rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo h cười phụng hay ít nhất cũng là con vật gì huy m ạ n h một chút nhưng xuân đức lại ngược lại hắn đi ra bên ngoài lại cưỡi cho à không phải nói là cưỡi s ó i chứ hơn thế nữa lại còn mang theo hai con sùng thú một thì ngu ngơ con còn lại thì manh manh ngồi trên lưng sói mập xuân đức nhìn khắp nơi xung quanh đều là b i ể n rộng mênh mông không thấy điểm cuối thì có chút không biết làm sao đại dương mênh mông thế này đi đâu tìm hang ổ của đám quái vật biển đây hắn lúc này cảm thấy vẫn là quay vào bên trong đất liền đi đổ sắt vài chục hay vài trăm cái thành trì cho x o n g c h ứ ở b i ể n rộng thế này tìm đầu ra sói mập lúc này không hiểu làm sao lại hỏi chủ nhân chúng ta bây giờ làm cái gì xuân đức có lẽ vẫn đang còn buồn ngủ hắn ngáp dài một cái nói đi kiếm đồ ăn cho h ắ t cám mẫu thụ nó sắp tiến hóa thêm lần nữa rồi bây giờ chỉ cần kiếm đủ đồ ăn là được mà ta còn chưa biết đi đâu tìm đồ ăn cho nó đây mập mạp ngươi có ý tưởng gì hay không sói mập bị hỏi vậy thì có chút n gây ra hắn nhớ từ trước đến nay chủ nhân chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của nó thì phải nhưng với bản năng săn mồi tự nhiên của nó rất nhanh nó liền có một cái ý tưởng hồn niệm của chủ nhân rất cường đại có thể tản ra đi tìm nơi nào xuất hiện nhiều cái vật biển sau đó lại tung mồi câu cho đám kia tụ tập lại sau đó thì dết một lượn máu tươi ở trong biến rất có sức hấp dẫn à. nghe sói mập nói vậy thì xuân đức cảm thấy bản thân thật ẩn có vậy mà không nghĩ ra hắn vô vỗ đầu nói mập nói khá lắm mập m ạ n để ban thưởng cho người ta quyết định tối nay đi ăn thị thủy q u á i tiếp sau đó xuân đức bắt đầu tản hồn niệm của bản thân ra sau vài tháng trị thương ở bên trong không gian vong linh di chứng do sử dụng thần thông ba đầu địa ngục thiên long cũng đã được tiêu trừ sạch sẽ bây giờ hắn có thể tự do điều động hồn lực rồi hồn lực của hắn lúc này đã là đẳng cấp thiên vương tiên cảnh vì thế phạm vi bao t r ù m của hồn niệm của hắn cũng rất rộng t h o á n cái mấy triệu dặm đều bị hắn quét qua một lần rất nhanh hắn đã tìm được con mồi có điều con mồi lần này của hắn cũng không phải cái gì thủy quái mà là một chi của hải tộc đám hải tộc kia thân thể nhìn giống con tôm vậy có con đã hóa hình con thì không cảnh giới con thấp nhất cũng đã có luân hồi tiên cảnh rồi số lượng cũng rất khá đám này quần cư có đến mấy trăm triệu con là ít tìm thấy rồi mập mạp hướng phía đông nam hai triệu dặm thẳng tiến ang ốc a khở theo sát phía sau tiếp sau đó sói mập liền theo hướng xuân đức chỉ mà hóa thành một vệ kim quan g phóng đi ang ốc a khở thì theo sát phía sau một người ba thú vừa phóng đi vừa la hét đám thủy quái của chim biện ở phụ cận bị tiếng gào thét của một người ba thú bỏ chạy tán loạn vì để tiện dụ thêm con mồi xuân đức trên đường đi cũng tiện tay giết chết tất cả những sinh vật gì mà hắn gặp mặc dù sói mập đã là tinh vương tiên cảnh tầng bốn nhưng tốc độ thì có thể sánh ngang với tầng tám rồi vì thế phạm vi mấy triệu dặm cũng chỉ mất một thời gian liền có thể tới nơi rồi vừa đi vào phạm vi của đám hải tộc hình con tôm t i a t h ì xuân đức liền đã gặp phải ngăn cản từ một đám tôm thủ vệ có điều đám tia còn chưa kịp nói lời nào đã bị a ngốc cùng a khờ g i ế t sạch rồi tâm niệm vừa động long s á t liên xuất hiện ở trước mặt hắn vừa đi ra ngoài long sắt liền hướng hắn cười hỏi đại ca cần đệ giúp gì ạ xuân đức cười, cười. Hắn chỉ phía biển tay về dưới sau nói d lần có được á m hải u nguyên ma để lại cho một nửa thân thể thì long sắt lúc này đã cường đại hơn rất nhiều nhất là ở trong biển khả năng giết chóc của long sắt được nâng cao đến mức thượng thừa sói mập nhìn thấy long s á t đi vào trong biển sâu thì kinh ngạc hỏi chủ nhân người kia là người nào vì sao tiểu kim chưa từng thấy qua xuân đức cười nói là lao tam mập mạp ngươi cứ gọi hắn là sát ca là được khi nào có thời gian ta lại sẽ giới thiệu hắn cho ngươi làm quen à mà không chỉ có hắn đâu còn một người nữa ngươi cũng chưa từng gặp hai người bọn họ là ta thu ở bên trong thần võ nguyên tháp đấy sói mập gật đầu nhìn long s á t sau khi tiến vào lãnh địa của đám hải tộc đang điên c u ồ n g t á n s á t thì sùng bái nói thực lực thật là mạnh xuân đức xoa đầu nó nói ăn thua gì sau này mập mạp ngươi còn mạnh hơn như vậy nhiều mà tiến vào trong biển nhìn cận cảnh nào mập mạp nhìn xem lão tam làm sao trong vòng mấy phút có thể diệt được hết đám hải tộc này v â n sói mập ứng một tiếng sau đó lao vào bên trong biển sâu a ngốc cùng a k h ở cũng đi theo sát phía sau vừa vào bên trong biển xuân đức liền đã ngửi được vị tanh của máu lúc này hắn cũng muốn đi lên chém giết một hồi cho thư giãn gân cốt nhưng mà đám tạp tôm nơi này yếu quá đánh không đã nghiền vậy là hắn vẫn quyết định đứng nhìn nhìn về nơi xa xa nếu không phải có hồn niệm cường đại thì hắn cũng không biết đâu là lòng sát đâu là nước biển chỉ thấy nơi mà lòng sát đi qua đám hải tộc hình con tôm kia trong nháy mắt bị xé thành mấy chụm mảnh máu thịt văng tán loạn quá trình đ ổ sát của long sát cực nhanh cơ hồ một giây phải có hàng chục vạn cho đến hàng trăm vạn hải tộc bị hắn giết nước biển trong một phương viên rộng lớn thoáng cái bị nhuộm thành màu đỏ tươi nhưng lúc long sát đ ổ diệt tới vùng trung tâm của chi hải tộc này thì có chuyện bất ngờ phát sinh không ngờ ở bên trong đám tôm k i a lại xuất hiện mấy con kim long rồng vàng hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp một con trong đó còn có tu vị hàng vương tiên cảnh sơ kỳ thấy vậy xuân đức kinh ngạc không thôi phải biết ở trên lục địa tìm mở mắt mới thấy một tên hàng vương tiên cảnh vậy mà trong biển vừa đi liền gặp được một con mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo 1369, một năm trước một trước lưng có 1369, bái sói năm mập, không nhẹ o. Vỗ xói u â n n Đức cởi hiếp mắt cởi nói đi kia qua bên kia nào mập mạp xem xem món hầm mập xào ra rồng rồi, trước rồng rồng nay ta hay tối thịt tính ngươi đi. Sói chúng ăn nên ăn có cứ là ánh mắt lúc này cũng trở nên sáng lời nó lúc này cực nhanh lướt qua bên kia nơi mà mấy con kim long đang bị long sát vây khốn mấy con kim long kia thể chất có thể nói cực kỳ kinh khủng vậy mà dưới sức ép của hỗn độn thiên thủy vẫn bình an vô sự rất nhanh thì sói mập đã bơi tới phụ cận nơi mấy con kim long đang bị giam cầm ở gần xuân đức lúc này mới kinh ngạc nói gì hóa ra không phải chỉ một con có tu vị hàng vương tiên cảnh à thế mà tất cả đều có ti vị hàng vương tiên cảnh hôm nay ta ra ngoài đúng là gặp vợ thoáng cái gặp bốn con g i a lớn sói mập nhìn bốn con kim long khổng lồ đang vùng vẫy bên trong một vùng nước không tài nào thoát ra thì kinh ngạc nói bọn chúng làm sao lại không thể đi ra khỏi vùng nước đó được vậy chủ nhân xuân đức giải thích là lao tam đang giam cầm bọn nó đây lấy tu vị hiện tại của mập mạp ngươi không nhìn thấy lao tam được đâu linh hồn lực ít nhất phải là hàng vương tiên cảnh tầng hai mới có thể nhìn thấy được ngay lúc hai chủ tớ đang nói chuyện thì từ bên trong không gian giam cầm của long sắt một con kim long lớn tiếng gầm thét ngươi là người nào nhanh thả ta ra nếu người dám làm gì ta thì bạn bè người người nhà của người đến ngay cả bắc thần châu này cũng sẽ chôn cùng ngươi biết điều thì nhanh thu hồi thứ này ta sẽ tha lỗi cho ngươi xuân đức nghe thế thì tí nữa cười phun lâu rồi lại mới được nghe người ta uy hiếp thực sự mà nói hắn có chút hoài niệm à hẳn mỉm cười nhìn con kim long hỏi ngươi là người nào lai lịch rất lớn sao nói nghe chút biết đâu ta sẽ sợ mà thả ngươi ra con kim long con rồng này không có cánh né kia gầm lên nói ta là con trai thứ ba trăm mười hai của kim long vương kim long chúng ta là chủ của vùng biển nơi đây nếu ngươi dám làm gì ta thì sẽ chết không có chỗ trôn đội quân hải tộc sẽ giết chết người san bằng cả bắc thần châu tới khi đó hậu quả ngươi có thể gánh nổi sao xuân đức ánh mắt trận lóe hắn vốn dĩ đã thiếu máu thịt để nuôi hát cám mẫu thụ bây giờ nếu tạo ra một cuộc huyết chiến giữa hải tộc cùng nhân tộc ở bắc thần châu này thì tuyệt khi đó máu thịt sẽ không thiếu nữa rồi có suy nghĩ như vậy hắn cười càng thêm lạnh lùng nhìn con kim long kia hắn khinh miệt nói một con kim long vừa bước vào hàng vương tiên cảnh sơ kỳ nhị trọng đình phong mà thôi chết liền chết long sát tập trung giết chết tên này mấy tên con lại đề ca long sát nghe vậy thì lập tức thu nhỏ phạm vi tập trung tất cả lực lượng muốn ép chết con kim long vừa nói chuyện về phần hai con kim long khác thì đã có xuân đức lo thấy đối phương vậy mà thật sự muốn giết mình con kim long k i a hoảng sợ không thôi nó giống giận nói nhân loại ngu xuẩn ngươi nhất định phải trả giá cho hành động của ngươi ngày hôm nay xuân đức cười nhạt nói mấy tháng trước ta mới giết một đám người của ám long tộc bên trong hình như còn có đại công tử của bọn chúng đấy thế mà vẫn chưa thấy tộc hắn tìm ta báo thủ vừa nói hắn vừa triệu hồi quỷ kiếm tâm n i ệ m vừa động quỷ kiếm liền xuất hiện trong hắn quỷ kiếm vừa ra vô tận máu huyết đang phiêu đang khắp nơi đều tụ tập về đây xuân đức thấy thế thì vô vô nhẹ quỷ kiếm nói a manh thứ này là để ba ba dùng làm m ố i câu không được ăn tí nữa làm thịt hai con kim long này cho a manh một con đấy nghe hiểu được lời hắn nói quỷ kiếm khẽ run lên vài lần biểu hiện đồng ý huyết vụ xung quanh lúc này cũng lần nữa tán ra xung quanh nâng lên quỷ kiếm xuân đức ánh mắt nhìn về phía hai con kim long cách đó không xa cười nói không chạy sao hai con kim long kia lúc này hóa thành một nam một nữ cả hai bề ngoại đều nhìn rất trẻ còn tuổi thật thì hắn có trời mới biết n a m tử trẻ tuổi kia lúc này không biết lấy đâu ra tự tin nói lúc trước là không may bị thứ kia ám toán nên mới bị người vây khốn ngươi tưởng rằng bằng thứ kia có thể vây khốn hai chúng ta ừ ngây thơ nếu ngươi lúc trước nhanh chân chạy đi còn có thể giữ một mạng nhưng giờ đã chậm xuân đức nghe xong thì kinh ngạc không thôi hóa ra hai người này là tự tin vào năng lực bản thân có thể thoát khỏi vây khốn của long s á t đi ra ngoài chém giết hắn vừa nghĩ tới điều này thì hắn tí nữa c ư ờ i phun long s á t cũng không là đối thủ của hắn hai người này lại tính là cái quái gì hắn gật đầu nói rất có tự tin vậy thì tiếp ta một kiếm đi kiếm nhất quỳ hồn nhất chạm xuân đức nâng kiếm. một rất kiếm nhưng kia h chém qua nam tử nhưng cũng không có gây thương tích gì cho thân thể hắn có điều dưới một kiếm này linh hồn nam tử kia bị chém cho tác tác tất cả đều bị quỷ kiếm hấp thụ đi từ nay bên trong quỷ kiếm lại có thêm một vóc hồn sức mạnh lại gia tăng một phần nhìn thi thể nam tử đã hóa thành con kim long khổng lồ xuân đức cười lạnh nói tự tin là tốt tự tin thai quá là tìm đường chết ánh mắt hắn lúc nhìn qua nữ tử đang chạy phía ở nơi xa xa trong mắt hiện lên tia trào phúng hắn cười cười nói con rắn nhỏ chạy làm gì như vậy lại mất công ta phải đi xa nhặt xác ủy kiếm trong tay hắn trong nháy mắt chuyển đổi hình thái hóa thành quỷ cung xuân đức dương cung trong miệng khẽ ngâm nhất tiến truy hồn vòng mệnh tiễn máu tơi ư trong một vùng rộng lớn thoáng cái bị hắn thu nạp hình thành một mũi tên máu mẹo mũi tên bay đi trực tiếp tạo thành một đường chân không bên trong lòng đại dương nhưng ngay l lão giả này là nhân tộc chứ không phải hải tộc tay lão giả cầm một tấm mai rùa cực lớn bên trên có vô số đồ án phù văn tối nghĩa cả mai rùa phát ra ánh sáng tối tăm ẩm huyết tiên va chạm với mai rùa vậy trực tiếp bị mai rùa cả lại về phần lao giả kia chỉ bị đẩy lùi về phía sau vài chục dặm sau đó dừng lại lúc dừng lại cũng không có bị thương gì chỉ là khí huyết bên trong cơ thể đôi chút hỗn loạn mà thôi xuân đức thấy vậy thì không biết nói gì hơn hôm nay là ngày gì mà cường giả hàng vương tiên cảnh cứ thi thoảng lại xuất hiện một người vậy phải chẳng mấy chục năm hắn ở bên trong thần võ nguyên tháp thì hàng vương tiên cảnh đã nhiều như cho chạy ngoài đ ư ợ rồi